không chỉ là tên này thư ký bên ngoài cái khác chính đang làm việc người mỗi một người đều hết sức tò mò nhìn lâm tổng văn phòng dồn dập đang suy đoán thân phận của trần khải dù sao từ vừa mới bắt đầu đi tới thì lâm tổng chính là nghiễm nhiên một bộ coi trần khải là thành thượng tân tư thái mà biểu hiện lấy lỏng nhìn qua thật giống như là một thuộc hạ ở s u nịnh thủ trưởng như thế trạng huống như vậy làm sao có thể không để lâm tổng công ty những kia thuộc hạ suy đoán dồn dập có điều lâm tổng vào lúc này có thể không dành đi để ý tới bên ngoài những thuộc hạ kia sẽ nghĩ như thế nào tiện tay đóng lại cửa phòng làm việc sau lâm tổng lập tức đối với trần khải nói tiểu huynh đệ ta phòng làm việc này bên trong sẽ không có người tới q u á y g i y nói lâm tổng tha thiết mong chờ đưa mắt rơi vào trần khải trên người trần khải nhìn lâm tổng biểu hiện cảm thấy có chút buồn cười tự nhiên cũng biết ý của hắn liền tùy ý gật gật đầu nói hửm, n g ư ơ i cứ ngồi này đi trần khải chỉ chỉ ghế s a lon bên cạnh nói tiếp ta nhắc nhở các ngươi một câu chờ một lúc bất luận các ngươi nhìn thấy gì cũng không thể tùy tiện loạn nói ra có một số việc lén lút có thể tồn tại nhưng cũng không thích hợp công khai xuất hiện hiểu chưa nghe được trần khải cảnh cáo lâm tổng không nói hai lời lập tức gật đầu liên tục đáp ứng hắn vào lúc này tự nhiên không biết trần khải đến tột u cùng chỉ cái gì có điều hắn căn bản cũng không có tâm tư đi quản những kia hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là trần khải mau chóng giúp hắn giải quyết vấn đề của chính mình tiểu h u n h đệ ngươi yên tâm đi chờ sau đó không ra thấy cái gì lâm m ố i đều nhất định sẽ miệng kín như bưng sẽ không loạn nói ra lâm tổng lập tức bảo đảm bên cạnh cái tia cô gái trẻ tuổi nhìn thấy trần khải ánh mắt trông lại liền vội vàng gật đầu đáp ứng ta bảo đảm sẽ không nói lung tung ừ n trần khải nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo liền đưa tay đưa vào chính mình trong t ú quần làm bộ là ở từ trong túi quần đảo đồ vật trên thực tế nhưng là nhận biết thăm dò vào trên ngón tay mang thiên tinh diễn giới tử trong không gian từ bên trong lấy ra vài tờ bùa vàng chỉ còn có một cái bút lông sói bút cùng với một cái hộp nhỏ chứa chu sa mặc mấy tháng nay trần khải rất lớn một phần tinh lực đều dùng đang nghiên cứu phủ triện phương diện thiên tinh diễn giới tử trong không gian tự nhiên mang theo có một ít vẽ phủ triện cần thiết bùa vàng chỉ chu sa mặc bút lông sói bút chờ chút những thứ đồ này bên cạnh lâm tổng còn có cái tia cô gái trẻ tuổi nhìn thấy trần khải đưa tay từ trong túi quần lấy ra bùa vàng chỉ cùng bút lông sói bút những thứ đồ này. cũng không khỏi trận to hai mắt mặt lộ vẻ vẻ c ổ quái đặc biệt là lâm tổng hắn nhìn một chút trần khải mới vừa lấy ra cái k i a chi bút lông s ó i bút sau lại rất quái lạ nhìn xuống trần khải túi quần hắn hiển nhiên là đang nghi ngờ trần khải cái k i a túi quần làm sao có thể chứa đủ như vậy t r ư ờ n g một nhánh bút lông s ó i bút có điều đối với những này hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì chỉ là khi hắn nhìn thấy trần khải mới vừa lấy ra bửa vàng chỉ thả nằm ở trên bàn làm việc đồng thời mở ra cái k i a rất nhỏ đánh hộp nhìn thấy bên trong tất cả đều là đỏ tươi chu sa m ặ thì lâm tổng nghi ngờ trong lòng nhất thời càng sâu mấy phần đồng thời đáy lòng của hắn mơ hồ có một suy đoán lẽ nào hắn đây là muốn vẽ bừa sao lâm tổng trên mặt vẻ cổ quái càng nồng mấy phần nếu như không phải trước trần khải không kém chút nào nói ra hắn hết thệ tình hình chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã muốn hoài nghi trần khải có phải là một bọn bịp bợm giang hồ đứng ở bên cạnh cô gái trẻ tuổi đồng dạng sắc mặt quái l ạ nhìn trần khải bại ở trên bàn làm việc tất cả vẽ bừa v ậ tiểu l tiểu huynh đệ ta có thể hỏi một chút ngươi đây là phải làm gì sao cô gái trẻ tuổi rốt cục không kiềm chế nổi nội tâm hiếu kỳ không nhịn được mở miệng hỏi d ò trần khải lúc này chính nắm bút lông s ó i bút ở cái k i a một hộp nhỏ chu sa mặc bên trong c h á m miêu tả nhựa nghe được người phụ nữ kia hỏi d ò hắn không ngẩng đầu trả lời một câu vẽ phụ triện chính hai từ trần khải trong miệng nghe được đáp án này mặc kệ là người phụ nữ kia vẫn là lâm tổng cũng không nhịn được trận t o m ắ t nguyên bản bọn họ vừa n ã y chỉ là ở trong lòng suy đoán trần khải có phải là muốn v ẽ bừa nhưng không nghĩ lại là thật sự thiếu huynh đệ cái này. Họa cái này phụ thật sự có dùng lần này lâm tổng cũng không nhịn được mở miệng hỏi g ò trần khải ngẩng đầu liếc hắn một cái t lâu dần người bình thường tự nhiên cũng là đối với phụ triện nắm thái độ hoài nghi trần khải không nghĩ tới muốn sửa lại lâm tổng ý nghĩ h o ặ chương bốn mươi năm chân dương thanh linh phủ chân khải muốn vẽ chính là một đạo tên là chân dương thanh linh phủ phụ triện cái kia lâm tổng sở dĩ sẽ lao làm ác mộng mà màn đêm vừa xuống đặc biệt là hường đông sau sẽ cảm giác cả người phát lệnh là bởi vì là trong cơ thể hắn bị một luồng ấm sát khí ăn mòn tạo thành mà chân dương thanh linh phủ liền có được loại trừ âm sát hàn sát sức mạnh vừa v ẫ n có thể giải quyết cái kia lâm tổng vấn đề trần khải tuy rằng chỉ là lần thứ nhất vẽ chân dương thanh linh phủ đạo đùa này triện có điều hắn trước tiết thì có luyện tập quá vẽ phụ triện đối với này cũng không xa lạ gì hơn nữa này chân dương thanh linh phủ tuy rằng tên nghe vào rất cao to trên không người biết còn tưởng rằng đạo đùa này cỡ nào lợi hại trên thực tế đạo đùa này triện vẹn vẹn chỉ là cấp thấp nhất phụ triện mà thôi vẽ cũng không lớn bao nhiêu độ khó trần khải nắm bút lông xói bút đầu bút lông ở tấm kia hoàng trên lá đùa giường như long xà đi nhanh uốn lượn run run. đỏ tươi mang theo nhàn nhạt kỳ dị hương thơm chu sa mặc theo đầu bút lông trở đi nhanh quay ngược trở lại ở vậy chỉ có một trường to nhỏ hoàng trên lá bụa phát họa ra từng đạo từng đạo êm dịu b ú t họa trước sau có điều khoảng một phút công phu trần khải trong tay bút lông sói bút đ ô n g d ư n g vừa thu lại đầu bút lông toàn bộ hội phù quá trình không có dù cho mảy may dừng lại cùng trì trệ hoàn toàn chính là làm liền một mạch một tấm mơ hồ hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy phủ t r i ệ n lẳng lặng mà nằm ở trên bàn làm việc một đạo chân dương thanh linh phủ hoàn thành nhìn trước mặt một lần liền hoàn thành chân dương thanh linh phủ trần khải không khỏi khinh t h một hơi đưa tay lau trên c h á n b ư ớ c lên một chút đ ổ mồ hôi đừng xem vừa nãy trần khải vẽ này đạo chân dương thanh linh phủ trước sau vẹn vẹn chỉ là dùng một phút mà thôi nhưng này ngăn ngắn một phút nhưng cực kỳ háo thần cần trần khải hết sức chăm chú mới có thể làm liền một mạch phủ triện hội thành hoàn thành một đạo chân dương thanh linh phủ sau trần khải liền một lần nữa đắp kín cái k i a một hộp nhỏ chu sa mặc đừng xem cái k i a chu sa mặc chỉ là nho nhỏ một hộp nhưng khi đó trần khải vì điều phối ra như thế một hộp nhỏ chu sa mặc nhưng là tiêu tốn khá lớn công phu chỉ là nguyên liệu liền bỏ ra hơn hai ngàn đồng tiền vì lẽ đó cái kia một hộp nhỏ chu sa mặc quý giá lắm chu sa mặc bút lông sói bút cùng với bùa vàng chỉ đều làm bộ thu vào túi quần trên thực tế nhưng là thả lại thiên tinh diễn giới t ử không gian sau đó trần khải liền cầm lấy trên bàn làm việc cái viên này chân dương thanh linh phủ tốt rồi hiện tại ngươi cứ ngồi chớ lộn xộn trần khải cầm phụ t r i ệ n đi tới lâm tổng trước mặt đón lấy ở lâm tổng hòa cái kia cô gái trẻ tuổi kinh dị ánh mắt bên dưới trần khải trực tiếp đạo kia chân dương thanh linh phủ đánh về phía lâm tổng đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng lâm theo trần h ả i một tiếng chân ngôn p h u n ra đạo kia cô h â n d ư ơ gái trẻ tuổi giật mình chỉ vào rơi vào lâm tổng mi tâm phụ triện một trận trận mắt ngất mồm bởi vì giờ khắp này đạo đùa kia chuyện đột nhiên phóng ra một đạo nhu hòa bên trong lại tràn ngập dương cương bàng bạc ánh sáng vệt hào quan g kia trực tiếp lâm tổng toàn thân bao phủ trong đó cùng lúc đó từng sợi từng sợi khí tức bắt đầu từ lâm tổng thể bên trong tung bay đi ra những kia khí tức bay ra sau trong không khí cũng dần dần ngưng tụ một tầng rất mỏng hàn vụ âm sát khí tức tuy không bằng thuần túy hàn sát như vậy băng hàn nhưng vẫn tràn ngập âm lánh sức mạnh nếu không có bởi vì là chân dương thanh linh p h ụ sức mạnh ảnh hưởng từ lâm tổng thể bên trong xua tan đi ra những kia âm sát khí tức đừng nói là ngưng tụ ra hàn vụ coi như là ở trong không khí ngưng ra băng cha đều không kỳ quái thân ở trong đó lâm tổng tuy rằng bởi vì là chân dương thanh linh p h ù ánh sáng mà không cách nào nhìn rõ ràng hắn không khí chung quanh bên trong bởi vì là trong cơ thể hắn buốc lên những tia khí tức dần dần ngưng tụ thành mỏng manh hàn vụ nhưng hắn tự thân rất cảm giác rõ rệt được một luồng nhiệt liệt ấm áp sức mạnh đầy dây trong cơ thể hắn cũng có thể cảm thụ được dĩ vãng mà n ê m vừa xuống thời điểm sẽ xuất hiện cái tia cố hơi lạnh thấu xương đang bị trục xuất đặc biệt là chỗ mi tâm hắn rõ ràng cực kỳ cảm giác được toàn bộ đầu mỗi một góc đều không ngừng có một tia tia âm hàn khí tức bị một luồng không tên sức mạnh mạnh mẽ dẫn dắt dâ lẽ nào đùa này c h u y ệ n vẫn đúng là có được sức mạnh thần kỳ lâm tổng trong lòng run dậy nghĩ đến hắn tuy rằng không phải cái gì kiên định duy khoa học luận hoặc là vô thần luận giả thế nhưng nếu như trước lúc này có người nói với hắn những k ê u đùa v ẽ quỷ đồ vật thật sự có được siêu tự nhiên sức mạnh hắn là khẳng định không tin nhưng là hiện tại tự mình cảm nhận được chân dương thanh linh phủ bên trong ẩ n chứa sức mạnh lâm tổng hắn nhưng không khỏi không bắt đầu phỏng đoán thế gian này là có tồn tại hay không những kia thần thần là lạ siêu thoát hiện thực phản tục sức mạnh chân dương thanh linh phủ sức mạnh cũng không có kéo dài bao lâu khoảng chừng hơn một phút đồng hồ sau bao phủ lâm tổng những ánh sáng kia liền bắt đầu từ từ trở thành nhạt lâm tổng trong cơ thể đã không còn những kia âm hàn khí tức bốc lên lại là một lát sau chân dương thanh linh phủ sức mạnh rốt c ụ c hoàn toàn biến mất nguyên bản kề s á t ở lâm tổng chỗ mi tâm phụ triện lạng yên bay xuống chỉ có điều đạo đùa kia triện giờ khắc này đã không có chiếc loại kia nhàn nhạt linh quang nội hàm mà là trở nên vô cùng lờ mờ thậm chí ngay cả lá đùa màu sắc đều do hoàng đã biến thành lũ ám sát đồng thời ở đạo đùa kia triện trên còn ngưng tụ một đạo phảng phất vòng xoáy bình thường khí t ư c nhìn thấy phụ triện bay xuống trần khải vội vã đưa tay ở giữa không trung lúc này lâm đều cũng từ chấn động bên trong tỉnh lại nhìn trân khải lập tức không nhịn được thở dài nói tiểu huynh đệ vừa n ã y vừa n ã y trân khải k h o á t tay háo một cái nhàn nhạt nói không cần kinh dị như vậy thế gian này rất nhiều sự t ì n h đều không phải các ngươi người bình thường có thể lý giải cùng dễ dàng tiếp xúc được lần này nếu không có là ta vừa vặn thiếu tiền lại trùng hợp phát hiện mi tâm của ngươi chiếm giữ một đoàn nồng nặc âm sắc khí cứ thế mãi thậm chí sẽ uy hiếp nói tính mạng của ngươi ta là không thể sẽ tùy ý ra tay ở trước mặt người hiện lộ những này siêu thoát phàm tục thủ đoạn dưng một chút trân khải nói tiếp hiện tại chính ngươi nên có thể rất cảm giác được rõ rệt thân thể cùng d i vãng có chô bất đồng chứ ngay vậy lâm tổng liền vội vàng gật đầu vâng là ta hiện tại cảm giác thân thể của chính mình trước nay chưa từng có khỏe mạnh trước đây loại kia mơ hồ không còn chút sức lực nào cảm cũng không còn mảy may ừ m trần khải gật gật đầu bên trong cơ thể ngươi âm sát đã hoàn toàn bị này đạo chân dương thanh linh phủ loại trừ chỉ cần ngươi không lại bị âm sát khí ăn mòn vào thể sau đó trên căn bản thì sẽ không lại xuất hiện trước đây loại kia thỉnh thoảng phát lệnh c ứ đảm hàng đêm làm ác mộng tình huống lâm tổng thở phào nhẹ nhõm đ ó lấy Vội vã lại nói, tiểu h u y n h đệ, t r ư ớ c n g ư ơ i đã n ó i để t g bốn mươi sáu dị dạng có thể trần khải nhẹ nhàng gật đầu trong tay bỗng nhiên bấm ra một đạo ấn quyết chân khí trong cơ thể phun trào sau một khắc trong tay hắn vô cùng đột ngột hiện ra một đạo h ỏ a diễm trực tiếp cái viên này cầm cố lượng lớn âm sát khí chân dương thanh linh phủ cho thiêu thành cho tàn một bên lâm tổng hòa cái kia cô gái trẻ tuổi thấy cảnh này không khỏi lần thứ hai bị cả kinh một trận trận mắt n mắt mồm con mắt đều suýt chút nữa thì trường đi ra này chuyện này lâm tổng h à n g hự soạt một trận chỉ vào trần khải vừa bốc lửa bàn tay nhưng là một lát đều không nói ra được một câu một bên khác người phụ nữ kia là che miệng trận to hai mắt một bộ kinh hãi gần chết giá dấp tràn ngập khó mà tin nổi cùng chấn động bọn họ làm sao không tưởng tượng nổi trần khải không chỉ có họa gia phụ triện có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh hơn nữa lại còn có thể trực tiếp đông dưng ở trên bàn tay phát sinh h ỏ a diễn đến chuyện này quả thật hãy cùng trong phim ảnh siêu năng lực gần đủ rồi làm n g ư ờ i không dám tin tưởng trần khải có thể không để ý tới hai người kia là làm sao kinh hãi cùng không dám tin tưởng hắn tiến lên vua xuống lâm tổng vai nói rằng tốt rồi hiện tại trước tiên mang ta đi ngươi bình thường thường thường sẽ đi địa phương xem một chút đi ngươi căn phòng làm việc này bên trong đúng là không có vấn đề gì bị trần khải vỗ nhẹ lâm tổng cả người một cái giật mình này mới phục hồi tinh thần lại l i ê n vội vàng gật đầu đáp tốt tốt ta liền này mang ngài trước tiên ở trong công ty chung quanh đi dạo nếu như công ty bên này không thành vấn đề ta lại mang ngài đến nhà ta đi xem xem bình thường ta ngoại trừ công ty cùng trong nhà là mỗi ngày cố định lui tới địa phương ở ngoài cái khác đúng là đều không làm sao cố định muốn đi địa phương bất chi bất giác lâm tổng đối với trần khải s ư n g hô đều đã vận dụng tín h ngữ không dám lại giống như t r ư ớ c như vậy tùy ý hiển nhiên vừa nay trần khải t r i ể n lộ ra thủ đoạn đã triệt để chấn động đến hắn Hửng, hành. Vậy ngươi trước hết mang ta ở ngươi công ty này khắp nơi nhìn một cái đi trần khải nhàn n h ạ t gật đầu sau đó liền do lâm tổng dẫn ở trong công ty chung quanh nhìn một chút có điều cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng địa phương tiếp đó lâm tổng liền lại tự mình lái xe mang theo trần khải đi tới hắn nơi ở đó là ở vào hát thị một người tên là thủy thiên hoa viên xa hoa khu biệt thự bên trong một cái biệt thự hoàn cảnh chung quanh đúng là mười phân rõ ràng u nhã tĩnh không có loại kia phố xá sâm vất huyên áo đúng là vô cùng thích hợp ở lại cái kia đại sư nơi này chính là chỗ ta ở lâm tổng xe đứng ở hắn chỗ ở cái kia căn biệt thự trước cửa một mặt cung kính nói với trần khải từ lâm tổng trong công ty sau khi ra ngoài lâm tổng đối với trần khải xưng hô liền không cảm thấy đã biến thành đại sư hoàn toàn không có lại coi trần khải là làm một tầm thường học sinh đi đối xử Hiện nhiên, Khải nghiễm nhưng những hành hồ thể nhau hô Khải Khải không cho th� kia giang người mới đại Đối với lại đi Tổng trong lòng, này Trần khải cùng bằng cùng. xưng Trần này, Trần、khải、ngược lại cũng cũng ở Lâm lúc là là làm tẩu có có vậy sư. đã dị sĩ sẽ Vì vì ngược lại làm cuộc trao đổi này sau ngày sau sợ là không có khả năng lắm sẽ sẽ cùng cái này lâm tổng lại có thêm cái gì gặp nhau tùy tiện hắn sưng hô như thế nào tốt rồi h ừ m ngươi trước tiên mang ta vào xem một chút đi trần khải đáp một tiếng mở cửa xe đi rồi xuống xe cùng lâm tổng đồng thời cái kia cô gái trẻ tuổi theo lại đây một nhóm ba người sau khi xuống xe lâm tổng liền dẫn trần khải đi ở phía trước mở ra gia tộc trần khải xin mời vào trong nhà không thể không nói cái này lâm tổng dòng roi s á t thực không ít bên trong biệt thự trang trí vô cùng tình xảo hoa lệ trong phòng khách một chiếc vô cùng tinh mỹ đại đại thủy tinh đèn treo mang theo phòng khách một bên còn bày một rất lớn bại cá bên trong nuôi khoảng t r ư ờ n g không xuống bách vi kim ngư mà ở phòng khách một bên khác còn bày một trưng bày giá mặt trên trưng bày không ít vật trang trí trong đó không thiếu đồ cổ đồ xứ đồ đồng thau thậm chí là ngọc khí loại hình đại sư mời vào trong lâm tổng vội vàng hướng trần khải làm một xin mời thủ thế dẫn trần khải đi vào trong phòng trần khải đánh giá một phen liền khinh n gật đầu cất bước đi vào ở trong phòng khách chung quanh đi một chút xem nhìn một chút trần khải giữa hai lông mày hơi nhũi một hồi cựa hồ đột nhiên cảm giác được cái gì ánh mắt cấp tốc lần thứ hai đảo qua toàn bộ phòng khách cuối cùng rơi vào lầu một một bên phòng cửa đóng chặt gian phòng gian phòng kia là dùng làm gì trần khải tay chỉ tay cái kia phòng liền mở miệng hướng về lâm tổng hỏi d ò lâm tổng liếc nhìn gian phòng kia có chút kỳ q u á i h ỏ i đó là ta tình cờ tập thể hình gian phòng bên trong chất đống một ít tập thể hình khí tài cũng có một chút bình thường không thế nào dùng đến tạp vật trả lời sau khi lâm tổng lại không nhịn được hỏi d ò đại sư lẽ nào cái kia phòng có vấn đề gì không trần khải không có trả lời ngay chỉ là trước sau vi c a o mày hướng gian phòng kia đi tới ở cửa phòng d ừ n g bước chân khải đứng bình tĩnh đứng một lát tựa hồ là ở ngưng thần cảm ứng cái gì một bên theo lâm tổng còn có cái kia cô gái trẻ tuổi căn bản không dám nhiều nói cái gì thoại chỉ là kiên trì chờ đợi thật lâu chân khải rốt cục mở miệng đem gian phòng này mở ra đi được rồi chờ đợi ở một bên lâm tổng đội v ã đáp lập tức tiến lên cửa phòng mở ra chân khải cũng không có đi chú ý trong phòng kia đều có những thứ gì mà là trực tiếp hai bước bước vào bên trong phòng tiếp theo liền lập tức nhắm hai mắt lại lâm tổng còn có người phụ nữ kia đều đi theo cùng đi tiến vào gian phòng hai người có chút ngạc nhiên nhìn trần khải phản ứng thấy trần khải biểu hiện mang theo vẻ nghiêm túc bọn họ không dám tùy tiện mở miệng quấy rối lại sau một chốc trần khải đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong nháy mắt đó hai mắt của hắn trong con ngươi càng là đột nhiên bắn ra hai đạo màu bạc tinh mang con mắt của hắn nhìn thẳng gian phòng bên trái tới gần góc tường vị trí ánh mắt tựa hồ xuyên thấu mặt đất nhìn thấy một số người bình thường không nhìn thấy đồ vật lúc này trần khải hơi biên sát mặt trong con ngươi cái kia hai đạo tinh mang lặng yên nhặt đi ẩn Vẫn nhìn kỹ Trần Khải kỹ lâm tổng thấy n ra được trần khải trên mặt biểu hiện khắc thưởng không dám thất lễ vội vã đáp tốt tốt ngay sau đó lâm tổng liền dẫn trần khải đi ra biệt thự ở xung quanh nhìn khắp nơi xem ngươi bộ phòng này mua bao lâu ngươi đối với nó tình huống trước kia đều rõ ràng sao để lâm tổng mang theo ở biệt thự chu vi quay một vòng trần khải đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi lâm tổng hơi run có chút không rõ vì sao nhìn trần khải một chút có điều vẫn là trả lời ngay nói đại sư bộ phòng này ta cũng thế năm ngoái đấy vừa mới mua lại đầu năm nay thật giống là tháng ba nhiều vẫn là bốn tháng phân mới rời vào đến trụ cho tới nói bộ phòng này nguyên lai、like、tình huống cái này ta không rõ ràng lắm chỉ là biết cái này khu biệt thự hết thể nhà đều là năm ngoái bên trong thời điểm mới h o à n công vậy ngươi biết ở nguyên lai vẫn không có kiến cái này biệt thự hoa viên thời điểm nơi này là làm cái gì sao trần khải lần thứ hai hỏi d ò lâm tổng lắc lắc đầu có điều trần khải lần này hỏi d ò cũng đã nhiên để hắn trong lòng nổi lên một loại không tốt lắm cảm giác chương bốn mươi bảy nam phương đế tôn trấn tả phù đại sư ý của ngài là lâm tổng không kiềm chế nổi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi d ò trần khải tiện tay trên không trung vạch một cái chỉ chỉ hắn cái kia căn biệt thự nói rằng nếu như ta đoán không sai nơi này đặc biệt là ngươi cái kia bộ vị trí của biệt thự nên không phải địa phương tốt gì Tình huống cụ thể, ta toàn thể chết thân một rất tốt trí. Tổng nhất thời Trân toàn thế huống cũng không cách nào hoàn bỗng dưng đoán ra được, có điều có thể khẳng định chính là, nơi này chết hơn người. Hơn nữa, nơi này bản thân liền không nghe biến Trân Khải lời nói mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nói rõ, thế nhưng cách phải Khải chưa điều cụ được, có có sắc. mặc ra là, dù rõ, lời vị Lâm vậy, ý của ngài là nói nơi này có có những thứ đó lâm tổng cảm giác tiếng nói của chính mình đều không bị khống chế có chút run có điều những này không thể kìm được hắn khống chế chỉ cần vừa nghĩ tới những kia thứ không sạch sẽ rất khả năng ngay ở nhà mình chính mình khoảng thời gian này làm những kia đáng sợ ác mộng rất có thể cùng những thứ đó có quan hệ hắn liền cảm thấy một trận phát l ạ n h có loại khiếp đảm nghĩ mà sợ trong lòng rốn sợ l i ế c nhìn lâm tổng cái kia một bộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thân thể hơi chiến dáng vẻ trần khải không khỏi vỗ nhẹ bờ vai của hắn một tia chân khi đưa vào trong cơ thể hắn nói tiếp ta không dối gặt ngươi tình huống cùng ngươi nghĩ tới gần như ngươi biết ta vừa n ã y ở trong gian phòng kia nhìn thấy gì sao một con đã sắp muốn ngưng luyện ra âm sắc quỷ thể quỷ vật liền bắt ở gian phòng kia lòng đất cũng còn tốt con quỷ kia vật vẫn không có triệt để ngưng luyện ra quỷ thể chưa hóa thành chân chính á c quỷ bằng không ngươi ở tại bộ phòng này bên trong đã sớm mất mạng trân khải rất bình thản thế nhưng là vừa bị hắn dùng chân khí thoáng động viên một hồi bình tĩnh lại lâm tổng lần thứ hai cho sợ đến một mặt trắng bệnh lớn đại sư ngươi ngươi nói chính là thật sự trong phòng kia thật sự có có quỷ lâm tổng âm thanh một trận run dậy bên cạnh cái k i a cô gái trẻ tuổi lúc này đồng dạng bị dọa đến con ngươi phóng to sắc mặt trắng bệnh nàng lần thứ hai nhìn về phía cái tia căn biệt thự ánh mắt đã hoàn toàn không có lúc trước lần đầu tiên tới thì loại kia ước ao mà là đã biến thành sợ hãi trần khải thấy mình động viên tựa hồ cũng không có tác dụng gì mặc kệ là lâm dù sao vẫn là người phụ nữ kia lúc này nhìn cái kia căn biệt thự ánh mắt vẫn là tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng k h ô nói xong trần khải liền cất bước hướng biệt thự đi tới lâm tổng cùng người phụ nữ kia thấy thế lẫn nhau không khỏi nhìn nhau một chút do dự một hồi lâm dù sao vẫn là cắn răng một cái đi theo trần khải phía sau tuy rằng trong lòng hắn rất sợ sệt cái kia quỷ vật thế nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định tin tưởng trần khải huống chi hiện tại chính là buổi chiều nhật quang chính trích nói vậy coi như cái kia trong phòng thật sự có quỷ mị tồn tại là không dám ra đây cô gái trẻ tuổi thấy lâm tổng cùng sau lưng trần khải hướng đi biệt thự nàng do dự một chút lại không khỏi nhìn hai bên một chút một phía trong lòng không khỏi dùng mình một cái cũng liền bận bịu bước nhanh đuổi tới trần khải bước tiến hiện nhiên nàng cũng bị trần khải vừa nay nói tới quỷ vật bị dọa cho phát sợ mặc dù hiện tại là buổi chiều ban ngày ban mặt nhưng trong lòng nàng vẫn cảm giác được hoảng sợ có chút phát lệnh bắt đầu so sánh nàng vẫn cảm thấy đi theo trần khải bên người càng thêm có cảm giác an toàn một ít lần thứa đi vào bên trong biệt thự trần khải trực tiếp liền đi tới phòng khách trước bàn ngồi xuống cũng lại từ thiên tinh diễn trung tướng đùa vàng chỉ chu sa m ặ c cùng với bút lông sói bút lấy ra lớn đại sư ngài đây là muốn vẽ đùa khu quỷ sao c ù n g tiến vào lâm tổng nhìn thấy trần khải đặt lên bàn những kia vẽ đùa vật liệu không khỏi mở miệng hỏi không phải khu quỷ mà là diệt quỷ trần khải chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu lập tức liền để bút ở cái đĩa chu sa m ặ c trong hộp nhỏ trắng một chút đỏ tươi chu sa mực nước sau đó liền bắt đầu ở hoàng trên lá đùa vẽ phụ triện trần khải lần này muốn vẽ cũng không phải là như t r ầ n dương thanh linh phù như vậy chủ cột nhất phụ triện mà là một bộ tên là ngũ phương đế tôn trấn tà phù phụ triện cái trò này phụ triện tổng cộng có ngũ tấm bửa chú tạo thành phân biệt đại biểu ngũ phương đế tôn sức mạnh dĩ ngũ phương đế tôn lực lượng cộng đồng chấn diệt tàn định muốn vẽ bộ này phụ triện độ khó t r ầ n dương thanh linh phù khó khăn rất nhiều tuy rằng ngũ phương đế tôn trấn tà phù chỉ là thuộc về cấp thấp phụ triện nhưng cái trò này phụ triện nhưng cần vẽ ra năm tâm đến đối với tâm thần tiêu hao cũng không nhỏ dĩ trần khải bây giờ ngưng khí hai tầng tu vi muốn vẽ ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phù loại này cấp bậc p h ù triện vẫn là miễn cưỡng có thể làm được có điều toàn bộ vẽ bửa quá trình tự nhiên không thể sẽ lại giống như t r ư ớ c vẽ chân dương thanh linh p h ù nhẹ nhõm như vậy theo đầu bút lông ở trên lá bửa như long xà đi nhanh phát h ỏ a từng đạo từng đạo p h ù triện bút họa trần khải cái c h á n đã trong lúc lơ đãng bắt đầu thấm ra hơi giọt mồ hôi nhỏ toàn bộ tâm thần đều hết sức chăm chú vùi đầu vào đối với p h ù triện vẽ bên trong khoảng t r ừ n g quá sắp tới năm sáu phút trần khải mới bông dưng vừa thu lại đầu bút lông rốt cục trực đứng lên đến ô cũng còn tốt tờ thứ nhất thuận lợi xong xong rồi trần khải nhìn một chút trong tay tấm kia hiện ra một tầng nhàn nhạt màu xanh bảo quan phụ triện không khỏi thở ra một hơi dài tức đông phương thanh đế trấn tả phủ đây chính là trần khải hoàn thành tờ thứ nhất ngũ phương đế tôn trấn tả phủ còn lại bốn tấm phân biệt đại diện cho mặt khác tứ phương đế tôn giơ tay khinh lau một hồi trên c h á n giọt mồ hôi nhỏ trần khải lại lập tức vùi đầu vào tấm thứ hai phụ triện vẽ bên trong hắn vẽ tấm thứ hai phụ triện chính là phía nam xích đế trấn tả phủ đứng ở một bên lâm tổng còn có cái kia cô gái trẻ tuổi giờ khắc này chính nhìn chằm không chớp mắt nhìn trần khải hết sức chăm chú vẽ ph liền coi như bọn họ căn bản cũng không hiểu dù cho là mảy may p h ụ triện chi đạo có điều cũng có thể từ trần khải trên trán cái kia không ngừng b ư ớ c lên dọn mồ hôi nhỏ có thể thấy giờ khác này trần khải v ẽ cái kia p h ụ triện cũng không thoải mái đặc biệt là nhìn thấy vừa trần khải hội thành tấm kia đông phương thanh đế trấn tà phù trên cái kia một tầng lớp lánh màu xanh bà quang vừa nhìn đã biết bùa này triện nhất định không phải phản vật hai người lúc này căn bản không dám thở mạnh chỉ lo quấy dối đến trần khải chỉ là căng thẳng ngừng thở nhìn trần khải váy b a lại là mấy phút sau tấm thứ hai phía nam xích đế trấn tà phù hoàn thành trần khải thoáng nghỉ ng Lại tiếp t tiếp ụ chương tiếp t e o vẽ t ấ bốn mươi tám quỷ vật hiện hình rốt cục cuối cùng một tấm trung ương hoàng đế trấn tà phù hội chế ra trần khải không khỏi khinh thợ một hơi liên tiếp vẽ ngũ tấm đồ chú để tâm thần của hắn tiêu hao khá lớn lâm tổng cùng cái kia cô gái trẻ tuổi ở một bên nhìn bọn họ tự nhiên là xem không hiệu trần khải vẽ ra chế những phụ triệt này Có có điều, có trần thể, h có thể thấy ể có t khải c ũ nói g không ngươi không Khải thoải mái. Tốt rồi, hiện tại ta trước tiên hơi hết chốc tiên nên Trần n Tốt tại ta trước lát, ta. mái. rồi, các quấy dậy ta. Trần khải nói một tiếng liền trực tiếp ở bên cạnh trên sàn nhà ngồi xuống đất ngồi khoanh chân ngũ tâm hướng lên trên nhắm mắt điều tức hắn muốn tĩnh tâm khôi phục một chút tinh thần có trần khải dặn dò lâm tổng hai người tự nhiên không dám lên tiếng quấy dối chỉ là ở một bên có chút luống cuống có chút ngạc nhiên nhìn trần khải điều tức ở trần khải điều tức thời khắc trên ngón tay của hắn mang thiên tinh diễn trên cái viên này mặc tử tinh thạch một cách tự nhiên liền tỏa ra từng sợi từng sợi sức mạnh thần bí thấm vào hắn linh đài thoải mái hắn vậy có chút hệ vải thần hồn làm cho tinh thần cấp tốc khôi phục vẹn vẹn là quá không tới ngũ phút trần khải liền mở mắt ra lúc này hắn đã lần nữa khôi phục đến thần thái sáng láng không còn chút nào trước như vậy thần thái hệ vải nhìn thấy trần khải tỉnh lại chờ đợi ở một bên lâm tổng liền vội vàng tiến lên không chờ hắn mở miệng hỏi d ò trần khải liền đứng dậy k h o á t tay háo một cái nói các ngươi liền ở trong phòng khách đợi đi ta t r ư ớ c tiên đi con quỷ kia vật giết chết đi nói xong trần khải tiện tay ở bên cạnh trên mặt bàn quét qua gác lại ở phía trên cái kia ngũ tấm phủ triện nhất thời chỉnh tề rơi vào trong tay hắn. lâm tổng nghe vậy không dám nhiều lời chỉ là vừa hiếu kỳ lại có chút thấp thỏm sau lưng trần khải nhìn trần khải lại nhìn cái kia gian phòng không lâu lắm trần khải đã đi tới cái kia cửa gian phòng lập tức liền dừng lại không lại đi vào lâm tổng nếu không chúng ta qua xem một chút vị kia đại sư là làm sao bắt quỷ cái kia tuổi trẻ nữ nhân không kiềm chế nổi trong lòng hiếu kỳ không nhịn được đi tới lâm tổng bên người nhỏ giọng nói chuyện này lâm tổng thoáng chân chờ nhưng là cũng có chút ý động chính hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng có phải là thật hay không có quỷ cái kia quỷ lại là trường ra sao c ũ người c phụ nữ kia thấy lâm tổng đồng ý không khỏi liền vội và ngật đầu trên mặt vừa là thấp thỏm căng thẳng lại mang theo một luồng hưng phấn cùng kích thích vẽ nghĩ đến là rất chờ mong tận mắt chứng kiến một hồi cái kia quỷ đến tột cùng là ra sao ngay sau đó hai người liền có chút cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi trần khải phía sau bất quá bọn hắn đi tới trần khải phía sau hai ba mét địa phương liền không dám tiến lên nữa lẫn nhau cầm lấy tay của đối phương biểu hiện căng thẳng nhìn cửa phòng mở ra gian phòng kia lúc này trần khải chính cầm trong tay cái kia năm tấm ngũ phương đế tôn trấn t à phù hướng bên trong gian phòng tùy ý đi ra ngoài đồng thời hai tay cấp tốc bắt ấ n quyết chân khí trong cơ thể phun trào hóa thành từng đạo từng đạo pháp lực tràn vào trần khải ấn quyết bên trong ngũ đế trấn tả sắc ngũ tấm phù t r i n tung bay ở gian phòng giữa không trùng thoáng e t r h chốc nguyên bản minh hoàng lá bùa đống nhiên ánh sáng tỏa sáng lục hồng kim hắc huyền hoàng hào quang năm màu phân biệt từ ngũ tấm b ù i chúa bên trong t ò ra năm loại ánh sáng phân biệt đại biểu ngũ phương đế tôn sức mạnh đại biểu ngũ phương ngũ hành đông phương thanh đế trúc mục đạo kia đông phương thanh đế trấn tà phù mang theo một vệt lấp lánh ánh sáng xanh lục chính là trực tiếp bay về phía gian phòng chính đông phương vị vách tưởng hạ xuống bên trên phía nam xích đế trúc hỏa đạo thứ hai phía nam xích đ ế c h ấ n tà p h ụ chính là như một đạo lửa khói bay đến chính nam phương vị vết tường phương tây bạch đế trúc kim toại phương tây bạch đ ế c h ấ n tà p h ụ hạ xuống phía đằng tây vị vết tường phương bắc hát đế trúc thủy chính phương bắc vị liền do đạo kia phương bắc hát đ ế c h ấ n tà p h ụ c h i ế m cứ cuối cùng một phương đ ế tôn trung ương hoàng đế trúc thổ liền đạo kia trung ương hoàng đế c h ấ n tà p h ụ liền rơi vào gian phòng trên sàn nhà ngũ p ư ơ n g ở giữa vị trí ngũ tấm bữa chú các cư vị chỉ một thoảng ngũ tấm bữa chú gặp mặt ánh sáng bắn ra bún phía kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng cấp tốc hội tụ từng người tràn vào trong đó đối ứng một đạo chấn tà phù bên trong hóa thành từng đạo từng đạo c h ó i lọi lóa mắt pha tấn từng luồng từng luồng hạo nhiên chính trực sức mạnh cấp tốc bao phủ cả phòng chạm sau lưng trần khải lâm tổng còn có cái k i a cô gái trẻ tuổi nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn lại một lần nữa bị chấn động đến trợn mắt n g mắt mồm hầu như liền hô hấp đều muốn dừng lại như vậy siêu tự nhiên sức mạnh cùng cảnh tượng quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ cõi đời này lại thật sự có như vậy không thể tưởng tượng nổi sức mạnh lâm tổng ngơ ngác nhìn bên trong gian phòng chính đang tỏa ra thần uy ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phù không nhịn được thàn phục về phần hắn bên người nắm chặt hắn tay nữ nhân lúc này đã chỉ còn dư lại ngây ngốc gật đầu có điều rất nhanh bên trong gian phòng xuất hiện tình huống nhưng lại lần nữa hai người bọn họ cho dọa đến cơ hồ mặt tái mét chỉ thấy trong phòng kia theo ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phù sức mạnh phóng thích cái kia sàn nhà bên dưới đột nhiên bắt đầu b ư ớ c lên từng sợi từng sợi mở mịt khí vụ những k i a khí vụ mới từ lòng đất bay lên liền ở trong khoảnh khắc bị bên trong gian phòng bao phủ ngũ phương đế tôn lực lượng triệt để luyền hóa tiêu tan vô hình sau đó quá không tới ba n a m tức công phu một đoàn n ồ n g nặc cực điểm âm u、UH、hắc khí chậm rãi từ lòng đất bước lên cùng lúc đó một luồng manh liệt cực kỳ âm l ã n h khí tức trong nháy mắt c h à n ngập thậm chí liền trần khải bày xuống ngũ vương đế tôn c h ấ n tà p h ụ sức mạnh đều không thể hoàn toàn cái k i a cỗ âm l ã n h khí tức cầm cố ở bên trong phòng cho tới c h ạ m sau lưng trần khải lâm tổng cùng người phụ nữ kia đều thoáng chốc cảm thấy một luồng lạnh leo thấu xương k é o tới thân thể không cảm thấy dùng mình một cái mà trần khải ở cảm nhận được cái tia cỗ xuyên qua ngũ vương đế tôn trấn tà phủ sức mạnh bao phủ tới hàn ý thì giữa hai lông mày lơ đáng con mắt chăm chú địa nhìn chằm chằm trong phòng cái kia một đoàn nồng nặng hắc khí trong lòng bay lên mấy phần ngờ vực nếu như vẹn vẹn chỉ là cái kia sự lạnh lẽo không rõ ý tưởng lâm tổng còn có người phụ nữ kia hiển nhiên còn không đến mức bị dọa đến mặt tái mét hoàn toàn trắng bệnh chi sở dĩ như vậy là bởi vì bọn họ lập tức liền nhìn thấy cực một màn kinh khủng trong phòng cái kia một đoàn hắc khí bên trong càng dần dần mà xuất hiện một tâm trắng bệnh cực kỳ mặt vậy hiển nhiên là một tấm nữ nhân mặt sắc mặt của nàng quả thực muốn so với quát loại sơn lót vách tường còn muốn so với quát loại sơn chỉ là cùng với đối diện như vậy nháy mắt công phu lâm tổng cũng cảm giác được sống lưng trong nháy mắt lạnh lẽo cả người không tự chủ được k h ẽ run trong lòng tràn ngập hoảng sợ hống hắc khí bên trong tấm kia trắng bệnh nữ nhân mặt đột nhiên lộ ra giữ tận cực kỳ vẻ mặt quay về cửa trần khải há mồm phát sinh một tiếng dường như hung ác giống như dã thú d i ế t đ ạ o chỉ là tiếng gầm gừ của nàng bên trong càng nhiều hơn một loại khiến người ta không rét mà run âm lánh cùng hung lệ còn có loại kia sắc bén chói thai càng là dường như muốn đâm thủng m à n g nhị của người ta Đột nhiên xuất to t nhiên hiện kêu r ự chương tiếp sẽ bị liền bị dọa đến mặt tái mét、lâm、tổng liền người đến p sẽ bị bị lâm cùng dọa ụ nữ kia trực tiếp ngã ngồi trên n kia tiếp hai trực mặt đất, g ờ i hãi sợ cực k bốn mươi chín không chỗ che thân đứng cửa phòng trần khải nhìn thấy cái k i a quỷ vật làm d ữ không khỏi hư l ạ n h một tiếng hai tay bông dưng bắt thân quyết từng đạo từng đạo pháp quyết đánh về phía bên trong gian phòng cái k i a ngũ tấm đùa chú bên trong cùng lúc đó ở cái k i a một đoàn hắc khí bên trong lại hiển hóa ra hai cái móng tay đen kịt như mực mà sắc bén dài nhỏ cánh tay con tia quỷ vật mang theo quanh thân âm ủ hắc khí mở ra hai tay năm n g ó tay trắng bệnh bàng giữ tận cực kỳ gầm thét lên liền muốn hướng trần khải nhào lên có điều coi như con quỷ kia vật nhào tới một nửa thì bên trong gian phòng cái kia năm đạo chấn tà phụ t r i ể n biến thành phát ấn đ ỗ n g nhiên ánh sáng tỏa ra kích thích ra năm đạo cùng từng người tương đồng phát ấn mang theo đủ loại ánh sáng trong thời gian ngắn liền rơi vào con quỷ kia vật quanh thân hắc khí gặp mặt Xì, xì c ì hầu như ở những kia phát ấn hạ xuống trong n g á y mắt con quỷ kia vật nhất thời như tao ngọn lửa hừng hực quanh nướng quanh thân khỏa giáp hắc khí quả thực lại như là bỏ lại một khối thiêu đến đỏ chót bàn ủi thủy như thế không ngừng bị sau đó rất nhanh trực tiếp tiêu tan vô hình hống quỷ vật thống khổ tiếng rít đánh về phía trần khải thân hình bỗng dưng một trận có điều trên mặt của nàng lại lộ ra càng thêm dữ tợn hung lệ biểu hiện ánh mắt toán độc cực kỳ chết nhìn t r ò n g t r ọ c t r ầ n khải nàng tựa hồ phi thường rõ ràng làm cho nàng gặp kịch liệt như thế thống khổ kẻ cầm đầu chính là t r ầ n khải n à y con quỷ vật sắc thực thị phi cùng người thường tuy rằng vẫn không có chân chính ngưng tụ thành quỷ thể nhưng này một thân lệ khí coi như là so với chân chính ác quỷ sợ là không mảy may được giờ khác này gặp ngũ phương đế tôn trấn tà phù kích thích ra pháp ấn sức mạnh ăn mòn luyền hóa nàng dĩ nhiên không để ý thống khổ lần thứ hai hung hãn đánh về phía trần khải vẫn không có ngưng tụ ra quỷ thể liền hung hãn như vậy quỷ vật liền trần khải đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ tuy rằng điều này cũng chỉ là hắn lần thứ nhất tự mình thấy được quỷ mị đồ vật nhưng căn cứ lúc trước sư phụ cùng hắn nói tình huống còn có thiên tinh diễn bên trong truyền thừa liên quan với quỷ mị đồ vật ghi chép thựa hồ cũng cùng trước mắt này con quỷ vật không quá tương xứng xem ra trước mắt này con quỷ vật nên có chút không giống bình thường trần khải trong lòng âm thầm nói có điều hắn nhìn nào hướng mình con quỷ kia vật nhưng là nửa điểm không lo lắng ngũ vương đế tôn c h ấ n tà phù lại há lại là như vậy dễ dàng có thể bị phá tan đừng nói này con quỷ vật trương ngưng tụ hoàn thành quỷ thể coi như là chân chính ác quỷ đừng hòng lao ra ngũ vương đế tôn c h ấ n tà phù c h ấ n áp không có một chút nào bất ngờ làm con quỷ kia v ậ t sắp muốn vọt tới cửa phòng thì ở vào cửa phòng bức tường kia trên tường đạo kia phương tây bạch đế c h ấ n tà phù biến thành pháp ấn đột nhiên hạ xuống một tầng sán màn ánh sáng màu vàng nóng ngăn ở trước mặt nó tầng kia màn ánh sáng tràn ngập một loại sắc bén ác liệt khí tức gần giống như vô số binh khí tạo thành quỷ vật tựa hồ không có ý thức đến che ở trước mặt nó cái kia một tầng sán màn ánh sáng màu vàng đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào nó trực tiếp liền một con đ ụ n g vào nhưng mà lập tức nó liền ăn được vị đắng không chỉ có quanh thân tràn ngập hắc khí bị cái kia một tầng màn ánh sáng trực tiếp cắn nát một đám lớn liền ngay cả hai cánh tay của nó cùng với nửa tấm mặt đều bị nhuệ khí bức người sán kim quang mạc cắn nát sau đó ở bên trong phòng bao phủ đủ loại ánh sáng một chiếu bên dưới ngay lập tức sẽ triệt để tiêu tan vô ảnh ăn một lần thiệt lớn quỷ vật lập tức rít gạo lên cấp tốc rút lui tuy rằng bị phương tây bạch đế chấn tà phù hạ xuống màn ánh sáng chém tới nửa tấm mặt cùng hai tay có điều theo nó quanh thân hắc khí phun trào rất nhanh nó cái kia nửa tấm mặt cùng hai tay liền lại lần nữa khôi phục lại chỉ là đã như thế nó quanh thân những kia hắc khí liền rõ ràng trở nên đạm bạc rất nhiều đồng thời trước rơi xuống người nó cái kia nam đạo pháp ấn vẫn còn tiếp tục không ngừng tiêu hao luyện hóa nó quanh thân những kia hắc khí có thể nói mỗi thời mỗi khắc sức mạnh của nó đều đang không ngừng mà bị suy yếu chỉ cần nó không cách nào chạy trốn ra ngũ phương đế tôn chấn tà phù khơ lung như vậy không tốn thời gian dài nó trung quy khó thoát bị triệt để luyện hóa kết cục con quỷ kia vật tựa hồ ý thức được điểm này nó tàn bạo mà chừng trần khải một chút chỉ là đang nhìn đến tre ở cửa phòng cái kia một tầng sán kim quan g mạc thì trong mắt l ó e ra thật sâu k i ê n kỵ trung quy vẫn là không dám lại đánh về phía trần khải có điều lập tức nó liền ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khắc một bức tường lập tức liền không do dự nữa bay thẳng đến bức tường kia tường v ọ t tới muốn trực tiếp xuyên tường chạy khỏi nơi này nhưng mà khi nó sắp muốn vọt tới vách tường trước thì lần thứ hai bị thương quỷ vật lùi về sau đến trong phòng sau không khỏi cảnh giác cực kỳ nhìn phía trước bức tường kia tường trước hạ xuống cái kia một tầng liệt diễm màn ánh sáng lập tức không thể không đưa mắt lại chuyển hướng mặt khác một bức tường làm đông phương thanh đế trấn tà phù phương bắc hắc đế trấn tà phù đều lần lượt hạ xuống ẩn chứa không đồng lực lượng màn ánh sáng từ người n g luyện hóa con quỷ kia vật lượng lớn hắc khí thì con quỷ kia vật rốt cục cảm thấy có chút tuyệt vọng có điều chân chính để nó triệt để tuyệt vọng vẫn là ở nó thử nghiệm suy nghĩ muốn một lần nữa chui xuống dưới đất từ lòng đất đào tẩu thì liền trên sàn nhà cái kia một đạo trung ương hoàng đế trấn tà phù cũng đều đồng dạng kích thích ra một tầng huyền hoàng màn ánh sáng cả phòng sàn nhà cầm cố để nó căn bản đồn không chỗ nào đội liên tiếp gặ hơn nữa rơi xuống người nó năm đạo pháp tấn cùng với đầy d â y cả phòng hào quang năm màu không ngừng tiêu hao luyện hóa con quỷ kia vật giờ khắc này quanh thân tràn ngập những kia hắc khí đã kinh biến đến mức phi thường đạm bạc liền ngay cả trên người cái kia luồng lệ khí đều bị luyện hóa hơn nữa chỉ có điều con quỷ kia vật hiển nhiên vẫn là không cam lòng liền như thế bị luyện hóa vẫn ở thử nghiệm không ngừng xung kích ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phù cầm cố lao t ủ bên ngoài phòng nguyên bản bị con quỷ kia vật sợ đến có chút hồn vĩa lên mây sụi lơ ở địa lâm tổng còn có cái kia cô gái trẻ tuổi bây giờ nhìn thấy con quỷ kia vật bị nhốt ở đồng thời rõ ràng có thể thấy sức mạnh của nó bị không ngừng suy yếu hai người cũng không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm nội tâm cái k i a phân thật sâu cảm giác sợ hãi cũng coi như là tiêu tán không ít đối với quỷ vật người bình thường nội tâm sự sợ hãi ấy cảm là không thể nghi ngờ vừa nghĩ tới chính mình từng theo như thế một con quỷ cùng ở ở một gian phòng bên trong tốt r a m ấ y tháng lâm tổng chính là một trận lòng vẫn còn sợ hãi sợ không thôi thậm chí trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm vui mừng ngày hôm nay gặp phải trần khải càng thêm vui mừng chính mình trước gọi lại trần khải không có để trần khải liền như vậy rời đi bằng không E sợ sẽ không tốn thời gian dài, chính mình tất nhiên sẽ chết thủ tốn gian này con tất dài, ở quỷ thủ bên trong. bây ê n trong. b giờ lâm tổng thậm chí nghĩ rõ ràng tại sao chính mình gần nhất mấy tháng nay mỗi đêm làm ác ngộng không phải giữ t ậ n hung ác quỷ mị chính là thây chất thành núi máu chạy thành sông loại hình e sợ tám chín phần m ộ ư ơ i đều là con quỷ kia vật ở quái phá cũng còn tốt cũng còn tốt ngày hôm nay gặp phải vị này đại sư không phải vậy ta tiếp tục ở tại nơi này n à y cái mạng nhỏ khẳng định là khó giữ được lâm tổng lòng vẫn còn sợ hãi vui mừng trật lại lập tức thầm nói có điều coi như vị này đại sư đã đem này con quỷ cho tiêu diệt ta sau đó không thể tiếp tục trụ này liền ngay cả cái này tiểu khu lão tử sau đó đánh chết không đến dọn nhà phải dọn nhà bộ phòng này chờ ngày mai ta liền để người đại lý giúp ta cho qua tay bán cầu n h ậ t mở ra thương lại hắn à đem biệt thự xây ở loại này không sạch sẽ địa phương suýt chút nữa không hại chết lão tử nghĩ đến t r ư ớ c trần khải xem qua tình huống chung quanh sau đã nói nơi này có vấn đề lâm tổng trong lòng liền không nhịn được đi ngược chiều kẹp thương chửi ầm lên khinh thở một hơi lâm tổng lại thầm nghĩ không được để tránh sau đó mua nhà thời điểm gặp mặt đến loại này không sạch sẽ nhà chương ờ một lúc nhất lúc định này phải hỏi vị này, đại vị s muốn cái p h ư thức l i ê n lạc m ớ i hai đi được. Chờ hai ngày nữa ngày m u a nhà làm cho vị này cho làm vị đại s ư đến t h ờ i điểm đem giúp ta c h ấ n Tổng Trước mắt Lâm h i ệ n ra nhưng đ ã là một khi bị r ắ n cắn 10 năm tinh n sợ t h g châu con kia quỷ vật ở kiên trì khoảng trừng ngũ sau sáu phút trung quy vẫn là từ từ bị ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phụ luyện hóa nương theo một tiếng thê lương không cam lòng dích đạo cuối cùng hóa thành một tia khói xanh triệt để tiêu tan có điều ở con kia quỷ vật tiêu tan thời khắc nhưng có một viên khoảng trừng to bằng ngón cái hạt trâu từ giữa không trung rơi xuống nhìn thấy cái viên này hạ xuống hạt châu trần khải không khỏi vi ngần ra mang theo vài phần ngờ vực đi vào gian phòng bên trong gian phòng cái kia ngũ phương đế tôn trấn tà phụ lực lượng hoàn toàn không thể gây tổn thương cho hại đến trần khải mảy may thật giống như không tồn tại như thế trên thực tế ngũ phương đế tôn trấn tà phụ sức mạnh là chỉ nhằm vào ác linh quỷ mị đồ vật đối với người đối nhau linh là không có bất cứ thương tổn lợi gì đi tới trên đất cái viên này hạt châu trước trần khải ngồi sổn người xuống đưa tay cái viên này hạt châu kiếm lên ngón tay của hắn còn chưa chạm được hạt châu liền lập tức cảm giác được một l u ồ n dâm mát khí tức kéo tới l u ô n hơi thở này không giống với t r ư ớ c con quỷ kia vật trên người tản mát ra loại kia mang theo âm vú lạnh leo thấu xương mà là một loại như nước lạnh như thế d â m mát nay cố d â m mát khí tức để trần khải biểu hiện hơi r u n có điều hắn cũng không có cảm giác đã có nguy hiểm gì liền ngón tay vẫn là nhẹ nhàng buốc lên hạt trâu kia hạt trâu vừa đến tay trần khải liền cảm giác như là nắm bắt một viên bông tuyết như thế loại kia cảm giác mát mẻ càng sâu mấy phần có điều nhưng cũng, cũng không khiến người ta cảm thấy thấu xương hoặc là lạnh leo âm trầm trần cầm mặt lộ ra một bộ bừng tỉnh biểu hiện thì ra là như vậy chẳng trách vừa mới con quỷ kia vật trên người lệ khí đặc biệt hung lệ nồng nặc hầu như tầm thường đã ngưng tụ thành quỷ thể ác quỷ còn muốn hung hãn nhưng không nghĩ tới hết thể đều là bởi vì là cái này huyền âm châu t r â n khải nhận ra bị chính mình nắm ở trong tay cái viên này hạt châu lai lịch đây là một viên hoàn toàn do thuần túy nhất huyền âm khí ngưng tụ mà hình thành huyền âm châu huyền âm châu đối với tất cả quỷ mị cùng âm tính linh thể đều có lợi ích to lớn chúng nó sẽ không ngừng địa hấp thu huyền âm châu bên trong l n chứa huyền âm khí sau đó tẩm bổ bản thân vừa nãy con quỷ kia vật mặc dù có thể ngưng luyện ra bộ phận quỷ thể sợ cũng là được lợi từ cái này huyền âm châu lần này tuy rằng tiêu hao không ít tâm lực vẽ ngũ phương đế tôn c h ấ n tả phù mới đưa cái kia quỷ vật giết chết có điều có thể có được một viên huyền âm châu đúng là thu hoạch to lớn ra ngoài dự liệu của ta trần khải xem trong tay huyền âm châu trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nếu như thay đổi là cái khác như là âm sát châu hoặc là cái khác gần chứa sức mạnh hỗn tạp huyền âm châu như vậy đối với trần khải còn không có bao nhiêu tác dụng có điều bây giờ trần khải trong tay được cái này huyền âm châu ẩn chứa khí tức nhưng thuần khiết cực kỳ hoàn toàn chính là do thuần túy huyền âm khí ngưng tụ mà thành căn bản cũng không có bất kỳ cái gì khác hôn tạp năng lượng kỳ dị mà huyền âm khí tuy rằng là âm khí một trong nhưng cũng cùng âm sát khí rất khác nhau âm sát khí là âm khí cùng các loại sát khí kết hợp mà hình thành mà huyền âm khí nhưng là âm khí trực tiếp dung hợp thiên địa linh khí mà hình thành có thể nói n à y huyền âm khí kỳ thực là thiên địa linh khí một loại hơn nữa là âm tính thiên địa linh khí cùng tầm thường thiên địa linh khí hơi có sự khác biệt nhưng cũng đồng dạng có thể bị người tu chân hấp thu luyện hóa đương nhiên t i ề n đề là công pháp tu luyện không thể là loại kia trí cương trí dương công pháp b a n g không nay huyền âm khí vừa mới vào thể sẽ bị trực tiếp bài xích b ư ớ c hơi lên rơi mất căn bản là sẽ không bị trong cơ thể trí cương trí dương sức mạnh tiếp nhận hấp thu cái này huyền âm châu bên trong ẩ n chứa huyền âm khí vô cùng nồng nặc nếu như ta có thể đem bên trong huyền âm khí hoàn toàn luyện hóa sợ là đủ khiến ta ung dung trực tiếp vượt qua hai cái cấp độ đặt đến ngưng khí bốn tầng tu vi trần khải trong lòng mừng thầm nay một viên huyền âm châu giá trị so với trước hắn ở hát đại tá bên trong chiếm được cái kia cây ngưng bích đều không kém bao nhiêu chỉ có điều so ra c để để tiện kia c â tay cái viên này huyền âm châu thu vào chính mình túi láo trần khải liếp nhìn gian phòng bốn vách tường trên những kia phụ triện biến thành pha tấn lại lập tức triển khai một đạo pháp quyết phụ triện sức mạnh giải trừ ở luyện hóa một con đã cô động bán cụ quỷ thể quỷ vật sau Cái kia ngũ phương đế tôn chấn tà phù ẩn chứa sức mạnh cũng bị tiêu hao hơn nữa. Nhìn cái thuốc tức kia tiêu kia triện Khải thôi thuốc khí hao nữa. tay một dẫn, liền ngũ phương tôn ẩn mạnh hơn Nhìn nhẹ nhàng xuống, Trần tiện dẫn, phù phụ hạ đế tà một bị lúc i ề đều thu tay về n ngũ triện bên trong. tấm hết thẻ thu tay phụ l này bên ngoài phòng đã t ử trên mặt đất lòng vẫn còn sợ hãi bỏ lên lâm tổng nhìn thấy trần khải đi ra liền vội vàng tiến lên hỏi đại sư mới vừa vừa nãy con quỷ kia thật sự đã chết rồi đi theo lâm tổng người phụ nữ bên cạnh có chút sốt sáng nhìn trần khải ánh mắt còn thỉnh thoảng len lén liếc hướng về căn phòng kia tự hô sợ vừa nãy con quỷ kia vật lại xuất hiện như thế rất hiển nhiên chuyện n à y hôm nay đối với hai người bọn họ đều tạo thành sự đà kích không nhỏ h ừ m con quỷ kia vật đã bị p h ù triện của ta triệt để luyện hóa giết chết trần khải khẳng định trả lời lại nói tiếp có điều ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu nơi này liền hiện nay tới nói xác thực là không tốt lắm ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn để cho này mở ra thương đem mặt sau ngọn núi nhỏ kia cho san bằng san bằng sau tốt nhất chính là đem cái kia cải tạo thành tỷ như quảng trường a thể dục q u á n a hoặc là cái khác khá là có thể hấp dẫn nhân khí phương tiện thế nhưng ngàn vạn không thể thay đổi tạo người nào công hồ hoặc là nhân công vườn cây lâm loại hình nếu không người bộ phòng này vị trí vừa vặn chính là ở một cái hồi âm nơi có mặt sau ngọn núi kia ở sẽ đem này bốn phía hội tụ tới được âm khí đều chặn ở này không cách nào phát tiết lâu dần chỗ này âm khí sẽ càng ngày càng mạnh mẽ tiện đa khó mà nói còn có thể lại hấp dẫn đến một ít không quá sạch sẽ đổ vợ trần khải căn dặn lâm tổng lúc này trần khải có thể còn không biết lâm tổng t r ư ớ c cũng đã quyết định chú ý đánh chết đều không tiếp tục ở tại nơi này vào lúc này nghe xong trần khải lần này nhắc nhở lâm tổng kiên định hơn chính mình muốn lập tức dọn nhà qua tay bán đi bộ phòng này tâm tư đại sư ngài yên tâm đi ta đã quyết định muốn bán đi bộ phòng này, trực tiếp đã định đi muốn này, bán là phòng bộ dừng một chút trần khải rồi nói tiếp kỳ thực nếu như có thể dựa theo ta vừa nay nói tới giải quyết ngọn núi kia vấn đề bộ phòng này sẽ không lại có thêm vấn đề gì được rồi đại sư chờ ta đem bộ phòng này qua tay sau sẽ đem ngài vừa nãy dặn dò những câu nói kia nói cho đối phương biết lâm tổng hiển nhiên là xác thực không có nửa điểm lại tiếp tục ở tại nơi này địa phương ý nghĩ nếu như vậy trần khải không nói thêm gì nữa chiếm giữ nơi này con quỷ kia vật đã bị hắn giải quyết cái viên này huyền âm châu cũng bị hắn mang đi thêm vào vừa nãy nơi này bị ngũ phương đế tôn c h ấ n tà phù tinh chế một lần chí ít ba năm dưới bên trong nơi này là tụ lại không nổi nhiều nồng nặc cơm khí cho tới ba năm dưới sau nếu như ngọn núi kia không có bị dịch chuyển như vậy đến thời điểm có thể liền khó nói chắc chương năm mươi mốt năm trăm ngàn tốt rồi bây giờ nói một hồi ta thù lao đi trần khải vốn là vì kiếm ít tiền thù lao tự nhiên không thể không đ à m luận có điều cái kia lâm tổng ngược lại cũng biết điều nghe được trần khải sau lập tức liền từ tiền trên người trong bao lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới trần khải trước mặt nói đại sư trong tấm thẻ này vừa vặn có năm mươi vạn ngạch trống mật mã là sáu cái sáu ngài có thể bất cứ lúc nào lấy hiện hoặc là chuyển khoản đến tài khoản của hắn trong bao tiền của hắn có vài t r ư ơ n g tấm thẻ này vốn là cố ý có lúc cần đ o n tù tì hệ tặng lễ loại hình chuẩn bị những cá ly đó mặt ngạch trống không giống nhau có mười vạn có hai mươi vạn ngạch c h ố n g cao nhất chính là cho trần khải tấm này năm mươi vạn tiện tay tiếp nhận lâm tổng đưa tới thẻ ngân hàng trần khải hơi gật đầu một cái nói chuyện lần này cũng không tính ung dùng này năm mươi vạn ta liền nhận lấy d ừ n g một chút trần khải liếc mắt trong tay cái k i a năm tấm sức mạnh chưa tiêu hao hết ngũ phương đế tôn c h ấ n t à p h ụ tiện tay đặt ở một bên trên khay t r à nói này mấy tấm phụ triện sức mạnh chỉ là tiêu hao hơn nửa mà thôi liền đơn giản để cho người đi ngươi có thể dùng đồ vật đem chúng nó bọc lại bên người mang theo có trừ tà hiệu quả có thể đem chúng nó kề sát ở trên tường tương tự có thể trừ tà Có điều, những ế u n ư tường, là thiếp chế tường, vị nhất định phải chế phụ triện này đối với trần khải không nhiều lắm d ủ n g chính hắn nếu cần bất cứ lúc nào có thể hội chế ra muốn bao nhiêu có bao nhiêu chỉ có điều là tiêu hao một ít lá đùa cùng chu sa mặc mà thôi có điều đối với người bình thường tới nói những phụ triện này vẫn còn có chút tác dụng như trần khải từng nói mặc kệ là bên người mang v ẫ nghe là thiếp t ở r o n n à tà ngày là là tà cũng có chỉ cẩn chút sạch hoặc cũng có bảo đến bảo nếu không thận đụng không hình, bọn không ăn mòn. n g thể trừ ít tới một vật, sát thể hiệu khí họ h đưa đồ đảm sau loại vệ quả, quá bảo bảo sẽ âm bị nói trần khải mấy tấm phủ triện đưa cho hắn lâm tổng nhất thời một trận đại hỷ luôn mồm nói tạ cũng lập tức dùng điện thoại di động đem vừa nay trần khải nói tới nhưng kia cần thiết phải chú ý từng cái ghi nhớ lần này hắn là bị cái kia quỷ vật cho dọa cho phát sợ bây giờ có trần khải những phủ triện này ở tay hắn là có thể yên tâm có thêm còn cho trần khải thù lao cái kia năm mươi vạn đối với hắn mà nói tuy không h ề ít, nhưng không tính là gì đa tạ đại sư những phụ triện này tại hạ nhất định bên người mang lâm tổng cầm cái kia vài tờ ngũ vương đế tôn c h ấ n tà phù như là bảo bối như thế thu trên mặt vui vẻ ra mặt ừ m g trần khải gật gật đầu n à y mấy tấm phụ triện đối phó bình thường âm tà sắc khí hoặc là không thế nào lợi hại quỷ mị đồ vật chỉ cần có như vậy một hai trường cũng đủ để cho chúng nó không cách nào tới gần ngươi còn lại cân nhắc t i ế p ở trong nhà hoặc là cho người nhà mang cái gì đa tạ đại sư chỉ điểm lâm tổng vội vã lần nữa nói tạ những thứ đ ồ này đối với người bình thường tới nói là có thể gặp không thể cầu nếu như là trước đây lâm tổng còn không thế nào sẽ tin tưởng c o i đời này sẽ có cái gì sắc khí quỷ vật loại hình càng thêm sẽ không tin tưởng loại này tùy tiện vẽ với mấy lần b ừ a vẽ quỷ thật có thể trừ tà bảo đảm bình an thế nhưng hiện tại trải qua chuyện ngày hôm nay tận mắt đến một con quỷ bị những p h ụ triện này miễn cưỡng luyện hóa hồn phi phách tán sau lâm tổng nhưng đối với này tin tưởng không nghi ngờ ở lâm tổng cẩn thận bảo bối đem mấy tấm p h ụ t i ệ n thu vào bóp tiền thời điểm Trần、khải、trực t Khải lập dùng tức h lâm tổng lại bổ sung đương nhiên đến thời điểm lâm mô cũng sẽ mặt khác khỏe mạnh cảm tạ đại sư nói xong lâm tổng khá là khát vọng nhìn trần khải hạng tự nhiên không muốn bỏ qua cùng trần khải loại này có thể người dị sĩ kết giao cơ hội trần khải suy nghĩ chốc lát cuối cùng gật gật đầu nói có thể có điều ta không hy vọng ngươi tùy ý đối với người tuyên dương chuyện của ta không hy vọng ảnh hưởng đến ta bình thường sinh hoạt ý của ta ngươi hiểu chưa vâng là rõ ràng rõ ràng lâm tổng v ộ i và đáp ừ n trần khải đáp một tiếng lại nói đương nhiên nếu như là tương tự chuyện như vậy cần ta ra tay ngươi có thể gọi điện thoại cho ta trước đó nói rõ ràng ta ra tay bảng giá đều không thấp còn có nếu như không phải phương diện này sự t ì n h vậy thì không nên tới quay dối ta được rồi rõ ràng lâm tổng có chút hưng p h ấ n đáp trần khải mặc dù nói không có chuyện gì không nên quay dày hắn nhưng đáp ứng rồi nếu như lại có thêm phương diện này sự t ì n h có thể trực tiếp xin hắn ra tay còn có tiền hay không lâm tổng căn bản là không thèm để ý có thể cùng một vị có được bực này không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn có thể người dị sĩ cài đặt quan hệ không phải là bao nhiêu tiền có thể cân nhắc chí ít sau đó hắn không cần tiếp tục phải lo lắng đụng tới chuyện như vậy thậm chí Ngày như sau coi lâm tổng vội vã làm cái xin mời thủ thế lái xe rời đi thủy thiên hoa viên lâm tổng không khỏi hỏi dò đối với bên cạnh trần khải nói rằng đại sư nếu không tại hạ làm chủ mời ngài ăn một bữa cơm chứ nhắc đến ăn cơm trần khải lúc này mới muốn từ bản thân buổi trưa đều chưa từng ăn bữa chưa đây vào lúc này cũng đã là hơn ba giờ chiều có điều làm ngưng khí kỷ người t u chân đừng nói là không ăn một bữa coi như là một hai ngày không ăn sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng ngày hôm nay trần khải đi ra mục đích vốn là vì nghĩ biện pháp kiếm í tiền t trước mắt mục đích đã đạt đến thẻ ngân hàng bên trong đã có thêm năm mươi vạn m t r ố n g hắn cũng l ờ i lại cùng cái này lầm tổng đi ăn cơm cái gì không cần ngươi sau đó đem ta đưa đến sùng minh giao lộ là được ta sẽ ở đó xuống xe trần khải vung vung tay từ chối lâm tổng mặc dù có chút tiếp h ậ n nhưng không dám miễn cưỡng trần khải đáp được rồi cái kia lần tới có cơ hội lại xin mời đại sư ngài ăn cơm ừ n trần khải có cũng được mà không có cũng được đáp một tiếng không lâu lắm lâm tổng liền lái xe đến trần khải nói tới sùng minh giao lộ trần khải khách sáo cùng đối phương nói lời từ biệt một tiếng liền xuống xe rời đi c h ờ trần khải đi rồi ngồi ở sau xe chỗ ngồi trí cô gái trẻ tuổi mới không nhịn được mở miệng nói lâm tổng chuyện ngày hôm nay đều là thật sự sao ta đến hiện tại đều còn cảm thấy như là đang nằm mơ như thế Nữ chương năm mươi hai luyện hóa huyền âm khí trần khải sau khi rời đi liền tìm ra nhà hàng ăn cái cơm ngày hôm nay đi ra mục đích đã đặt thành thẻ ngân hàng bên trong có thêm năm mươi vạn tiền liền dư trần khải cũng là không tiếp tục ở bên ngoài lắc lư trực tiếp đi tới thuê nhà đi vào nhà cái kia gọi là xương nữ nhân tựa hồ cũng không ở trong nhà trần khải trực tiếp trở về gian phòng của mình lại nhìn một chút trên ban công cái kia cây ngưng bích mọc rất tốt có tiểu ngũ hành tụ linh trận hội tụ thiên địa linh khí cái kia cây ngưng bích mỗi một biện phiến lá đều lộ ra một loại xanh nhạt ánh sáng lộng l â y như tươi đẹp ướt ác ngọc bích qua mấy ngày đi thuốc đông y phô nhìn đem phối hợp ngưng bích làm thuốc cái kia ba vị phụ dược đều trước tiên mua về mới tốt trần khải nhìn trước mắt ngưng bích tự nói tuy rằng phải phối hợp ngưng bích làm thuốc dược liệu đều yêu cầu niên đại không thấp mà đều nếu như hoang dại mới được giá cả khẳng định không、ít. có điều có năm mươi vạn cũng đã là thừa sức dù sao phối hợp ngưng bích làm thuốc quan trọng nhất là quý giá nhất một mực phụ dược trăm năm hoang dại tuyết liên trần khải chính mình thì có còn lại ba vị thuốc không phải cái gì phi thường hiếm quý hiếm thấy dược liệu đi tới bên giường trần khải đem ngày hôm nay được cái viên này huyền âm châu lấy ra sau đó trực tiếp ở trên giường ngồi khoanh chân tuy rằng trước mắt vẫn là buổi chiều cũng không phải là bình thường thích hợp với tu luyện canh giờ có điều trần khải vốn là không phải vì thu nạp ngoại giới thiên địa linh khí mà là thuần túy luyện hóa cái viên này huyền âm châu bên trong huyền âm khí ngược lại cũng không ngại nhắm mắt sau trần khải l i ề n bắt đầu thôi thúc chân khí trong cơ thể vận chuyển sau đó xúc động cái kia huyền âm châu bên trong lẩn chứa huyền âm khí vào thể tiện đ a mượn tinh thần vạn hóa quyết tâm pháp tương k ỳ luyện hóa hấp thu cái này huyền âm châu bên trong lẩn chứa huyền âm khí xác thực là cực kỳ tinh khiết trần khải ở luyện hóa thời gian thậm chí nếu so với luyện hóa tầm thường thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực đều còn muốn làm đến càng thêm dễ dàng nhiều từng sợi từng sợi huyền âm khí không ngừng từ huyền âm châu bên trong bị dẫn dắt tràn vào trần khải trong cơ thể sau đó cấp tốc bị chân khí của hắn luyền hóa dần, dần lớn mạnh trần làm trần khải cảm giác được chân khí trong cơ thể đã vô cùng chứng mãn kinh mạch đã có chút không cách nào lại tiếp tục chứa đựng càng nhiều chân khí thì hắn lúc này mới rốt cục đ ỉ n h chỉ tiếp tục luyện hóa huyền thâm khí chậm rãi mở mắt ra ô k i n h thở ra một hơi tức một đạo mơ hồ hiện ra ánh sao bạch khí từ trần khải trong miệng phun ra dường như một đạo khí kiếm đầy đủ phun ra hai ba mét khoảng cách lúc này mới tiêu tan vô hình ngầm đầu liếc mắt sắt trời ngoài cửa sổ không muốn ngoại giới trời đã hoàn toàn tối lại không nghĩ tới này vừa tu luyện lại tu luyện gần một tiếng có điều thu hoạch này rất lớn luyện hóa huyền âm khí trực tiếp liền để ta chân khí trong cơ thể gia tăng rồi gần hai phần mười nguyên bản tu vi của ta chỉ là tiếp cận ngưng khí hai tầng sơ kỳ đỉnh cao nhưng hiện tại này bốn tiếng tu luyện hạ xuống chân khí lại cũng đã trực tiếp đạt đến ngưng khí hai tầng trung kỳ mức độ dựa theo như vậy luyện hóa tốc độ nhiều nhất mười ngày tu vi của ta liền có hy vọng bước vào ngưng khí ba tầng trân khải cảm thụ trong cơ thể mình rõ ràng tráng lớn hơn rất nhiều chân khí trong lòng đối với này bốn tiếng tu luyện hiệu quả vô cùng thỏa mãn bất quá đối với chính mình lại không cảm giác chút nào liền tu luyện d ò n ra bốn tiếng hơi cảm bất ngờ Hán điện thoại ảnh hiện thời hiện điện động trên màn gian, đã di biểu tại lúc đó trần khải còn đang tu luyện ở trong hiển nhiên không nghe thấy điện thoại âm thanh hai người đều gọi điện thoại lại đây cho ta nhìn dáng dấp hẳn là có chuyện gì đi trần khải tự nói một tiếng lập tức liền dẫn đầu cho dương lộ vân về gọi tới hơi chờ giây lát dương lộ vân liền nhận nghe điện thoại này lộ vân trước ngươi gọi điện thoại cho ta a vừa nãy ta đang bề b u ồ n một ít chuyện không chú ý tới hừng đúng đấy chính là muốn hỏi thăm ngươi ngày mai có rảnh rỗi hay không lúc trước không phải nói muốn mời ngài ăn cơm mà trước vẫn ở quân huấn đều không thời gian này không hiện tại quân huấn kết thúc lại vừa v ặ n cuối tuần không dùng tới khóa đã nghĩ gọi ngươi ngày mai rảnh rỗi cùng đi ra đến ăn một bữa cơm tuyết tính cũng sẽ cùng nơi đi ra dương lộ vân nói tới chính là lúc trước vừa tới hát thị trần h t khải ở trên xe lửa giúp nàng nắm lấy tiểu tâu phải về điện thoại di động cùng bóp tiền sau liền nói muốn xin mời trần khải ăn cơm chỉ có điều trước một quãng thời gian đều ở quân huấn không thời gian này không tới hiện tại mới rảnh rỗi ước đi ra hả cái này a được đó ta ngày mai không chuyện gì các ngươi hẹn cẩn thận cái thời gian cùng địa phương chạm mặt đi trần khải hơi nghĩ một hồi ngày mai đúng là không có chuyện gì muốn bận điệu liền đồng ý hừng ngươi rảnh rỗi là tốt rồi vậy ta chờ một lúc liền cho tuyết tính gọi điện thoại hỏi một chút nàng cụ thể mấy phút ở đ â u chạm mặt được trần khải đáp đúng rồi trước tuyết tính có đã gọi điện thoại cho ta nàng nên là vì việc này chứ hừng hẳn là trước ta gọi điện thoại cho ngươi không phải không ai tiếp mà sau đó cùng tuyết tính nói thời điểm nàng liền nói nàng đánh cho ngươi thử xem h ả nếu như vậy cấp độ kia ngươi cho tuyết tính gọi điện thoại thời điểm liền thuận tiện nói với nàng một tiếng ta liền không nữa mặt khác đánh tới cho nàng hai người các ngươi thương lượng tốt ta chạm mặt thời gian cùng địa phương sau thông báo tiếp ta một tiếng là được h ử m tốt đẹp hai người chắc chắn rồi việc này sau liền từng người cúp điện thoại nhảy xuống giường trần khải chậm rãi xoay người hoạt động một chút chính mình cổ tự nói trước tiên đi giải quyết một hồi ta này ngũ tạng miễu đi trong phòng khách lạc sương ăn mặc một bộ rất rộng rãi ở nhà phục đang ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem tv nghe được trần khải mở cửa phòng âm thanh không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn ở xem tv a thấy đối phương ánh mắt trông lại trần khải liền thuận miệng thăm hỏi một tiếng ừ m lạc sương vẫn là trước sau như một đơn giản đáp một tiếng toán làm đáp lại sau đó liền lại quay đầu lại tiếp tục đến xem nàng tv trần khải khỏe miệng quất một cái có điều cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc khoảng thời gian này cũng coi như là cùng lạc sương tiếp xúc qua mấy lần đại để biết tính cách của nàng như vậy không nhiều lời hơn nữa lời ít m à ý nhiều có thể bớt nói liền tuyệt không nói nhiều một chữ cái khác đúng là cũng còn tốt tiện tay khóa lên cửa phòng trần khải chính phải đi ra ngoài lúc này lạc sương đ ố n g nhiên lại quay đầu lại hỏi một câu người muốn đi ra ngoài h ử m đúng đấy đối với lạc sương như vậy vô cùng đột nhiên lại bước lên một câu trần khải cũng đã không phải lần đầu tiên linh giáo tựa hồ nàng thỉnh thoảng nói một câu hai câu sau liền lại đột nhiên trầm m ặ t xuống im lặng không lên tiếng sau đó một lát sau lại sẽ rất đột nhiên mở miệng bước lên một câu cùng với chức nói song toàn nói chuyện không đâu đến có lúc tính chất nhảy nhót xác thực rất mạnh nghe được trần khải trả lời lạc sương gật gật đầu rất bình tĩnh nói phiền phức như vậy ngươi hỗ trợ đem cửa hai túi rác rưởi bắt đi ném một hồi được không cảm tạng trần khải hiển nhiên không nghĩ tới lạc sương bỗng nhiên mở miệng hỏi chính mình có phải là muốn đi ra ngoài lại là vì để cho chính mình giúp nàng v ứ t rác rưởi không khỏi ngần ra chật trong lòng có chút rợ khóc rợ cười có điều vẫn là đáp ứng nói hành không thành vấn đề ừ m lạc sương khinh gật đầu một cái sau đó lại không lên tiếng mà là trực tiếp quay đầu lại tiếp theo tiếp tục xem tv nàng tính cách này có thể đúng là cũng không biết nàng bình thường đi làm cùng những đồng nghiệp khác ở chung thời điểm có phải là là bộ dáng này trần khải trong lòng âm thầm nói thầm bắt đầu so sánh trần khải đúng là rác đến tính cách của chính mình đã xem như là rất rộng rãi lắc đầu một cái trần khải kéo cửa ra đi ra ngoài cửa bên cạnh quả nhiên là bậy đặt hai túi rác rưởi hé m i ệ n g n h ú n vai một hồi trần khải tiện tay nhấc lên hai cái túi rác liền đi đi xuống lầu ở bên ngoài một bên sau khi ăn xong cơm tối trần khải đúng là không có lại về phòng cho thuê mà là trực tiếp trở về hát đại ký túc xá trong túc xá chỉ có mã kiện sinh ở vương học đông cùng phương tử trọng cũng không biết đi đâu thế vẫn chưa về trần khải cùng mã kiện sinh hỏi thăm một chút liền trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế hắn nhưng là đang tiếp tục nghiên cứu thiên tinh diễn bên trong truyền thừa phép thuật thiên tinh diễn làm vạn tinh tông đạo thống truyền thừa chi bảo ẩn chứa trong đó toàn bộ vạn tinh tông hầu như hết thể công pháp pháp môn phép thuật loại hình dĩ bây giờ trần khải có điều chỉ là ngưng khí hai tầng tu vi hắn nắm giữ cũng chỉ có ba cái phép thuật một người trong đó là tĩnh tâm chú còn có một là trừ tạ thuật cái cuối cùng nhưng là hán buổi trưa hôm nay thiêu hủy tấm kia cầm cố lượng lớn âm sát khí chân dương thanh linh phụ từng dùng tới hỏa diễm thuật này ba cái phép thuật đều không có lực sát thương gì tĩnh tâm chú là thuần túy dùng để tĩnh tâm ngưng thần phép thuật mà trừ tà thuật chỉ, chỉ có h ỉ c thể loại bỏ âm tà khí tức cùng tầm t h ư ờ n g quỷ vật mà thôi nếu là dùng tới đối phó hướng về ngày hôm nay bị trần khải dị ngũ phương đế tôn c h ấ n tà p h ù giết chết loại kia đã cô động bộ phận quỷ thể quỷ vật thì lại lực có thua chỉ có thể sụt đổi mà không có thể chân chính xúc phạm tới đối phương cái này cũng là vì sao trước trần khải muốn lao tâm khổ tứ v ẽ n g ũ phương đế tôn c h ấ n tà phù đi đối phó con quỷ kia vật nguyên nhân vị trí cho tới cái kia hỏa diễm thuật tuy rằng có thể thả ra hỏa diễm nhưng chỉ là một đoá tiểu ngọn lửa cũng chẳng có bao nhiêu uy lực đúng là bao nhiêu đối với ông tà quỷ mị có một ít tác dụng khắc chế dù sao ngọn lửa kia là dĩ pháp lực biến thành ẩn chứa chính trực hạo nhiên sức mạnh có điều nay hỏa diễm thuật nhưng là hệ lửa phép thuật trụ cột nhất một đạo cấp độ nhập môn phép thuật thông thạo hỏa diễm thuật sau đối với sau khi nắm giữ càng cao hơn một cấp ngọn lửa hừng hực chú rất có ích lợ bây giờ trần khải nghiên cứu phép thuật chủ yếu chính là đặt ở ngọn lửa hừng hực chú mặt trên bởi vì là đây là hắn không lâu sau đó là có thể có năng lực triển khai ra một lực sát thương coi như không tệ phép thuật ngưng khí bốn tầng đây là triển khai ngọn lửa hừng hực chú thấp nhất tu vi yêu cầu còn cái khác lực sát thương càng mạnh hơn phép thuật tỉ như hệ xét trưởng tâm lôi hệ kim kim q u a n thuật hệ gỗ cây khô cọc chờ chút những pháp thuật này đều cần ngưng khí năm tầng thậm chí ngưng khí sáu tầng tu vi mới có thể triển khai ra ngưng khí năm tầng sáu tầng cái gì khoảng cách trần khải còn hơi có chút xa có điều muốn đạt đến ngưng khí bốn tầng Và hôm nay đ ư ợ chương cái viên này u châu sau, y ề n n âm h n g là đã k h năm mươi ba tự mình cảm giác hài lòng g i hỏa giữa trưa ngày thứ hai trần khải đi tới hát đại cửa trường học một nhà trà sữa điếm liền nhìn thấy dương lộ v â n cùng phương tuyết tính hai người đã ngồi ở bên trong chờ đợi ngày hôm qua các nàng liền hẹn cẩn thận buổi trưa ngay ở nhà này trà sữa điếm trả mặt phương tuyết tính tuy rằng cũng không phải hát đại học sinh Có điều ngân hải đại học cùng hát đại vẹn vẹn chỉ là cách xa nhau khoảng chừng mười phút không tới lộ trình mà thôi gần cực kỳ này hai vị đã lâu không gặp trần khải hướng dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h đi tới lên tiếng chào hỏi dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h nhìn thấy trần khải cười hướng hắn phất phất tay trần khải đã lâu không gặp đến muốn uống chút vật gì sao phương tuyết t ĩ n h mở to cặp k i a đôi mắt to xinh đẹp nhìn trần khải cười hì hì nói khoảng thời gian này trần khải tuy rằng có cùng dương lộ vân còn có phương tuyết tính thông qua mấy lần điện thoại có điều đúng là không có ước ra đến gặp mặt quá dù sao đều ở quân nào có tốt như vậy công phu ước đi ra chơi đ ù a ta muốn c h é n trà xanh đi trần khải thuận miệng đúng không đài người phục vụ nói một tiếng lập tức ở dương lộ v â n cùng phương tuyết tính vị trí đối diện ngồi xuống không để cho các ngươi chờ quá lâu chứ sau khi ngồi xuống trần khải có chút ngượng ngùng nói không có chúng ta là vừa tới này t ỏ a một lúc mà thôi ngươi xem trà sữa đều còn không uống xong đây dương lộ vân có chút ngại ngùng cười chỉ chỉ trước mặt mình còn xuất lại hơn nửa chén trà sữa vậy thì tốt trần khải cười cười đúng rồi chờ một lúc trên cái nào ăn cơm vào lúc này mới hơn mười một giờ ăn cơm chưa còn không như vậy gấp vì lẽ đó mấy người liền tiếp tục ở trà sữa điếm tỏa một chút ta biết có ra món ăn làm được rất tốt phòng ăn ngay ở đi trường học của chúng ta bên kia lục hợp đường cái kia cách không xa nếu không chúng ta liền đi chỗ đó ăn đi phương tuyết t ĩ n h mở miệng nói rằng được trần khải đối với những này tự nhiên không có ý kiến gì gật đầu đồng ý đúng rồi trần khải vừa nãy tiểu vân nói với ta chờ một lúc đã ăn cơm c h ư a đi trường học của chúng ta dạo một hồi chờ một lúc ngươi có muốn cùng đi hay không đi một chút phương tuyết tính lại nói hừ có thể a vừa vặn ta ngày hôm nay không chuyện gì được cấp độ kia cơm nước xong liền cùng đi trường học của chúng ta dạo một hồi phương tuyết t ĩ n h cười nói ba người lại đang trà sữa trong cửa hàng ngồi hàn huyên một hồi thấy gần đủ rồi liền liền đứng dậy đi tới phương tuyết t ĩ n h nói tới cái kia ra phòng ăn ăn cơm đi vào phòng ăn bên trong trang trí hoàn cảnh cái gì đúng là rất tốt chính là không biết món ăn ở đây có phải là như phương tuyết t ĩ n h nói tới ăn ngon như vậy tiên sinh tiểu thư xin hỏi mấy vị ba người vừa đi vào phòng ăn liền lập tức có người phục vụ tiến lên tiếp đón liền ba vị Phương biết tính thuận miệng trả lời một câu. ba vị, vậy thì mời tới mời b ê người này đi. Vừa vặn bên này này n đi. Vừa vị cửa có Lúc một sát cửa sổ vị trí. t sổ r o phòng phòng không ít khách mời. Có thể thấy nhà này phòng ăn chuyện làm ăn sát thực cũng không ăn ngồi này ăn ăn cũng n g đã mời, có có ít sát tệ làm lắm. Ba người theo tên kia người phục vụ đi tới sát cửa sổ một vị trí ngồi xuống sau đó điểm vài món thức ăn liền để người phục vụ xuống ba người ngồi ở đó tiếp tục tán gẫu lên mới hàn huyên không vài câu lúc này một bên bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm kinh ngạc ồ tiểu tĩnh ngươi ở này a nguyên bản đang cùng trần khải nói chuyện phương tuyết t ĩ n h nghe thanh em này tựa hồ có hơi quen thuộc vội vã quay đầu lại nhìn lại trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng biểu ca ngươi làm sao ở này ta cùng bạn học quá tới nơi này ăn cơm một tên chừng hai mươi thanh niên đi tới cười nói ở bên cạnh hắn còn có một gã khác tuổi sắp xỉ trên người trang điểm đúng là khá là thời thượng thủy c h i ề u thanh niên ô biểu ca ta cũng thế cùng bạn học tới dùng cơm đây các ngươi ăn hay chưa phương tuyết t ĩ n h cười nói ở này gặp phải biểu ca làm cho nàng cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ nàng biểu ca cùng với nàng như thế là ở ngân hải đại học đọc sách có điều năm nay đã là đại ba còn không đây phương tuyết tính biểu ca lời mới vừa nói một nửa bên cạnh hắn m ặ t khắc tên thanh niên kia bỗng nhiên xen vào nói a hải đây là biểu mội ngươi à. làm sao trước đây đều không nghe ngươi đề cập tới còn có một như thế đẹp đẽ biểu mội không giới thiệu quen biết một chút nói thanh niên rất như quen thuộc giống như trực tiếp ở dương lộ vân bên cạnh chen t r ú c ngồi xuống đồng thời đối phương tuyết tính biểu ca chỉ chỉ đối diện trần khải chỗ bên cạnh nói a hải ngươi tọa bên kia đi nếu là a hải biểu mội của ngươi chúng ta liền đồng thời ăn đi ta mời khách thanh niên một bộ phóng khoáng đại khí gián g dấp chỉ bất quá hắn như vậy đột nhiên liền ngồi xuống nhưng là để dương lộ vân sợ hết hồn vội va hướng phương tuyết tính bên kia na nhúc nhích một chút vị trí cùng thanh niên kia kéo dài khoảng cách đồng thời đôi kia mày l i ế u không tự c h ủ hơi n h ữ một hồi liếc không một chút nào biết cái gì gọi là khách khí trên ở bên cạnh nàng thanh niên một chút nhấp môi hiển nhiên đối với thanh niên kia có chút bất mãn đừng nói là dương lộ vân coi như là ngồi ở một bên khác phương tuyết tính giờ khắp này cũng không nhịn được tao mày cách trung gian dương lộ vân liếc nhìn cái kia vẫn tự mình cảm giác hài lòng thanh niên một chút chỉ có điều nàng lại nhìn một chút đối diện đối với này có chút lúng túng biểu ca bị vướng bởi biểu ca bộ mặt há miệng cuối cùng vẫn là không hề nói gì chỉ là đứng dậy nhỏ giọng nói với dương lộ vân tiểu vân nếu không ngươi tỏa phía ta bên này đi dương lộ vân nghe vậy hơi có chút ý động có điều nhìn một chút sắc mặt hơi chút lúng túng ngồi ở trần khải bên cạnh phương tuyết tính biểu ca lại liếc mắt như là chủ nhân như thế ngồi ở nàng một bên khác chính bắt chuyện người phục vụ thêm hai phó bắt đua thanh niên nàng cuối cùng vẫn là đối phương tuyết tính khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói tuyết t ĩ n h ngươi ngồi đi không quan trọng lắm cái kia được rồi phương tuyết t ĩ n h gật gật đầu ánh mắt lại không cảm thấy quét thanh niên kia một chút lập tức một lần nữa ngồi xuống có điều nguyên bản hai người chỗ ngồi hiện tại miễn cưỡng dồn xuống ba người thêm vào dương lộ vân lại không muốn cùng một bên khác thanh niên kia sát bên quá gần lại cứ thanh niên kia còn hoàn toàn không một điểm tự giác kết quả là dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h hai người quả thực hoàn toàn là chen một lượt đi trân khải nhìn tình cảnh này tương tự đối phương tuyết tính biểu ca người bạn học kia hơi có chút không thích có điều bị vướng bởi phương tuyết tính tử hắn tự nhiên không tốt nói thêm cái gì hiển nhiên phương tuyết t ĩ n h biểu ca là rất rõ ràng tình hình lặng lẽ quay về phương tuyết t ĩ n h còn có bên cạnh nàng dương lộ vân làm cái xin lỗi thủ thế hắn biết rõ chính hắn một con nhà giàu bạn học tác phong không cần nghĩ khẳng định là coi trọng biểu mội mình hoặc là biểu mội người bạn học kia chỉ có điều này ngay mặt hắn không tốt nói thẳng cái gì quét bạn học tử dù sao quan hệ của hai người bọn hắn rất tốt thường thường cùng đi ra ngoài này đi ra ngoài tán gái loại hình trong ngày thường đều là tả một câu anh em lại một câu huynh đệ hiện tại hắn cái nào dễ bàn cái gì chỉ có thể là chờ sau đó lại cùng biểu mội nói một chút ngoại trừ cái kia tự mình cảm giác hài lòng con nhà giàu bạn học ở ngoài mấy người khác đều cảm giác được bầu không khí có chút lung túng hết cách rồi sự tình nhân chính mình mà lên phương tuyết tính không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng miễn cho bầu không khí tiếp tục như thế lung tung xuống đến biểu ca ta đến giới thiệu cho ngươi một chút đi vị này chính là ta cao trung bạn học là chị em tốt của ta dương lộ vân còn có vị này là bạn tốt của ta trần khải tiểu vân cùng trần khải đều là hát đại học sinh các ngươi khỏe ngày hôm nay thực sự là thật không tiện quấy dối các ngươi phương tuyết t ĩ n h biểu ca vội vã mượn cơ hội xin lỗi một tiếng phương tuyết t ĩ n h biểu ca vẫn tính biết là người trần khải liền đáp không có chuyện gì ngược lại chúng ta còn không ăn cơm làm phương tuyết t ĩ n h đang muốn mở miệng tiếp tục giới thiệu chính mình biểu ca cho trần khải cùng dương lộ vân nhận thức thì ngồi ở dương lộ vân bên cạnh thanh niên kia bỗng nhiên lần thứ hai một mặt khoe khoang tiếp nhận trần khải mở miệng nói chính là mà đại gia đều còn không ăn cơm đồng thời ăn một bữa cơm không phải là thích hợp ngược lại có ta làm chủ hai vị mỹ nữ muốn ăn cái gì cứ việc gọi chính là chỗ này tiêu phí tiện nghi cực kỳ làm sao gọi món ăn hoa không được vài đồng tiền đối với ta mà nói mưa bụi mà thôi nói thanh niên đưa mắt nhìn sang bên cạnh dương lộ vân cùng phương tuyết tĩnh thần thái khẽ hất cái kêu y đổ lại rõ ràng có điều hiện trường lại là một trận tẻ ngắt phương tuyết t ĩ n h biểu ca càng là lúng túng cực kỳ trước đây cùng thanh niên kia đồng thời thường thường chạy đi quán ăn đêm tán gái khi đó còn không cảm thấy cái gì hiện tại ngay ở trước mặt biểu đội mình trước mặt thấy hắn một điểm đúng mực không có đem đi quán ăn đêm tán gái cái kia một bộ xuất ra đặc biệt là đối tượng vẫn là biểu đội của chính mình cùng biểu đội bạn học n à y ít tuyết tính nhiều khiến phương tuyết tính biểu cái a có chút cảm không thân đất dùng g i c c á kia tiểu tĩnh cái này là ta bạn học cùng lớp bình thường chơi đến khá là mở theo ta quan hệ rất tốt ngày hôm nay hiếm thấy đồng thời đụng tới hắn nói mời khách chờ một lúc liền để hắn tính tiền tốt rồi các người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm không cần k h á c h khí phương t u y ế t tính biểu ca vội vã đánh cái giảng hòa h ừ m không quan trọng lắm đồ vật chúng ta trước đã điểm gần đủ rồi các người muốn ăn cái gì lại điểm đi phương tiết tính đáp nàng không muốn để cho biểu ca làm khó dễ ngược lại cũng là chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi mặc dù đối với biểu ca người bạn học kia có chút không thích nhưng không có cái gì cần phải biểu lộ ra quét biểu ca tử hai vị mỹ nữ chúng ta nhận thức một chút đi ta tên nhạc bằng là ngân hải đại học đại cấp ba trong nhà ngay ở h à t h ị hai vị mỹ nữ nếu như không ngại chờ một lúc cơm nước xong ta có thể mang bọn ngươi khắp nơi đi chơi một chút vừa vặn ta ngày hôm nay đem ta ba mấy ngày trước cho ta mới mua chiếc kia giá trị hơn một triệu bảo địch tiệp s năm trăm cho mở ra đi ra chờ sau đó có thể mang bọn ngươi đi yên phong gọi nhạc bằng thanh niên thao thao bất tuyệt giống như đối với dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h nói có điều hắn hết t h ạ thoại tổng kết lên chính là hai chữ huyết phú này nếu như đặt quán ăn đêm bên trong hắn vừa nói như thế không dám nói trăm phần trăm nhưng đối phó với bình thường nữ ít nhất là nắm chắc sự tình nếu như mang theo cái kia nữ tận mắt đến trước kia giá trị hơn một triệu hào xe trên căn bản chính là buổi tối muốn làm gì làm gì đi tiết ấu đáng tiếc đối với dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h hai cô bé tới nói cái kia nhạc bằng những này ở quán ăn đêm bên trong thuận buồm xuôi gió chiêu số thì lại hoàn toàn không có hiệu quả trái lại là để hai cô bé đối với hắn càng thêm phản cảm đặc biệt là an vị ở bên cạnh hắn chịu đựng hắn nước miếng văng tung tóe đánh túi bụi dương lộ vân càng là nhữ chặt mày lên vì che giấu chính mình không thích dương lộ vân không thể làm gì khác hơn là cho mình rót chén t r à tự mình uống t r à đem cái kia nhạc bằng cho rằng long long thét lên con rồi chỉ là để dương lộ vân không nghĩ tới chính là cái kia nhạc bằng nói nói lại làm bộ rất tùy ý lấy tay cho trực tiếp đáp đến trên bả vai của nàng chương năm mươi b ố bị treo lên đánh dương lộ vân hiển nhiên cũng không phải loại kia rất tùy ý nữ sinh vừa vặn ngược lại bởi vì là tự thân tính cách hơi hơi ngại ngùng duyên cớ nàng đối với không quá quen thuộc khác phái đều vô cùng cảnh giác không quen cùng đối phương khoảng cách quá gần trước mắt nhạc bằng đột nhiên lấy tay tựa hồ tùy ý khoắt lên bả vai nàng trên nếu như đây là ở quán ăn đêm bên trong những nữ nhân kia đối với nhạc bằng loại động tác này hay là sẽ không có bao nhiêu phản cảm nhiều nhất cũng chính là không chút biến sắc tránh ra nhưng đối với tâm tư còn rất đơn thuần dương lộ vân tới nói nhưng có chút đưa nàng làm cho khiếp sợ theo bản năng liền đột nhiên đứng lên đến cũng nghiêng người dùng sức bỏ qua nhạc bằng cái tay kia dùng một loại vô cùng cảnh giác ánh mắt theo roi hắn phòng trưng nhạc bằng là hoàn toàn không nghĩ tới dương lộ vân lại sẽ c ó lớn như vậy động tác phản ứng hắn tay vừa mới mới vừa đáp đến dương lộ vân trên b ả vai đối phương liền đột nhiên đứng lên đến bỏ qua x ú t không kịp đề phòng bên dưới chính ngâm trung trà lên chuẩn bị muốn uống trà nhạc bằng nhất thời thân thể không thăng bằng lảo đảo một cái chén trà trong tay liền tuột tay mà ra hướng phía sau suý bay ra ngoài bất thình lình một màn h i ệ n nhiên là ngồi cùng bàn trần khải cùng phương tuyết t ĩ n h biểu hai huy ngội h đều cho kinh ngạc một hồi ngoại trừ trần khải trước có lưu ý đến nhạc bằng đưa tay khoát lên dương lộ vân vai động tác ở ngoài phương tuyết t ĩ n h cùng nàng biểu ca đều hiển nhiên cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì dương lộ vân làm sao sẽ như vậy đột nhiên liền đứng lên đến còn dùng một bộ căm ghét cùng cảnh giác ánh mắt nhìn cái k i a nhạc bằng có điều phương tuyết t ĩ n h đối với tỉ m ộ i tốt của mình tính cách hiểu rất rõ nhìn thấy dương lộ vân trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phẫn nộ vẻ mặt nàng không cần nghị cũng biết khẳng định là cái k i a nhạc bằng vừa nay đối với tiểu vân làm cái gì trần khải c ó c mày chính muốn mở miệng để dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h hai người cùng chính mình đổi một hồi vị trí lúc này bởi vì là hắn nhìn thấy cái kia hai tên nam tử bên trong một người ở cái kia chén trà sắp muốn tạp đến trên người hắn thì dĩ nhiên ở trong gang tốc đông dưng đưa tay ra như linh xà tham huyệt giống như đem cái kia chén trà nam lấy cái kia tốc độ phản ứng cùng ra tay động tác tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được hai người kia thật không đơn giản a khi tức bằng phẳng lâu dài đi lại trầm ổn ánh mắt sắc bén thái dương huyện cổ cao tuyệt đối là luyện võ thành công cao thủ trần khải đánh giá hai người kia một phen trong nháy mắt có phán đoán ở trong lòng âm thầm tự nói tiếp được cái kia bay ngang mà đến chén trà sau cái kia hai tên nam tử hiển nhiên phát hiện chén trà bay đến phương hướng là trần khải bọn họ cái kia một bàn đặc biệt là giờ khác này dương lộ vân rất đột ngột đứng trên mặt mang theo tức giận nhìn nhạc bằng thu hút sự chú ý của người khác cái kia hai tên nam tử không chút nghĩ ngợi liền bay thẳng đến bên này đi tới mà lúc này nhạc bằng đang bị dương lộ vân đột nhiên đứng dậy làm cho lảo đảo một cái rốt cục một lần nữa ngồi vững vàng sau sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên hơi khó coi đặc biệt là nhìn thấy dương lộ vân giờ k h ắ c này như đề phòng như thế theo dõi hắn còn một mặt sắc mặt giận dữ trong lòng thì càng thêm khó chịu dĩ ra thế của hắn cùng điều kiện trong ngày thường mặc kệ là đi phao quán ăn đêm đụng tới những kia nữ vẫn là ở trong trường học quyến rũ nữ sinh trên căn bản đều ít có ăn quả đáng thời điểm coi như là có người đối với hắn không thích nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai như dương lộ vân phản ứng lớn như vậy cùng động tác để hắn hoàn toàn mất mặt tự cảm bộ mặt đại ném nhạc bằng sắc mặt nhất thời có chút tâm trầm chỉ là hắn không suy nghĩ một chút hắn vừa n ã y cử động có thích hợp hay không vốn là kẻ không quen biết vừa mới gặp mặt liền tay máy tay chân muốn đi đáp người ta cô gái vai gây nên người ta phản cảm cũng là chuyện đương nhiên nếu như là chơi đến mở nữ nhân hay là còn có thể cho hắn một ít mặt mũi sẽ không có quá to lớn phản ứng nhưng dương lộ vân hiển nhiên là thuộc về loại kia khá là đ i ể m đạm ngoan bảo bảo loại hình nữ hải có phản ứng như thế chẳng có gì lạ phương tuyết tính tuy rằng không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì có điều nàng vẫn là rất săn sóc vô vỗ dương lộ vân tay làm cho nàng đi sang ngồi trần khải bên kia lại đem mình biểu ca cho kêu lại đây nghe được chị em tốt dương lộ v â n hít sâu một hồi không hề nói gì chỉ là gật đầu một cái ư m đáp một tiếng lập tức đi tới trần khải bên kia phương tuyết tính biểu ca đang muốn đứng dậy đ ổ i vị trí lúc này cái kia hai nam tử đã đi tới cầm chén t r à tên nam tử kia d ư ơ n g mắt nhìn một chút trần khải mấy người mở miệng nói cái này chén t r à là các ngươi sao từ trước nhìn thấy tên nam tử kia ở trong nháy mắt nắm lấy s ắ p muốn đập trúng chén trà của hắn sau trần khải liền vẫn ở chú ý đối phương có điều giờ khắc này trần khải nhưng không có mở miệng trả lời hắn đối với cái kia nhạc bằng có thể không có hảo cảm gì đương nhiên sẽ không quản việc này dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h liếc nhìn nam tử chén trà trong tay không có hé răng mà vốn là bởi vì là dương lộ vân phản ứng mà rất khó chịu nhạc bằng chợt nghe có người nói trên bảo không khỏi quay đầu lại liếc nhìn nam tử chén trà trong tay lập tức rất không khách khi nói là thì thế nào mở miệng hỏi do tên nam tử kia nghe vậy không khỏi nhiễu mày trên mặt né qua một tia vẹ không vui chén trà của ngươi vừa nay suýt chút nữa đập phải người ngươi biết không tâm tình rất kém cỏi nhạc bằng căn bản cũng không có chú ý tới nam tử kia trên mặt không nhanh còn dường dưng như không reo lên tạp đến thì thế nào quá mức đổi ngươi í tiền t chút tiền lệ này đối với lao tử đến nói không lại là mưa bụi lao tử thường nổi lại nói này không phải là không có tạp đến à nhạc bằng lời nói này trực tiếp liền để cái kia hai tên nam tử sắc mặt phát lệnh lạnh lùng nhìn nhạc bằng lại cứ cái kia nhạc bằng còn biết không sợ súng chính mình tìm được chết thấy cái kia hai tên nam tử theo dòi hắn xem còn rất khó chịu kêu ầm lên nhìn cái gì vậy ngược lại lại không tạp đến các ngươi cho lão tử c ú t sang một bên thiếu ở này trướng mắt t r e o đến lao tử phiên lòng hầu như ở nhạc bằng vừa dứt lời trong nháy mắt cái kia hai tên nam tử trong mắt tức thì né qua một tia hàn mang mà trần khải thấy cảnh này không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc lắc đầu cái kia nhạc bằng thuần túy là chính mình tìm đ ư ờ n g chết có điều hắn cũng vui vẻ nhìn thấy cái kia điếc không sợ súng khiến cho người phiền c h á n ra hỏa bị giáo h ơ n một trận như trần khải dự liệu tên kia cầm chén trà trên tay nam tử đột nhiên dùng sức sờ một cái trực tiếp liền chén trà trong tay một tiếng tạo thành máy không ẩ n đón lấy, k h giống nhau không chờ những người khác phục hồi tinh thần lại liền nghe được nam tử kia lạnh lùng hừ nói đồ điếc không sợ súng nam tử âm thanh thậm chí đều còn chưa hạ xuống một cái tay của hắn cũng đã vững vàng mà một cái bắt nhạc bằng sau gáy sau đó trực tiếp một cái tay liền đem nhạc bằng từ chỗ ngồi cho miễn cưỡng lăng không nâng lên cái kia nhạc bằng hiển nhiên không ngờ rằng chạm h ư n g như vậy trong lúc bất chợt bị kẹp lại cái cổ thì hắn cũng cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lộ bắt hắn cho nâng lên đợi khi hắn phản ứng kịp kịch liệt day r u t h ì cả người đã bị sách ở giữa không trung a a các ngươi muốn làm gì mau thả ta ra nhạc bằng hai tay không ngừng đánh mang theo hắn tên kia cánh tay của nam tử hai chân dùng sức đạp muốn d r y rụa hạ xuống chỉ bất quá hắn lúc này động tác nhìn qua nhưng như là một con buồn cưới cóc có đ i ề u tình cảnh này nhưng là đem những người khác cho kinh ngạc đến ngây người chẳng ai nghĩ tới cái kia nam lại có như thế sức mạnh kinh khủng có thể một nam tử trưởng thành tạp cái cổ cho mạnh mẽ lăng không nhắc tới nhấc lên lúc này không chỉ có là dương lộ vân cùng p h ắ c tới nhấc lên lúc này không chỉ có là dương lộ vân cùng nhắc tới n h liền ngay cả chu vi trong phòng ngăn cái khác khách mời cùng với những phục vụ viên kia đều là một trận trận mắt n mất mồm rất nhiều người thậm chí ngay cả đã giáp đến miệng một bên món ăn đều quên há mồm đi ăn tiểu tử đây là đối với ngươi miệng không sạch sẽ nói năng lỗ mãng trừng phạt mang theo nhạc bằng tên nam tử kia lạnh rên một tiếng d ơ lên một cái tay khác trực tiếp liền một cái tắt đánh ở nhạc bằng trên mặt đừng lanh lảnh mà tiếng tắt hai vang r ộ i hầu như hơn một nửa cái phòng ngăn đều có thể nghe thấy nhạc bằng trên mặt lập tức buốc lên một đạo x ư n g đỏ năm ngón tay giấu tay a người dám đánh ta ngươi có biết hay không ta là ai ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi nhạc bằng k ê u to trên mặt một mảnh bỏ lên tràn ngập phẫn nộ chỉ bất quá hắn cái cổ bị tạm sách ở giữa không trùng tiếng nói như là một con vịt được đang gọi lại còn dám uy hiếp chúng ta nam tử kia không chút do dự trở tay liền lại một cái tắt đánh ở nhạc bằng một bên khác trên mặt đúng lanh lảnh bạt hai thanh quan đi nhạc bằng một bên khác g ò má trực tiếp lưu lại một đạo ngũ chỉ sơn hồng lớn khốn nạn ngươi chờ ta ta nhất định phải làm cho ngươi hối hận nhạc bằng âm thanh t ê u to một nửa là bởi vì là đau đớn một nửa nhưng là bởi vì là phẫn nộ cùng xỉ nhục bị người như thế trước mặt mọi người treo lên đánh nhạc bằng chỉ hận không thể giết nam tử kia có điều nam tử kia hiển nhiên không phải cái gì người hiền lành nghe được nhạc bằng sau trong mắt lần thứ hai hàn quang l ó e lên h ừ một tiếng tay trái không hề dừng lại một hồi tiếp theo một hồi tắt vào m ặ t h ắ n đùng đùng đùng người chung quanh đều hoàn toàn cho xem ở lại s ư ớ n g sở mắt thấy nhạc bằng mặt lập tức liền hoàn toàn biến thành một đầu heo rất nhiều người ở cảm khái cái kia nhạc bằng biết không sợ súng sau khi không k h i thầm than treo lên đánh nhạc bằng nam tử kia đầy đủ hung hãn ở nhạc bằng bị mang theo giữa không trung liên tục đánh b ả y tám lần toàn bộ mặt cũng đã rõ ràng thúng lên thì phương tuyết t ĩ n h biểu ca lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ liền vội vàng tiến lên ngăn cản các ngươi muốn làm gì còn không vội vàng đem người thả dù sao cũng là mỗi ngày chơi cùng nhau tuy rằng phương tuyết t ĩ n h biểu ca cũng cảm thấy nhạc bằng vừa n ã y thái độ thực sự là có chút ác liệt nhưng hắn không thể bỏ mặc không quan tâm chừng hai mươi tuổi chính là huynh đệ nghĩa khí tăng cao thời điểm phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca thậm chí đều quên nam tử kia có thể một tay đem người sách tới giữa không t r u n g sức mạnh kinh khủng nhiệt huyết trùng não trực tiếp liền xông lên trước muốn xô đẩy nam tử kia đem nhạc bằng trò cứu lại cái kia hai tên nam tử nếu quyết định muốn giáo hấn nhạc bằng tự nhiên không phải ngồi không nhìn thấy phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca động tác bên cạnh một người khác nam tử trực tiếp một cất bước liền c h e ở phía trước sau đó đưa tay một nhóm liền nắm lấy phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca muốn xô đẩy cái tay kia cũng thuận thế bốn một cái đưa tay cho lưu đến phương t u y ế t tính biểu ca sau lưng lại tới một người muốn chết nam tử kia khinh t ê n một tiếng giơ tay lên làm dáng liền muốn như mặt khác tên nam tử kia như thế đi phiến phương tuyết t ĩ n h biểu ca bằng hai lúc này vẫn ngồi ở một bên trần khải rốt c ụ c đ ộ n g đối với cái kia nhạc bằng bị treo lên đánh trần khải có thể không để ý tới dù sao hắn không thích người kia nhìn hắn được điểm trừng phạt cũng vui vẻ đến thế nhưng phương tuyết t ĩ n h biểu ca dù sao không giống không giống cái kia nhạc bằng như vậy chọc người căm ghét hơn nữa xem ở phương tuyết t ĩ n h trên mặt trần khải không tốt lại khoanh tay đứng nhìn chương năm mươi lăm ra tay các hạ vậy thì hơi quá rồi chứ trần khải động tác rất nhanh liền ngay cả giờ khắc này an vị bên cạnh hắn dương lộ vân đều không có làm sao phát hiện sau một khắc trần khải cũng đã vọt tới phương tuyết tính biểu ca bên cạnh đồng thời đưa tay một cái chặn lại rồi nam tử kia đánh về phía phương tuyết tính biểu ca trên mặt tay đ ô n g nhiên cảm giác được tay của chính mình bị đỡ tên nam tử kia không khỏi kinh ngạc trùng hợp lúc này nghe được trần khải nhất thời ánh mắt ngưng lại quét về phía trần khải cảm thụ trần khải con kia dường như thiết cánh tay giống như cừng rắn vẫn không nhúc nhích cánh tay tên nam tử kia không khỏi nhịu nhữ mày ngươi là người nào lúc này nguyên bản mang theo nhạc bằng treo lên đánh tên nam tử kia phát hiện bên này tình hình không khỏi ngừng lại l i ế c nhìn đã bị hắn liền đập mười mấy lần bạt thai từ lâu đánh cho đầu góc tròn váng không biết m ù i vị nhạc bằng liền tiện tay lại như ném rác rưởi một hồi bắt hắn cho ném tới phía sau đi ra lúc này nhạc bằng có thể nói thê thảm cực điểm gương mặt đã sưng đỏ đến giống như cái đầu heo khoe miệng thấm đầy màu tươi thậm chí ngay cả hàm răng đều bị đập bay hai viên n à y vẫn là tên nam tử kia hạ thủ lưu tỉnh không có chân chính xuống tay ác độc r i ê n cớ nếu không thì dĩ nam tử kia sức mạnh mười mấy lần bạt thai hạ xu cần phải đem nhạc bằng miệng đầy răng hàm toàn bộ đập bay không thể tiểu tử trước tiên cố tốt ra chín h n g ư ơ i thiếu quản việc không đâu tiện tay bỏ lại nhạc bằng sau tên nam tử kia nhìn vững vàng ngăn trở mặt khác tên nam tử kia cánh tay trần khải hừ l ệ n h nói trần khải liếc mắt trên đất nhạc bằng thản nhiên nói hai vị các ngươi muốn giao hấn người kia ta không ý kiến dù sao cũng là hắn có lỗi trước mà nói năng lộ mãng mạo phạm hai vị thế nhưng hắn là bằng hữu của ta cũng không có mạo phạm các ngươi hiện tại các ngươi muốn đối với hắn n ặ n tay không khỏi quá một chút đi hừ chúng ta sao được sự còn chưa tới phiên ngươi một chưa đủ lông đủ cánh hoàng bao tiểu t ử đến thuyết tam đạo tứ đừng coi chính mình luyện quá thời gian vài ngày liền xính anh hùng ngươi này điểm năng lực ở trong mắt của ta liền cái chả là cái cóc khô gì ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần lập tức triệt mở tay bằng không hừ hừ đừng trách ta liền ngươi một khối giáo huấn để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên l ắ c lác phương t u y ế t tính biểu ca cánh tay tên nam tử kê lạnh lùng nói có điều trần khải đối với như vậy đe dọa nhưng không để ý chút nào không hề sợ hay đối diện đối phương nhàn nhạt lắc lắc đầu nhẹ như mây gió nói đã như vậy như vậy liền so tài xem hư thực đi ta muốn khỏe mạnh linh giáo một hồi hai vị công phu đến cùng làm sao nghe được trần khải lần này nói rõ ý đồ khiêu chiến tên nam tử kia không khỏi hiếp lại con mắt mắt vùng bên trong lộ ra một tia hàn mang nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải tiếp đó tiện tay đẩy một cái liền đem phương tuyết tĩnh biểu ca đẩy sang một bên đi cũng thu hồi một con khác cùng trần khải cánh tay giá cùng nhau tay hai tay lẫn nhau hoạt động một chút thủ đoạn đồng thời lạnh lùng nói nếu chính ngươi không biết trời cao đất rộng muốn muốn tìm chết vậy ta liền cẩn thận dạy d â ngươi làm sao là người hầu như ở vừa dứt lời trong n g á y mắt tên nam tử kia liền đột nhiên ra quyền dường như một con hung mánh báo săn bình thường vung hướng về phía trần khải ngực mánh liệt quyền phong làm cho trong không khí đều khuấy động ra một trận nhẹ nhàng bạo âm tốc độ kia quả thực là nhanh đến mức để c h u vi những người khác hầu như thấy không rõ lắm nam tử kia vung quyền động tác vê anh sẽ ở đó nam tử nắm đấm sắp muốn tạp đến trần khải lồng ngực thì một con vô cùng bàn tay thon dài nhưng đột n ộ t c h e ở phía trước nhận ra được điểm này nguyên bản trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nam tử nhất thời sắc mặt ngưng lại trận lạnh r ê n một tiếng một cái tay khác rồi lập tức một cái hoành quyền quét về phía trần khải ầm ầm ầm ầm hai người lẫn nhau ra quyền công kích đối phương liên tiếp không ngừng m u ộ n hưởng c h u y ệ n lai、like, có thể nói là từng khu đấm thấu thịt cái kia tình cảnh quả thực muốn so với điện ảnh bên trong động tác hí còn muốn đặc sắc kích thích nhìn ra chu vi những khách nhân kia đều là một trận nhiệt huyết sôi trào rằng rớp trên thực tế trần khải cùng nam tử kia lúc giao thủ căn bản cũng không có vận dụng chân khí bằng không nam tử kia căn bản thừa không chịu được hắn một quyền a y có điều bởi vì như thế thêm vào trần khải bản thân đối địch kinh nghiệm không đủ tuy rằng tu vi rõ ràng muốn vượt qua đối phương nhưng cũng cùng đối phương liên tiếp rằng có bảy tám chiêu sau khi vẫn chưa thể đem đẩy lùi tên nam tử kia dù sao không phải giỏi về hạng người dựa theo trần khải phòng trừng ư e sợ tu vi của hắn cũng đã là tương đương với c h ú c cơ hậu kỳ cảnh giới tuy rằng trong cơ thể còn chưa có chân khí nhưng này hùng hậu cường nhận nội kình không phải dịch cùng điểm này từ nam tử mỗi một quyền cùng trần khải chạm vào nhau thời khắc phát sinh loại kia nặng nề ầm hưởng cùng với theo hắn ra quyền động tác mang theo lên cái kia mãnh liệt quyền phong cùng quyền khiếu liền có thể dòm nó biết một đốm nếu như như vậy nắm đấm đánh đang bình thường người trên người thậm chí chỉ cần một quyền liền đủ để trí mạng nay không chỉ là đơn thuần sức mạnh của thân thể còn có cái kia một luồng hàm mà không kẹp nội k ì n h càng sẽ xuyên vào trong cơ thể coi như là thân thể cứng rắn nhất xương sọ cũng đều có thể đánh nát đương nhiên người ngoài là không thể nào hiểu được trong đó trần khải cùng tên nam tử kia nắm đấm bên trong ẩ n chứa mạnh mẽ sát thương cùng lực phá hoại có điều mặc dù chỉ là xem cho vui chu vi những khách nhân kia đủ để cảm thụ được hai người thân thủ bất phàm sức mạnh mạnh mẽ toàn bộ trong phòng ăn khách mời giờ khắp này cũng đã bị hấp dẫn lại đây vây quanh ở bốn phía nhìn trần khải cùng tên nam tử kia kịch liệt giao thủ nhìn bọn họ quyền trưởng trong lúc đó cái kia dọa người n h thế cùng với không ngừng bắn ra từng tiếng như sấm rền giống như ầm ầm tiếng vang tiểu t ử này đến tột cùng lai lịch gì nhìn hắn nhiều nhất có điều hai mươi trên giới tuổi lại có thể có thực lực cường đại như vậy cùng ngũ sư đệ chính diện giao thủ đều hào không rơi xuống hạ phong thậm chí từ trước mắt này mấy chiêu đến xem hắn rõ ràng kinh nghiệm không đủ nhưng vẫn như c ũ dần dần mà áp chế lại ngũ sư đệ thế tiến công thật là đáng sợ đứng ở phía sau tên nam tử kia ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trần khải trong lòng đối với trần khải triển hiện ra thực lực cường đại giật mình không thôi đồng thời không khỏi ở đáy lòng âm thầm phỏng đoán trần khải căn nguyên lai lịch cùng lúc đó l i ề n ở bên cạnh dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h hai nữ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trần khải cùng tên nam tử kia giao thủ trong lòng thán phục không nớt trần khải thật là lợi hại a tuy rằng lúc trước mới quen thì trần khải ngay ở trên xe lửa ung dung chế phục ba cái muốn thâu dương lộ vân điện thoại di động cùng bóp tiền tiểu thâu nhưng ba người kia tiểu thâu dù sao chỉ là người bình thường sức chiến đấu căn, bã, căn bản là không thể trực quan thể hiện ra trần khải thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng là hiện tại trần khải đối mặt một miễn cưỡng vẫn tính thế lực ngang nhau đối thủ chân chính hiện lộ ra chính mình một phần nhỏ thực lực thì dương lộ vân cùng phương t u y ế t t ĩ n h này mới chính thức thấy được trần khải thân thủ đến tột cùng là lợi hại đến mức nào mà phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca từ lâu nhìn ra trận mắt ngất mồm trong đôi mắt tràn đầy trần khải cùng tên nam tử kia lúc giao thủ sao chịu được động tác điện ảnh hình ảnh động tác con người đều sắp muốn chừng đi ra tấm kia đại m i ệ n g thậm chí hầu như đủ để nhét cái kế tiếp quả táo trần khải cùng tên nam tử kia chân thật kịch liệt giao thủ xác thực là để chu vi may mắn thấy cảnh này người mở mang tầm mắt mở mang nhiều hiểu biết xem cho bọn họ là nhiệt huyết dân trào hương phấn kích thích có điều làm trần khải cùng đối phương liên tiếp giao thủ hơn mười chiêu thì nguyên bản khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch trần khải rốt cục thích đứng sự công kích của đối phương tiết đ ấ u cố ý b á n một sơ hở dẫn đối phương đến công c h ậ n tay trái một chiêu đáy biển mò kim đối phương thế tiến công d á m mở tay phải nhưng là một cái trực quyền tiến quân thần tốc tàn nhẫn màn tện ở đối phương ngực ở giữa ẩm thích thích thích tên nam tử kia chịu trần khải cú đấm này nhất thời không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau bảy tám bộ mới rốt cục miễn cưỡng đứng vững nơi ngực nhưng vẫn là một trận khí huyết quần c u ộ n nặng nề khó chịu mặc dù trần khải không có thôi thúc trận khí nhưng hắn một quyền không phải dễ chịu như thế đứng ở bên cạnh mặt khác tên nam tử kia hiển nhiên không ngờ rằng vừa vẫn là thế lực ngang nhau tình cảnh chính mình sư đệ lại liền như thế đột nhiên bị trần khải một quyền đẩy lùi trên mặt là một trận đại nhạ ngẩng đầu nhìn trần khải một chút sư đệ ngươi không sao chứ nam tử vội vã đi tới sư đệ của hắn trước mặt mở miệng hỏi bị trần khải một quyền đẩy lùi nam tử che ngực hít sâu mấy lần chật lắc đầu nói tam sư huynh ta không có chuyện gì mới vừa mới bất quá là nhất thời bất cần chúng rồi hắn kế mà thôi ta nhất định phải khỏe mạnh giáo hơn hắn cho hắn biết ta lợi hại nói xong nam tử kia lập tức nắm quyền lại muốn hướng trần khải công tới có điều lúc này mặt khác tên nam tử kia nhưng vội vàng đưa tay kéo lại bờ vai của hắn đối với hắn lắc lắc đầu biểu hiện thoáng nghiêm nghị liếc trần khải một chút nói quên đi sư đ ệ đừng quên chúng ta lần này đi ra là có nhiệm vụ tại người không thích hợp vì một điểm đánh nhau vì thể diện nhiều gây chuyện còn có một câu nói hắn không có nói đó chính là hắn hiện tại cũng không coi trọng chính mình sư đệ một người có thể là trần khải đối thủ cái gọi là người bên ngoài rõ ràng vừa nay hắn ở một bên thấy rất rõ ràng nếu không có trần khải kinh nghiệm không đủ e sợ chính mình sư đệ vừa n ã y liền mười chiêu cũng chưa chắc có thể no đến mức quá vừa nay hắn nhìn ra rõ ràng trần khải phản ứng tốc độ sức mạnh trở khắp mọi mặt đều muốn vượt qua hắn sư đệ một đoạn chỉ có điều là thiếu kinh nghiệm mới sẽ với hắn sư đệ rằng có mười mấy chiêu mà thôi mà thực lực của hắn vẹn vẹn là so với hắn sư đệ hơi hơi cao hơn nửa bậc mặc dù là bọn họ sư huynh đệ hai người liên thủ hắn không hoàn toàn chắc chắn có thể làm gì đạt được trần khải thêm vào bây giờ bọn họ có việc trong người xác thực không thích hợp bởi vì làng ngần ấy đánh nhau vì thể diện ngày càng r a c rối nghe được tam sư huynh sau m ặ t khác tên nam tử kia cũng biết hiện tại xác thực không thích hợp tiếp tục nữa có điều hắn nhưng là đúng thua trần khải một chiêu mà không cam tâm hận hận chừng trần khải một chút nói tiểu tử ngày hôm nay tạm thời trước hết bông tha ngươi một con ngựa có loại liền báo ra ngươi sư thừa ngày khác chờ ta hết bận chính sự nhất định tìm ngươi đòi lại ngày hôm nay cú đấm này đối mặt với đối phương hùng hổ do người trần khải lạnh nhạt nói ta sư thừa các ngươi còn không tư cách biết nếu là ngươi không phục có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta ta luôn sẵn sàng tiếp đón chỉ có điều lần sau ta có thể thì sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu t ì n h tôi ta tiểu tử cồn g vọng nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là chung quanh đây trường học học sinh ngươi chờ ta chờ ta rời đi hát thị trước nhất định sẽ tìm đến ngươi đem ngày hôm nay cú đấm này gấp mười lần xin trả cho ngươi đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao không đúng ta hạ thủ lưu t ì n h hừ nam tử kia căm giận không căm lòng bỏ lại một câu lời hung ác cũng không có ý định sẽ ở bữa ăn này t í n h áp cơm hai người trực tiếp liền xoay người rời đi phòng ăn chương năm mươi sáu chụp ảnh chung thấy đối phương rời đi trần khải chỉ là hờ hững nhìn còn nam tử kia uy hiếp trần khải căn bản liền không để ở trong lòng nếu không có là bận tâm lo lắng quá mức kinh hãi trần khải từ đầu đến cuối không có thôi thúc c h â n khí nam tử kia căn bản liền hắn một chiêu cũng không thể tiếp được mặc dù trần khải kinh nghiệm thực chiến còn khiếm khuyết nhưng trước thực lực tuyệt đối trần khải hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương cái gọi là dốc hết toàn lực đã là như thế theo cái kia hai tên nam tử rời đi bên trong phòng ngăn vây xem những khách nhân kia nhất thời ồn ào nghị luận mở lên vừa nãy trần khải cùng tên nam tử kia một phen tranh đấu thực sự là để những người này mở mang tầm mắt giờ khác này hồi tưởng lại mỗi một người đều còn cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng trào khó tự kiềm chế ở người xung quanh hưng phấn nghị luận đồng thời thỉnh thoảng phảng phất là phen xem thần tượng ánh mắt liếc nhìn còn ở hiện trường trần khải thời gian dương lộ vân cùng phương tuyết tính các nàng cũng đều dồn dập phục hồi tinh thần lại mặt cười trên còn tràn ngập chấn động nhìn trần khải trần khải không nghĩ tới thân thủ của ngươi lại sẽ như vậy lợi hại phương tuyết tính hấp tức giận nói bên cạnh dương lộ vân gật đầu liên tục khuôn mặt nhỏ hưng phân đến đỏ chót đúng đấy trần khải ngươi có phải là từ nhỏ luyện võ vừa nãy xem ngươi cùng người kia đánh thời điểm thực sự là quá đẹp trai quá lợi hại liền ngay cả phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca giờ khắc này là đẩy mặt sùng bái nhìn trần khải thở dài nói không sai quả thực muốn so với trong phim ảnh diện đánh võ động tác đều còn muốn đặc sắc kích thích đặc biệt là vừa nãy ta đứng ở bên cạnh lại đều cảm giác được các ngươi vung quyền thì mang ra đến quyền phong quát ở trên mặt có chút đau đớn quả thực là quá mạnh mẽ nhìn bên cạnh dương lộ vần cùng phương tuyết tĩnh các nàng xem hướng về ánh mắt của chính mình hầu như đều muốn hai mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ trần khải vội vã vung vung tay chỉ chỉ trên đất đã không biết là tỉnh táo vẫn là đã đã hôn mê nhạc bằng nói rằng chúng ta vẫn là mau mau gọi cái tay lái hắn đưa đi bệnh viện đi nghe được trần khải nhắc nhở phương tuyết tĩnh biểu ca rốt cục tỉnh lộ lại mau mau chạy tiến lên đem nhạc bằng từ trên mặt đất phủ lên sau đó quay đầu hướng phương tuyết tĩnh mấy người nói rằng biểu muội ta trước tiên đưa hắn đi bệnh viện chính các ngươi ăn cơm là được ta một người có thể quyết định chờ chút về có cơ hội ta lại mặt khác mời các ngươi đi ra ăn cơm phương tuyết t ĩ n h biểu ca hiển nhiên bởi vì là trước nhạc bằng không làm nôn hành cử chỉ còn đối với dương lộ vân còn có phương tuyết t ĩ n h các nàng có chút ấ y n ấ y thêm vào trong lòng hắn cùng gương sáng như thế biết mình biểu muội còn có nàng cái kia hai cái bằng hữu khẳng định đều sẽ không đối với nhạc bằng có h ả o cảm gì liền cũng là đơn giản không muốn phiền phức trần khải bọn họ trực tiếp tự mình đưa nhạc bằng đi bệnh viện ngược lại cũng chính là đem nhạc bằng p h ù tới cửa gọi cái chuyện xe chính như phương tuyết t ĩ n h biểu ca suy nghĩ như vậy mặc kệ là trần khải vẫn là phương tuyết tính dương lộ vân đều đối với cái kia nhạc bằng toàn không nửa điểm hào cảm thậm chí có thể nói là có chút căm ghét trước mắt vương văn tuyết tính biểu ca nói như vậy ba người bọn hắn cũng là thuận thế gật gù toán làm đáp lại chỉ có phương tuyết tính mở miệng nói một tiếng hừng biểu ca vậy ngươi trên đường chú ý một chút được rồi vậy ta đi trước chuyện ngày hôm nay thực sự là thật không thiện phương tuyết tính biểu ca xin lỗi một tiếng lập tức liền đỡ còn hối loạn đứng cũng không vững nhạc bằng rời đi p h ò n g ă n nhìn thấy phương tuyết tính biểu ca mang theo cái k i a nhạc bằng rời đi trần khải không khỏi cùng dương lộ vân phương tuyết tính các nàng đối diện một chút lẫn nhau thở phào nhẹ nhõm tên kia thực sự là quá đáng ghét vừa nãy lại đột nhiên đem bàn tay đến trên bả vai của ta làm ta giật cả mình phương t u y ế t t ĩ n h biểu ca vừa đi dương lộ vân cũng không có điều kiên kỵ gì vỗ nhẹ n g ự c nhỏ có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng phương t u y ế t t ĩ n h cũng không biết mới vừa mới đến đấy là chuyện ra sao giờ khác này nghe dương lộ vân nói ra lúc này mới tìm hiểu tình hình chẳng trách tiểu vân ngươi vừa nãy lại đột nhiên đứng lên đến tên kia vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt không nghĩ tới hắn vừa nãy lại muốn đối với tiểu vân ngươi sái cũng không biết biểu ca làm sao sẽ cùng loại này ra hỏa hơn cùng nhau p nà lúc này g t trần khải bỗng nhiên chỉ chỉ còn chừng trái phải còn đang thỉnh thoảng quan tâm bên này những khách nhân kia có chút cười khổ nói cái kia ta xem chúng ta vẫn là đổi chỗ khác ăn cơm đi lão bị người như thế nhìn chằm chằm xem cả người đều không dễ chịu ây dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h nhìn hai bên một chút nhìn thấy có mấy người thậm chí ở lấy điện thoại di động quay về trần khải chụp ảnh liền hai người mau mau đáp được đi theo quầy thu tiền nói một tiếng không có làm món ăn liền không muốn làm sau đó kết một hồi trướng đi nhanh lên đi dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h không thích như thế bị người vây xem mặc dù bị vây quan nhân vật chính không phải hai người bọn họ hừm vậy các ngươi ở đây chờ ta một lúc ta đi kết cái món nợ trần khải lập tức nói rằng tuy rằng món ăn bọn họ gọi căn bản là còn chưa lên có điều hướng về bộ đồ ăn cái gì dù sao đã xé ra hơn nữa dù sao điểm đồ vật không thể liền trực tiếp đi rồi vẫn là ta đi cho đã nói ta mời khách làm sao có thể để ngươi tính tiền dương lộ vân liền vội và nói g n trần khải k h o á t tay háo một cái chờ một lúc tìm nơi khác ăn cơm lại ngươi cất đi nơi này liền giao cho ta nói trần khải liền đi tới quẩy thu tiền tính tiền này trong phòng ă n người phục vụ đều nhìn thấy trước chuyện đã xảy ra có thể hiểu được trần khải bọn họ muốn rời khỏi đội địa phương ý nghĩ thêm vào trần khải cùng nam tử kia tuy rằng giao thủ mười mấy chiêu có điều hai người đều chỉ là đứng đi ra trên tay giao chiến cũng không có cái gì quá đại động tác không có hư hao phòng ăn món đồ gì vì lẽ đó phòng ăn quản lý chỉ là thu lấy cái kia mấy bộ bộ đồ ăn cùng nước trả tiền cho tới trần khải món ăn bọn họ gọi bởi vì là dù sao vẫn không có trên cũng là tịch thu trần khải bọn họ tiền ở trần khải kết xong món nợ chuẩn bị muốn cùng dương lộ v â n cùng phương tuyết t ĩ n h rời đi phòng ăn thì bên cạnh đ ỗ n g nhiên có hai tên tựa hồ do dự một hồi lâu mới rốt cục lấy dũng khí tiến lên nữ hai nắm điện thoại di động nói với trần khải cái kia ngươi được xin mời hỏi chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao vừa nãy nhìn thấy ngươi cùng người kia đối với đánh thực sự là quá lợi hại quá đẹp trai cho nên muốn cùng ngươi hợp cái ảnh không biết có thể hay không nói xong hai cô bé nháy mắt một mặt chờ mong nhìn trần khải ạch trần khải một trận ngạc nhiên lại là tìm chính mình chụp ảnh chung chính mình không phải là cái gì minh tính a nói đến trần khải vốn là dài d a t r ư ơ n g rất đẹp trai nhã nhặn mặt thêm vào tu chân duyên cớ bản thân khí chất rất tốt hờ hưng h o n g rong, tuy rằng khuôn mặt nhìn qua còn hơi chút n gây nô nhưng cũng làm cho người ta một loại thận trọng cảm giác tại người cao cùng hình thể phương diện cũng đều là phi thường l ưu tú tổng hợp khắp mọi mặt điều kiện trần khải vốn là phi thường dễ dàng hấp dẫn cô gái chú ý v ư ố n g chi còn có vừa nay như vậy một phen kịch liệt kích thích đối với đánh trước mắt có người tiến lên yêu cầu chụp ảnh c h u n g c h ú c bình thường nói không chừng người ta nữ hải chụp ảnh chung sau còn có thể đem bức ảnh còn có t r ư ớ c trần khải cùng tên nam tử kia đối với đánh bức ảnh hoặc video loại hình đồng thời cho kẹp đến vi bột đi đây dù sao hiện tại có thể không phải lưu hành đem bên người các loại mới mẹ sự tỉnh đều soạt trên vi bột c có điều trần khải hiển nhiên không có dự liệu được lại sẽ có người tiến lên yêu cầu chụp ảnh chung đặc biệt là đối tượng vẫn là hai cái rất trẻ trung cô gái xinh đẹp gái gái đầu trần khải có chút lung tùng nói cái kia thật không tiện a ta còn có việc thực sự xin lỗi đi trước nói xong hắn không cần cái kia hai cô bé mở miệng lập tức liền cũng như chạy trốn chạy về dương lộ vân cùng phương tuyết t ĩ n h bên cạnh sau đó kéo hai người liền chạy ra phòng ăn hô chạy ra phòng ăn sau trần khải không khỏi thở phào một hơi xoa xoa trên c h á n đổ mồ hôi mà bị hắn lôi kéo chạy đến dương lộ vân cùng phương tuyết tính nhưng là có chút kỳ quái nhìn hắn ta nói trần khải ngươi cầm lấy chúng ta như thế vội vội vàng vàng chạy ra tới làm cái gì phương tuyết t ĩ n h nghi ngờ hỏi chính là a đúng rồi vừa nãy ta còn giống như nhìn thấy có hai cái nữ cùng ngươi nói cái gì các nàng tìm ngươi làm gì thế a dương lộ v â n có chút ngạc nhiên trần khải thoáng ngượng ngủng nói ây cái này kỳ thực là cái kia hai cái nữ nói muốn theo ta chụp ảnh chung vì lẽ đó ngay vậy phương tuyết t ĩ n h lập tức liền nhịn không được cười lên xì xì vì lẽ đó ngươi từ chối người ta còn như là thoát thân như thế lôi kéo chúng ta trốn ra được k h a n khách dương lộ vân cũng không nhịn được híp mắt che miệng tiểu nợ nụ cười ta này không phải không thích tùy tiện theo người chụp ảnh mà hơn nữa ta lại không phải cái gì minh tinh theo người ta hợp thành chữ thập sao ảnh a trần khải biện giải cho mình có điều hắn đúng là xác thực không quá yêu thích quá mức bị người chú ý cảm giác nay lại để là bởi vì là hắn từ nhỏ tùy tùng sư phụ thu chân lại nhất định phải đối với bất kỳ người nào đều ẩn giấu đi chuyện này không thể đối với người nói vì lẽ đó tính cách phương diện liền từ từ quen thuộc với biết điều làm người làm việc liền giống với là hai cái vị trí cho trần khải lựa chọn một chỗ là ngàn vạn chú ý có thể làm náo động lớn sân khấu khác một chỗ nhưng là nhấn chìm ở bên dưới sân khấu phương vô số người quần bên trong một góc t r â n khải nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn chờ ở trong đám người bên trong góc mà không muốn đến trên sàn nhảy đi trải nghiệm loại kia bị người vây đỡ cảm giác được rồi có điều cái tên nhà ngươi đủ có thể ta xem người ta cái kia hai cô bé cũng đều rất đẹp đẽ muốn cùng ngươi hợp cái ảnh ngươi lại trực tiếp liền như thế cho dọa chạy người ta không chắc trong lòng nghĩ như thế nào đây khanh khách phương biết tính cười duyên trêu chọc trần khải trần khải vào lúc này đúng là bình tĩnh lại sắc mặt bình thản nhún vai một cái nói chụp ảnh c h u n g chuyện như vậy vẫn là để cho những kia đại minh tinh đi ta thì thôi Ê! nói thật ta phát hiện trần khải ngươi có lúc nói chuyện n g ư khí còn có loại cảm giác đó luôn để ta cảm thấy rất rất siêu nhiên đúng chỉ là có chút như loại kia nhìn thấu tất cả siêu nhiên với ở ngoài cảm giác dương lộ vân dùng nàng cặp kia sáng sủa ánh mắt linh động phảng phất giống như là muốn một lần nữa nhận thức trần khải bình thường trên dưới quan sát tỉ mỉ trần khải còn bên cạnh phương tuyết t ĩ n h nghe xong lời nói này sau trực tiếp không nhịn được xì xì một tiếng nở nụ cười tiểu vân ngươi này lời nói đến mức quá không một bên không tế đi còn nhìn thấu tất cả siêu nhiên với ở ngoài đây ngươi tại sao không nói người ta trần khải từ lâu nhìn thấu này quần q u ộ n hồng trần chuẩn bị muốn xuất ra làm hòa thượng đạo sĩ đây khanh khách phương tuyết t ĩ n h cười duyên chỉ có điều nàng nhưng cũng không biết dương lộ vân đối với trần khải cảm giác cũng không có phạm sai lầm hay là bởi vì là từ nhỏ theo sư phụ tu chân tiếp thu sư phụ đối với tu chân đối với ở thế tục hồng trần quan niệm trần khải rất nhiều lúc đối xử một ít chuyện xác thực là có loại nhìn thấu sau khi hở hữu thậm chí loại này hờ hững có lúc liền biểu hiện khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt trên thực tế trần khải bản thân cũng không phải loại kia lạnh tính cách chỉ bất quá hắn rất nhiều lúc xem đồ vật xem sự tình đều khá giống là loại kia nhảy ra đi ra dĩ một loại người tu chân đối với ở thế tục siêu nhiên tâm thái đến xem chờ bởi vậy liền đối với rất nhiều thứ rất nhiều chuyện đều không đi tính toán không để ý tới một ít theo người khác rất chuyện gấp gáp hoặc đồ vật ở hắn nơi này lại có thể rất bình thản đi đối xử lâu dần liền dễ dàng cho một ít đối với hắn không phải người rất quen thuộc tạo thành một ít trần khải tính cách khá là lạnh nhạt tấn tượng hộ hoa sứ giả tốt rồi tốt rồi cái gì hòa thượng đạo sĩ nào có ngươi nói khuyết đại như vậy thực sự là càng nói càng không chắc chắn dương lộ vân nhìn thấy đứng ở bên cạnh trần khải một trận thẹn t h ù n g dáng vẻ vội vã mở miệng chuyển hướng thoại đi thôi chúng ta tìm nơi khác ăn cơm trước đi các ngươi không đói bụng à đi đi đi ăn cơm đều hơn mười hai điểm giờ đói bụng chết ta rồi phương tuyết t ĩ n h lập tức nói rằng ba người lại đang phụ cận mặt khác tìm ra phòng ăn ăn cơm lần này có thể coi là không lại náo ra chuyện gì đến sau khi ăn cơm chưa xong ba người lại cùng nhau đi phương tuyết tính học tập ngân hải đại học đi dạo một chút mãi đến tận hơn bốn giờ chiều vừa mới từng người nói lời từ biệt trời tối người yên trần khải ngồi khoanh chân t ĩ n h toạ ở nhà ký túc xá mái nhà trong kinh mạch chân khí tuần tinh thần vạn hóa quyết tâm pháp lạng yên vận chuyển sống lưng hắn nơi cái kia một đạo đã thức tỉnh tinh mạch dường như hô hấp như thế lúc ẩn lúc hiện đây trời tùy ý ánh sao cảm nhận được một loại nào đó không tên hô hoán cùng sức hấp dẫn cùng bốn phía thiên địa linh khí đồng thời hóa thành như khói xương mụ giống như từng, tia từng sợi dần dần mà tràn vào trần khải trong cơ thể cùng lúc đó trần khải đặt bụng dưới nơi trong bàn tay có một viên to bằng ngón cái hạt trâu đang t ả n phát ra từng k i a một dâm mắt mà tinh khiết huyền âm khí rót vào trần khải trong kinh mạch không biết qua bao lâu trần khải đình chỉ tu luyện ở hắn mở hai con mắt trước mắt hai đạo như sao điểm giống như hào quang óng ánh ở con mắt của hắn nơi sâu xa lóe lên một cái rồi biến mất ngưng khí hai tầng hậu kỳ vẹn vẹn là ba ngày thời gian liền đạt đến một bước này xem ra ta trước phòng trừng có huyền âm châu phụ trợ tu hành cần chừng mười ngày mới có thể bước vào ngưng khí ba tầng vẫn là bảo thủ một chút dựa theo hiện nay tiến cảnh tốc độ hay là ba năm ngày bên trong liền đủ để đột phá đến ngưng khí ba tầng trần khải cảm thụ trong cơ thể như mát mẻ suối nước giống như chảy nhỏ g i ọ t mà chạy c h â n khí nội tâm âm thầm tự nói khoảng cách hắn được h u y ề n âm châu đã qua ba ngày thời gian ba ngày nay tu luyện xác thực là để trần khải thu hoạch rất lớn tu vi rõ ràng tăng lên không ít đương nhiên cái kia h u y ề n âm châu bên trong g ầ n chứa h u y ề n âm khí có yếu bớt đứng gậy trần khải nhìn một chút phía dưới tầng trệ hành lang cũng không có người liền liền một vươn mình liền từ mái nhà đến tầng dưới trên hành lang từ thang lầu đi xuống lầu ba trần khải rón rén đi trở về ba trăm lẻ sáu ký túc xá vào lúc này đã là ba giờ sáng hắn mấy cái xá hữu giờ khắc này đều ngủ đến chính trầm trở lại chính mình dường chiếu trần khải rất nhanh ngủ trần khải người mỗi ngày đều như thế một buổi sáng sớm đi ra ngoài rèn luyện a sáng sớm hơn bảy giờ chung trần khải ở bên ngoài một bên mua bữa sáng trở lại ký túc xá mới vừa tỉnh lại còn tựa ở đầu giường ngáp một cái vương học đông thấy trần khải đẩy ra cửa túc xá đi tới không khỏi thuận miệng hỏi một câu h ừ m đúng đấy quen thuộc ha ha trần khải ngầm đầu nhìn mắt vương học đông đối với hắn nở nụ cười lập tức đem chính mình mua tới hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành đặt ở trên b à n sách sau đó đến tẩy tốc đi sông tới cái lương đi ra các ngươi còn không đứng lên sao còn có nửa giờ liền muốn đi học trần khải dùng tay run lên một hồi ngột ngang ướt nhẹp g tóc nhìn xuống thời gian không khỏi đối với còn ở lại giường vương học đông ba người nói một tiếng ai gấp cái gì này không phải còn có nửa giờ mà ta ngủ tiếp hai m ư ờ i phút lại nói phương tử trọng nằm lì ở trên giường con mắt đều không mở về trả lời một câu ngươi không ăn điểm tâm trần khải thuận miệng hỏi không ăn ngủ quan trọng một trận sớm một chút không ăn lại không chết đói người trần khải nhìn ngang dọc tứ tung tư thế ngủ mấy tên lắc lắc đầu không lên tiếng tự mình ngồi ở bên giường đem t r ư ớ c mua về bánh bao cùng sữa đậu nảnh giải quyết đi đi tới phòng học còn mấy phút nữa mới lên khóa có điều đã có không ít bạn học đã ngồi ở bên trong lý tĩnh nguyệt nhìn thấy trần khải đi vào vội vã và trùng hắn vây vây tay trên khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười trần khải bên này há được trần khải ngẩng đầu nhìn thấy lý tĩnh n g u y ệ t đáp một tiếng đi tới ở bên cạnh nàng ngồi xuống tĩnh nguyện sớm a chào buổi sáng ăn qua sớm một chút hay chưa hửng ăn hai người có không xả vài câu lúc này lý tĩnh nguyệt đột nhiên hỏi trần khải chờ một lúc buổi trưa ngươi theo ta cùng đi ăn cơm có được hay không hửng được đó trần khải thuận miệng đáp có điều lập tức lại phát hiện lý tĩnh nguyệt tựa hồ có chuyện gì muốn nói lại thôi dáng vẻ không khỏi nhìn nàng hỏi tĩnh nguyệt làm sao có phải là có chuyện gì hay không ừng lý tĩnh nguyệt do dự một chút linh mô hướng trần khải m i ế t quá một chút một lát mới khẽ cắn môi d i ớ i nói rằng chính là chính là mấy ngày nay có người luôn đến quấy rầy ta thậm chí còn mỗi ngày chạy đến chúng ta ký túc xá phía dưới cho ta tặng hoa ta không để ý tới hắn hắn còn lao chạy tới dây dưa hiện tại chúng ta toàn bộ ký túc xá còn có bên cạnh mấy cái ký túc xá người đều đang bàn luận chuyện này làm cho ta phiền phiền nói xong lý tĩnh n g u y ệ t bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần khải nói rất chân thành trần khải nếu không ngươi giúp ta đem tên n g kia đánh đổi u đừng làm cho hắn trở lại dây dưa ta có được hay không nghe được lý tĩnh n g u y ệ t nói tới sự tình trần khải nhữu nhữu mày có điệu nhưng không có nửa điểm do dự nói rằng được chờ sau khi tan lớp ta cùng ngươi đồng thời về ký túc xá nếu như tên kia trả lại dây dưa ngươi ta đem hắn đuổi đi ừ m lý t ĩ n h nguyệt dùng sức gật đầu một cái trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào thoáng trần chờ một chút sau thậm chí chủ động đưa tay khinh nắm chặt rồi trần khải bàn tay trần khải hơi run quay đầu nhìn lý t ĩ n h nguyệt chỉ thấy lý t ĩ n h nguyệt nụ cười trên mặt tuy rằng vẫn nhưng ánh mắt của nàng nhưng h i ệ n nhiên có chút nho nhỏ căng thẳng cùng hoảng loạn đặc biệt là hai gò má cùng bên thai nơi rõ ràng hiện ra một chút nhàn nhạt ngượng ngùng phân mất giữa lúc lý tính nguyệt có chút thấp thỏm chuẩn bị bông ra trần khải bàn tay thời khắc trần khải bỗng nhiên đối với nàng nợ nụ cười bàn tay thoáng dùng sức. đưa nàng con kia nhỏ bé mềm mại tay nhỏ cầm ngực trụ tĩnh nguyệt yên tâm đi sau đó có chuyện gì liền giao cho ta trần khải ôn thanh mở miệng ừ n lý tĩnh nguyệt chỉ là dùng sức gật đầu mặt mày mang theo e thẹn hai người đều là ngây ngô tuổi đều chưa từng có cảm tình trải qua bởi vậy, vậy trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đến nay không đem một số chuyện biểu lộ đến quá minh có điều bọn họ nhưng đều có thể cảm nhận được đối phương loại kia không giống với những người khác cảm giác đặc biệt hai người cùng nhau thì liền sẽ cảm thấy hài lòng thả lòng cảm giác được trên người đối phương có vật gì đó đặc biệt hấp dẫn lẫn nhau để bọn họ sẽ không tự chủ được muốn đi tới gần đối phương buổi sáng liên tục lên hai tiết giảng bài tan học thì đã là mười hai giờ trưa chung t r â n khải sách giáo khoa giao cho mã kiện sinh hỗ trợ cầm lại ký túc xá tiếp theo h ã y theo lý t ĩ n h nguyệt đồng thời trước về ký túc xá bảy đặt sách giáo khoa thuận tiện nhìn cái kia dây dưa lý t ĩ n h nguyệt ra hỏa có hay không lại đi lý t ĩ n h nguyệt túc xá lầu dưới sau đó sẽ đi ăn cơm làm t r â n khải cùng lý t ĩ n h nguyệt đi tới lý t ĩ n h nguyệt chỗ ở túc xá lầu dưới thì liền thấy qua một bên một tên tuổi tắc với bọn hắn gần như ăn mặc có chút tao bao tóc trải trình tệ còn đánh sáp trái tóc làm cho tranh l ư ợ n g tranh l ư ợ n g thanh niên dựa ở một chiếc màu trắng xe thể thao một bên trong tay hắn còn nâng một bó hoa hồng tươi đẹp nhìn thấy lý t ĩ n h nguyệt xuất hiện thanh niên kia tựa hồ trong mắt vui vẻ vội vã liền đang cầm hoa hướng lý t ĩ n h nguyệt bên này đi tới tĩnh nguyệt người tan học a đây là đưa cho ngươi thanh niên mở miệng trên mặt một bộ rất thân cận rán g dấp cũng cầm trong tay cái kia một bó hoa hồng tươi đẹp đưa tới lý t ĩ n h nguyệt trước mặt có điều cùng với ngược lại chính là lý tính nguyệt đang nhìn đến hắn sau trên mặt lại lộ ra căm g h é vẻ ngự khí cũng có chút lạch nhạt triệu tử phong ta đã từng nói với ngươi rất nhiều lần Không muốn tuy r ở lại phía ta, đừng tiếp tiếp ngươi. ngươi phía cho hoa không nhận không ta, ta đưa hoa gì, ta sẽ không tiếp nhận ngươi. Còn có, ta tục đừng Còn cùng gì, có, sẽ q e n xin ngươi xưng tên hô ta đ ầ đủ Lý Tĩnh Nguyệt, cảm tạ.、Hiện、tại, t Hiện xin mời ngươi cảm mời rằng á xá. n h cho phải ra r ta, ta tốt về ký túc xá. Tuy rằng lý t ĩ n h nguyệt thái độ rất nguy có điều cái k i a t r i ệ u từ phong tựa hồ đã tập mãi thành quen cũng không có lộ ra nửa điểm không nhanh hoặc là tức giận vẻ chỉ là vẫn nụ cười ấm áp nói rằng t ĩ n h nguyệt ta biết ta như vậy truy đến quá gấp có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy có chút phản cảm có điều đây cũng là bởi vì ta thật sự rất yêu thích ngươi cho nên mới phải như thế quan tâm ngươi mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua ta tin tưởng tĩnh nguyệt ngươi sớm muộn đều sẽ tiếp thu ta đối với ngươi một tấm chân tình nhìn trước mắt người nam này quay về lý tĩnh nguyệt lại n h ả y biểu lộ trần khải nhất thời nhữ mày lại trong lòng hiện ra một luồng không vui liền trần khải không nói hai lời trực tiếp một cất bước đưa tay ngăn ở cái kia triệu t ử phong cùng lý tĩnh nguyệt trong lúc đó sau đó quay đầu lại đối với phía sau lý tĩnh nguyệt nói tĩnh nguyệt ngươi lên trước ký túc xá đi người này giao cho ta ừng trần khải ngươi ở đây chờ ta một lúc ta về ký túc xá để tốt sách giáo khoa liền mã bên trên xuống tới thấy trần khải thế nàng ngăn cản cái kia triệu tử phong lý t ĩ n h nguyệt nhất thời trong lòng ấm áp còn có mấy phần ngọt cảm giác về trả lời một câu sau liền ôm sách giáo khoa hướng đi nhà ký túc xá cửa thang gác cái kia triệu tử phong đột nhiên thấy trần khải chặn ngang ở hắn cùng lý t ĩ n h n g u y ệ t trung gian hắn lúc này mới nhận ra được trần khải tồn tại ngần đầu nhìn trần khải một chút vâng chán nhất thời vừa nhữ trên mặt lập tức lộ ra khó chịu vẽ có điều khi hắn nhìn thấy lý tính nguyện phải đi trên ký túc xạ thì tạm thời không lo được để ý tới trần khải trực tiếp liền muốn đổi tới đồng thời trong miệng còn gọi nói tĩnh nguyệt ngươi chờ một chút ngươi trước hết nghe ta nói hết lời trần khải thấy cái kia triệu tử phong còn không hết hy vọng muốn muốn đổi u tới đi không khỏi trùng hư một tiếng sắc mặt lạnh xuống lần thứ hai cất bước c h e ở triệu tử phong trước mặt lạnh lùng nói vừa nãy tĩnh nguyệt ngươi không nghe sao sau đó đừng tiếp tục đến dây giữa tĩnh nguyệt triệu tử phong thấy trần khải lần thứ hai ngăn ở trước mặt hắn nhất thời giận dữ ngươi hàn ả chính là ai vậy cho láo tử cúc ngay còn có lý tĩnh nguyệt là ta triệu tử phong coi trọng nữ nhân người hàn ả sau đó tốt nhất cho ta cách xa nàng một điểm bằng không Ta nhất định sẽ chương o n g i biết cái gọi hối gì là h ậ đ a n khi năm ó i Triệu tiếp i chuyện, trực Phong tay Tử đưa l ề mươi tám vứt thùng giắt đi không đem làm sao ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận trần khải hư lạnh một tiếng chân g tay liền một phát bắt được triệu tử phong cổ áo trong lúc bất chợt bị trần khải như thế kéo lại cổ áo triệu tử phong nhất thời kinh nộ không nớt giơ tay liền vùng quyền đập về phía trần khải cánh tay đồng thời tức giận nói n g ư ơ i hàn ả muốn tìm cái chết đúng không lập tức cho lão tử thả ra đúng triệu tử phong nắm đấm nặng nề g h đánh vào trần khải trên cánh tay có điều trần khải lại tựa hồ như nửa điểm không cảm giác được đau đớn chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái chúng rên một tiếng trực tiếp xoay người liền lôi cổ áo của hắn ngạnh kéo hướng đi một bên n g ư ơ i hàn ả cho lão tử thả ra có tin hay không lão tử tìm người đến giết chết người cái cả trớn triệu tử phong thân thể bị trần khải lôi thân bất do kỳ đi trước lảo không khỏi lần thứ hai kêu lớn lên uy hiếp trần khải đồng thời không ngừng giơ tay vung quyền đánh về phía trần khải cánh tay hoặc là trực tiếp dùng chân đá có điều trần khải đối với này nhưng không để ý chút nào hoàn toàn khi hắn là ở não ngớ như thế cuối cùng thực sự là có chút p h i ề n chán liền cầm lấy triệu tử phong cổ áo tay phải liền đột nhiên m ở t duệ nhất thời một luồng sức mạnh khổng lồ liền triệu tử phong trực tiếp duệ ngã ở điện mà trần khải nhưng là xem đều không quay đầu nhìn một chút kéo ngã xuống đất triệu tử phong tiếp tục đi về phía trước căn bản là mặc kệ triệu tử phong ở phía sau hô to gọi nhỏ quắp mắng dãy g i a trần khải cánh tay quả thực lại như là một cái kiên cố cực kỳ kìm i sắt như thế mặc cho triệu tử phong làm sao nện đánh dây ruột đều vẫn không núp đ í c h bởi vì là là ở túc xá lầu dưới chu vi lui tới học sinh cũng không phải số ít khi các nàng nhìn thấy tình hình trước mắt thì cũng không khỏi dồn dập nghỉ chân liếc mắt mà nhìn rất nhiều người còn không rõ ràng lắm cụ thể là xảy ra chuyện gì chỉ là xem trò vui như thế nhìn trần khải như tha một con chó chết đem triệu tử phong cho duệ hướng về phía góc một rất lớn màu đen tợ lặt tiệp t ù n g rác mà một ít trước liền nhìn thấy chỉnh chuyện này bắt đầu chưa n g ư i nhưng là bắt đầu nghị luận sôi nổi lên có vì trần khải khen hay có không có thể hiểu được lý t ĩ n h nguyệt vì sao lại từ chối cái kia triệu tử phong dù sao thấy thế nào cái kia triệu tử phong đều là ra thế bất phàm dáng vẻ mở ra xe thể thao đến trường học hơn nữa cái kia xe thể thao vừa nhìn liền biết ít nhất đến đại đến mấy chục vạn hơn nữa cái kia triệu tử phong bản thân người dung mạo rất khá tốt tuy rằng khí chất nhìn qua hơi chút che lấp một chút nhưng vẫn là rất xoáy tức giận chỉ có điều bây giờ vị kia dài đến rất đ ẹ p trai lại nhiều kim công tử ca triệu tử phong tình hình có thể thật là có chút chật vật nguyên bản một thân tao bao quần áo cũng bị lôi kéo tha duệ làm cho lung ta lung tung đánh sáp trải tóc sơ đến chỉnh tề tranh lượng tóc cũng có chút tán loạn hơn nữa cái kia trong miệng không ngừng phun ra ngoài một câu c ú đầu đường mắng thoại cái nào còn có nửa điểm công tử ca tiêu sái hình tượng mười phần chính là một đầu đường lưu manh gần như mà trần khải căn bản liền không để ý đến triệu tử phong nện đánh dây rủa cùng với kêu gào tức giận mắng không có để ý bốn phía vây xem những học sinh kia hắn không nói một lời đem triệu tử phong mạnh mẽ cho duệ đến cái kia thùng rác trước mặt sau đó lúc này mới xoay người lại một tay trực tiếp kẹp lại triệu tử phong cái cổ trực tiếp bắt hắn cho lăng không nâng lên đột nhiên bị trần khải tạp cái cổ một cái lăng không triệu tử phong không khỏi kinh hãi vội vã đưa tay dùng sức đi nện đánh trần khải bàn tay hoặc dùng sức muốn đi đẩy ra trần khải tay đáng tiếc trần khải cái tay kia căn bản là như to lớn cái kềm vẫn không n ú c đ í c h ta giới hạn h a n h thả lão tử hạ xuống bởi vì bị trần khải thật chặt bóp lấy cái cổ triệu tử phong lật lên k i n h h ư ờ n g sắc mặt đỏ bừng lên thoại cũng là nói đến không lưu loát có điều trần khải nhưng cũng không để ý tới liền lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm bị hắn sách ở giữa không trung triệu tử phong con mắt ngữ khí lạnh leo nói ta hiện tại cảnh cáo ngươi cho ta cách tính nguyệt xa một chút lần sau nếu như ngươi còn dám đến dây dưa quay dày tĩnh nguyệt liền không phải hiện ở đơn giản như vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính hối hận hừ theo trần khải một tiếng lạnh lùng hư mạnh hắn mang theo triệu tử phong trực tiếp liền đem hắn một cái nặng nề ném vào cái kia chứa đầy các loại r á c rưởi tràn đầy con rồi o n g o n g phi nhiễu màu đen trong thùng rác ẩm triệu tử phong đặt nông ngã tại trong thùng rác mà trần khải nhưng là xem cũng sẽ không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái vỗ tay một cái trực tiếp liền xoay người hướng đi lý tĩnh nguyệt ở ký túc xá cửa thang gác chuẩn bị chờ lý tĩnh nguyệt hạ xuống c người kia ai a tốt ta m i n h a nhìn dáng vẻ của hắn một chút không cảm thấy có bao nhiêu khỏe mạnh nhưng hắn lại có thể đem một chừng trăm cân nam nhân mạnh mẽ nhắc tới nhắc lên thật là khủng bố cái kia biến thái ra hỏa ai ta không biết có điều ta ngược lại thật ra biết mặt khác cái kia bị nhắc tới nhắc lên ném vào thùng rác người ai ai nói nhanh lên nếu như ta không nhận sai tên kia hẳn là kinh tế hệ thương vụ chuyên nghiệp đại cấp ba triệu tử phong nghe nói tên kia là cái mười phần con nhà giàu nhà rất có tiền đồng thời là cái có tiếng công tử nhà giàu mới lên đại học hơn hai năm có người nói cũng đã thay đổi không số sáu bảy người bạn gái nguyên lai、like、hắn chính là kinh tế hệ cái kia có tiếng công tử nhà giàu triệu tử phong a có điều lần này hắn có thể thảm bị người trực tiếp cho ném vào thùng rác e sợ không bao lâu nữa hắn sẽ càng thêm nổi danh người vây xem nhận ra triệu tử phong sau nhất thời đối với hắn một trận nghị luận chỉ chỉ t r ò t r ò mà lúc này triệu tử phong ra sức từ trong thùng rác dây rủa bọ lên sau nhất thời nhìn chằm c h ậ p trần khải bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập hoán độc cùng hừng hực l ử a giận ngươi cho ta ngày hôm nay món nợ này ta nếu như không tính với ngươi cái rõ ràng gấp mười gấp trăm lần xin trả cho ngươi lao tử tên t i ể u đảo quá lai tả triệu tử phong nghiến răng n g h i n lợi tàn nhẫn mà nói ngày hôm nay bị trần khải trước mặt mọi người cho ném vào thùng rác n ụ c nhã để hắn cảm nhận được cực kỳ k h t nhục đây là triệu tử phong xưa nay đều chưa từng có vì lẽ đó giờ khác này triệu tử phong đối với trần khải sự thù hận có thể nói là l ử a giận ngập trời thậm chí hận không thể giết trần khải mới có thể giải hận đưa tay xoa bóp một cái bị trần khải bấm đến đỏ chót cái cổ triệu tử phong lại là một trận hấp khí giờ khác này trên cổ của hắn một đạo hồng hồng giấu tay có thể thấy rõ ràng trước bị trần khải s á c h ở giữa không c h u n g thời điểm triệu tử phong thậm chí đều có chút hoài nghi cổ của chính mình có phải là cũng bị trần khải cho bấm nát loại cảm giác đó thật là không dễ chịu liền hô hấp đều rất khó khăn tên khốn kiếp này rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết dám theo ta cướp nữ nhân đắc tội ta hậu quả triệu tử phong lần thứ hai cắn răng thờ mắng hiện tại hắn đúng là đem trần khải cho hận đấu đặc biệt là n g h e bên cạnh một đám buồn nôn con rồi ở hong long đê còn vòng quanh quanh người hắn bay lượn trên người là một luồng trong đống rác mùi lạ trong lòng càng là tức giận đến không được chính vào lúc này lý tính nguyệt cũng đã từ nhà ký túc xá post chờ hạ xuống nhìn thấy chờ đợi ở cửa thang gác trần khải tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé trên nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ một tiểu khiêu bộ nhảy đến trần khải trước mặt lý tính nguyệt trên khuôn mặt không khỏi lộ ra mấy phần đẹp đẽ đáng yếu vẻ lập tức mặt cười ửng đỏ chủ động đưa tay kéo lại trần khải cánh tay hơi xấu hổ ngượng ngùng nói tốt rồi chúng ta đi thôi ửng được trần khải khinh gật đầu một cái không khỏi lộ ra một vệt nụ cười bị lý tĩnh n g u y ệ t khinh kéo cái tay kia bất giác chủ động đi nắm chặt rồi lý tĩnh n g u y ệ t cái kia mềm mại nhỏ bé mềm mại tay nhỏ cách đó không xa chính đưa tay vớt ve đưa tay dính những kia rác rưởi triệu tử phong nhìn thấy trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t hai người cái kia phó thân thiết răng dấp đặc biệt là lý tĩnh nguyện hai n g ư ờ cái kia p h t h h i ế r n g dấp đặc biệt là lý t u y ệ n h i bên trong tiểu nữ nhân ngượng ngùng ửng đỏ nhất thời bị tức đến nổi trận lôi triệu tử phong tức giận mắng một tiếng d ơ chân lên liền tàn nhẫn mà đá vào bên cạnh cái kia thùng rác trên con mắt tàn bạo mà trừng mắt trần khải cùng lý tĩnh n g u y ệ t đặc biệt là hai người bọn họ lẫn nhau kéo nắm cùng nhau cái tay kia điều này làm cho triệu tử phong vừa là cực kỳ sự phẫn nộ lại tràn ngập đố kỵ ẩm thùng rác bị triệu tử phong một cước đá bay bên trong một đống lớn chua xú rác rời nhất thời khuynh đổ ra cái kia cố nồng nặc khó nghe mùi để triệu tử phong một trận buồn ôn không biết này có tính hay không là tự làm tự chịu đáng ghét cái kia không biết mùi vị khốn nạn ngơi cho láo tử chờ Ta nhất định ngươi để nắm nắm tay tay nhìn nhìn vì lúc này một bên khác đang cùng trần khải tay trong tay sóng vai đi tới lý tính nguyệt bỗng nhiên hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu đúng rồi trần khải cái kia chán ghét giá hỏa ngươi đem hắn làm sao trước lý tính nguyệt chỉ là nhìn thấy triệu tử phong xe còn đứng ở cái kia nhưng cũng không làm sao đi chú ý triệu tử p h o n g bản thân đi nơi nào nghe được lý t ĩ n h nguyệt hỏi do trần khải không khỏi hé miệng phát h ỏ a ra một tia mang theo sâu ý nụ cười nói ta bắt hắn cho ném vào thùng rác chính là các ngươi túc xá lầu dưới đối diện cái kia vườn hoa bên cạnh bên trong góc màu đen cỡ lặt tiệc thùng rác xì xì nghe được trần khải trả lời lý t ĩ n h nguyệt nhất thời nhịn không được cười lên che miệng khanh khách cười đến nhánh hoa run dày cái kia một đôi con ngươi sáng ngời càng là cười đến loan thành trăng lưỡi liềm nhi giống như vậy híp thành một cái khe rất là đáng yêu đẹ k h a n khách trần khải. ngươi thực sự là quá học rồi lại đem tên kia cho ném vào thùng rác ha ha không xong rồi cười chết ta rồi k h e n h khách trần khải mím mím miệng nhìn bên cạnh lý t ĩ n h n g u y ệ t cười đến nhánh hoa run r u dậy vui vẻ như vậy trong đôi mắt không khỏi dần hiện ra một vệ ý cười lập tức nhún vai một cái một mặt ung dung nói này có cái gì nếu như tên kia lần sau còn dám đến q u ấ y r ậ y ngươi đến thời điểm xem ta không trực tiếp đem hắn vứt trong hồ đi nghe được trần khải nói như vậy lý t ĩ n h n g u y ệ t biết trần khải đều là vì mình mới sẽ như vậy trong lòng nhất thể hiện ra một loại điểm, điểm cảm giác nụ cười trên mặt cũng thuận theo trở nên vô cùng mừng rỡ ngọt ngào trần khải cảm tạ ngươi lý t ĩ n h nguyệt âm thanh ngọt ngào nói rằng kéo trần khải cánh tay tay đã biến thành hai cái tay đồng thời ôm đồng thời còn đem chính mình đầu nhỏ khẽ tựa vào trần khải trên b ả vai một bộ chim nhỏ nép vào người giống như bán r ự a u chương năm mươi chín l u y ế n ái cảm giác trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt sau khi rời đi triệu tử phong làm một mặt âm trầm đi trở về hắn chiếc xe thể thao kia mặc kệ trên người tràn đầy rác rưởi trôi mùi thối trực tiếp ngồi vào bên trong xe lái xe liền đi mới vừa lái xe rời đi hiện trường triệu tử phong liền lập tức lấy ra điện thoại di động của chính mình gọi một cái mã số này là s a k a sao ta a phong đêm nay có trở nên c h ố n g không sao ta xin mời s a k a ngươi ăn một bữa cơm thuận tiện xin ngươi giúp chút ít bận hiệu h ử m hành vậy thì tám giờ tối trí tôn hào tân hội s ở thấy cúc điện thoại triệu tử phong tiện tay đưa điện thoại di động ném ở một bên trên mặt lộ r a âm lãnh v ẻ dám cùng lao tử tranh nữ nhân nhục nhạc ta hừ ta để ngươi chịu không nổi triệu tử phong cười gần một tiếng dưới chân đạp cần ga xe thể thao lập tức cấp tốc chạy khỏi hát đại một trần khải bồi tiếp lý t ĩ n h nguyệt cùng đi ra ngoài chơi hơn nửa ngày bây giờ mới rốt cục về tới trường học t ĩ n h nguyệt lên đi ta cũng trở về ký túc xá đi tới lý t ĩ n h nguyệt đưa đến túc xá lầu dưới trần khải thân mật vỗ xuống bờ vai của nàng nói rằng ừ m lý t ĩ n h nguyệt nhẹ chút đầu ngầm đầu đối mặt nhìn trần khải cái kia ngươi sớm một chút sẽ ký túc xá đi nói xong lý t ĩ n h nguyện b ỗ n h i ê n trần trờ một chút lại nói tiếp ngày hôm nay ta chơi đến rất vui vẻ cảm tạ ngươi theo ta vừa dứt lời lý t ĩ n h nguyệt bỗng nhiên trên mặt nổi lên một vệ đỏ bừng tiếp theo một bước tiến lên n h ó n chân lên hơi n g ử a đầu vô cùng đột nhiên ở trần khải trên môi nhẹ nhàng c h ạ m một hồi phảng phất như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hơi hợt giống như vậy một s ú c tức lùi ta ta về ký túc xá bì bì lý t ĩ n h nguyệt lui lại sau hướng trần khải phất phất tay lập tức liền dường như con thỏ nhỏ đang sợ h ã i giống như vậy mau mau cũng như chạy trốn xoay người chạy hướng về phía ký túc xá bên hai nơi là một mảnh đường đỏ trần khải thì lại hơi có chút đờ ra nhìn lý tính nguyện chạy lên nhà ký túc xá thê biểu hiện hơi có chút h o à n g hốt trong đôi mắt tràn đầy đều là lý tĩnh n g u y ệ t bóng người một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại không kìm lòng được dùng ngón tay nhẹ nhàng s ẹ t qua chính mình môi vừa bị lý tĩnh n g u y ệ t một x ấ t hôn qua địa phương đáy lòng đột nhiên hiện ra một luồng vô cùng cảm giác kỳ diệu đó là hắn quá khứ sắp tới mười chín năm trong đời chưa bao giờ từng xuất hiện trải nghiệm quá phi thường không giống bình thường cảm giác đây chính là luyến ái cảm giác sao tự a hồ thật sự rất kỳ diệu lại như đã từng sư phụ nói như vậy trong lòng tự hồ đột nhiên liền nhiều hơn một chút đồ vật cả người thật giống lập tức trở nên càng thêm hoàn trình bị một loại rất tâm tình kỳ diệu lấp kín một chút nguyên bản không từng có trong không trần khải đứng bình tĩnh ở lý tĩnh n g u y ệ t túc xá lầu dưới nhẹ g i ọ n g tự nói sau một hồi khá lâu trần khải trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ g i ọ n g nói cái cảm giác này thật giống cũng rất tốt nói xong trần khải liền trên mặt mang theo mỉm cười xoay người rời đi lý tĩnh n g u y ệ t chỗ ở túc xá lầu dưới trần khải trở lại chính mình ký túc xá thì đã là chín giờ tối nhiều chung vương học đông mấy người bọn hắn ở trong túc xá chơi máy vi tính chơi máy vi tính xem tiểu thuyết xem tiểu thuyết có điều đ a n g nhìn đến trần khải đẩy cửa sau khi đi vào ba người bọn hắn nhưng là không hẹn mà cùng đ ỉ n h hạ thủ bên trong sự tình dồn dập ngẩng đầu hướng trần khải nhìn sang hắc trần khải ngươi có thể coi là trở về đến mau mau lại đây cùng ca mấy cái nói nói ngày hôm nay b u ổ i t r ư a đến cùng là cái tình huống gì vương học đông vừa thấy trần khải lập tức liền rất hưng phấn trùng hắn kêu lên trên mặt một bộ bát quái dáng vẻ một bên khác phương tử trọng lập tức ăn mặc dép tiến tới tràn đầy hiếu kỳ nhìn trần khải chính là a trần khải nói nghe một chút đến cùng cái xảy ra chuyện gì xế chiều hôm nay nghe thật là nhiều người đều ở chuyện cho các ngươi buổi trưa chuyện đó trần khải trực tiếp liền bị bọn họ lần này trận chiến cho làm cho sửng sốt có chút kỳ quái nhìn bọn họ nói rằng các ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao có chút rơi vào trong sương ngủ ha ngươi còn cho mấy người chúng ta giảng u chính là buổi trưa hôm nay ngươi đem chúng ta hệ thương vụ chuyên nghiệp đại ba cái kia có tiếng công tử nhà giàu triệu tử phong cho ném vào thùng rác sự à. ngươi nói trước đi đến cùng có chuyện này hay không đi vương học đông một mặt bắt quái nói rằng ây nguyên lai、like、các ngươi nói chính là việc này a trần khải lúc này mới làm rõ vương học đông bọn họ hỏi chính là cái gì lập tức gật gật đầu h ử n g ngày hôm nay là có đem một nơi tên là triệu tử phong gia hỏa cho ném vào thùng rác tĩnh nguyệt nói tên kia mấy ngày nay luôn đi quấy rối nàng vì lẽ đó liền cảnh cáo hắn một hồi có điều ta ngược lại thật ra không biết tên kia lại còn rất có tên các ngươi mới vừa nói cái kia cái gì công tử nhà giàu đến t u t cùng là xảy ra chuyện gì ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ mặt khác buổi trưa hôm nay chuyện này làm sao các ngươi mỗi một người đều biết rồi trần khải là có chút kỳ quái cái này phương tử trọng lập tức liền cho giải thích liền nói ngươi bình thường căn bản đều không chú ý một hồi trường học chúng ta tin tức còn có trường học diễn đàn ta đã nói với ngươi trường học chúng ta trên diễn đàn thì có học trường học t ỷ môn kẹp quá các viện hệ chuyên nghiệp mỹ nữ anh chàng đẹp trai bảng xếp hạng còn có một chút con nhà giàu con ông cháu cha loại hình học sinh đương nhiên những này bị công bố ra thông thường đều là những kia ở trong trường học khá là lộ liễu kiêu c ă người n g một ít khá là khiêm tốn con nhà giàu con ông cháu cha vẫn là không muốn người biết cái kia triệu t ử phong chính là ghi tên con nhà giàu bảng danh sách bên trong có người nói phụ thân hắn là hát thị hàng nghiệp tập đoàn lao tổng hơn nữa trong nhà rất có quyền thế có học trường học tỷ cố ý ở tên của hắn mặt sau ghi chú rõ hắn là trường học xưng tên công tử nhà giàu đổi bạn gái quả thực hãy cùng thay quần áo như thế mới đến hát đại hai năm cũng đã trước sau thay đổi không số sáu bày mặc cho bạn gái nay vẫn bị đại gia bản thân biết không có bị người phát hiện còn không biết còn có bao nhiêu đây vì lẽ đó thì có học trường học tỷ đặc biệt nhắc nhở mới vừa học lên học mọi môn nhất định phải cẩn thận cảnh giác triệu từ phong người này chớ bị hắn lời chót l ư ớ i đầu môi cùng mặt ngoài tiền tài thế tiến công lửa nghe được phương tử trọng lần này giải thích trần khải lúc này mới chợn hiểu ra chứ hắn vẫn đúng là không làm sao lưu ý quá phương diện này tin tức căn bản không có trải qua hát đại trường học diễn đàn hóa ra là như vậy trần khải gật gật đầu lúc này phương t ử trọng rồi nói tiếp chính là bởi vì cái kia triệu tử phong là trong trường học s ư n g tên công tử nhà giàu vì lẽ đó b u ổ i trưa hôm nay hắn bị ngươi cho ném vào thùng rác thời điểm thì có người nhận ra hắn còn dùng điện thoại di động chụp ảnh cho truyền tới trường học trên diễn đàn đi liền rất nhanh chuyện này liền bị toàn bộ trường học rất nhiều học sinh đều biết ừ n trần khải ngươi là không biết cái kia triệu tử phong có bao nhiêu nhận người hận hắn bị ngươi ném vào thùng rác trong hình chuyện sau phía dưới những kia bình luận hầu như là nghiêng về một bên toàn bộ ở vỗ tay kêu sướng cười trên sự đau khổ của người khác người có thể nói ngươi ngày hôm nay giáo hơn hắn tuyệt đối là tất cả mọi người đều thích nghe ngóng sự tình bên cạnh mã kiện sinh xen một một câu tên kia s á c thực không phải đồ vật nghe nói bị ngươi cho mạnh mẽ giáo h â n một trận chế nhạo trào phúng hắn người tự nhiên có rất nhiều có điều ta ngược lại thật ra rất khâm phục trần khải ngươi làm sao có lớn như vậy kính lại có thể một tay tạp cái kia triệu từ phong cái cổ đem cả người hắn lăng không nhắc tới nhắc lên. thật không dám tưởng tượng sức mạnh của ngươi lại như thế khủng bố mới vừa nhìn thấy những người kia trên truyền cho ngươi nhấc lên cái kia triệu tử phong ném vào thùng rác bức ảnh thì ta còn tưởng rằng cái kia bức ảnh là tờ s đây vương học đông rất khó mà tin nổi nói rằng phương tử chọn gật đầu tán thành đúng vậy ta cũng không nghĩ ra trần khải ngươi nhìn qua đều còn không ta tráng cái kia triệu tử phong tốt xấu có cái một trăm hai mươi ba mươi cân trên dưới đi ngươi lại có thể một tay đem hắn nhấc lên đến nay thật là có chút biến thái a có điều ta thấy những bức hình kia bên trong còn có ngươi lôi y phục của hắn như là tha một con chó chết đem hắn duệ đến thùng rác bên cạnh không nhịn được có chút b u ồ n c ư ờ i tên kia vẫn ở đánh cánh tay của ngươi muốn tránh thoát có điều thấy thế nào đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn bị ngươi lôi thuần túy lại như một đứa bé như thế vô lực phương tử trọng không nhịn được một trận cười xấu xa trần khải đúng là không nghĩ tới b u ổ i t r ư a sự tình lại có thể có người vỗ nhiều như vậy bức ảnh cho truyền tới trường học trên diễn đàn đi tới chỉ sợ lần này nương theo sự kiện lần này trần khải cũng coi như là ở hát đại bên trong n ổ i danh ai bảo tên kia muốn đối với tính nguyệt dính chặt lấy đây còn uy hiếp ta nói cái gì muốn cho ta hối hận hết cách rồi ta cũng chỉ tốt ai trước hết để cho hắn hối hận lạc trần khải nhún vai một cái một mặt dáng vẻ vô tội ha ha vương học đông mấy người lập tức n ở nụ cười tên kia là đáng đ ờ i lại dám đem chủ ý đánh tới lý t ĩ n h n g u y ệ t trên đầu nếu ta nói à trần khải ngươi dậy hắn giáo hấn đến còn chưa đủ ác phương tử trọng nói rằng có điều nói đi nói lại trần khải ngươi theo người ta lý t ĩ n h n g u y ệ t hiện tại đến cùng là cái tình huống gì à? mã kiện sinh bỗng nhiên mở miệng hỏi bên cạnh vương học đông cùng phương tử trọng cũng đều dồn dập hiếu kỳ nhìn trần khải đúng vậy trần khải ngươi hiện tại cùng lý tĩnh n g u y ệ t phát triển đến một bước nào một lũy vẫn là hai lũy hay hoặc là đã lên ba lũy trần khải liếc nhìn bên cạnh này mấy cái bắt quái nam có chút không nói gì phiên lại khinh thường nào có các ngươi nói như thế cái kia a ta cùng tĩnh n g u y ệ t nói đến đây trần khải có chút nói không được bởi vì là hắn đột nhiên nhớ tới trước cùng lý tĩnh n g u y ệ t phân biệt thì bị lý tĩnh n g u y ệ t chủ động như vậy như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời h ậ n vừa hôn cái kia chúng ta quan hệ thuần khiết rất cái gì hai lũy ba lũy các ngươi tận bỏ m đi trần khải hàng hự soạt một lát biệt ra một câu như vậy yêu yêu còn quan hệ thuần khiết r i ữ a đây ai còn không nhìn thấy các ngươi hai cả ngày đi học tan học đều dính cùng nhau à liền này còn quan hệ thuần khiết nói ra ai tin chính là nếu như nói hai người các ngươi là thuần khiết nam nữ quan hệ như vậy ta sẽ tin không sai trần khải a ngươi liền lao thực chiêu đi này còn có cái gì thật không t i ệ n người ta lý tính nguyệt nói rõ chính là đối với ngươi có ý đó mà nếu không người ta một cô gái phạm đến cả ngày chán ngắn ở bên cạnh ngươi mà chính là nói rồi b ă n g vào ta nhiều năm cảm tình kinh nghiệm lý tính một trăm phần trăm là thích tiểu tử ngươi k h ô người nói những khác, ta dám đánh、cuộc. nếu n khác, h dám cuộc, ta ngươi hướng về Lý Tĩnh Nguyệt trực tiếp làm rõ biểu lộ, nàng khẳng định không nói đi tiếp biểu hai dám làm về Lý lộ, l trực rõ đáp ứng ngươi. Nói ra, lời nói này lời ra ta ự tự nhiên là trong túc xá duy nhất một tự phong tình Thánh Vương Học Đông. Học Đông nói không Học Học là túc một xá duy s i Khải, có câu nói nói thế nào tới, gọi là gì hoa nợ có thể chết, phải đi bẻ đi lại nói à cũng đừng làm cho người đối Người Trân thế thể chết, ta、Lý、Tĩnh Nguyệt trở ta câu nào nợ cũng đừng đến hoa cho có có quá lâu yêu. Ừ, đối đầu. là à gì làm Lý bẻ Ừ, dù sao cũng là cái cô gái một đại lao già cũng không thể luôn để người ta cô gái chủ động tới truy ngươi đi cho nên nói a nam nhân nên nắm chủ động thời điểm vậy thì phải quả đoán trên a thuần đàn ông còn sợ cái t â y bữa chương sáu mươi tập kích trả thù dạ trần khải lẳng lặng mà nằm ở trên giường trong đầu nhưng bất giác hồi tưởng trước vương học đông cùng phương tử trọng mấy người bọn hắn nói tới những câu nói kia nghĩ đi nghĩ lại càng là có chút xuất thần hay là là nên muốn chủ động một chút nếu ta đối với tính nguyện thật sự có giữa nam nữ loại cảm giác đó như vậy nên quả đoán thời điểm liền quả đoán điểm đi nghĩ tới đây trần khải trong lòng đã có tính toán sáng ngày hôm sau hơn m ư ơ i giờ trần khải nâng hai bản sách giáo khoa chính đi ở đi phòng học đi học trên đường trong lòng nhưng là đang yên lặng địa suy nghĩ nên làm sao đối với lý tĩnh n g u y ệ t chủ động một ít nói cho cùng trần khải chỉ là một hoàn toàn còn chưa từng có cảm tình trải qua tay mơ mà thôi thậm chí đối với với phương diện này tiếp xúc cũng không nhiều đến cùng nên muốn làm sao đi làm trong lòng hắn cũng thực là là không có phổ chẳng biết lúc nào một chiếc cao cấp đại khí màu trắng xe thể thao chậm rãi từ trần khải phía sau x ử gần rồi lại đây nếu như trần khải có thể quay đầu lại liếc mắt nhìn đồng thời trí nhớ không sai nhất định sẽ nhớ lại này lượng màu trắng xe thể thao không phải là liền ngày hôm qua buổi trưa thì cái kia triệu tử phong xe lúc này ở màu trắng trong xe thể thao triệu tử phong ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên lái xe ở bên cạnh hắn chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi chính là một tên thế hơn một nửa cái đầu trọc chỉ ở chính giữa để lại một lưu tóc lỗ hai trên mang mấy viên đinh hai ngắn tay lộ ra tay trên cánh tay văn một cái dương nanh múa vớt thanh long cường tráng nam tử ở xe thể thao trên ghế sau còn có ba tên trên mặt mang theo mấy phần phố phường bị khí nhìn qua có chút cả lơ phất p ơ tướng mạo cùng ánh mắt có vẻ hơi hung tản tả khí thanh niên chính là phía trước cái kia con rùa sa k a còn lại liền giao cho các n g ư ờ i cho ta đánh chó chết chỉ cần không phải thật đem hắn đánh chết là được chờ đánh xong lại tìm cái thùng rác đem cháu trai kia cho ném vào đi chỗ ngồi lái xe trên triệu tử phong nhìn chằm chằm phía trước bước đi trần khải trong mắt tràn ngập h u n g t à n vẽ hoán động sự tình ngày hôm qua đối với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trường học trên diễn đàn những kia liên quan với hắn là làm sao bị trần khải như tha chó chết như thế kéo dài tới thùng rác bên cạnh cùng với bị trần khải một tay bót cổ như mang theo một con cóp ghẻ nhắc tới nhắc lên sau đó ném đến trong thùng rác bức ảnh còn có cái kia hầu như chiếm đầy toàn bộ trang báo trào phúng chế nhạo cười trên sự đau khổ của người khác bình luận thì cả người phổi đều sắp cũng bị khí nổ n à y hết thệ tất cả đều là trần khải tạo thành nếu không có trần khải hắn như thế nào sẽ trở thành toàn bộ trường học cho cười bị vô số hắn trong ngày thường căn bản là xem thường điếu tia chế nhạo trào phúng triệu tử phong đem tất cả những thứ này đều đổ lỗi ở trần khải trên người trong lòng đối với trần khải tràn ngập hắn hận h hận không thể lập tức liền có thể tàn nhẫn mà giao hấn trần khải trả thu lại vì lẽ đó sự tình vừa mới quá ngày thứ hai hắn liền lập tức tìm đến rồi người trực tiếp giết tới trường học bên trong đến chuẩn bị muốn sửa chữa trần khải khỏe mạnh chút cân giận t i ê n tâm đi phong ít ca lão xà tự thân xuất mã nhất định khỏe mạnh giáo cháu trai kia làm người như thế nào dám đ á c tội phong ít cháu trai kia là chán sống rồi muốn chết bị gọi là xà ca nam tử mắt lộ ra h u n g q u a n g h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải bóng lưng lạnh lùng nói sau khi nói xong xà ca lại quay đầu lại ngồi đối diện ở phía sau ba người kia bị khí thanh niên chào hỏi tốt rồi ca mấy cái chuẩn bị động thủ đi khỏe mạnh giáo một ạ n h giáo m hồi cháu tên r a kia Saka, i người i làm l nào. như thế nào. Saka, liên loại nhiễm à y k ô n g b ế t trời đất tới tấp trung sự tình. Một tên rộng người sinh cái i cao học cầu, ca còn mấy muốn hắn không n h sự làm dạy vậy là hoàng mau ra hỏa một mặt khinh thường nói bên cạnh một cái khác hai bên lỗ hai trên đeo ít nhất không xuống mười viên đinh thai ra hỏa mở miệng nói một học sinh c u dạy hắn làm người vậy còn không đơn giản có điều cái kia ngốc bức liền phong thiếu cũng dám nhạ chờ một lúc xem lão tử tốt như thế nào tốt điều dạy hắn tốt rồi thiếu hắn ả cùng lão tử ở này léo nha leo n é o chuẩn bị động thủ đi phía trước xà ca mắng n h t một tiếng lập tức liếc nhìn phía trước khoảng cách khoảng chừng không đủ mười mét ở ngoài trần khải liền đối với bên cạnh triệu tử phong nói phong ít liền đình này đi h ử m được triệu tử phong đáp một tiếng một phanh lại ngừng lại xe dừng lại x a k a còn có mặt sau ba tên côn đồ lập tức không nói hai lời liền từng người nhấc lên một cái khoảng chừng dài hơn nửa mét ống tuyếp sau đó trực tiếp đẩy cửa xuống xe bên trong xe triệu tử phong nhìn chằm chằm còn không cảm giác chút nào tiếp tục đi về phía trước trần khải trên mặt không khỏi lộ ra một trận hung tàn cười gằn cậu nhật lao tử ngày hôm nay liền để ngươi biết dám cùng lao tử cấp nữ nhân đắc tội lao tử kết cục nói xong triệu tử phong tàn nhẫn mà phi một cái lúc này đi xuống xe xả ca mấy người từng người mang theo một cái ống tuyếp chính là không chút biến sắc hướng trước mặt chỉ có mấy mét ở ngoài trần khải đến gần rồi quá khứ khi bọn họ đến gần đến khoảng cách trần khải chỉ có như vậy ba bốn mét khoảng cách thì mấy tên côn đồ hầu như là không hẹn mà cùng vung lên trong tay ố n g tuyếp bước nhanh v ọ t tới trần khải phía sau sau đó quay về trần khải sau lưng cũng không muốn hại địa phương tàn nhẫn mà đập xuống những tên côn đồ này nhiều năm trà trộn ở đầu đường quán ăn đêm đánh nhau ẩ đả dường như chuyện thường như cơm bữa cũng r ấ nhưng nhưng trần õ r khải, khải tuy n ò rằng nghe được trước phía sau bước nhanh thanh có điều hắn nhưng cũng không hề để ý còn tưởng rằng là học sinh của hắn gấp vội vàng muốn đi học hoặc là có chuyện gì có điều làm trần khải trong d â y lát nghe được phía sau chuyển đến một trận gào thét tiếng kình phong thì trong lòng nhất thời phát hiện không đúng dưới sự kinh hãi hắn vội vã không người một cái nằm sấp xuống ở trong nháy mắt tránh thoát từ phía sau vung vẩy kéo tới mấy cây ống tuyết nguyên tưởng rằng tình thế bắt buộc x à ca chờ người trong d â y lát nhìn thấy trần khải phản ứng lại cấp tốc như thế càng ở trong gang tấc tránh thoát bọn họ hết thể công kích nhất thời r ồ n dập cả kinh còn chưa chờ bọn hắn làm ra phản ứng tiếp tục công kích trần khải ngay cả xem đều không có xem mặt sau một chút nằm sấp xuống thân thể trực tiếp chính là một cái quét chân hướng mặt sau mánh tập mà tới、Ấm. dựa vào đến người gần nhất lưu manh không có chút hồi hộp nào bị trần khải một cướp quất chúng trong n g á y mắt đó bị trần khải đá trúng lưu manh quả thực cảm giác mình như là bị một con trâu hoang cho tàn nhẫn mà xông tới như thế cái kia một luồng khủng bố cự lực để ngược hắn một trận nghẹt thở giống như nặng nề trước mắt một mảnh tối tăm hầu như liền muốn trực tiếp bất tỉnh đi mà thân thể của hắn càng lạ như một viên phóng ra đạn pháo như thế trực tiếp về phía sau bay ngược ra ngoài đúng tên kia lưu manh tàn nhẫn mà ngã tại có tới bảy tám mét có hơn trên đất tuy rằng chưa hề hoàn toàn đất thế nhưng cả người hắn trực tiếp như một con tôm thức như thế quận mình cùng trên đất vô lực mấy lần muốn bỏ nhưng đều bỏ không đứng lên vừa nãy trần khải cái kia một cái quét chân tuy rằng không có sử dụng c h â n khí nhưng cũng không có lưu lực bao nhiêu dĩ trần khải ngưng khí hai tầng tiếp cận ngưng khí ba tầng tu vi mặc dù vẹn vẹn chỉ là sức mạnh của bản thân không phải người bình thường có thể dễ dàng chịu đựng sa k a cùng mặt khác hai tên lưu manh căn bản là không nghĩ tới trần khải phản ứng cùng thân t h ủ lại sẽ như vậy lợi hại nhìn thấy chính mình một tên đồng bạn lại bị trần khải một cất liền cho đá bay ra ngoài nhất thời trong lòng kinh hãi đến biến sắc Có điều cái cũng điều kia Saka dù sao lúc à là kiến Khải rãi, người liền lại, lại hai người tuyếp rộng vẹn vẹn là một ngây người sau, hắn lập tức liền phản ứng cắn răng lên trong tay ống tuyếp lần thứ hai hướng Trần、khải、trên người xuống. thức một tức tức phất tay thứ lập lập lập sau, Đừng!、Lúc、này xoay người lại trần khải thoáng nhìn xà ca nện xuống đến ống tuyếp liền lập tức giơ tay mở ra năm ngón tay đem xà ca mạnh mẽ nện xuống ống tuyếp cho miễn cưỡng n ắ m lấy cái kia ống tuyếp nện ở trần khải trong bàn tay trần khải nhưng dường như người không liên quan như thế thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhữ một lần trái lại là cười gằn nhìn xà ca trong ánh mắt lộ ra mấy phần k i n h bị cùng vẽ trào phúng tuy rằng trần khải giờ khắc này còn cũng không rõ ràng những người này rốt cuộc là ai cũng càng thêm không biết bọn họ vì sao phải tập kích chính mình đồng thời còn như vậy cực kỳ tay có điều trần khải đối xử bọn họ cũng sẽ không có chút lưu t ì n h nam đó sư phụ của hắn liền không ngừng một lần giáo dục hắn ở chân chính trong giới tu chân lòng người chi hiểm ác còn xa hơn xa vượt qua thế tục đối xử kẻ địch thời gian phải tránh không thể lòng dạ mềm yếu chính là bởi vì có sư phụ từ nhỏ như vậy giáo dục trần khải một khi xác nhận đối phương là kẻ địch như vậy liền tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tỉnh theo a tuy rằng k ô n ngươi g biết các người tại sao muốn tập guitar, có điều, các s hai, hai, hai, hai đạo chân ảnh n lẽ qua cái kia hai tên lưu manh trong tay ống tuyếp còn chưa hướng trần khải hạ xuống thân thể cũng đã dĩ một loại so với bọn họ xông lên tốc độ nhanh hơn về phía sau bay ngược ra ngoài Ấm, ẩm ẩm hai tên côn đồ trước sau tàn nhẫn mà nện ở gần 10 m é t có hơn trên đất vừa rơi xuống đất sau hai người gần như cùng lúc đó đưa tay che bụng của chính mình không người trên đất vô lực có giật vừa nãy trần khải cái kia hai chân chính là trước sau đá vào cái kia hai tên côn đồ bụng vị trí ngay ở trần khải nhấc chân đạp bay cái kia hai tên côn đồ đồng thời cái kia xả ca không lập tức phất lên mặt khác một nắm đấm mạnh mẽ đập về phía trần khải trên mặt có điều trần khải lại sao lại dễ dàng bị người thừa lúc chỉ thấy trần khải cười lạnh một tiếng một cái tay khắc đồng dạng g i lên nhưng là đi sau mà đến trước ở s a k a năm đấm mới vung đến một nửa thì liền một cái vững vàng mà nắm thủ đoạn của hắn liền các ngươi điểm ấy năng lực cũng g i a n đến gây sự với ta hừ không biết tự lượng sức mình trần khải xem thường hư nhẹ nắm bắt s a k a thủ đoạn cái tay kia nhất thời đ ố n g dưng s a k a cánh tay về phía sau một ninh sau một khắc một trận đùng đùng xoạt xoạt lanh lảnh âm thanh nhất thời từ s a k a cánh tay bên trong truyền ra cùng lúc đó s a k a trong miệng lập tức phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết a tà tay s à ca kêu thảm thiết toàn bộ khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn vạt mẹo dữ tợn c xà ca đầu gối mềm lún nhất thời quý ngã xuống đầu gối tàn nhẫn mà va ở trên mặt đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp đầu gối va trên đất đau nhức lại để cho h à ca không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng đau đến sắc mặt cũng bắt đầu trắng bệnh môi không ngừng mà run cầm cập run dậy hiện tại trước tiên khỏe mạnh nói một chút đi các người rốt cuộc là ai tại sao muốn tập kích ta trần khải thuận lợi nắm cái kia một cái ống tuyếp từ xà ca trong tay đoạt tới bình t ĩ n h đứng xà ca phía sau một tay cầm ống tuyếp nhẹ nhàng ở một cái tay k h á c trong lòng bàn tay đánh từ xà ca chờ người nhằm phía trần khải đậu thủ đến thời khắc này bọn họ toàn bộ bị trần khải lược phiên ở địa i trước sau tổng cộng còn hoa vượt qua mười giây một ít đồng dạng đi ngang qua học sinh nơi này đều vẫn không có làm rõ xảy ra chuyện gì l i ê n nhìn thấy cái kia mấy tên côn đồ đã quận mình trên đất chỉ có thể vô lực mà x a k a quỳ trên mặt đất một cánh tay vô lực bông xuống môi run cầm cập trực hấp hơi lạnh này đây là thần mã tình huống không nhìn thấy hoàn chỉnh quá trình học sinh một bộ ngạc nhiên không ngất vẻ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không rõ vì sao cho tới những kia may mắn nhìn thấy toàn bộ quá trình người thì lại dồn dập dùng một bộ trố mắt ngoắc một ánh mắt ở nhìn trần khải nghiệm đó tên kia có phải là lời ư qua đây cũng quá m á n đi bốn người lại thời gian một cái nháy mắt liền toàn bộ bị hắn quật ngã ai nói không phải cái kia hàng thật hắn ả manh đến ép một cái a vừa nãy ta còn giống như nghe được vì xuống đất tên kia cánh tay bị trực tiếp bẻ gây phát sinh xoạt xoạt tâm thanh quá hắn ả t à n bạo thiên tiên nên là trường học chúng ta học sinh chứ xem trên đất còn đi có sách giáo khoa thật không nghĩ tới trường học chúng ta lại còn có như thế mạnh đến ép một cái cao thủ Thiết. người kiến thức nông tạng đi ngày hôm qua không thượng tá viên diễn đàn ngày hôm qua không phải có người vỗ trường học chúng ta có người đem kinh tế hệ thương vụ chuyên nghiệp đại ba nam dương cái kia có tiếng công tử nhà giàu triệu tử phong cho một tay nhắc tới nhấc lên ném vào thùng rác bức ảnh chuyển tới trên diễn đàn ta dám nói ngày hôm qua người kia khẳng định là cao thủ một viên không sai những bức hình kia ta nhìn tên kia thật hắn à cường à, ngạnh lôi cái kia triệu tử p h o n g đem hắn tha đến như một con chó chết kéo dài tới thùng rác bên cạnh sau đó một cái tay liền miễn cưỡng đem triệu t ử p h o n g cho nhấc lên trực tiếp ném vào trong thùng rác người này nói nói đột nhiên sửng sốt một hồi nhìn bên kia trần khải không khỏi dùng sức rủi rủi con mắt t ê u lên chờ đã ta thấy thế nào người này khá quen đúng rồi không sai chính là hắn người này nên chính là ngày hôm qua giáo hấn triệu t ử phong người kia chẳng trách hắn sẽ như vậy m á n h trước sau vẫn chưa tới mười giây đồng hồ liền lược phiên cái kia bốn cái ra hỏa có người đã nhận ra trần khải so với chu vi đi ngang qua những người kia chính đang hưng phấn xem trò vui ở khoảng cách trần khải khoảng chừng chừng mười thước ở ngoài trong xe thể thao triệu t ử phong tâm tình vào giờ khắc này có thể tất nhiên không thể tươi đẹp nguyên bản hắn cho rằng tìm đến rồi xả ca bọn họ muốn g i á o hấn một trần khải vậy còn không là bắt vào tay đơn giản đến mức rất sự tình nhưng là hắn vạn lần không ngờ trần khải lại manh đến mức độ như vậy ở ngăn ngắn không tới mười giây bên trong liền trực tiếp đem xà ca bốn người bọn họ toàn bộ đều thu thập đến ngoan ngoãn thậm chí xà ca bọn họ trước vẫn là từ phía sau lưng đánh lén lại đều không thể thực hiện được xúc phạm tới trần khải dù cho m a y may nhìn trần khải một tay cầm ống tuyếp nhẹ nhàng đánh triệu tử p h o n g trong lòng nhất thời hoàng lên bắt đầu cảm giác được sợ sệt sắc mặt dần dần mà liền trở nên hơi trắng bệnh không nói có đúng không hừ nếu ngươi không chịu nói như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí trần khải lạnh rên một tiếng trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang d ơ chân lên liền lại đá vào xà ca mặt khác một con không có quỳ xuống đất chân loa nơi ẩm xà ca một con khác đầu gối nặng nề g h nện xuống đất lần thứ hai kéo tới mãnh liệt đau nhức để xà ca trước mắt một trận hiện ra hắc hầu như muốn n g ấ t đi nói các người rốt cuộc là ai tại sao muốn tập kích ta trần khải lớn tiếng quát hỏi xà ca nguyên vốn còn muốn gánh không nói làm sao trên người đau nhức để hắn hầu như không cách nào nhịn được chỉ lo trần khải lại tiếp tục đối với hắn như thế nào xà ca không thể làm gì khác hơn là bận b ị không mất điện kêu lên ta nói là phong thỉu triệu tử phong để chúng ta để giáo hơn ngươi triệu tử phong trần khải nghe vậy nhất thời sắc mặt lạnh lẽo con mắt hiếp lại lộ ra một tia hàng quang trong lòng hư lạnh quả nhiên còn không hết hy vọng có điều đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế liền tìm người đến trả thù đã như vậy ngươi tốt nhất đừng tiếp tục để ta đổi với bằng không h ừ trần khải từ xà ca trên người thu hồi ánh mắt lại liếc mắt cách đó không xa còn ngã trên mặt đất ba người kia lưu manh cũng lời lại đi để ý tới bọn họ những người này có điều là chút tiểu lâu la tiện tay cũng có thể ngược chết bọn họ trăm ngàn lần giao hấn quá bọn họ cũng coi như lại tiếp tục với bọn hắn tính toán vô vị tiện tay nhặt lên trên đất chính mình vừa nay rơi xuống sách giáo khoa trần khải mới vừa ngồi dậy nhưng vừa vặn thoáng nhìn một chiếc quen thuộc xe thể thao ồ chiếc xe kia thật giống không phải là ngày hôm qua cái kia triệu tử phong xe sao trần khải hơi run vội vã ngưng mắt nhìn tới dĩ thị lực của hắn thấy rất rõ bên trong xe ngồi quả nhiên là triệu tử phong quả nhiên là hắn trần khải trên mặt nhất thời lạnh lẽo mà lúc này triệu tử phong thì lại chính nổ máy xe muốn đảo quanh đào tàu nếu như không phát hiện hắn vậy còn quên đi nếu phát hiện trần khải thì lại làm sao có thể làm cho hắn liền nhẹ như vậy dịch đi rồi không nói hai lời trần khải giơ tay liền cầm trong tay cái kia ống tuyếp hướng chính đang chuyển biến quay đầu xe thể thao đập tới cùng lúc đó trần khải nhanh chân hướng triệu t ử phong xe thể thao vào tới v Và â n h trần khải vậy đi ra ống tuyếp tàn nhẫn màn đệm ở triệu t ử phong xe thể thao chỗ ngồi phía sau trên cửa sổ xe trực tiếp cái kia cửa kính xe tạp đến vụ t vặt mà cái kia ống tuyếp đàn hồi rơi xuống bên cạnh trên đất Đột khi n hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn lên lập tức phát hiện chỗ ngồi phía sau vị trí tràn đầy vỡ vụn pha lê mà cái kia một mặt trên cửa sổ xe chỉ còn dư lại một chút bất quy tắc mảnh tiếng bể gay go tên kia đuổi theo triệu tử phong phát hiện tốc độ nhanh kì cục đuổi theo trần khải trong lòng nhất thời xuất sáng ngày hôm qua bị trần khải giao hấn ném vào thùng rác sự tình hắn giờ khắc này còn ký ức chưa phai c ũ n g không dám lại rơi xuống trần khải trong tay có điều lúc này triệu tử phong muốn chạy trốn nhưng là đã muộn một chút xe của hắn lúc này vừa mới chuyển hướng về đến một nửa vẫn chưa hoàn toàn thay đổi quá đầu xe căn bản là không cách nào cấp tốc thêm nhanh rời đi mà trần khải nhưng là ở ngăn ngắn mấy tức trong lúc đó liền v ọ t tới phụ cận một c ư ớ c rơi trên mặt đất cái kia ống tuyếp đá lên trần khải tay v ỗ lấy liền lại xe cái kia ống tuyếp cho nắm ở trong tay lập tức cho ta đỗ xe sau đó lăn xuống đến bằng không ta trực tiếp một gậy đem ngươi xe này từ trước sông pha lên đập nát trần khải mang theo ống tuyếp liền đứng triệu t ử phong t r ư ớ c xe một bên lạnh lùng nói với hắn ngồi ở trong xe triệu t ử phong giờ khắp này có chút tới h ổ k h ó xuống nhìn ngoài xe trần khải hắn bỗng dưng cắn răng một cái căn bản là không để ý tới trần khải uy hiếp trực tiếp cấp tốc tiếp tục quay đầu xe thấy cảnh này trần khải đáy mắt hàn mang loại lên trong lòng lạnh rên một tiếng còn không hết hy vọng sau một khắc đột nhiên nhảy lên một cái cao cao giơ tay lên bên trong ống tuyếp sau đó đột nhiên nện xuống trần khải mục tiêu nhưng cũng không phải là xe trước sóng pha lê mà là chiếc xe nắp ngồi ở trong xe triệu tử phong thấy trần khải lại điếc không sợ súng nhảy lên đến phía trước muốn tạp xe của chính mình trong mắt của hắn nhất thời né qua vẻ tàn nhẫn khoe miệng lộ ra cười gằn căn bản là mặc kệ hắn đầu xe vẫn chưa hoàn toàn quay lại lại đây trực tiếp liền đạp cờ ga đ ố n g nhiên r a tốc chạy xéo hướng về phía một bên ven đường cao hơn một đoạn người đi đường đạo tựa hồ căn bản là không để ý chiếc xe thể thao này của hắn có thể hay không bởi vậy va xấu không để ý tới người đi đường kia trên đường đến tột cùng có người hay không đi chết đi cho ta triệu tử phong cười gằn nhìn sắp sửa hạ xuống trần khải hắn bây giờ đã có chút rơi vào đến trong cơn điên cuồng chỉ muốn trực tiếp đem trần khải đâm chết v à tàn chỉ có điều hắn h i ệ n nhiên là đánh giá thấp trần khải trần khải nếu dám nhảy lên tạp hắn trước xe nắp tự nhiên là hoàn toàn chắc chắn bảo đảm chính mình an toàn tất cả nói rất dài dòng nhưng kỳ thực chỉ có điều chính là ở như vậy ngăn ngắn một hai giây trong lúc đó theo trần khải hạ xuống không có ai chú ý tới trong tay hắn cái kia ống tuyếp gặp mặt càng đột nhiên xuất hiện một tầng nửa trong suốt kinh khí cái kia cố kinh khí xe rách không khí phát sinh một trận sắc bén gà thét sau đó tàn nhẫn màn hẹn ở triệu từ phong chiếp xe thể thao kia trước trên nóc xe Ấm. một tiếng đít thai nổ vang truyền ra trong nháy mắt triệu tử phong chiếc xe thể thao kia t r ư ớ c xe nắp trực tiếp mức độ lớn ao l u ô n x u ố n g dưới mà trần khải trong cùng một lúc mượn trong tay cái kia ống t i í p trên chuyền đến lực phản chấn thuận thế mũi chân ở triệu tử phong xe thể thao trước trên nóc xe nhẹ nhàng một điểm lập tức cả người liền lần thứ hai nhảy lên một cái hầu như ở trần khải vừa nhảy lên trong nháy mắt triệu tử phong chiếc xe thể thao kia t r ư ớ c xe nắp bên trong xì tuân ra một chuỗi đấu lửa khẩn đ o lấy triệu tử phong xe thể thao trực tiếp liền tắt lửa có điều bởi vì là quán tính duyên cớ xe vẫn là tiếp tục vọt tới trước. tàn nhẫn mà va lên đường một bên cao hơn một đoạn dài người đi đường con đường này mới dừng lại chỉ là như thế va chạm triệu tử phong chiếc xe thể thao kia thì lại triệt để không có cách nào lại nhìn toàn bộ đầu xe đều hoàn toàn biến hình ẩm triệu tử phong xe thể thao mới vừa va vào người đi đường đạo một bên khác trần khải ở giữa không t r u n g tiêu sái một v ư ơ n mình sau đó đẹp đẽ gọn gàng hai chân lạc ở trên mặt đất hoàn toàn không mất một sợi tóc c h ù vi những kia nguyên bản ở xem trò vui bọn học sinh giờ khác này từ lâu triệt để trận mắt mất mồm mỗi một người đều há hốc mồm giống như nhìn đánh vào người đi đường trên đường đầu xe hoàn toàn biến hình hoàn toàn thay đổi xe thể thao còn có một bên khác không mất một sợi tóc tiêu sái cực kỳ trần khải vừa n ã y cái kia ngăn ngắn mấy giây chuyện xảy ra thực sự là để bọn họ quá chấn động đặc biệt là vừa n ã y trần khải nhảy lên một ống tuyếp nện ở xe thể thao trước trên nóc xe sau đó lại trong nháy mắt mượn lực từ trên nóc xe và n ra còn ở giữa không trung vươn mình cuối cùng tiêu sái rơi xuống đất chỉnh bộ động tác quả thực là xem phim động tác m ả n h còn muốn động tác mạnh coi như là ở điện ảnh bên trong đều rất khó gặp đến như vậy đặc sắc kích thích cực kỳ hình ảnh cùng cảnh tượng nhưng là hiện tại bọn họ nhưng tận mắt ở trong hiện thật nhìn thấy kích thích mạo hiểm chấn động đây là hiện trường mỗi một cái nhìn thấy vừa n ã y cái kia ngăn ngắn mấy giây cảnh tượng lòng người bên trong cộng đồng ý nghĩ hầu như tất cả mọi người đều ở vừa n ã y cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt cảm giác được trái tim của chính mình hầu như muốn ngưng đập có điều theo trần khải bình yên rơi xuống đất hơn nữa động tác vẫn là đẹp đẽ như vậy tiêu sái trong lòng bọn họ cái kia phân gần như n g h ẹ t thở căng thẳng cảm bỗng nhiên đã biến thành một loại cực kỳ mạo hiểm kích thích kích động cùng chấn động mỗi người vào thời khắc ấy đều có thể cảm thụ được chính mình a lệ na lin ở kịch liệt tăng vọn Rất mặt nhiều người đều kích động đến kích đều đỏ sắc lúc ê n Chương phiến cực kỳ phiến mặt l này trong xe thể thao triệu tử phong nhìn trần khải lại không mất một sợi tóc bình yên rơi xuống đất cả người dĩ nhiên hoàn toàn bị kinh ngạc đến n gây người trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng thần thái trong đầu còn đang không ngừng mà né qua vừa n ã y cái kia cực kỳ chấn động một màn trần khải mỗi một cái động tác đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn thật lâu đều lái đi không được lúc này trần khải đã quay người sang đến sắc mặt lạnh lùng hướng triệu tử phong vị trí xe thể thao từng bước một đi tới lúc này trong tay hắn cái kia một cái ống tuyếp dĩ nhiên loan chết thành gần như chín mươi độ có thể thấy được vừa nãy trần khải cái kia một côn sức mạnh là khủng bố cỡ nào nếu không có như vậy không thể trực tiếp cách trước xe nắp một gậy phía dưới động cơ đều làm hỏng ngươi ngươi muốn làm gì nhìn thấy trần khải từng bước một tiến tới gần ngồi ở trong xe triệu tử phong nhất thời hoảng loạn cả lên con mắt nhìn càng ngày càng gần trần khải tràn ngập sợ hãi sắc mặt là một trận trắng bệnh thân thể thậm chí không ngừng được ở đánh run cầm cầm cúc cho ta hạ xuống trần khải đi tới bên cạnh xe Cách cửa sổ xe mặt không hề nhìn cảm xúc nhìn bên trong Triệu Tử phải o cho cho n lạnh lùng quát chói thai. Không.、Ta、không xuống đi, ta chết cũng không xuống、đi. Người cút ngay ngay Không g lập thai. chết h quát trói Ta ta cút ta, tức cút đi, đi. ta. p vậy không phải vậy không phải vậy ta liền báo cảnh sát đúng báo cảnh sát ta muốn lập tức báo cảnh sát triệu tử phong luôn cuống tay chân j u n cầm cập tìm ra điện thoại di động của chính mình tay j u n dậy thậm chí ngay cả điện thoại di động đều có chút cầm không vững có điều hắn vẫn là j u n lập cập bấm điện thoại đứng ngoài xe trần khải nhìn triệu tử phong không chịu hạ xuống hơn nữa lại còn có mặt báo cảnh sát s ắ p mặt nhất thời lạnh xuống t r ù n g hư một tiếng trần khải không khỏi lạnh lùng nói ta lặp lại lần nữa lập tức cho ta lăn xuống đến và không đ ừ n g trách ta trực tiếp đập nát ngươi xe này tử đem ngươi từ bên trong đẩy ra ngoài trần khải cũng không định quá muốn dễ dàng buông t h à triệu tử p h o n g hôm qua mới đã cảnh cáo hắn ngày hôm nay hắn liền dám gọi người đến tập kích chính mình nếu như không cho hắn một giáo hơn khó quên để hắn nhìn thấy chính mình liền sợ sệt mãi mãi cũng không dám trở lại t r e o t r ọ c chính mình ngày sau chẳng phải là ba ngày hai con phải bị cái tên này phiền trần khải có thể không nhiều ý nghĩ như vậy với hắn lãng phí tinh lực ở trần khải lần thứ hai nói thét ra lệnh triệu tử phong sau khi xuống xe bên trong xe triệu tử phong bắt gọi điện thoại rốt cục thông điện thoại một chuyển được triệu tử phong phảng phất tìm tới cọn cỏ cứu mạng giống như vậy ngay lập tức sẽ gào lên cậu hai cậu hai ngươi mau dẫn người tới cứu ta có người muốn giết ta triệu tử phong trong thanh â m tràn ngập hoảng sợ cùng kinh hoàng thật giống như thật là có người muốn giết hắn như vậy mà điện thoại một bên khác người khi nghe đến triệu tử phong sau h i ệ n nhiên một trận kinh hãi liền vội vàng kêu lên tử phong đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi hiện tại ở nơi nào ai muốn giết、ngươi? triệu tử phong liếc nhìn ngoài cửa xe ánh mắt lạnh leo theo dòi hắn trần khải nhất thời thân thể run lên một cái lập tức hướng về phía điện thoại hô cậu hai ta ngay ở hát lớn ngươi mau dẫn người tới cứu ta ngươi nếu như không đưa đến ta phải chết chắc nghe được triệu tử phong quay về điện thoại lo lắng hô to rụng, trần khải không khỏi hừ lạnh một tiếng trong mắt hàn mang loại lên h ử nói nếu ngươi không chịu hạ xuống vậy cũng chớ trách ta dứt lời trần khải vung lên trong tay cái kia đã l o a n chít thành chín mươi độ ống tuyếp quay về một bên cửa kính xe trực tiếp liền đập xuống bên trong xe triệu tử phong nhìn thấy trần khải lại thật sự muốn đập nát cử trong mắt nhất thời tràn ngập sợ hãi sợ đến mau mau lùi tới ghế phụ sử một bên vảnh một tiếng lênh lảnh v a n g lớn trần khải trong tay ống tuyếp tàn nhẫn màn đ ệ n ở trên cửa sổ xe trong n g a y mắt pha lê vỡ vụn lượng lớn mảnh vỡ dài rác bên trong xe cùng trên đất lùi tới ghế phụ sử một bên triệu tử phong bị dọa đến theo bản năng nhắm hai mắt lại hai tay càn ôm chặt lấy đầu của chính mình dù là như vậy những k i a tung tóe mảnh tiếng bể vẫn là trên người hắn cho vẽ ra vài đầu đường tử đang cùng triệu tử phong c ứ điện thoại người kia tự nhiên nghe được trần khải đập nát cửa kính xe âm thanh nhất thời căng thẳng lo lắng h Ngươi thế nào rồi? Vừa nãy rồi? thế Vừa đặc ó có phó là thanh gì? Cậu hai, ngươi nhanh tới cứu ta. Triệu tử phong căn bản không có tâm sự giải thích cái gì. trước mắt Trần thân sát triệt bắt nhấm hai, nhanh phong không Khải hung hắn cho dọa ngươi căn bản ráng gì? giải gì, Cậu cứu cái cái ác cho kêu rồi. sự sợ vẻ đã để đ biệt là giờ khắp này nhìn thấy trần khải từ phá nát cửa sổ xe đưa tay đi vào giải khóa cửa xe muốn kéo mở cửa xe tới bắt hắn nhất thời bị dọa đến mau mau đẩy ra ghế phụ xử một bên cửa xe liên tục lăn lộn chạy trốn đi mới vừa vừa xuống xe triệu tử phong hầu như là trong nháy mắt không dám dừng lại đốn lập tức chạy đi bỏ chạy mà một bên khác trần khải nhìn thấy triệu tử phong đẩy cửa xe ra sau khi xuống xe nhất thời cười gần một tiếng thấy triệu tử phong muốn chạy trốn trần khải không nói hai lời trực tiếp một tay chống đỡ ở chiếc xe thể thao kia trên mui xe mà chân sau giấm một cái chống đỡ ở trên mui xe cái tay kia đồng thời dùng sức liền ung dung khiêu lên xe đỉnh tiếp theo lại không chậm trễ chút nào lập tức từ nóc xe nhảy xuống một bên khác cấp tốc hướng triệu tử phong đuổi theo vốn là dĩ trần khải thực lực căn bản không cần phiền t o á i như vậy nếu như hắn đồng ý hoàn toàn có thể trực tiếp tại chỗ tung người một cái từ trên mui xe lướt qua chỉ có điều trần khải lo lắng như vậy vừa đến sợ là kinh thế hai tục một chút cho nên mới không có làm như vậy đang không có bất kỳ chạy lấy đà cùng trợ lực tình huống liền trực tiếp từ nóc xe càng quá một chiếc xe hơi nay không phải là người bình thường có thể làm được coi như là nhảy đánh lợi hại đến đâu vận động viên e sợ không thể làm được đến dĩ trần khải tốc độ muốn đuổi tới triệu tử phong thực sự là lại ung dung có điều thậm chí hắn đều hoàn toàn không có sử dụng chân khí từ nóc xe nhảy xuống sau trần khải chỉ là cấp tốc đi trước đuổi theo ra vài bước liền đưa tay một phát bắt được triệu tử phong quần áo sau cổ đồng thời trần khải lại đột nhiên dùng sức về phía sau kéo một cái nguyên bản liệu mạng muốn chạy trốn triệu tử phong nhất thời quát to một tiếng thân thể không tự chủ được bị trần khải cho lôi trở về trong tay hắn cầm điện thoại di động cũng bị trực tiếp xúy bay ra ngoài đúng triệu tử phong dưới chân lảo đảo rút lui đánh vào mặt sau hắn chiếc xe thể thao kia trên cũng may trần khải vừa n ã y không có quá mức dùng sức triệu tử phong này va chạm ngược lại cũng không làm sao bị thương chỉ là trên lưng miễn không được một trận đau đớn có điều trước mắt hắn cũng không kịp nhớ cái gì đau đớn không đau đớn bị trần khải duệ về sau nhìn thấy trước mặt trần khải cái kia phó trên mặt mang theo trào phúng khuôn mặt triệu tử phong nhất thời c à n g hoảng hốt lên chạy a làm sao hiện tại không chạy trần khải lạnh lùng nhìn triệu tử phong từng bước từng bước hướng hắn đi tới ngươi ngươi đừng tới đây ta cảnh cáo ta cậu hai lập tức liền sẽ dẫn người lại đây ngươi nếu như dám làm gì ta chờ ta cậu hai đến, đến rồi ta tuyệt đối sẽ không đông tha ngươi triệu tử phong hoang mang uy hiếm nói theo trần khải từng bước một á p sát hắn dùng tay v i ệ n xe phía sau không ngừng mà hướng một bên lùi về sau nhìn trần khải trong ánh mắt nhưng tràn ngập sợ hãi sẽ không bỏ qua ta ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến thời điểm có thể làm sao không buông tha ta trần khải lạnh rên một tiếng xem thường liếc triệu tử phong một chút lại nói tiếp ngày hôm qua ta đã nói ngươi nếu như còn dám đi quấy rối tính nguyệt hoặc là đến t r e o chọc ta liền chắc chắn sẽ không lại giống như ngày hôm qua như vậy dễ dàng liền buông tha ngươi lời ta từng nói luôn luôn đều là nói được là làm được nhìn thấy trần khải lại không thèm quan tâm sự uy hiếp của chính mình tiếp tục từng bước một áp sát triệu tử phong hoảng loạn lùi về sau thì càng là không có chú ý tới phía sau người đi đường đạo góp chân bị người đi đường đạo m ư t bán nhất thời không đứng thẳng được lào đảo một cái tiếng r ự c t p đặt m ô n lanh lảnh g i đường trên bạt hai tiếng p ngã trồng vang lên triệu tử phong trên mặt lập tức liền lưu lại một đạo năm ngón tay hương lớn ngươi ngươi ngươi dám đánh ta mặt trần khải lạnh rên một tiếng khinh thường nói tắt vào mặt mày không tàn nhẫn mà đánh ngươi mặt ngươi làm sao hội trưởng chỉ nhớ dứt lời trần khải trở tay lại làm một cái bạt thai phiến ở triệu tử phong một bên khác trên mặt một bên quạt triệu tử phong bạt thai trần khải còn một bên lạnh lùng nói ta cho ngươi đi q u ấ y giày tính nguyệt ta để ngươi đến trêu chọc ta ta để ngươi dám gọi người đến tập k í c h ta đùng đùng đùng đùng một tiếng tiếp theo một tiếng lanh lảnh mà tiếng tát h a i vang dội liên tiếp không ngừng vang lên triệu tử phong trực tiếp liền bị trần khải vài đạo b ạ thai cho đánh bối rối khi hắn cảm nhận được trên mặt một mảnh đau rắt thống tỉnh lộ lại thì nhất thời rít gào một tiếng ta cùng ngươi liều mạng triệu tử phong mở ra hai cái tay dương anh múa vuốt liền muốn muốn đi theo trần khải liều mạng chỉ có điều ngực hắn quần áo bị trần khải lôi trần khải đưa cánh tay rỗi một cái trực bàn tay đỉnh ở hắn ngực mặc cho triệu tử phong rẽ ruột như thế nào cũng không cách nào bắt được trần khải trên người cuối cùng chỉ có thể như cái bắt phụ không ngừng nện đánh lại là trào lại là bấm trần khải cánh tay nhưng mà trần khải thân thể trải qua chúc cơ kỳ tu luyện nói là mình đồng ra sắt cái kia đều là đi yếu đi nói vàng triệu tử phong này điểm sức mạnh quả thực hãy cùng nạo ngứa gần như ngay ở trần khải liên tiếp đập triệu tử phong bảy tám cái bậc hai đem hai bên của hắn gò má đều cho tắt đến một mảnh xương đỏ thời khắc hát đại bảo an rốt cục chạy tới chuyện bên này huyên náo lớn như vậy trường học bảo an một nhận được tin tức nơi nào còn có thể không mau mau chạy tới ngăn lại mau dừng tay vài tên bảo an vừa đến nhìn thấy trần khải chính cầm lấy triệu tử phong một hồi tiếp theo một hồi phiến bậc hai mau mau kêu d ừ n g ngay vậy trần khải không khỏi liếc mắt cái kia vàiên sông lại bảo an lại nhìn một chút trong tay đã bị hắn tắt đến có chút đầu vóc váng triệu tử phong t r u n g uy vẫn không có tiếp tục nữa tiện tay triệu tử phong đẩy ra một bên trần khải vô tay một cái liền liền đứng ở một bên triệu tử phong vào lúc này đầu đều là oong oong một mảnh bị trần khải đẩy ra sau thân thể một trận lảo đảo dùng sức quăng một hồi đầu lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững chỉ có điều thân thể của hắn vào lúc này dù sao cũng hơi không quá nghe sai khiến trước mắt là một mảnh b ạ o kim tinh trong đầu có loại trống rông cảm giác không biết có hay không bị trần khải cho phiến r a nao rung động đến có điều trần khải vừa nảy ra tay rất có chừng mực tuy rằng đem triệu tử phong đánh cho khá là thảm nhưng không đến nỗi thật như thế nào chương sáu mươi ba triệu tử phong đích c ộ u g hai chuyện gì thế này vài tên bảo an tiến lên lập tức b ắ t hỏi có điều khi bọn họ nhìn thấy triệu tử phong trước kia bị đụng phải đầu xe biến hình lại bị trần khải bị đập phá mấy lần c h i để hoàn toàn thay đổi xe thể thao thì mỗi một người đều không khỏi hít vào một hơi khỏe mạnh một chiếc xe thể thao lại đã biến thành dáng vẻ ấy những người an ninh này tuy rằng cũng không rõ ràng lắm trước mắt này lượng gần như có thể trực tiếp kéo dài tới báo hỏng tràng xe thể thao cụ thể giá trị bao nhiêu tiền có có chừng chiếc điều đại khái vẫn là có thể đoán chừng phải đến khái phải thể vẫn n là xe ây chính các ngươi xem đi chính là bên kia trên đất cái kia mấy cái bên cạnh những kia ống t i ế p chính là bọn họ mang đến nói trần khải đưa tay hướng một bên khác xả ca mấy người bọn hắn chỉ chỉ. trước trần khải đối với xả ca bọn họ ra tay có thể không nhẹ mặc dù là quá như thế một hồi lâu cái kia mấy tên côn đồ cũng đều vẫn không có thể triệt để lấy lại sức được mỗi một người đều còn ngã trên mặt đất hoặc là trực hấp hơi lạnh hoặc là toát mồ hôi lạnh thở mạnh thê thảm nhất không gì bằng cái kia s a k a cánh tay trái của hắn trực tiếp liền bị trần khải cho bẻ gây xương mềm mặt h ù y hai đầu gối bởi vì là nặng nghề dập đầu trên đất vào lúc này chỉ có thể ngồi dưới đất đau đến trực xuyên t h u khí hai cái chân căn bản là không đứng lên nổi mấy người này đều là bị một mình ngươi đánh đổ một tên gần như có chừng bốn mươi tuổi bảo an nhìn thấy cách đó không xa trên đất xà ca mấy người sau không khỏi hút vào hơi lạnh có chút giật mình ngẩng đầu nhìn trần khải bên cạnh mấy tên khác bảo an nhìn xả ca mấy người cái kia phó t h n g trạng cũng đều đồng dạng giật mình không thôi trần khải vẻ mặt t h ô n g dong lún vai một cái bình thản nói bọn họ cầm ống tuyếp muốn đánh ta ta đương nhiên không thể đần đ ộ t đứng để bọn họ đánh vì lẽ đó cũng chỉ tốt ta tự vệ đem bọn họ toàn bộ đánh ngã lạc trần khải ngữ k h í rất dễ dàng thật giống như chỉ là làm một cái như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy vẽ nhỏ không đáng kể sự như thế sau khi nói xong trần khải liếc mắt trước mặt vài tên bảo an lại nói tiếp các ngươi nếu không tin có thể tùy tiện hỏi này bên cạnh những học sinh khác bọn họ rất nhiều người nên đều có nhìn thấy toàn bộ quá trình nghe được trần khải bên cạnh lập tức thì có vây xem học sinh mở miệng nói rằng hắn nói không sai đúng là mấy người kia đột nhiên từ phía sau lao ra muốn tập kích hắn sau đó hắn mới phản kích đem mấy người kia toàn bộ đánh đổ thấy có học sinh mở miệng làm chứng cầm đầu tên kia trung niên bảo an khinh gật đầu một cái tiếp theo lại nhìn một chút triệu từ phong cùng trước mặt trước kia bị phá hỏng đến hoàn toàn thay đổi xe thể thao hỏi cái kia chuyện này là sao nữa trần h ả i liếc mắt một cái nhún vai nói rất đơn giản t a cùng cái kia u vô vô đó, đó trần ê n căn liền khải n g lại tiếp tục nói hỏi ra chủ sử sau màn sau lại vừa lúc bị ta phát hiện hắn muốn phải lái xe chạy trốn ta đương nhiên liền không căm lỏng vì lẽ đó liền đổi u theo đem hắn giáo hấn một trận xả rợn trình chuyện này đại khái chính là như vậy trần khải cũng không có lập hoa khuyết đại cái gì chỉ là đem sự tình đại khái tình huống nói rồi một hồi đương nhiên đối với cụ thể trải qua trần khải cũng chỉ là một câu mang quá mà lúc này bốn phía vây xem mấy người nghe được trần khải lời giải thích của chính mình lúc này mới làm rõ vừa nãy trần khải vì sao lại đột nhiên xông tới đem triệu từ phong từ trong xe lấy ra đến còn đối với hắn tàn nhẫn mà phiến một trận bắt hai nguyên lai、like、tất cả những thứ này chủ sử sau màn chính là hắn chàng trách vừa nãy trần khải sẽ giận dữ như vậy không nói những học sinh kia coi như là hát đại cái kia mấy cái bảo an đang nghe trần khải sau khi giải thích cũng đều dồn dập lý giải trần khải hành vi có điều đánh nhau ẩu đả ở trong sân trường dù sao cũng là thuộc về rất ác liệt sự kiện tên kia trung niên bảo an mới lên tiếng nói tuy rằng chuyện này là nhân đối phương mà lên ngươi chỉ là giữa lúc tự vệ có điều phía sau ngươi lại đánh người này dù sao có không đúng như vậy đi ngươi sau đó theo chúng ta cùng đi một chuyến phòng an ninh lưu lại ngươi tư liệu sau đó đem chỉnh chuyện này dùng văn bản hình thức viết xuống đến đến lúc đó chúng ta sẽ đem nó nộp lên cho trường học lãnh đạo do giáo lãnh đạo đến xử lý chuyện này dừng một chút trung niên bảo an liếc nhìn cách đó không xa xả ca mấy người lại nói mấy người kia chờ sau đó chúng ta sẽ trực tiếp đem bọn họ đưa đến đồn công an đi giao cho đồn công an đến xử lý còn ngươi nói cái này gọi người đến người tập k í c h ngươi hắn là trường học chúng ta người sao nếu như là vẫn là giao cho trường học những người lãnh đạo đến xử trí tốt hơn một ít đối với trung niên bảo an phương thức xử lý trần khải vẫn là rất tín phục từ trường học phương diện góc độ tới nói phía sau hắn đánh triệu tử phong đúng là có chút không được vì lẽ đó đối với trung niên bảo an trần khải cũng không có điều gì dị nghị h ử m hành chờ chút ta và các ngươi đi một chuyến phòng an ninh đem chuyện đã xảy ra viết ra trần khải đáp thấy trần khải phối hợp tên kia trung niên bảo an gật gật đầu có điều hắn nhìn một chút trước mặt chiếc kia hư hao nghiêm trọng xe thể thao vẫn là rất tò mò khỏe mạnh một chiếc xe thể thao làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đối với đầu xe bị đụng phải biến hình hắn còn có thể hiểu được dù sao chiếc xe thể thao kia rất rõ ràng nhìn ra được là đánh vào người đi đường trên đường con cái kia hai khối vỡ vụn cửa kính xe hắn đúng là đại khái suy đoán ra rất khả năng là bị trần khải đập bể chỉ là đối với chiếc xe che lên cái kia một đạo rất sâu a o hãm hắn nhưng là có chút buồn b ự c đầu xe đánh vào người đi đường trên đường hiển nhiên không thể để chiếc xe che lên phương xuất hiện như vậy a o hãm hơn nữa xem cái kia a o hãm nơi dấu vết rất rõ ràng hẳn là bị món đồ gì cho đập ra đến trung nhiên bảo an nhìn trần khải một chút cũng không có đi hỏi kỹ cái gì chỉ là quay đầu hướng phía sau mấy tên khác bảo an nói rằng trước tiên đem mấy người kia đều mang tới phòng an ninh đi trung n i ê n bảo an vừa mới nói phân nửa lúc này đ ồ n g nhiên một trận trói hai tiếng cọi cảnh sát chuyển tới mọi người ở đây không khỏi dồn dập ngẩng đầu nhìn tới chính thấy mấy chiếc xe cảnh sát lập loè đèn hiệu cảnh sát cấp tốc hướng bên này l ạ i tới nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện đại gia không cảm thấy có cái gì kỳ quái dù sao hiện trường nhiều như vậy mọi người nhìn thấy tình huống vừa rồi trong đó có người gọi điện thoại báo cảnh t r ú c bình thường nếu cảnh sát đến rồi mấy người kia chờ chút liền trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý đi trung nhiên bảo an nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện không khỏi lại quay đầu hướng phía sau mấy tên khác bảo an nói một tiếng hừng biết vài tên bảo an dồn dập gật đầu rất nhanh mấy chiếc xe cảnh sát liền đứng ở bên cạnh xe cửa vừa mở ra bên trong nhất thời nối đuôi nhau lao ra tổng cộng không xuống hơn mười người cảnh sát những cảnh sát kia bên trong dẫn đầu mang đội chính là một tên khoảng t r ư ừ n g t r ư ừ n g bốn mươi tuổi có chút phì đau đầu đ ộ trung niên cảnh sát nguyên bản đầu góc còn có chút lưu manh đột độn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ triệu tử phong vừa nhìn thấy những cảnh sát kia xuất hiện trên mặt nhất thời lộ ra ý mừng lập tức hắn lập tức lên tiếng đắc ý bắt đầu cười lớn chỉ vào trần khải hung hăng kêu lên ha ha, ha ta cậu hai đến, đến rồi tiểu tử người chờ muốn chết đi xem chúng ta làm sao làm chết ngươi triệu tử phong hiện tại xác thực rất đắc ý thậm chí đều hồn nhiên không thèm để ý tự mình nói có chút hở mơ hồ không rõ không thèm để ý trên gương mặt cái kia từng trận đau đớn chỉ cần vừa nghĩ tới rất nhanh trần khải sẽ rơi xuống trong tay hắn có thể thỏa thích trả thù triệu tử phong trong lòng chính là một trận k h ó i ý nghe được triệu tử phong cái kia hung hăng trần khải ngẩng đầu nhìn mắt những kia cấp tốc xông lại cảnh sát không khỏi vi nhữ, nhữ mày hắn nhưng là không nghĩ tới trước triệu tử phong gọi điện thoại thì trong miệng gọi cái kia cậu hai lại sẽ là cảnh sát có điều trần khải không quá để ý bây giờ dù sao cũng là pháp chế xã hội coi như triệu tử phong cậu hai là cảnh sát lẽ nào bọn họ còn có thể điên đ ả o thị phi trắng đen hay sao cái k h ê m mấy tên côn đồ là triệu tử phong gọi tới đánh hắn hắn chỉ có điều là giữa lúc tự vệ mà thôi nhiều nhất chính là mặt sau ra tay với triệu tử phong có chút quá hiểm nghi nhưng hắn dù sao chỉ là đập triệu tử phong mấy lần bạt thai mà thôi cũng chưa hề đem hắn như thế nào coi như đến cục cảnh sát trần khải cảm giác mình có lý có thể nói không có gì đáng lo lắng sợ sệt không thể không nói trần khải dù sao còn chỉ là một không làm sao trải qua thế sự thanh niên một ít ý nghĩ cùng rất nhiều tầm thường cái tuổi này người trẻ tuổi không khác nhau lớn bao nhiêu cũng không cảm thấy ở chính mình chiếm lý tình huống coi như triệu tử phong cậu hai là cảnh sát hắn có thể bắt hắn như thế nào không thể nói là trần khải ngây thơ chỉ là thuần túy bởi vì là hắn còn quá tuổi trẻ trải qua sự tình còn quá ít đối với xã hội bên trong các loại bầu không khí không lành mạnh không có bao nhiêu hiểu rõ cho nên mới phải có nghĩ như thế pháp đương nhiên trần khải sở dĩ không có gì lo sợ càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ thực lực của tự thân hắn cũng không cảm giác mình có cái gì tốt cần phải đi sợt hoặc lo lắng Coi như là triệu tử phong cái kia cậu hai muốn dùng thủ đoạn gì trần khải tự tin đối phương không làm gì được hắn hơn mười người cảnh sát rất nhanh liền đem toàn bộ hiện trường cho phong khóa lại cầm đầu tên kia phì đau đầu đỗ trung niên cảnh sát làm ra một mặt dáng vẻ uy nghiêm đi rồi tiến lên làm ánh mắt của hắn nhìn thấy triệu tử phong hai bên mặt sưng phù đến cùng hai cái bánh bao lớn như thế thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên đông trầm ánh mắt cấp tốc ở hiện trường trên mặt mọi người đảo qua tự hồ là muốn tìm ra đến cùng ai đem hắn người ngoại sinh này cho đánh thành như vậy vào lúc này triệu tử phong lập tức hướng tên kia trung niên cảnh sát chạy tới cậu hai cậu hai ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ chính là tên kia đem ta đánh thành như vậy hắn còn đập nát ta xe ngươi xem triệu tử phong lập tức chỉ vào trần khải hướng về hắn cậu hai cáo trạng triệu tử phong cậu hai nghe vậy không khỏi liếc mắt trần khải lại nhìn một chút triệu tử phong trước kia hoàn toàn thay đổi xe thể thao sắc mặt nhất thời càng thêm âm lãnh nhìn chằm chằm trần khải cho ta đem hết thệ thiệp án nhân viên toàn bộ mang về triệu tử phong cậu hai trực tiếp phất tay hạ lệnh hắn rất thông minh không có ngay ở đây mặt của nhiều người như vậy trực tiếp đối đầu trần khải mà là hạ lệnh đem hết thệ thiệp án người đều mang về trên danh nghĩa hắn có thể nói là hiệp trợ điều tra hoặc là lục ghi chép loại hình như vậy có thể ngăn chặn những người k h á c miệng chờ đến cục cảnh sát sau vậy hắn muốn phải làm những gì cử động vậy coi như lại đơn giản có điều phải lâm cục nghe được triệu tử phong cậu hai mệnh lệnh những cảnh sát kia lập tức đáp chương sáu mươi b ố ai đe dọa ai ngay sau đó liền có hai tên cảnh sát đi tới trần khải trước mặt đưa tay liền không chút khách khí chuẩn bị phải đem trần khải hai tay cho bắt dù sao vừa nãy bọn họ có thể cũng nghe được triệu tử phong gọi bọn họ lâm cục vì là cậu hai mà triệu tử phong là bị trần khải đánh cho như vậy thảm liền xe thể thao đều bị đập nát những cảnh sát này vì làm bọn hắn vui lòng lấm cục đương nhiên sẽ không đối với trần khải có cái gì khách khí có thể nói trực tiếp chính là thô bạo động thủ cho rằng phạm nhân như thế trước tiên bắt lại nói trần khải tuy rằng chỉ là chưa va chạm nhiều thanh niên có điều tính cách của hắn không phải là loại kia mặc người ước hiếp nhưng đều không làm bất kỳ phản ứng nào người nhìn thấy cái kia hai tên cảnh sát động tác thô bạo bắt hai cánh tay của chính mình đồng thời còn dùng lực muốn mưu đến sau lưng đi. Trần khải sắc mặt nhất thời lạnh lẽo hư một tiếng trần khải cứng rắn hai tay trần ù y ý khải t ánh n mắt đảo qua cái kia hai tên phân biệt cầm lấy hắn một cái tay nhìn qua có chút giống buồn cười thẳng hề giống như buồn cười dùng hai cái tay liều cái mạng ra muốn đem cánh tay của hắn nữu đến sau lưng liền cả khuôn mặt cũng đã bắt đầu ước đến đỏ chót nhưng nhưng căn bản là không có cách lay động mảy may cảnh sát trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh cùng vẻ đổ cợt từ vừa nãy nghe được triệu tử phong xưng hô cái kia cái trung niên cảnh sát vì là cậu hai thì trần khải đã nghĩ đến những cảnh sát này khủng bố sẽ không đối với mình cỡ nào khách khí có điều hắn không để ý khách khí không khách khí nếu như có người dám đối với hắn làm một ít quá mức cử động như vậy trần khải không ngại cho bọn họ một chút giáo hấn coi như là cảnh sát thì lại làm sao lẽ nào cảnh sát là có thể bất chấp vương pháp coi trời bằng vung hay sao đây chính là trần khải ý nghĩ trong lòng tiến lên bắt trần khải cái kia hai tên cảnh sát hiển nhiên không nghĩ tới chỉ là một học sinh lại sẽ như vậy v ư ớ n g tay chân để hai người bọn họ hợp lực dùng hết bú sữa kính đều đang không cách nào đem hắn tay cho hạn chế thậm chí ngay cả mảy may đều lay động không được nguyên bản thật lâu rằng co không xong không làm gì được trần khải cũng đã để cái kia hai tên cảnh sát cảm thấy có chút trên mặt tối tăm sắc mặt rất khó nhìn bây giờ trần khải lại còn dám ngược lại uy hiếp bọn họ chuyện này quả thật chính là xích l o a l o a khiêu khích là ở không nhìn bọn họ thân là cảnh sát uy nghiêm、Liên. cái kia hai tên cảnh sát nhất thời một trận giận dữ ước đến mặt đỏ lên trong nháy mắt trở nên đong trầm cho ta thành thật một chút b ẽ ngoan theo chúng ta lên xe bằng không gọi ngươi chịu không nổi một tên trong đó cảnh sát hừ lạnh một tiếng lập tức liền cho trần khải chủ mũ mà một người khác cảnh sát thì lại càng trực tiếp nếu dùng tay không có cách nào trần khải cánh tay lưu sau l ư n g đi bắt hắn đơn giản liền trực tiếp một c ư ớ c tàn nhẫn mà đạp hướng về phía trần khải bụng ngoài miệng còn mắng miết nói tiểu tử đừng tưởng rằng có chút năng lực liền dám hung hăng ngươi có tin hay không lão tử tới tập trung giết chết ngươi cái hai bức nghe được cái kia hai tên cảnh sát đe dọa đặc biệt là một người trong đó lại dám một c á hướng chính mình đã đến trần khải trong mắt nhất thời phát lệnh sẽ ở đó tên cảnh sát sắp muốn đá trúng hắn thời khắc trần khải trong nháy mắt t r ư ơ n g tay tựa như tia chớp một cái bắt mắt cá chân hắn ta lại cảnh cáo các ngươi một lần ta không phải tội phạm với các ngươi đi cảnh cục làm cái lục có thể thế nhưng nếu như các ngươi lại dám nếu g h động tay đ ộ n g chân vậy cũng chớ trách ta đem các ngươi từng cái từng cái tắt đến với hắn như thế trần khải lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tên kia bị hắn tóm lấy mắt cá chân cảnh sát nói rằng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị vô hình chung liền có một luồng rất có áp bức tính khí thế hướng hắn nghiền ép lên đi trần khải tốt xấu là ngưng khí hai tầng người tu trần ít ngày nữa liền có thể bước vào ngưng khí ba tầng trên người luồng khí thế kia một khi bộc phát ra ở đâu là người bình thường có thể chịu đựng là dĩ ở trần khải khí thế áp bức bên dưới tên kia cảnh sát nhìn trần khải trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ phảng phất thời khắc này trần khải không còn là một sinh viên đại học bình thường mà là đã biến thành một cùng hung cực ác tên côn đồ hoặc là một con g i thu hung mạnh giống như vậy sợ đến hắn mặt lộ vẻ h o a mang thân thể cũng không nhịn được có chút hơi run rầy có điều trần khải khí thế vẹn vẹn chỉ là nhằm vào tên kia đá hắn cảnh sát một người mà thôi những người khác căn bản là không phát hiện được trần khải trên người cái kia cố khí thế đáng sợ chính là bởi vì không cảm giác được vì lẽ đó bên cạnh mặt khác tên kia cảnh sát mới lại điếc không sợ súng tiếp tục cho trần khải chủ mũ Yêu uy này tên tiểu à, là tử, sát. sát, ta thể trực tiếp sát ngươi lại hiếp ngươi hai cái, ngươi đi. Nói, tên kia cảnh bằng cảnh còn cảnh cảnh cũng dám dọa đem Chỉ khảo có cự có cụ bộ đe đồ ý về ngay ở trước mặt hiện trường không xuống mười mấy tên hát đại học sinh cùng với cái kia vài tên bảo an làm dáng muốn trực tiếp đem trần khải cho khảo lên trên thực tế tên kia cảnh sát xác thực là bị t ứ c đến trong ngày thường dựa vào trên người này một thân chế p h ụ ngoại trừ những kia thân phận bối cảnh bất phàm nhân vật ở ngoài tầm thường tóc hối của dân chúng có cái nào dám với bọn hắn như thế hoành hiện tại chỉ là một học sinh lại còn dám ngay mặt trực tiếp đe dọa bọn họ nếu như không cho tiểu tử này một chút giáo hấn còn có tiên h lý sao mặt mũi để nơi nào sau đó có còn nên lại lăn lộn giận g ữ bên dưới tên kia cảnh sát căn bản là mặc kệ hiện trường nhiều người ít người trực tiếp liền đem trong ngày thường đối phó những kia dân chúng bình thường quen dùng t ắ c phong sái đi ra thâu bạo liền muốn cùng chặt trần khải chú vi học sinh nhìn tuy rằng đều đối với những cảnh sát kia lời nói cảm thấy có chút lòng căm phẫn cùng bất bình nhưng cũng không có ai dám ra mặt nói thêm cái gì tuy rằng những cảnh sát kia hành động rõ ràng có chứa nhằm vào tâm tình nhưng dù sao vẫn chưa tới gây nên dân phẫn mức độ huống chi hiện trường cảnh sát không phải một hai người mà là có tới mười mấy cái ngươi nhất định phải đem nó khảo đến trên tay của ta trần khải không thừa bao nhiêu cử động cũng chỉ là hơi híp mắt liếc mắt một cái tên kia cầm còng tay cảnh sát có điều chính là như vậy một cái ánh mắt nhưng là để tên kia cầm còng tay cảnh sát thân thể chấn động sợ đến thịt thịt liên tiếp lui về phía sau vài bộ thân thể không ngừng được run lập c ậ m trong lòng trong nháy mắt một trận phát lạnh trong lúc vô tình trên chắn của hắn cùng phía sau lưng càng là thấm r a tảng lớn mồ hôi lạnh ngươi ngươi tên kia cảnh sát phục hồi tinh thần lại nhất thời có chút sợ hãi chỉ vào trần khải ánh mắt kia thật giống như là ở xem một cái quái vật như thế một lát đều không nói ra được một câu vừa nãy như vậy trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ để cả người hắn không tự chủ được liền cảm thấy sợ hai run dày trải qua này một cha tên kia cảnh sát hiển nhiên cũng đã không dám sẽ đi qua dùng còng tay cùng chặt trần khải mà một bên khác lâm cục trong mắt l ó e ra một vẹn vẽ thất vọng đồng thời nhìn về phía trần khải ánh mắt cũng biến thành càng thêm ấm lãnh vừa n ã y cái kia hai tên cảnh sát thô bạo đối xử trần khải hắn đều căn bản không để ý đến hiển nhiên chính là cố ý ở phong túng chỉ có điều rất hiển nhiên hắn đánh giá thấp trần khải tương tự đánh giá cao cái kia hai tên cảnh sát hết cách rồi nơi này dù sao cũng là trước mặt mọi người hắn không liền trực tiếp mở miệng đứng ra trước mặt mọi người lợi dụng chức quyền để giáo hấn trần khải như vậy quá dễ dàng lạc nhân khẩu thật dù sao hắn chỉ là một phân cục cục phó m à t h ô i mà theo dõi hắn vị trí này người cũng không phải số ít nếu là ngày hôm nay hắn ở hát kế hoạch lớn nhiều như vậy học sinh trước mặt làm ra một chút không làm cử động một khi bị hưu tâm nhân lợi dụng không làm được sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hắn vì lẽ đó nhìn thấy cái kia hai tên cảnh sát lại cũng đã bị trần khải cho làm cho khiếp sợ căn bản không dám lại đối với trần khải như thế nào sau khi lâm cục cũng chỉ đành vung tay lên nói trước tiên đem bọn họ đều mang tới xe sau đó trở về cục thẩm vấn đến kết thúc bên trong vậy coi như là địa bàn của hắn đến thời điểm hắn muốn làm sao chơi trần khải không cần lo lắng bị người ngoài biết lộ ra ánh sáng đi ra ngoài vì lẽ đó lâm cục không có vội vã lập tức sẽ đối với trần khải như thế nào tốt ra cho hắn cháu ngoại trai triệu từ phong báo thủ hạ giận lần này cái kia hai tên cảnh sát không dám nữa đối với trần khải đánh chỉ là nhìn hắn ra hiệu hắn lên xe cảnh sát trần khải không có chống cự dù sao đối phương có đầy đủ lý do yêu cầu hắn đến cảnh cục đi hiệp trợ điều tra còn có làm cái lục loại hình hắn căn bản không có lý do gì có thể từ chối chỉ có thể theo đi một chuyến cảnh cục tuy rằng trần khải nhìn ra rồi đến cảnh cục sau cái kia triệu tử phong cậu hai tuyệt đối sẽ châm đối với mình nhưng trần khải không làm sao quan tâm nếu như chính hắn không muốn hắn không tin cái kia cái gì lâm cục có thể làm sao đạt được chính mình là dĩ trần khải không cái gì do dự liền trực tiếp lên xe cảnh sát đi mà một bên khác xả ca mấy tên côn đồ từ lâu bị mang tới xe cảnh sát còn triệu tử phong tuy rằng vừa nay cái kia hai tên cảnh sát không thể khỏe mạnh giáo hấn một hồi trần khải trái lại là bị trần khải cho làm cho khiếp sợ để trong lòng hắn có chút phẫn nộ có điều khi hắn cậu hai cái kia lâm cục vô vô bờ vai của hắn cho hắn một t i ê n tâm ánh mắt sau lại nhìn thấy trần khải lên xe cảnh sát trong mắt của hắn không khỏi né qua một đạo hung tàn bẻ khoe miệng nổi lên một nụ cười gàn coi như ngươi lại cuồng thì thế nào hiện tại còn không phải đến muốn bé ngoan lên xe cảnh sát hừ đợi được cảnh cục xem ta để cậu hai tốt như thế nào tốt chừng trị ngươi đến thời điểm ta nhất định phải tự tay tàn nhẫn mà đánh nát ngươi mặt để ngươi biết dám đắc tội ta triệu tử phong hậu quả triệu tử phong trong lòng âm thấm đắc ý thầm n dưới cái nhìn của hắn một khi trần khải đến c ả n h cục vậy còn không là hắn trên thất gỗ thịt hắn muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn coi như trần khải như thế nào đi nữa ngông cuồng hung hăng đến trong cục cảnh sát hắn cũng chỉ có bé ngoan đi vào khuôn phép phẩn tốt rồi tử phong theo ta lên xe đi trước tiên theo ta đồng thời về c ả n h cục còn những chuyện khác đợi được kết thúc bên trong lại nói lúc này cái kia lâm cục lại vô vô triệu tử phong vai ra hiệu hắn trước tiên cùng chính mình lên xe hừng tốt cậu hai triệu tử phong lập tức gật đầu đáp mấy người các ngươi cho ta đem hiện trường này chứng cứ đều thu thập lên sau đó mang về cảnh cục lúc này lâm cục vừa chỉ chỉ triệu tử phong trước kia đã hoàn toàn thay đổi xe thể thao còn có trên đất những kia ống tuyếp cái gì mở miệng hướng về vài tên cảnh sát ra lệnh sau đó hắn liền dẫn triệu tử phong hướng đi trong đó một chiếc cảnh sát cùng sử dụng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói rằng tử phong ngươi yên tâm đi đợi được kết thúc bên trong cậu hai nhất định sẽ làm cho người khỏe mạnh giáo hấn tiểu từ kia thế ngươi ra cơn giận này ừng cảm tạ ngươi cậu hai triệu tử phong mừng rỡ nói một câu Tiếp theo lại vốt lại chương í n mình h cái kia ngớ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tên khốn mặt, lợi kia lại sáu mươi lăm lần thứ hai náo động ở trần khải chờ người bị xe cảnh sát mang đi sau hiện trường vây xem những học sinh kia mới r ồ n r ậ p bắt đầu bàn luận không nghĩ tới cái kia triệu từ phong cậu hai lại là cục công an một cục t r ư ở n g trước đây đều nghe người ta đồn đại gia đình hắn rất có quyền thế xem ra quả nhiên không giả đúng đấy xem dáng dấp như vậy vừa mới cái kia đánh triệu t ử phong người đến cảnh cục sau e sợ rất có thể sẽ chịu t h i t a không sai vừa mới cái kia triệu tử phong không phải còn gọi hắn cái kia cậu hai báo thù cho hắn sao hơn nữa những cảnh sát kia rõ ràng có ở nhằm vào đánh triệu tử phong người kia chỉ có điều người kia thực sự quá lợi hại liền cái kia hai tên cảnh sát đều bị hắn mấy câu nói cho làm cho khiếp sợ cái gì mấy câu nói làm cho khiếp sợ a ngươi không thấy vừa nãy hai người cảnh sát kia muốn đem đánh triệu tử phong cánh tay của người nọ nữ đến sau l ư n g hạ có điều người kia xác thực là lợi hại a mặc cho hai người cảnh sát kia sử dụng bú xước kính liền sát mặt đều cho ước đến một mảnh đỏ lên đều không thể lay động cánh tay của hắn một phần một h ả o hừng người kia s á c thực lợi hại vừa nghĩ tới vừa n ã y hắn n ắ m ố n g t b ế p một côn đập nát triệu từ phong xe lại từ t r ư ớ c xe che lên nhẹ xuống còn ở giữa không chung làm cái lộn mèo động tác không mất một sợi tóc rơi xuống đất ta hiện tại đều còn cảm thấy có chút nhiệt huyết sôi t r à o ai hy vọng hắn bị mang tới cảnh cục sau không muốn ở bên trong ăn cái gì thiệt thòi mới tốt nghe nói cái kia triệu từ phong làm người luôn luôn lòng d ạ nhỏ mọn người kia đem hắn đánh cho như vậy thảm hắn chắc chắn sẽ không bông tha người kia ở đây mấy chục tên học sinh đều đang bàn luận một nhóm người còn đang vì đó trước trần khải biểu hiện kinh người mà cảm thấy chấn động cùng nhiệt huyết sôi trào phần lớn người nhưng là ít nhiều gì đối với trần khải tình cảnh biểu thị có chút lo lắng hát đại bên trong gây ra như thế náo động sự tình hiện trường càng là có đến mấy chục tên đi ngang qua học sinh mắt thấy toàn bộ quá trình tự nhiên có không ít người lập tức liền đem việc này đâm đến hát đại trường học trên diễn đàn còn có một chút người đồng dạng dùng điện thoại di động đập không ít bức ảnh chuyện lên diễn đàn nguyên bản hát đại trường học trên diễn đàn còn đầy dẫy ngày hôn qua triệu từ phong bị trần khải ném vào trong thùng rác thiết n ờ i bây giờ rất nhanh những kia thiếp mời liền toàn bộ bị ngày hôm nay mới vừa chuyện mới vừa xảy ra thay thế được ở ngăn ngắn mười mấy phút trong lúc đó toàn bộ trên diễn đàn lại một lần nữa nhấc lên một lồn u g mở tổ k ệ p có mẹn nghị luận cao chiều trước mặt mọi người nhiều hát đại học sinh biết được mang đội đến cảnh sát lại là triệu tử phong cậu hai hơn nữa đối phương còn là một vị cục trưởng đồng thời những cảnh sát kia ở hiện trường liền rất rõ ràng có đối với trần khải đánh cử động thì toàn bộ trên diễn đàn nhất thời lại một lần nữa tràn ngập đối với triệu tử phong dùng ngòi bút làm vũ khí rất nhiều người đều làm ộ t trận căm p ẫ n sụt sôi chử ấm lên triệu tử phong cùng hắn cái kia cậu hai không phải đồ vật đương nhiên càng nhiều người nhưng là đang cười nạo h triệu tử phong lại một lần nữa bị trần khải tàn nhẫn mà giao hấn đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy mấy người trên truyền gia triệu tử phong bị trần khải cho đánh thành một đầu heo dáng vẽ bức ảnh sau càng là một trận cười trên sự đau khổ của người khác cũng tương tự có thật nhiều người đối với trần khải cái kia dũng manh đến tăng mạnh sức chiến đấu biểu thị chấn động thán phục cực kỳ đặc biệt là hiện trường vừa v ẫ n có người chụp hình thậm chí là lục đến trần khải dùng ống t i y ế p đập nát triệu tử phong xe thể thao cũng từ chiếc xe che lên ung dung nhảy xuống không mất một sợi tóc hình ảnh hết t hệ xem qua hình ảnh k i ê n g người cũng không nhịn được ở chủ thiếp bên trong hồi phục vô số đến biểu thị nội tâm chấn động cùng thắng phục càng có người ở trong bái thiếp nói thẳng trần khải có phải là ở ngoài xuyên cái t i ê u hàng có người nói trần khải khẳng định là một cao thủ võ lâm có người càng khuyết đại trần khải có được siêu năng lực loại hình nói tóm lại trần khải lại một lần nữa náo động toàn bộ hát lớn để vô số người vì hắn cảm thấy khiếp sợ ở trong đại học loại này náo động sự tình truyền bá tốc độ cũng không nên quá nhanh trên căn bản một ký túc xa nếu như có một người lên trường học diễn đàn nhìn thấy tin tức này trong ê n căn bản t à bộ k đi di trường c n i biết. học a y h o l phát sinh như vậy náo động đại sự thảo luận việc này thiết mời trong thời gian ngắn ngủi tràn ngập toàn bộ diễn đàn những kia d ù người t r ê n h kia đang nhìn đến trên diễn đàn bức ảnh nhận ra trần khải sau nơi nào còn có thể không ở trong đáy lòng nghị luận sôi nổi lớn như vậy tin tức vào lúc này còn ai có tâm tư tiếp tục nghe cái gì khóa nhà lý t ĩ n h nguyệt vốn là còn chút kỳ quái ngày hôm nay không nhìn thấy trần khải đến đi học nguyên bản là dự định chờ sau khi tan lớp liền gọi điện thoại cho trần khải hỏi một chút hắn nhưng không nghĩ đang dậy thì nghe được bên cạnh bạn học nói trần khải bị cảnh sát mang đi toàn bộ trường học trên diễn đàn đều đang bàn luận chuyện này trong lòng nàng cả kinh sau khi cũng liền bận bịu lấy ra điện thoại di động của chính mình đ ổ bộ trường học diễn đàn t r a xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngay ở lý t ĩ n h nguyệt kiểm tra trường học diễn đàn những kia thiếp mời đồng thời trần khải theo xe cảnh sát bị mang tới hát thị tinh hồ phân cục vừa vào cảnh cục triệu tử phong cái kia cậu hai Tinh hồ Tĩnh liền tức liền phân Bình hồ phó lập Lâm cục cục vâng u đều n lên, đối với đi theo những cảnh sát kia ra lệnh, cho ta đem mấy người bọn hắn đều mang tới phòng thẩm vấn g tay theo sát ta tới thẩm kia ra mấy đối đi đem đi. với v cho lâm cục đi theo những cảnh sát kia lập tức đáp đi nhanh một chút bớt ở chỗ này phiền phiền nhiễu nhiễu chậm gì gì hai tên cảnh sát cùng sau l ư n g trần khải trực tiếp không khách khí dùng sức đẩy trần khải một cái những kia đi theo cảnh sát đều biết trần khải đánh lâm cục cháu ngoại trai lâm cục nhất định phải chỉnh tiểu thử này trước ở hát kế hoạch lớn nhiều như vậy học sinh trước mặt bọn họ còn có chút kiếm kỵ không dám làm quá mức trước mắt đã đến kết thúc bên trong dĩ nhiên là không kiên rẻ gì trắng t r ậ n không kiên rẻ lên tuy rằng bị phía sau cảnh sát dùng sức đẩy một cái có điều d ĩ trần khải thực lực những cảnh sát này thì lại làm sao có thể đẩy đến động hắn trần khải thân thể liền nửa điểm cũng không có nhúc nhích i ê u vẫn chỉ là dựa theo bình thường bước chân theo phía trước dẫn đường cảnh sát đi tới có điều trần khải thấy những cảnh sát kia dùng sức đẩy chính mình nhất thời lạnh lùng trùng hư một tiếng quay đầu qua ánh mắt đảo qua vừa n ã y động thủ đẩy hắn cái kia hai tên cảnh sát lạnh lùng nói hai người các ngươi còn dám đẩy ta một hồi thử xem đẩy trần khải cái kia hai tên cảnh sát hiện ra nhưng đã không phải t r ư ớ c ở hiện trường đi bắt trần khải cái kia hai tên cảnh sát bọn họ căn bản cũng không có lĩnh giáo qua trần khải khủng bố nếu không bọn họ nơi nào còn dám đối với trần khải đánh chính vì như thế cái kia hai tên cảnh sát nghe được trần khải sau nhất thời một trận giận dữ một người trong đó trực tiếp liền mắng nết một cước đạp hướng về phía trần khải tiểu tử người h ắ n à có phải là không biết đây là địa phương nào lại còn h ắ n à dám cùng lão tử sái hoành có tin hay không lão tử giết chết người cái hai b ư ớ c trần khải dư quan c u ộ khỏe mắt thoáng nhìn tên kia cảnh sát chân hướng trên người mình đã tới trong mắt nhất thời h à n mang l õ ạ i lên có điều hắn nhưng không còn né tránh mà là tùy ý đối phương một cước đá vào trên người chính mình chỉ là ở đối phương chân mới vừa nhắc tới trên người hắn trong nháy mắt trần khải trên người bắp thịt nhưng v ì không cảm nhận được r u lên ai nha một cước đá đến trần khải cảnh sát đ ỗ n g nhiên kêu to một tiếng thân thể của hắn lại như là bị một nguồn sức mạnh cực kỳ đẩy một hồi như thế không tự chủ được thịt thịt thịt liên tiếp lui về phía sau cuối cùng lại trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất trong n h y mắt tên kia cảnh sát sắc mặt lúc trắng lúc xanh trông rất đẹ mắt có điều trần khải nhưng vẹn vẹn chỉ là lạnh nhạt liếc hắn một cái liền lại không để ý đến hắn tự mình tiếp tục đi về phía trước còn bên cạnh những cảnh sát khác nhưng là r ồ n r ậ p có chút không rõ vì sao nhìn ngồi sập xuống đất tên kia cảnh sát bọn họ không làm rõ được rõ ràng là tên kia cảnh sát đi cực kỳ đạp trần khải làm sao quay đầu lại trần khải đánh giám không có thậm chí ngay cả thân thể đều không có lắc một hồi ngược lại là tên kia đạp người cảnh sát chính mình quăng ngã cái giám đôn này ta nói lý trình tiểu tử ngươi tối hôm qua sẽ không phải là đánh có thêm đi làm sao đạp cá nhân trái lại đem tự mình cho ngã chồng có bên cạnh còn có cảnh sát mở nổi lên chuyện cười ha ha ha hiện trường v à i tên cảnh sát cũng không nhịn được một trận cười vang nghe được những người khác trêu chọc ngã ngồi trên đất tên kia cảnh sát nhất thời có chút thẹn quá thành giận lao lưu người h ắ n ả mỏ mẫm cái cái gì mấy cái trứng lao tử coi như một buổi tối đánh mười pháo sẽ không rung chân mới vừa mới bất quá là lao tử chính mình không cẩn thận mới té ngã mà thôi cùng tối hôm qua đánh không có cái lộn quan hệ ha ha ha tiểu tử ngươi liền có thể sức lực thổi đi còn một buổi tối đánh mười pháo ta xem cái nào một buổi tối đến cái ba năm pháo tiểu tử ngươi ngày thứ hai phải run chân đến trạm đều không đứng lên nổi bị gọi là lão lưu cảnh sát cười trêu nói cái k i a gọi lý trình cảnh sát biếu môi đúng là không có lại với hắn cãi lại cái gì chỉ là hắn từ dưới đất bỏ dậy đến sau nhìn trần khải ánh mắt nhưng là trở nên hơi ấm lãnh nếu như nói trước hắn nhằm vào trần khải đối với trần khải đánh còn chỉ là bởi vì muốn lấy lòng cục phó lâm tính h bình như vậy hiện tại làm trần khải để hắn ra một cái khác lớn như vậy xấu sau trong lòng hắn đã đem trần khải cho thầm hận lên có điều lý trình không phải người ngu tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn rõ ràng vừa n ã y hắn sở dĩ sẽ lùi về sau té ngã khẳng định là cùng trần khải không tránh khỏi có quan hệ bởi vì là vừa nãy ở hắn một cước đá t r ú n g trần khải thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ trần khải trên người truyền đến tiếp theo cả người hắn liền không tự chủ được lùi về sau tiểu tử này có chút t à môn hẳn là luyện qua công phu gì thế cao thủ có điều coi như ngươi lợi hại đến đâu chờ sau đó đến phòng thẩm vấn lao tử có biện pháp đem ngươi thu thập đến n g o a n n g o ã n đến thời điểm lão tử xem ngươi còn làm sao sái hoành lý trình trong lòng âm thầm hừ lạnh nói bất quá dưới mắt hắn nhưng là tạm thời không dám lại đối với trần khải như thế nào miễn cho vừa giống như vừa nảy như thế trái lại ra cái xấu bốn cuối cùng lại a hô một tiếng câu một hồi phiếu đề cử cùng thu gom chương sáu mươi sáu thẩm vấn đi vào phòng thẩm vấn cái kia gọi lý trình cảnh sát liền lập tức chỉ tay bên trong thẩm vấn c h ắ c đối diện một cái ghế đối với trần khải kêu lên cho ta ngồi vào bên kia đi trần khải đúng là không nghĩ nhiều trực tiếp liền đi tới ngồi xuống hắn chỉ là một mười tám mười chín tuổi học sinh đối với cảnh cục lấy khẩu cung loại hình quy trình cũng không rõ ràng chỉ cần những cảnh sát kia không có hành động gì quá khích hắn không tốt cố ý phản kháng cái gì chờ trần khải sau khi ngồi xuống cái kia lý trình còn có lao lưu liền ngồi ở trần khải cái ghế đối diện trên cửa phòng thẩm vấn từ bên ngoài bị giam lên tại cửa còn có hai tên cảnh sát c h i ế m cứ họ tên lý trình lạnh lùng nói lúc này bắt đầu thẩm vấn tọa bên cạnh hắn lao lưu nhưng là dùng bút làm ghi chép trần khải mặc dù là lần thứ nhất tiến vào cảnh c ụ c đến có điều trước đây ở trên t v xem qua tương tự thẩm vấn quy trình trần khải đúng là không có không phối hợp lao thực đem mình tên nói ra tội tác một ư ơ i chín tuổi quê quán hát tỉnh di thị trần khải cơ bản nhất một ít tin tức đều thẩm vấn một lần sau cái kia lý trình đ ố n g nhiên hừ lạnh một tiếng quát lên trần khải ngươi có biết hay không đánh nhau ẩu đả là thuộc về trái pháp luật hành vi đặc biệt là ngươi thân là một tên sinh viên đại học nhưng ở trong trường ác y đánh đập những học sinh khác đem đánh thành trọng thương đây là cực kỳ ác liệt hành vi tất nhiên phải bị đến pháp luật nghiêm trị cùng trừng phạt thời khắc này ngươi không biết nội tình nếu là chỉ nhìn thấy lý trình g á n g vẻ ấy chỉ sợ còn thật cho là trần h ả i là có cớ nào ác liệt mà cái kia lý trình lại là cỡ nào chính trực uy nghiêm đây trước tiến vào phòng thẩm vấn trước lý trình ở trần khải trên người ăn cái thiệt t h i hiện tại hắn đương nhiên phải tìm cơ hội báo thù giáo hấn trần khải húng chi giáo hấn trần khải là lâm cục ý tứ là dĩ trước mắt hắn lập tức liền trước tiên cho trần khải chụp lên đỉnh đầu đánh nhau ẩu đả cộng thêm đánh đập đ ồ n g học khiến học sinh trọng thương tội mũ chỉ cần trước tiên cho trần khải hành vi tính chất định vì trái pháp luật phạm tội như vậy đón lấy muốn làm sao thu thập trần khải vậy coi như đơn giản hơn nhiều coi như hắn thân thủ mạnh hơn lại có thể đánh lẽ nào hắn còn thật có thể đối kháng cơ quan quốc g i a sao đến thời điểm muốn đem hắn làm sao vỏ viên xoa đánh vậy còn không đơn giản trần khải tuy rằng chỉ là lần thứ nhất trải qua thẩm vấn có điều hắn lại không phải người ngu nơi nào có thể nghe không ra cái kia lý trình trong lời nói cặp ấy đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình ác ý đánh đập những học sinh khác tội danh xin ngươi trước tiên đem tình huống biết rõ không phải ta cố ý đánh đập ai mà là bọn họ muốn đánh ta ta vẹn vẹn chỉ là tự vệ mà thôi chẳng lẽ nói có người cầm ống tuyếp muốn tới đánh ta, ta vẫn chưa thể phản kháng trần h ả i lệnh dọn phản bác y miệm còn muốn ngụy biện. l ý trình quát mắng một tiếng tiếp theo hừ lạnh nói coi như ngươi như thế nào đi nữa vô cùng dẻo miệng ngụy biện thay đổi chút nào không được ngươi đánh đập học sinh sự thực ngươi dám nói vị kia triệu t ử phong bạn học không phải là bị ngươi đánh còn có vị kia triệu t ử phong bạn học xe không phải là bị ngươi cho đập hư trần khải sắc mặt chìm xuống hắn biết tên này cảnh sát là quyết tâm cố ý muốn v ặ n mèo sự thực đổ i trắng thay đen đem chịu tội phản đẩy lên trên người hắn hít sâu mơ hơi trần khải khống chế nội tâm dần dần bay lên lửa giận lạnh lùng nói ngụy biện ta nói ra sự thực chính là ngụy biện ha ha vậy sao ngươi không hỏi một chút ta tại sao muốn đánh hắn ngươi làm sao không hỏi một chút những kia mang theo ống tuyếp chạy tới trường học bên trong lưu manh ta với bọn hắn căn bản là không quen biết không thủ không đoán bọn họ tại sao muốn đánh ta tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút ngươi này còn không phải ngụy biện là cái gì làm sao thẩm vấn đó là chúng ta sự còn chưa tới phiên ngươi một chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ đến dạy ta ta làm sao hỏi ngươi chỉ cần chính diện trả lời vấn đề của ta là được nói triệu tử phong có phải là bị ngươi đánh còn có hắn chiếc xe thể thao kia có phải là cũng bị ngươi cho đập hư lý trình lớn tiếng quát hỏi trần khải cười gần một tiếng đang muốn mở miệng lúc này hắn thu ở điện thoại di động trong túi bỗng nhiên chấn động h g ừ n g lên không có lại trả lời ngay cái kia lý trình trần khải đưa tay lấy ra điện thoại di động nhìn một chút nhưng là lý t ĩ n h nguyệt đánh tới nguyên lai、like、lý t ĩ n h nguyệt ở thượng tá viên diễn đàn hiểu rõ chỉnh chuyện này sau trong lòng liền rất lo lắng trần khải tình huống liền liền lập tức cho hắn gọi điện thoại lại đây nhìn thấy là lý t ĩ n h nguyệt địa báo trần khải tiện tay liền chuyển được điện thoại có điều ngôi ở phía đối diện cái kia lý trình nhìn thấy trần khải lại đang tra hỏi thì nghe điện thoại nhất thời một trận giận tí mặt lập tức liền ra lệnh lập tức cho ta đem điện thoại di động thả xuống hiện tại là thẩm vấn trong lúc không cho phép người h i ể m nghi phạm tội nghe điện thoại đang khi nói chuyện lý trình trực tiếp liền đột nhiên xông lên trước muốn đi đoạt trần khải điện thoại di động vừa lúc vào lúc này cửa phòng thẩm vấn bị mở ra tinh hồ phân cục cục phó cũng chính là triệu tử phong cái k i ê u cậu hai lâm tĩnh bình mang theo hai tên cảnh sát đi vào bên cạnh hắn còn theo lúc này đã ở trên mặt quấn lấy dậy đặt một tầng băng gạc triệu tử phong triệu tử phong bị trần khải đánh cho rất thảm hai bên gõ má đều hoàn toàn bị đánh xưng lên là dĩ v ừ về tới cảnh cục sau lâm t ĩ n h bình liền mang theo hắn đi xử lý một hồi t h ư ơ n g thế vào lúc này mới làm tốt quá tới bên này xem đối với trần khải thẩm vấn làm lâm t ĩ n h bình đi vào phòng thẩm vấn nhìn thấy trần khải lại nắm điện thoại di động ở gọi điện thoại thì sắp mặt bám ộ t hồi trong nháy mắt trở nên n ô n g trầm xảy ra chuyện gì ở trong phòng thẩm vấn làm sao trả lại tội phạm gọi điện thoại còn không lập tức cho ta đem điện thoại di động của hắn siêu đi nghe được lâm t ĩ n h bình mệnh lệnh canh giữ ở cửa hai tên cảnh sát mau mau và vào mà lâm tính bình càng là trực tiếp trần khải định vì tội phạm thậm chí ngay cả một kẻ tình nghi đều cho miễn đi mà lúc này trần khải vừa nghe trực tiếp đứng dậy. Một nhẹ nghiêng người tránh thoát cái i k lý tính nguyệt, nguyệt, nguyệt, nguyệt lập tức liền rõ ràng lý t ĩ n h nguyệt khẳng định là đã biết rồi việc này liền nói rằng tĩnh nguyệt ngươi đã biết rồi à yên tâm đi ta không có chuyện gì trần khải ngươi hiện tại là ở tinh hồ phân cục thật sao ta thấy có người nói đem ngươi mang đi cảnh sát kia có một là triệu tử phong cầu vẫn là một cái b ẫ y trường lý t ĩ n h nguyệt truy hỏi ừ n nếu lý t ĩ n h nguyệt đều biết trần khải không tốt cùng với nàng lẩn giấu cái gì không thể làm gì khác hơn là đáp có điều t ĩ n h nguyệt ngươi yên tâm ta sẽ không có chuyện gì như thế nào đi nữa nói ta chỉ là tự vệ mà thôi ở trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt nói rồi như thế mấy câu nói làm khẩu cửa sông tới cái kia hai tên cảnh sát cũng cùng cái kia lý trình cùng tiến lên đến đây đặt trần khải điện thoại di động thậm chí ngay cả ngay ở l à m cái lục cái cũng Có chỉ chỉ cần kia ngoại điều, nói người, lao lưu lệ. là không đừng bốn tính r ầ n Khải h c mình muốn, mấy Lâm không như nhiều hơn nữa mấy người đừng nghĩ từ trong tay hắn điện động. Tĩnh thoại coi cướp đi điện thoại di là tay từ bình nhìn lý trình bốn người bọn họ vặn lấy trần khải cánh tay cũng không cách nào từ trên tay hắn đem điện thoại di động cho cướp lại trái lại là một bộ chuyện trò vui vẻ bình thường gọi điện thoại sắc mặt của hắn nhất thời trở nên một mảnh tái nhợt tốt đa vào lúc này trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt hàn huyên vài câu liền cúc điện thoại có điều làm trần khải nhìn một chút hầu như hoàn toàn quải ở trên người hắn cái kia vài tên cảnh sát thì sắc mặt nhưng là lạnh lẽo cút ngay cho ta hầu như ở trần khải vừa dứt lời trong nháy mắt thân thể của hắn liền lập tức bỗng dưng chấn động khẩn đ o n lấy nguyên bản lay ở trên người hắn muốn đoạt hắn điện thoại di động cái kia bốn tên cảnh sát gần như cùng lúc đó hoàn toàn không bị khống chế bị một nguồn sức mạnh cho đ ầ y lui thích thích thích vài tên cảnh sát liền liền lùi lại mấy bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững có điều đứng vững sau cái kia vài tên cảnh sát nhưng đều là tức giận đến không nhẹ đặc biệt là cái kia lý trình nhìn chằm chặm trần khải trong mắt nỗi trận lôi đình kêu lên ta phụt g i a mắt tờ ngươi dám đánh lén cảnh sát xem lão tử không giết chết ngươi cái cả c h ớ n tiêu la cái k i a lý trình dơ lên một cước liền đột nhiên hướng trần khải đạp tới bên cạnh những cảnh sát khác căn bản cũng không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ trái lại toàn bộ đều lạnh lùng nhìn trần khải sắc mặt khó coi trần khải liếc mắt một cước hướng hắn đạp đến lý trình không khỏi lạnh rên một tiếng thiếu cho ta chụp mũ lung tung lẽ nào các ngươi muốn đối với ta vận dụng bạo lực ta vẫn chưa thể phản kháng chỉ có thể mặc cho các ngươi đánh đập hay sao hừ trần khải lời mới vừa nói một nữa lý trình cái t i ê một cước cũng đã đạp đến trước mặt có điều trần khải là trong nháy mắt một phát bắt được hắn chân sau đó tiện tay đẩy một cái cái kia lý trình lập tức liền cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ chuyển đến thân thể không tự chủ được liền lảo đảo về phía sau té ngã ở điện lại một lần nữa bị trần khải đẩy ngã lý trình cảm thấy cực kỳ nhục nhã con mắt nhìn chằm chặp trần khải một trận nghiến răng nghiến lợi khi hắn từ dưới đất b ò dậy đến đã phát điên như thế muốn lần thứ hai nhằm phía trần khải thì bên cạnh hai gã khác cảnh sát liền vội vàng kéo hắn không phải cái kia hai tên cảnh sát lương tâm phát hiện mà là nhân vì là bọn họ cũng đều biết trần khải không phải hạng dễ nhằn vì lẽ đó không muốn lại nhìn lý trình bị ngược mà thôi một bên khác lâm t ĩ n h bình giờ khắc này sắc mặt đã hát đến cùng một khối t h á n không có gì khác nhau con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải hàn quang nói lên lạnh lùng nói nếu như ngươi không muốn thật sự trên lưng đỉnh đầu đánh lén cảnh sát ngũ tốt nhất bé ngoan ngồi xuống cho ta sau đó phối hợp điều tra đem điện thoại di động của ngươi cho giao ra đây bằng không đừng trách chúng ta lấy thủ đoạn đặc thù chạm sau l ư n g lâm t ĩ n h bình triệu t ử phong nghiến răng nghiến lợi mạnh mẽ nhìn c h ầ m c h ầ m trần khải tràn ngập á n độc cùng cựu hận hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới trần khải bị mang vào trong b o t cảnh sát lại còn dám phách lối như vậy ngông cuồng chỉ bất quá hắn cậu hai trước cũng đã nói với hắn nhất định sẽ báo thù cho hắn hạ giận vì lẽ đó giờ k h ắ c này hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời n h ẫ n lại nhìn hắn cậu hai làm sao giáo h ấ n trần khải trần khải nghe vậy thoáng trần chờ một chút lập tức thản n h i ê nói n phối hợp điều tra có thể có điều nếu như các ngươi còn dám có cái gì quá khích hành vi như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí nói xong trần khải khinh rên một tiếng một lần nữa ngồi trở lại cái tia cái gây trên còn điện thoại di động tiện tay đặt ở thẩm vấn trên bàn nếu như đối phương chỉ là bình thường trình tự thẩm vấn trần khải không muốn chính diện cùng cơ quan quốc gia đối kháng dù sao hắn hiện tại vẫn không có cái k i a năng lực hoàn toàn coi rẻ thế tục sức mạnh cho tới giao ra điện thoại di động đối với trần khải tới nói không có gì ghê gớm ngược lại hắn điện thoại di động bên trong lại không bí ẩn gì đồ vật không đáng kể nhìn thấy trần khải đem điện thoại di động giao ra cũng ngồi trở lại thẩm vấn trên ghế lâm tính bình trong mắt nhất thời hàn mang loại lên lập tức liền đối với bên cạnh một tên cảnh sát liếc mắt ra hiệu tên t i ê cảnh sát lập tức hiểu ý khẽ gật đầu lập tức đi rồi tiến lên lấy đi trần khải điện thoại di động chương ỉ có điều đi ở lấy t đồng、thời. tên kia cảnh thời, kia sáu mươi bảy hung hãn trần khải cái kia thẩm vấn ghế tựa là đặc chế cái ghế vì phòng ngừa một ít tội phạm đang tra hỏi thời điểm làm ra một ít quá khích hành vi cái kia cái ghế có thể mang tọa ở người ở phía trên thân thể xiết lại trước mắt tên kia cảnh sát ấn xuống thẩm vấn trên ghế nút bấm sau trần khải thân thể nhất thời bị cố định ở trên ghế trần khải hiển nhiên là không biết tình huống này không cảm giác chút nào tình huống đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị cái ghế cho xiết lại thân thể có điều trần khải ngược lại cũng vẫn chưa hiện ra cái gì hoang mang vẻ chỉ là cúi đầu liếc nhìn liền vẻ mặt bình thản nhìn đối diện những cảnh sát kia tựa hồ một chút không lo lắng cho mình tình cảnh mà cái kia lâm tính b ì n h thấy trần khải bị xít lại khoe miệng nhất thời phát họa ra một vệ gian kê thực hiện được cười gằn tên kia gọi là lý trình cảnh sát đồng dạng là cười gằn không ngất nhìn trần khải còn cái khác cảnh sát cũng đều r ồ n dập mặt lộ vẻ không q u e n vẻ vừa n ã y trần khải nhưng là để bọn họ đều làm mất đi không nhỏ mặt bọn họ nơi nào sẽ dễ dàng bông tha trần khải lúc này cao hứng nhất không gì bằng triệu tử phong hắn trong cặp mắt kia tràn đầy vẻ hưng phấn khỏe m i ệ nghe mang t o đắc ý hắn một Ngay vậy lâm tính bình không nói hai lời trực tiếp liền vung tay lên đối với bên cạnh một tên cảnh sát phân phối nói đi cho tử phong tìm một cái cảnh côn đến phải tên kia cảnh sát lập tức đáp một tiếng chỉ chốc lát sau liền cầm một cái cảnh côn trở về cái kia cảnh côn trên còn quấn lấy một tầng dày đặc khăn mặt tốt rồi tử phong ngươi tùy thiện chơi chỉ cần đừng đánh hắn đầu là được lâm t ĩ n h bình lạnh lùng liếc trần khải một chút h i ệ n nhiên căn bản là không đem cảnh sát thẩm vấn thì không thể đánh người quy định để ở trong mắt triệu tử phong tiếp nhận cái kia cảnh côn sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ h ư n phấn một tay nắm cảnh côn vỗ nhẹ ở một cái tay khác trong lòng bàn tay từ từ hướng trần khải đi tới đồng thời khỏe miệng lộ ra đắc ý cờ ư i gàn nói hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận ta nghe nói cảnh côn dùng khăn mặt bao lấy đến đánh vào trên thân thể người sẽ không lưu lại vết thương ta hiện tại liền đến khỏe mạnh thử một lần nhìn có phải là thật hay không khà khà khà khà triệu tử phong cười gằn từng bước một ráp sát trần khải mà lúc này trần khải nhưng là cười lạnh trào phúng một tiếng khinh bị liếc triệu tử phong một chút nói chỉ bằng ngươi hừ vậy thì xem xem rốt c u ộ c ai bảo ai hối hận đi đang khi nói chuyện trần khải trong mắt l ạ mang lóe lên một cái rồi biến mất triệu tử phong không nghĩ tới trần khải đã chết đến nơi rồi lại còn dám như thế cản dỡ hung hăng nhất thời một trận giận dữ gan giọng nói đô điếc không sợ súng ta xem ngươi sau đó còn có thể hay không thể lại giống như hiện ở đây sao con vịt chết mạnh miệng đang khi nói chuyện triệu tử phong đã đi tới trần khải trước mặt hắn trong mắt loe ra một đạo cực kỳ sắc tiếp theo vung lên côn cảnh sát trong tay liền trực tiếp tàn nhẫn mà hướng về trần khải ngược đập xuống c h u vi cái khác cảnh sát không chỉ có không có bất kỳ người nào mở miệng ngăn cản hoặc là toát ra dù cho một tia không đành l ò n g vẻ ngược lại là từng cái từng cái vô cùng kích thích hưng ơ phấn nhìn thật giống mỗi một người đều rất chờ mong nhìn thấy trần khải bị triệu tử phong đánh cho tiếng kêu rên liên hồi cảnh tượng thậm chí Cái kia cùng kia trong ầ n Khải kết á s â nháy mắt n đều tiếp h thành chính m theo từng cái từng cái thậm chí không nhịn được t h ấ n kinh đến con người đều sắp muốn trường đi ra phản phất là thấy quỷ bình thường biểu hiện chỉ thấy bị cái kia thẩm vấn ghế tựa cho cố định lại thân thể liền hai chân cùng hai tay đều đồng d ạ n g bị x í ế t lại không cách nào d ơ lên trần khải lại ở trong nháy mắt đó dựa vào hai tay nhấc theo cái ghế tay vịn cùng với hai chân bỗng dưng dùng sức g i ấ một m cái thân thể lập tức bay lên trời liên đối xiết lại hẳn cái kia cái ghế cùng về phía sau xoay người giữa không trung trực tiếp ở giữa không trung xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ sau đó cái ghế mới ở một tiếng nặng nề rơi xuống đất chỉ có điều ở trần khải thân thể dựng lên sau phiên thời khắc trần khải hai chân mùi chân nhưng là vừa vặn đá vào triệu từ phong tầm nơi tuy rằng trần khải không có làm sao hết sức dùng sức thế nhưng lần này vẫn là để triệu tử phong kêu thảm một tiếng cả người trực tiếp ngước đầu liền về phía sau bay ngược ra ngoài trong miệng càng là phun ra một ngụm lớn dòng máu ngoài ra còn có vài cái răng lẫn vào dòng máu phi bắn ra ngoài ẩm triệu tử phong ngửa mặt tàn nhẫn mà té xuống đất càng của hắn nơi trực tiếp bị trần khải mũi chân cho đá phá một vết thương trong lúc nhất thời máu me đầm địa lưu chảy ra ngoài cả người là nằm trên đất hét thảm không n ấ t vô cùng t h ế thảm mà trần khải ở mang theo cái ghế đồng thời lộn ngược ra sau ba trăm sáu mươi độ sau nhưng là không mất một sợi tóc vững vàng rơi xuống đất sát mặt thông thật giống như vừa n ã y phát sinh chỉ là một cái vô cùng qua quýt bình bình như cùng ăn cơm uống nước như thế chuyện đơn giản chỉ có điều lúc này những người khác nhưng thực tại bị dọa cho phát sợ một hai cái nhìn ngửa mặt rất ngã trên mặt đất triệu tử phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh liền ngay cả lâm t ĩ n h bình trong mắt đều né qua thật sâu vẻ khiếp sợ có điều sau đó hắn liền lập tức phản ứng lại vội vàng tiến lên nâng dậy triệu tử phong tử phong ngươi thế nào rồi Ô, ô ô. triệu tử phong hơi dương ra tràn đầy dòng máu miệng nhưng là phát ra như là một trận ô ô thành căn bản là không cách nào lại thuận lợi mở miệng nói chuyện là c à m của hắn bị trần khải mũi chân đa chúng bị đá miệng đầy đều l à huyết nếu như còn có thể mở miệng nói chuyện đó mới là quái sự lâm t ĩ n h bình nhìn thấy chính mình cháu ngoại trai lại bị trần khải một c ư ớ cho c đá cho như vậy đặc biệt là còn ở ngay trước mặt chính mình nhất thời lựa giận công tâm lập tức giận dữ đối với trong phòng thẩm vấn vài tên cảnh sát ra lệnh còn đứng n g â y ra đó làm gì cho lão tử đánh tàn nhẫn mà đánh cho ta đánh cho liền hắn ả cũng không nhận ra mới thôi ta liền không tin hắn bị xiết lại thân thể còn có thể lợi hại bao、nhiêu. nghe được lâm t ĩ n h bình mệnh lệnh cái kia vài tên cảnh sát liếc nhìn giờ khắc này chính hờ hưng tự nhiên tọa đang tra hỏi trên ghế một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ trần khải trong lòng bất giác có chút sợ hãi dưới cái nhìn của bọn họ trần khải thực sự là có chút t à tính coi như là lại cao thủ lợi hại không đến nỗi biến thái đến mức độ này chứ cả ngươi cũng đã bị cố định ở trên ghế tiểu tử kia lại còn có thể đem triệu tử phong cho một cước đá cho trọng thương chuyện này quả thật liền không phải người a lâm tính bình nhìn thấy mấy người kia có chút do dự co vòi nhất thời giận không chỗ phát tiết nhấc chân làm dáng liền muốn hướng bên cạnh một tên cảnh sát đạp quá khứ m ắ nghĩa nói các ngươi sợ cái dám à còn không cho lão tử tiến lên lần này cái kia vài tên cảnh sát không dám do dự nữa đối mắt nhìn nhau một chút cái kia lý trình trước hết cản hắn răng r i ố n g lớn một tiếng nắm lên trên mặt đất mới vừa từ triệu tử p h o n g trong tay rơi xuống cái kia cảnh côn liền hướng trần khải v ọ t tới thấy có người xuất động thủ trước mấy người khác không trần trừ nữa dồn dập sông lên trên cùng lúc đó hát đại bên trong lý tính nguyệt ở cắt đức cùng trần khải điện thoại sau lập tức lo lắng lại bấm một mã số chỉ chốc lát sau điện thoại truyền được lý t ĩ n h nguyệt liền vội và nói g n này vương bí thư sao cha ta hắn có ở hay không ta có rất trọng yếu việc gấp tìm hắn được rồi t ĩ n h nguyệt ngươi trước tiên chờ một chút ta vậy thì đem điện thoại di động đưa cho lý thị trường h ừ m tốt đẹp lý t ĩ n h nguyệt đáp một tiếng chỉ chốc lát sau trong điện thoại di động của nàng một bên truyền đến một có chút trầm thấp tâm thanh huy nghiêm t ĩ n h n g u y ệ t ngươi như thế vội vã tìm ba ba chuyện gì ba ba chính đang làm việc đây vừa nghe đến chính mình thanh âm của phụ thân lý t ĩ n h n g u y ệ t trên mặt không khỏi vui vẻ vội và nói ba ta thật sự có việc gấp muốn tìm ngươi người có thể hay không để cho người lập tức đi một chuyến tinh hồ phân cục ta có một bạn học bởi vì là ta nguyên nhân theo người nổi lên xung đột sau đó bị mang tới tinh hồ phân cục đi cùng bạn học ta lên xung đột người kia cậu vừa vặn chính là tinh hồ phân cục một cục trưởng ta sợ ta người bạn học kia ở bên trong sẽ chịu thiệt cho nên muốn để ba ba n g ư ờ i sắp xếp cá nhân đi một hồi tinh hồ phân cục tĩnh nguyệt lý phụ thân của tĩnh nguyệt mới vừa mở miệng lý tĩnh nguyệt lại lập tức nói rằng ba ta biết người muốn nói gì nhưng là chuyện lần này căn bản không phải ta người bạn học kia sai mà là người kia kêu mấy tên côn đồ đến trường học của chúng ta đến đánh ta người bạn học kia sau đó ta người bạn học kia tự vệ đem bọn họ đả thương mà thôi hơn nữa ta không muốn cho ba ba ngươi cho ta tốt u tư chỉ là không hy vọng bạn học của ta ở trong bót cảnh sát chịu đến không công chính đãi n ộ mà thôi điện thoại một bên khác lý phụ thân của t ĩ n h nguyệt thoáng trầm n g â m một lúc lập tức mở miệng nói được rồi ta vậy thì để vương bí thư đi một chuyến ngươi người bạn học kia tên gọi là gì trần khải ba hắn gọi trần khải thấy phụ thân đáp ứng lý tính nguyệt nhất thời vui vẻ liền vội và nói hừng biết rồi nếu như không cái gì những chuyện khác ba t r ư ớ c hết bận bịu đi tới chờ một lúc nếu là có tình huống thế nào ngươi liền trực tiếp cùng vương bí thư nói lý phụ thân của tính nguyệt đáp hừng tốt đẹp biết rồi ba sau khi cúp điện thoại lý tính nguyệt không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước ở biết triệu t ử phong cậu hai lại là cục công an một vị cục trưởng thì lý tính nguyệt trong lòng liền rất lo lắng trần khải dù sao nàng nhưng là ít nhiều biết triệu t ử phong người kia không phải là cái vật gì tốt suy nghĩ một chút lý tính nguyệt lại cho vương bí thư gọi điện thoại này vương bí thư lý tính nguyệt cùng một đáp h Chờ â n cục. c một tiếng a ngay t lại cút điện thoại lập tức vội vã cũng sắc bộ chạy ra trường học chuẩn bị nhờ xe đi tinh hồ phân cục còn đi học nàng trước khi biết trần khải tình huống sau cũng đã hướng về lao sư xin nghỉ đi ra chương sáu mươi tám huyết lang Hát thị tinh hồ phân chỉ Trần k ả i i đ ệ là lại sau một chốc trần khải điện thoại di động lần thứ hai hưởng lên điện báo vẫn là trần khải mụ mụ mới vừa ngồi vào bên ngoài văn phòng tên kia cảnh sát nghe được trần khải điện thoại di động vẫn đang văng lên bị làm cho có chút buồn b ự c liền theo tay cầm lên trần khải điện thoại di động nhận nghe điện thoại rất thiếu kiên nhẫn kêu lên vẫn cứ gọi điện thoại lại đây ngươi có phiền hay không à? ngươi không phiền ta đều phiền điện thoại một đầu khác trương lệ bình chợt nghe nhi tử trong điện thoại di động chuyển tới một rất thiếu kiên nhẫn người xa lạ âm thanh không khỏi sửng sốt một chút c ò n t ư ở n g rằng là không phải là mình đánh sai điện thoại chỉ là khi nàng liếc nhìn điện thoại di động trên màn ảnh biểu hiện xác thực là nhi tử điện thoại thì nhất thời cảnh r ấ c lên ngươi là ai ta tay của con trai ky tại sao là ngươi tiếp tên tiêu cảnh sát hiển nhiên không cái gì tính nhẫn lại mắng niết niết nói con trai của ngươi con trai của ngươi phạm vào sự hiện tại chính đang trong cục công an thẩm vấn điện thoại di động tự nhiên cất đi ta cho ngươi biết đừng lại tiếp tục gọi điện thoại lại đây x ả o đều bị ngươi x ả o chết nói xong cảnh sát trực tiếp cắt đứt trương lệ bình điện thoại cách xa ở di thị trương lệ bình nghe được tên kia cảnh sát sau cả ngươi cũng không khỏi sưng sờ ở đường trường trên mặt có chút giật mình cùng thần sắc không dám tin nàng đối với con trai của chính mình hiểu rất rõ nhi tử từ, từ nhỏ đã vẫn rất hiểu chuyện thành thật làm sao sẽ phạm xong việc đều bị mang tới cục công an đi thẩm vấn trương lệ bình có chút không thể tiếp thu tên kia cảnh sát lời giải thích tiểu khải vẫn luôn như vậy hiểu chuyện nghe lời làm sao sẽ phạm chuyện gì bị trộm tới cục công an đây cái này không thể nào nhất định là bọn họ tính sai trương lệ bình trong lòng có chút hoang mang lên nàng là một m cái như vậy nhi tử hơn nữa trượng phu nhiều năm trước cũng đã cách hai mẹ con bọn nàng mà đi tới qua nhiều năm như vậy vẫn luôn là hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau đối với trương lệ bình tới nói nhi tử chính là nàng toàn bộ là nàng bây giờ cùng với tương lai trong đời tất cả nhất định là bọn họ tính sai đúng n h ấ trương định đây? đi đều đi bọn tính năng Hắn mới quá qua bên kia một tháng không nay như nghe chuyện, hắn làm sao có khả năng họ cho Khải khả phạm Khải cho hiểu khả là làm là lời làm làm mà có có cái sao sao Tiểu một tới, Tiểu tới t sai. sẽ sự sẽ qua kia mới quá gì vậy á pháp i chuyện luật xấu. t r lệ bình trong miệng niệm ghi nhớ chỉ là vừa nghĩ tới nhi tử hiện tại chính đang hát thị trong cục công an bị thẩm vấn nàng này trong lòng chính là một trận thu thống khó chịu thậm chí là cảm giác hô hấp đều trở nên hơi khó khăn lên hô soặt hô soặt trương lệ bình dùng sức miệng lớn hô hấp thở dốc nỗ lực để cho mình hoảng loạn nôn nóng tâm tình bình tĩnh lại quá một hồi lâu trương lệ bình tựa hồ mới bỗng nhiên địa nhớ ra cái gì đó như thế mau mau chạy trở về phòng sau đó ở giá sách trên một trận tìm kiếm thật vất vả mới tìm được một quyển dùng t i ể u tỏa cho những mày nhật ký bản mở ra sau từ bên trong giáp hiệt bên trong nhảy ra một tấm đã thoáng ố vàng tờ giấy cái k i a tờ giấy trên chỉ có một chuỗi chữ số cầm tấm k i a thoáng ố vàng tờ giấy trương lệ bình tay cũng bất giác hơi đang run r u dậy trong đôi mắt càng là không ngừng được bắt đầu có chút mơ hồ nước mắt đang nhấp nháy viên mắt dần dần đường hướng lên trương lệ bình liền như vậy mắt cứ lệ ngơ ngác xem trong tay tờ giấy chốc mới rốt cục giơ tay lao đi khỏe mắt thấm ra nước mắt dùng sức hít sâu một hơi để tâm tình của chính mình thoáng bình phục lại sau đó lấy ra điện thoại di động ngón tay khẽ run trên tờ giấy cái kia một chuỗi chữ số từng cái từng cái ấn xuống một lúc trương lệ bình đem cái kia một chuỗi chữ số toàn bộ đưa vào trong điện thoại di động lập tức liền ấn xuống gọi kiện cái kia một chuỗi chữ số rõ ràng là một cú điện thoại dây số bấm trên tờ giấy dây số sau trương lệ bình trong mắt không khỏi hiện ra một vệ v ẻ phức tạp tựa h ồ có một vệ không muốn đi hồi ức thấm khổ cùng dây rủa nẹ qua đang lúc này nàng gọi dãy số chuyển được trong điện thoại di động truyền đến một thoáng trầm thấp mà thanh em hùng hồn này ngươi được vị nào nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh trương lệ bình hít thật dài một hơi cố gắng bình tĩnh chính mình gợn s ó n g chập trùng tâm tình cân lượng dùng vững vàng âm thanh nói rằng này là là huyết huyết l à n sao dù là trương lệ bình đã tận lực đang k h ô n g chế tâm tình nhưng là nàng âm thanh vẫn là không ngừng được có chút đang run dậy điện thoại bên kia âm thanh bỗng nhiên lặng im đi tựa hồ đối với ngay ngắn ở từ trương lệ bình trong thanh em hồi tưởng phân biệt trương lệ bình hay lúc này trương lệ bình lại hít sâu một hơi chỉ là tiếng hít vào của nàng nhưng không ngừng được hơi mang theo như vậy một tia nghẹn nào huyết huyết lang người người năm đó đã nói nếu như nếu như chúng ta có khó khăn có thể có thể gọi số điện thoại này cho ngươi trương lệ bình cực lực ngột ngạt chính mình âm thanh cú điện thoại này tựa hồ xúc động nội tâm của nàng thống khổ làm cho nàng hầu như không cách nào k h ô n g chế chính mình không nhịn được muốn khóc ra tiếng nghe được lời nói này sau bị trương lệ bình trở thành huyết lang người kia tựa hồ trong giây lát nhớ ra cái gì đó từ trương lệ bình điện thoại di động trong ống nghe rất rõ ràng truyền đến đùng một tiếng văng nhỏ tựa hồ có món đồ gì rơi xuống như thế ngươi ngươi là lệ bình chị dâu huyết lang tựa hồ có vẻ rất kích động trong thanh âm cũng không nhịn được mang tới một tia tiếng r u n g ừng chức lệ bình bưng miệng mình nột ngạt không để cho mình khóc ra thành tiếng rất miễn cưỡng n g ẹ n ngào đáp một tiếng nguyên bản nàng đã đem cái kia một đoạn thống khổ ký ức thật sâu chôn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất nhưng là thời khắc này đoạn t r í nhớ kiệt nhưng không cách nào ứ c chế lần thứ hai hiện lên đi ra hơn nữa còn là rõ ràng như thế mặc dù là đã qua nhiều năm như vậy nhưng đến nay một ngày kia làm cái kia tự xưng huyết lang người đi tới nàng trong nhà tìm tới nàng nói cho nàng cái kia tin giữ thì mỗi một cái cảnh tượng cùng hình ảnh nàng đều còn ký ức chưa phai nghe tới trương lệ bình khẳng định thân phận của chính mình thì điện thoại một đầu khác cái kia huyết lang càng cũng không nhịn được có như vậy từng k i a một nghẹn nào tẩu chị dâu những năm này ngươi cùng tiểu khải trải qua có khỏe không huyết lang âm thanh vẫn mang theo một tia run rẩy thời khắc này hắn cũng giống như trở lại mười năm trước trở lại cái kia để hắn cả đời đều không thể quên cũng không cách nào tiêu tan một ngày sẽ ở đó một ngày hắn mất đi chính mình kính trọng nhất thượng cấp là hắn đ ờ i này kính trọng nhất đại ca quan trọng nhất chính là đại ca của hắn vốn không nên chết đi chết hẳn là hắn bởi vậy đối với đại ca người nhà đối với đại ca thế tử còn có hắn cái kia năm đó mới bất quá mới có tám tuổi nhi tử huyết lang cả đ ờ i đều lòng mang hổ thẹn thậm chí năm đó hắn tự mình đến đại ca trong nhà thì ngay mặt quỷ gối chị dâu trước mặt đó là đ ờ i này của hắn ngoại trừ hướng về cha mẹ cùng với chết đi đại ca ở ngoài một lần duy nhất hướng về người quỷ xuống nguyên bản huyết lang còn có đồng thời một đám chiến hữu đều là muốn chiếu cố đại ca một nhà nhưng là trương lệ bình nhưng cũng không có tiếp nhận trái lại là rời đi nguyên lai、like、địa chỉ đồng thời nói cho huyết lang không muốn đi tìm hai mẹ con bọn nàng sau khi liền cũng không còn tin tức huyết lang rất lý giải trương lệ bình lựa chọn bởi vì là trương lệ bình nếu như cùng bọn họ tiếp xúc tất nhiên sẽ nhớ tới chết đi đại ca vì không như vậy thống trương lệ bình lựa chọn xa cách bọn họ cân lượng không để cho mình đi hồi ước đại ca chết những n à y huyết lang bọn người có thể lý giải vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy tuy rằng huyết lang bọn họ thật muốn muốn tìm trương lệ bình mẹ con rất dễ dàng nhưng nhưng xưa nay đều không có đi t ì m quá bởi vì bọn họ không muốn lại đi vạch trần trương lệ bình mẹ con vết sẹo đi quay dối các nàng đã cuộc sống yên tĩnh tuy rằng sự tình đã qua rất nhiều năm nhưng trương lệ bình nội tâm đau xót nhưng từ đầu đến cuối không có yếu b ấ t bao nhiêu có điều giờ khác này nàng cũng biết không phải là mình thương cảm thời điểm cho nên nàng vẫn là tận lực bình phục tâm tình của chính mình hít sâu đối với huyết lang nói huyết lang những năm này ta cùng tiểu khải đều sống rất tốt tiểu khải hiện tại cũng đã lớn rồi thi lên đại học hiện tại chính đang hát đại đọc sách lúc này trương lệ bình tâm tình đã thoáng bình tĩnh liền hít sâu k h í tiếp tục nói huyết lang ta ngày hôm nay gọi số điện thoại này t ì m ngươi là vạn bất đắc dĩ một bên khác huyết lang từ từ từ vừa mới bắt đầu kích động bên trong bình tĩnh một chút rõ ràng trương lệ bình khẳng định là gặp phải cái gì không cách nào giải quyết khó khăn bằng không y trương lệ bình tính cách nhiều như vậy năm đều không có liên lạc qua hắn không thể lại đột nhiên liền gọi số điện thoại này cho hắn liền huyết lang lập tức nói rằng chị dâu ngươi nói mặc kệ là chuyện gì chỉ cần là ta huyết lang có thể làm được coi như là nhào thang đạo hỏa liều mạng ta cái mạng này ta nhất định làm được trương lệ bình vẫn hít sâu khí nói là tiểu khải tiểu khải làm sao huyết lang cả kinh vội vàng truy hỏi tiểu khải nhưng là đại ca duy nhất hải tử nếu như tiểu khải thật nếu xảy ra chuyện gì hắn thì càng thêm không cách nào tha thứ chính mình tương lai coi như là xuống đất hắn không có mặt lại đi thấy đại ca ta cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì chỉ là vừa nãy ta từ nhỏ khải điện thoại nghe điện thoại người cũng không phải tiểu khải người kia tự xưng là cục công an người nói tiểu khải phạm vào sự bị mang tới trong cục công an đang bị thẩm vấn huyết lang ta van cầu ngươi bất luận làm sao nhất định phải cứu cứu tiểu khải tiểu khải từ nhỏ đã vẫn rất hiểu chuyện hắn chắc chắn sẽ không đi làm gì vi phạm chuyện xấu trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó trương lệ bình đem mình biết tình huống đại khái nói rồi một hồi sau liền lập tức mở miệng khẩn cầu huyết lang cứu con trai của chính mình huyết lang nghe xong trương lệ bình nói tới tình huống sau không có bất kỳ mảy may do dự lập tức liền nói rằng chị dâu ngươi yên tâm ta cam đoan với ngươi nhất định đem tiểu khải trò cứu ra tiểu khải hắn là ở hát thị đúng không ta vậy thì lập tức gọi điện thoại khiến người ta đi hát thị cục thành phố tìm hiểu tình hình chị dâu ngươi yên tâm chỉ cần tiểu khải không có phạm vào cái gì sai lầm lớn ta bảo đảm hắn bình an vô sự đi ra huyết lang nói như đinh chém sát ừ m huyết lang cảm tạ ngươi tiểu khải sự tình liền xin nhờ ngươi trương lệ bình nói cảm ơn bây giờ nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở huyết lang trên người hát thị khoảng cách di thị có tới mấy trăm km nàng coi như là muốn mau chân đến xem trần khải biết rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì không thể yên tâm đi chị dâu Có ta ở, tiểu khải sẽ không sao. chương ó ta Tiểu ở, k ả i sẽ k sáu mươi chín nổi giận huyết lang bên này mới vừa cắt đứt cùng trương lệ bình điện thoại liền lập tức lại gọi một cái ma số chỉ chốc lát sau điện thoại chuyển được sau huyết lang lập tức kêu lên mắt tưng tiểu tử ngươi h ắ n à lập tức cho lão tử đi t r a một chút ngươi người phía dưới đến cùng ai bắt được đội trưởng nhí tử lập tức cho lão tử biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhận được huyết lang điện thoại bị gọi là mắt thương người nghe vậy rõ ràng sửng sốt một chút nhất thời không phản ứng lại mở miệng hỏi ta nói với lan tiểu tử ngươi ăn thuốc sừng a đến cùng ai nhà ngươi lớn như vậy hỏa khí còn có người nói ta tay người phía dưới bắt được đội trưởng nhi tử cái này xảy ra chuyện gì mắt ưng lão tử vào lúc này không công phu cùng ngươi léo nhà léo m é o vừa nãy lệ bình chị dâu cho ta điện thoại tới nói tiểu khải ở hát đại đọc sách sau đó hiện tại không biết bởi vì nguyên nhân gì bị vồ vào trong cục công an đang bị thẩm vấn tiểu tử ngươi đừng hắn à phí lời lập tức cho ta đi biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nếu như tiểu khải ở bên trong ăn cái gì thiệt thòi ngươi xem lão tử không tự mình chạy đến hát thị đi lột da của ngươi ra huyết lang mắng niết kêu lên nguyên bản còn có chút không rõ vì sao mắt ư n g nghe được huyết lang đem sự tình nói rõ ràng sau nhất thời ngây người huyết lang n g ư ơ i hắn ả nói cái gì ngươi nói lệ bình chị dâu rốt cục chịu liên hệ ngươi còn có tiểu khải tiểu khải như thế nào sẽ bị bắt được cục công an đi cái này bị huyết lang gọi là mắt ư n g nam nhân hiển nhiên nhận thức trương lệ bình cùng trần khải mẹ con vừa nghe đến huyết lang nhắc lên trương lệ bình cùng tên trần khải lập tức liền kích chuyển động ta phải biết tiểu khải là làm sao bị vô vào cục công an ta hắn ả còn ở này cùng ngươi phí lời cái cầu đến cùng ai hắn ả chính là hát thị cục thành phố cục trưởng đến tiểu khải ngay ở ngươi khu trực thuộc phía dưới bị người cho vồ vào trong cục cảnh sát ngươi hiện tại còn ngược lại tới hỏi ta tiểu khải làm sao bị vồ vào đi huyết lang hiển nhiên hỏa khí rất lớn nói chuyện là bạo cực kỳ ngẫm lại là đội trưởng hy sinh như vậy chút năm cho tới nay trương lệ bình đều chưa bao giờ liên lạc qua bọn họ lần này thật vất vả trương lệ bình chịu với bọn hắn liên hệ nhưng biết được đội trưởng con trai duy nhất không biết nguyên nhân gì bị người cho vồ vào trong cục công an huyết lang nếu có thể không nổi nóng mới quái sự mắt ư ơ n g hiển nhiên lý giải huyết lang hỏa khí không thèm để ý hắn những câu nói kia lập tức đáp lời Huyết l a n g người để lệ bình t r ị dâu đừng có gấp ta vậy thì lập tức đi biết rõ tình huống chỉ cần có ta ở hát thị một ngày liền chắc chắn sẽ không để tiểu khải xảy ra chuyện gì mắt hưng là năm đó cùng huyết lang còn có phụ thân của trần khải đồng thời quá mệnh chiến hữu một trong bây giờ biết được trần khải ngay ở hắn khu trực thuộc phía dưới bị người cho vồ vào kết thúc bên trong nơi nào còn có thể tọa được có điều lúc này huyết lang nhưng là nhắc nhở hắn một câu lệ bình t r ị dâu nói tiểu khải là ở hát đại đọc sách người trước tiên đi t r a một chút mù quản hát đại phân cục có phải là bị cái kia phân cục người cho mang đi ta vậy thì đi mắt ư n g vội vã cắt đ ứ t cùng huyết lang điện thoại lập tức không nói hai lời liền mệnh lệnh thủ hạ gọi điện thoại cho mù quản hát đại tinh hồ phân cục hỏi dò có hay không chảo một nơi tên là trần khải hát sinh viên đại học đồng thời chính hắn lập tức dẫn theo mấy người lái xe đi tới tinh hồ phân cục lúc này chính đang tinh hồ phân cục phòng thẩm vấn bên trong trần khải h i ệ n nhiên cũng không biết hát thị một vị phó chủ tịch thường vụ cùng với hát thị cục thành phố cục trưởng đều bởi vì là chuyện của hắn mà bị kinh động hoặc là phái người hoặc là tự mình tới rồi tinh hồ phân cục mà triệu tử phong cùng với hắn vị kia tinh hồ phân cục cục phó cậu hai lâm tĩnh bình hiển nhiên đồng dạng cũng không biết bọn họ dĩ nhiên t r e o chọc một bọn họ căn bản không t r e o chọc nội người tinh hồ phân cục trong phòng thẩm vấn trần khải mắt lạnh nhìn nắm cảnh côn hướng hắn xông lại cái kia vài tên cảnh sát trong lòng dĩ nhiên bay lên một luồng hừng hực l ử a giận trước m ặ t dù đang tra hỏi thì bị các loại điên đ ả o thị phi nhằm vào trụ mũ trần khải cũng đều vẫn có thể khắc chế dù sao hắn đã biết rồi triệu tử phong cậu hai chính là cái này cảnh cục một cái b ẫ trưởng những cảnh sát này khẳng định hoặc nhiều hoặc ít sẽ thiên hướng đối phương cũng nhằm vào、hắn. chỉ là trần khải nhưng không ngờ tới những người này dĩ nhiên sẽ trực tiếp trắng trận không kiên rẻ muốn động thủ với hắn tiến hành đánh đập các người đã như vậy trắng trận không kiên rẻ như vậy thì đừng trách ta không k h á c h khí trần khải trong lòng hư lệnh nhìn cái kia vài tên cảnh sát s ô n g lên hướng về trên người hắn mạnh mẽ nện xuống c ả n h côn trần khải hai tay bắp thịt đ ô n g dưng chăm chú b a n h lên chân khí trong cơ thể bị hắn không hề bảo lưu kích phát đột nhiên hét lớn một tiếng uống à. theo trần khải tiếng giống to này hắn cả người bắp thịt trên gân xanh bạo đồi nương theo chân khí trong cơ thể kích phát một luồng sức mạnh kinh khủng từ trần khải trong cơ thể như là bom nổ b ã o phát ra đ ù n g đ ù n g đ ù n g hầu như trong nháy mắt liên tiếp vài tiếng nhẹ vang lên truyền đến cái kia thật chặt xiết lại trần khải thân thể cùng tứ chi đặc chế thẩm vấn ghế tựa dĩ nhiên trực tiếp bị trần khải cho kéo đức đã vọt tới trần khải trước mặt cái kia vài tên cảnh sát thấy cảnh này suýt nữa thì trận l á c cả mắt trên mặt tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ hoảng sợ chỉ sợ ai cũng không tưởng tượng nổi dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ kéo đức cái kia đặc chế thẩm vấn ghế t ư ợ này vẫn là người sao quả thực chính là một con hình người quái thu a bởi vì là nội tâm hết sức khiếp sợ cái kia vài tên cảnh sát vung vẩy trong tay cảnh côn động tác đều không tự chủ được hơi ngưng lại cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ càng là trong nháy mắt dường như bị bóp lấy cái cổ con vịt văn trường trôi chảy hết thảy đều chỉ là như vậy trong nháy mắt tránh thoát r ằ n g buộc trần khải dường như mánh hổ ra hạp giống như vậy b a y về hướng trên người hắn n ệ n xuống đến cái kia từng cây từng cây cảnh côn đột nhiên giơ tay quét qua nhất thời tận mấy cái cảnh côn gần như cùng lúc đó bị trần khải quét bay từ cái kia vài tên cảnh sát trong tay tuột tay mà ra tàn nhẫn mà nện ở phòng thẩm vấn trên vách tường sau đó rơi trên mặt đất phát sinh một trận len k e n tiếng vang tay không quét bay cảnh côn sau trần khải căn bản cũng không có cùng cái kia vài tên cảnh sát bất kỳ khả năng phản ứng d ơ lên một cước trong nháy mắt ra chân giường như huyễn ảnh bình thường phân biệt ở cái kia vài tên cảnh sát bụng tàn nhẫn mà đã tới ầm ầm ầm vài tên cảnh sát trong khoảnh khắc toàn bộ chúng chiêu không có bất luận một ai ngoại lệ tất cả mọi người đều dĩ một loại so với trước sông lên còn muốn tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài sau đó tàn nhẫn mà k é xuống đất vương từng người bụng thống hào không nớt đứng ở một bên đỡ triệu từ phong lâm tĩnh bình từ lâu là nhìn ra trận mắt mất、mổng. hắn chẳng thể nghĩ tới trần khải lại hung hãn đến mức độ như vậy liền cái kia đặc chế thẩm vấn ghế tựa xiết lại thân thể của hắn sau lại đều vẫn có thể mạnh mẽ kéo đước vậy cần thế nào sức mạnh kinh khủng mới có thể có thể làm được đến quả thực chính là không phải người giờ khác này nhìn thấy trong phòng thẩm vấn vài tên cảnh sát toàn bộ đều bị trần khải một cước đá bay ngã trên mặt đất vô lực căn bản liền b ò đều b ò không đứng lên trong nháy mắt trên trán của hắn bốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh lúc này trần khải hoạt động một chút đầu n g ó tay bỗng nhiên một mặt lạnh lẽo từng bước một hướng lâm tính bình áp sát quá khứ ở tận mắt chứng kiến trần khải cái kia khủng bố sức chiến đấu sau lâm t ĩ n h bình nhìn thấy trần khải đi tới nơi nào còn có thể đứng được trực tiếp liền sợ đến thịt thịt liên tiếp lui về phía sau sắc mặt không khỏi có chút hơi trắng bệnh lập tức hí lên hô mau tới người có phạm nhân ở hành hung đánh lén cảnh sát nguyên bản ở bên ngoài những cảnh sát khác tuy rằng nghe được trong phòng thẩm vấn vừa nãy cái kia một trận mân dòng tường đang còn khảm cổ l ạ m cương thẩm cú đố y tỏa hoàng đ ắ t thực na thuấn cô túng khiêu chí trị mạnh mô viết q u i sâu binh thiết thang khiêu trí trung tiếu đào làm hoàng cú đâu cái nào t h i ế t anh bộ thọ vung hân đôn mạng thu đồng hoàng quỹ quyền nhan một ninh nhĩ tạ quang tờ và gờ tờ giờ khắc này làm những cảnh sát này đột nhiên nghe được lâm tĩnh bình hí lên hô to lúc này mới bỗng nhiên cả kinh phát hiện không đúng vội vã liền hướng phòng thẩm vấn vọt tới ngươi ngươi không nên tới ta cảnh cáo ngươi ngươi đây là ở đánh lén cảnh sát đây là ở phạm tội đây là muốn ngồi tù lâm tĩnh bình có chút sợ hãi lùi về sau mở miệng uy hiếp trần khải trần khải cười lệnh thứ nói phạm tội Nếu như ta là ở phạm tội, như ngươi nãy phạm ta tội, vừa là lại ở cái vậy các ngươi vừa cái kêu lại xem như Thân cảnh nhân là là cái gì? Thân là cảnh sát gì. vị dáng â n nhưng ở trong phòng vẫn thẩm ở đ h hiệp nhân h đập điều liền trợ tra dân n k ô phải phạm phép phóng Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính Thử. tội. ở Xem đốt sao. quan đèn dấp á n g d của các ngươi chuyện như vậy nên cũng đã không phải một lần hai lần các ngươi hành động quả thực chính là ở cho các ngươi trên người này thân chế phục hộ thẹn ngày hôm nay ta liền thế những kia bị các ngươi từng lấn ép người để cho các ngươi nếm thử bị đánh đập tư vị nói xong trần khải nhanh chân một bước chương tay định nắm lấy lâm tính mình chỉ có điều t r ầ người có bản lĩnh ngươi đi lên nữa một bước ca ngươi có tin hay không láo tử một súng đánh chết ngươi cầm súng lục đặc biệt là nhìn thấy trần khải quả nhiên bị chính mình làm cho khiếp sợ không dám cử động nữa lâm tính bình một phản vừa này hoang mang cùng sợ sệt trở nên dương dương tự đất lên nguyên bản có chút run dày tay giờ khác này một lần nữa ổn định một tay nắm thương chị vào trần khải hung hăng kêu lên ngươi không phải rất c h â u bò sao làm sao hiện tại không dám đậu ngươi có gan tiếp tục xông lên a phi một dế n h u i ba m ắ n g s á t vách dọa lao tử nhảy một cái coi như ngươi thân thủ lại c h â u bò thì thế nào nhà mau lao tử lao tử như thường một súng vỡ ngươi lâm t ĩ n h bình mắng nết nết a n chắc trần khải không dám cử động nữa hung hăng không ngớt đặc biệt là vào lúc này bên ngoài những cảnh sát khác và vào có những người khác ở lâm t ĩ n h bình nhất thời càng lộ vẻ ý trần khải híp mắt nhìn chằm chằm lâm tính bình trong mắt ánh sáng lạnh leo lấp lóe hắn xác thực là rất kiên kỵ lâm tĩnh bình súng trong tay dị hắn bây giờ tu làm căn bản liền còn không đủ để ngăn chặn được súng đạn công kích đặc biệt là hai người ở khoảng cách gần như vậy bên dưới mặt khác trần khải không dám đánh cược lâm tĩnh bình đến tột u cùng có dám hay không đối với hắn nổ súng dù sao mệnh là chính mình chỉ có một cái ai lại dám nắm mạng của mình đem làm cho đùa húng chi đối với lâm tĩnh bình người như thế ai biết hắn có thể hay không một phát lên phong đến thật sự liền nổ súng tuy rằng n h ấ p với súng ống uy hiếp trần khải nhất thời không dám lại manh động có điều trong lòng hắn đã quyết định chủ ý ngày sau nhất định phải tìm cơ hội tàn nhẫn mà thu thập cái này lâm tĩnh bình một trận bằng không trong lòng hắn lựa giận khó bình chương bảy mươi trước sau chạy tới làm bên ngoài x ô n g tới những cảnh sát kia xem đến lúc này trong phòng thẩm vấn tình huống thì đều là giật n ả cả mình chẳng ai nghĩ tới trong phòng thẩm vấn bốn năm tên cảnh sát lại toàn bộ đều ngã trên mặt đất vô lực toàn bộ trong phòng thẩm vấn có thể nói là khắp nơi bờ bộn mà lâm tĩnh bình càng là trực tiếp bạt thương trì vào trần khải lâm cục chuyện gì thế này sông tới cảnh sát vội vã giật mình hỏi g ò lâm tính bình sẽ bị hắn một tay đỡ triệu t ử phong giao cho bên cạnh một tên cảnh sát nói tiếp này phạm nhân không phục thẩm vấn lại đảm dám động thủ đánh lén cảnh sát hành hung bây giờ lập tức lên cho ta đi bắt hắn cho khảo lên nếu như hắn dám phản kháng liền trực tiếp mở cho ta thương đối mặt loại này cùng hung cực gác tội phạm tuyệt đối không cho nung triều lâm tính bình một mặt nghĩa chính ngôn t ử điên đ ả o thị phi trắng đen lên hoàn toàn là mặt không đỏ không t h ở gấp nghe được lâm tính bình những cảnh sát kia không chần chờ có lập tức bạt thương đi ra chỉ vào trần h ả i có thì lại lấy ra c ò n tay y đổ tiến lên cùng chặt trần h ả i trần khải sắc mặt â m trầm nhìn chu vi dùng thương chỉ vào hắn những cảnh sát kia trong lòng tràn ngập l ử a giận đặc biệt là đối với điên đ ả o thị phi trắng đen lâm t ĩ n h bình càng là nộ không thể hết có điều trước mắt bị n h i ề u như vậy thương chỉ vào trần khải căn bản không dám manh động không nghe cái kia lâm t ĩ n h bình mới vừa nói nếu là hắn dám phản kháng liền để những cảnh sát kia trực tiếp nổ súng sao cái khác cảnh sát căn bản là không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là xem đến thời khắc này trong phòng thẩm vấn tình huống một khi hắn phản kháng e sợ những cảnh sát kia lại còn coi hắn là phỉ đồ cùng hung gác sau đó liền thật sự nổ súng việc quan hệ tính mạng của chính mình trần khải cũng không dám đi đánh cực những cảnh sát này đến cùng có dám hay không nổ súng bởi vì là trong phòng thẩm vấn khắp nơi bờ bộn cầm còn tay tiến lên chuẩn bị c ù m chặt trần khải cái kia hai tên cảnh sát giờ khắc này có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí một tự hồ sợ trần khải lại đột nhiên nổi lên hại người khi bọn họ nhìn thấy trần khải cũng không có phản kháng tuy ý bọn họ dùng còn tay cho c ù m chặt hai tay thì lúc này mới âm thầm thở p h à o nhẹ nhõm cùng lúc đó một chiếc mang theo thị chính phủ giấy phép xe đẩy xử đến tinh hồ phân của cửa ngồi ở trong xe một tên hơn ba mươi tuổi nam tử nhìn thấy đứng tinh hồ phân cục cửa một bên một tên một mươi tám m ư ơ i chín tuổi nữ sinh sau vội vã dừng xe lại thò đầu ra đối với hắn vây vây tay kêu một tiếng tính nguyệt nữ sinh kia chính là lý t ĩ n h nguyệt vương bí thư n g ư ờ i đến rồi a nghe vậy lý t ĩ n h nguyệt lập tức đáp một tiếng chạy đến trước kia xe đẩy trước lên xe trước đi chúng ta đi vào lại nói vương bí thư đáp ừ m lý t ĩ n h nguyệt gật g ủ vội vã kéo mở cửa xe lên xe lập tức chiếc xe kia liền lái vào tinh hồ phân cục bên trong ngay ở lý tĩnh nguyệt theo vương bí thư tiến vào tinh hồ phân cục sau trong chốc lát lại là một chiếc hát thị cục thành phố xe cảnh sát trực tiếp mở vào cái kia chiếc xe cảnh sát chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi một tên khoảng chừng bốn mươi tuổi ra mặt người đàn ông trung niên hắn chính là chức cùng huyết lang cũ điện thoại mắt ưng cũng chính là hát thị cục trưởng cục công an đi vào tinh hồ phân cục bên trong lý tĩnh nguyệt trên đường đã đem trần khải sự t ì n h đại thể trải qua cùng vương bí thư nói rồi một hồi l i ê n vương bí thư liền lập tức tìm tới tinh hồ phân cục trách nhiệm cảnh sát mở miệng nói rằng ta là thị chính phủ lý mở dương phó thị trưởng thư ký vương bằng Ta nghĩ hỏi một chút nghĩ n hỏi các vương bằng đáp h i là dẫn một tiếng nhìn ả i thấy bên cạnh lý tính nguyệt trên mặt có chút lo lắng không khỏi vô vô bờ vai của nàng ra hiệu nàng không cần phải gấp gáp Một t lúc, ê bởi a trách cảnh nhiệm vì là nóng ruột trần khải tình huống mắt tương đúng là không có lưu ý đến quay l ư n g hắn vương bằng chỉ là tiến lên mở miệng hướng về trách nhiệm cảnh viên hỏi cha cho ta một hồi tinh hồ phân cục ngày hôm nay có hay không mang một người tên là trần khải sinh viên đại học đi vào tinh hồ phân cục những cảnh sát kia tự nhiên nhận thức mắt ư n g dù sao mắt ư n g nhưng là hát thị cục thành phố đầu lĩnh phía dưới những cảnh sát này làm sao có khả năng sẽ không quen biết hắn húng chi mắt ư n g lúc này ăn mặc chính mình chế phục triệu cục trách nhiệm vài tên cảnh viên nhìn thấy mắt ư n g liền vội vàng đứng lên thăm hỏi vương bằng cùng lý tĩnh nguyệt chợt nghe thanh âm từ phía sau chuyển đến không khỏi dồn dập quay đầu lại triệu cục trưởng vương bằng hơi kinh ngạc nhìn m ắ tưng làm thị chính phủ lý phó thị trưởng thư ký vương bằng tự nhiên nhận thức trước mắt vị này cục thành phố đầu lĩnh nhìn thấy vương bằng mắt hưng hơi có chút sửng sốt một chút có chút kỳ q u á i liếc mắt nhìn hắn hóa ra là vương bí thư làm sao vương bí thư ngày hôm nay đến tinh hồ phân cục tới là có chuyện gì muốn làm sao mắt hưng đồng dạng nhận thức trước mắt vị này lý mở dương phó thị trưởng thư ký vương bằng n ở nụ cười nói há không có gì cũng là bởi vì một điểm việc tư lại đây tìm hiểu một chút tình huống mà thôi nói xong vương bằng lại tò mò hỏi đúng rồi vừa nãy nghe triệu cục trưởng nhắc tới một nơi tên là trần khải học sinh xin hỏi triệu cục trưởng nói tới cái kia trần khải có phải là hát đại học sinh thấy vương bằng hỏi cái này mắt thưng lần thứ hai kỳ quái liếc mắt nhìn hắn lập tức gật gật, gật đầu đắp h ử m đúng đấy nghe vương bí thư ý tứ hẳn là vương bí thư nhận thức tiểu khải tiểu khải vương bằng hơi run không nghĩ tới vị này cục thành phố triệu cục trưởng lại sẽ xưng hô trần khải vì là tiểu khải nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cùng cái kia trần khải quan hệ không y ta vương bằng trong lòng đúng là có chút ngạc nhiên tĩnh nguyệt người bạn học kia trần khải đến cùng cùng vị này triệu cục trưởng là quan hệ gì ha ha không dối gạt triệu cục trưởng kỳ thực ngày hôm nay ta tới nơi này cũng là bởi vì trần khải sự t ì n h có điều ta ngược lại thật ra không quen biết hắn là tĩnh nguyệt với hắn nhận thức hai người bọn họ là bạn học hơn nữa nghe tĩnh nguyệt nói trần khải mặc dù bị mang tới bên trong cục vẫn là nhân nàng mà lên vì lẽ đó trước tĩnh nguyệt cho lý thị trưởng gọi điện thoại nói rồi một hồi việc này sau lý thị trưởng liền dặn dò ta lại đây tìm hiểu một chút tình huống vương bằng nói rằng sau khi nói xong hắn mới nhớ tới vừa vội vội vàng giới thiệu ồ đúng rồi suýt chút nữa đã quên cùng triệu cục trưởng giới thiệu vị này chính là lý thị trưởng thiên kim lý tĩnh n g u y ệ t ồ nguyên lai、like、còn có như thế sự việc a mắt ưng đúng là có chút ngạc nhiên liếc nhìn đứng vương bằng bên người lý tĩnh n g u y ệ t lập tức gật gật đầu nói nếu vương bí thư là vì tiểu khải sự tình đến vậy chúng ta liền cùng đi xem một chút đi đúng rồi tiểu khải là bị mang tới tinh hồ phân cục bên trong đến rồi chứ mặt sau câu nói này là hướng về tinh hồ phân cục trách nhiệm cảnh sát hỏi triệu cục ngày hôm nay xác thực là có một vị gọi trần khải hát sinh viên đại học bị mang vào kết thúc bên trong trước thế vương bằng bọn họ tra xét ghi chép tên kia cảnh viên vội vàng hướng mắt t ư n g trả lời h ả vậy thì tốt mắt ư n g gật gật đầu liền rồi hướng vương bằng nói vương bí thư chúng ta đi thôi nói xong mắt ư n g ra hiệu vừa n ã y đáp lời tên kia cảnh viên cho bọn họ dẫn đường mắt ư n g mở miệng vương bằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt ở đi đến trần khải đ a n g tra hỏi thất trên đường vương bằng nhưng là không nhịn được có chút ngạc nhiên hỏi một câu triệu cục trưởng ta có chút ngạc nhiên ngươi cùng trần khải là quan hệ gì mắt ư ơ n g biết rồi lý tĩnh n g u y ệ t cùng trần khải là bạn học bây giờ lại vì trần khải sự tình liền tra của nàng lý thị trường đều kinh động c ố ý phái vương bí thư đến đây tinh hồ phân cục có thể thấy được lý tĩnh n g u y ệ t cùng trần khải quan hệ nên không ít vì lẽ đó thấy vương bằng hiếu kỳ hỏi do, mắt ư ơ n g không có hết sức cần giấu thuận miệng đáp tiểu khải là ta một chất nhi ân là loại kia có thể so với trí thân quan hệ nói đến đây mắt tương hơi dừng lại vẫn là bổ sung một câu phụ thân hắn theo ta là quá mệnh giao tình càng nói chuẩn xác là phụ thân hắn không chỉ một lần đã cứu ta mệnh mắt thưng dù sao không có nhiều lời liên quan với trần khải phụ thân sự tình chỉ là đơn giản nói ra một hồi hắn cùng trần khải phụ thân trong lúc đó quan hệ giao tình há hóa ra là như vậy vương bằng khẽ gật đầu tựa hồ đăm chiêu dáng vẻ vương bằng đối với mắt thưng tình huống có hiểu biết biết vị này hát thị cục thành phố người đứng đầu đã từng là trong quân nào đó chi vương bài bộ đội đặc trùng một thành viên sau đó mới xuất ngũ c h u y ể n nghề đến hệ thống cảnh sát bây giờ nghe hắn lời nói này không khó đoán ra phụ thân của trần khải rất khả năng chính là vị này triệu cục trưởng chiến hữu không phải vậy hắn không thể sẽ nói phụ thân của trần khải không chỉ một lần đã cứu hắn mệnh nghĩ đến điểm này vương bằng đúng là đối với trần khải có mấy phần hiếu kỳ lên cho mắt thương còn có vương bằng mấy người dẫn đường tên kia cảnh viên h i ệ n nhiên còn cũng không rõ ràng giờ khắp này trần khải vị trí cái kia trong phòng thẩm vấn tình huống trực tiếp liền mang theo mấy người đi tới là mắt thương cùng vương bằng chờ người đến gần cái kia phòng thẩm vấn thì vừa vặn nghe được phòng thẩm vấn bên trong truyền đến lâm tĩnh bình âm thanh mấy người các ngươi cho ta nắm cảnh côn chiếu trên người hắn đánh cho chết những người khác dùng thương chỉ vào hắn hắn nếu như đ á m phản kháng liền mở cho ta thương đánh hai chân của hắn cùng cánh tay chỉ cần không đem hắn một súng đánh chết là được lâm tính bình trắng trận không kiêng rẻ hô quát mệnh lệnh một mặt hung hăng nông quần mắng biết nói lão tử để ngươi cái tiểu cả t r ấ n cùng lão tử sái hoành xem lão tử trình bất tử ngươi cái hai b ư ớ c cầu nhật thậm chí ngay cả lão tử đều muốn đánh phút g u ù a mop thơ lạc sa mạc chỉ bằng ngươi vừa n ã y đánh lén cảnh sát hành hung đem nhiều như vậy cảnh sát đ ả thương lão tử coi như là hiện tại một súng vỡ ngươi có đầy đủ lý do cùng chưng cứ đem ngươi định tính vì là nguy hại xã hội yên ổ h ã n hại chấp pháp cảnh sát tên côn đồ lâm tĩnh bình h i ệ n nhiên cũng không biết cục thành phố cục trưởng cùng với chính quyền thành phố lý mở dương phó thị trưởng thư ký đều đi tới phòng thẩm vấn ở ngoài hắn lần này hung hăng cực kỳ hầu như là một chữ không kém rơi vào mới vừa đến gần tới được mắt ứng cùng với ông bằng mấy trong hai người tuy rằng bọn họ còn cũng không rõ ràng sự tình tình huống cụ thể thế nhưng chỉ bằng lâm tĩnh bình lời nói này cũng đã đủ khiến mắt ứng trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt ai đúng ai sai tạm lại không nói chỉ riêng là lâm tĩnh bình thân là tinh hồ phân cục cục phó nhưng như vậy mục không cách nào dương lại đang tra hỏi trong phòng lại là n ô n ngữ đe dọa lại là mệnh lệnh thủ hạ cảnh sát đánh đập bị thẩm vấn người thậm chí còn dùng thương chỉ vào đối phương chuyện này quả thật chính là trắng trợn không kiêng rẻ coi trời bằng vung chương bảy mươi mốt nhất định phải xui xẻo lâm tính b ì n h dừng tay cho ta mắt ư ơ n g g ầ m lên đi vào phòng thẩm vấn khi hắn xem đến lúc này trong phòng thẩm vấn tình huống thì sắc mặt bá một hồi trong nháy mắt trở nên âm trầm toàn bộ trong phòng thẩm vấn là khắp nơi bừa bộn không nói còn có ba bốn tên cảnh sát quận mình trên đất không nổi càng có nhiều tên cảnh sát hoặc là năm thương chỉ vào trung gian một tên bị còn tay c ù n chặt hai tay thanh niên hoặc là nắm cảnh côn xem tư thế kia liền chuẩn bị đánh đập tên thanh niên kia tuy rằng mắt ưng chỉ ở trần khải còn lúc còn rất nhỏ gặp hắn hai lần nhưng đã nhiều năm như vậy khi hắn nhìn thấy trần khải thì vẫn là một chút liền khẳng định trước mắt trong phòng thẩm vấn thanh niên chính là đội trưởng nhí tử bởi vì là hắn g i ả i đến cùng đội trưởng quá như quả thực chính là một trong khuôn khắc đi ra thậm chí mắt ưng nhìn thấy trần khải thì cũng không nhịn được có chút hoảng hốt p h ả n phất lại nhìn thấy năm đó đội trưởng mang theo bọn họ huấn luyện chúng đồng thời chấp hành nhiệm vụ tình cảnh hết t h ầ đều giống như hôn qua bình thường rõ ràng hiện lên ở mắt ưng trước mắt chính là bởi vì nhận ra trần khải m ắ trong, trong phòng thẩm vấn quay lưng cửa lâm tĩnh bình đột nhiên nghe được mắt tướng quát bảo ngưng lại nhất thời trong lòng giận dữ hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng ai gan to bằng trời dám quát bảo ngưng lại hắn mệnh lệnh liền lâm tĩnh bình ở quay đầu nhìn lại thì theo bản năng liền tức giận nói ai dám nhưng là làm lâm tĩnh bình nhìn rõ ràng đi người tiến vào rõ ràng là cục thành phố cục trường triệu không thì toàn bộ liền như là bị bóp lấy cái cổ như con vịt thoại mới vừa ra khỏi miệng hai chữ liền lại bị chính mình mạnh mẽ địa đem lời còn lại cho nuốt trở vào cả n g ư ờ i trên mặt bá nhất bạch ngạch trong nháy mắt buốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh triệu triệu cục lâm tĩnh bình m ô i có chút run cầm cà hô mặc kệ trước mắt vị này cục thành phố đại lao đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì chạy đến tinh hồ phân cục đến nhưng hiện tại để hắn nhìn thấy trong phòng thẩm vấn tình huống chính mình làm sao đều không cách nào nhẹ nhõm như vậy thoát thân vừa nghĩ tới chính mình tiền đồ rất có thể sẽ bởi vì là chuyện ngày hôm nay mà b ị kín một tầng bóng tối lâm t ĩ n h bình trong lòng liền không ngừng được một trận hoảng loạn lúc này lâm t ĩ n h bình hiển nhiên còn không biết chuyện ngày hôm nay không chỉ có riêng sẽ làm hắn tiền đồ b ị kín một tầng bóng tối đơn giản như vậy mà là rất có thể sẽ để hắn liền vị trí hiện tại đều khó giữ được thậm chí còn khả năng bị triệt để một tuốt đến cùng đã ra hệ thống công an bên trong theo mắt t ư ơ n g cùng đi tiến vào phòng thẩm vấn vương bằng cùng với lý t ĩ n h n g u y ệ t hai người nhìn thấy tình huống bên trong thì tương tự bị kinh ngạc đến ngây người đặc biệt là lý tính nguyện nhìn thấy trần khải hai tay bị còng tay cùng chặn lại bị nhiều tên cảnh sát cầm trong tay cảnh côn vây vào giữa nhất thời quýnh lên mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp liền đẩy ra đoàn người vào tới trần khải người thế nào người không sao chứ lý t ĩ n h nguyệt vọt tới trần khải trước mặt một mặt căng thẳng ân cần hỏi han bởi vì là mắt tương đến trong phòng thẩm vấn cảnh sát đều bị dọa cho sợ rồi từng cái từng cái căn bản là không dám lộn xộn vì lẽ đó lý t ĩ n h nguyệt hướng trần khải sống tới thì căn bản không người nào dám ngăn cản nhìn thấy lý tính nguyệt xuất hiện trần khải trong lòng có chút kinh ngạc có điều nghe được nàng thân thiết lời nói thì trong lòng lại trận cảm thấy có loại cảm giác ấm áp đang chạy x u ô i quay về lý t ĩ n h nguyệt khẽ mỉm cười trần khải nhẹ lay động lại đầu vi cười nói yên tâm đi ta không chuyện gì lập tức trần khải lại không khỏi kinh ngạc hỏi t ĩ n h nguyệt ngươi tại sao lại tới nơi này đang khi nói chuyện trần khải không khỏi ngẩng đầu hiếu kỳ nhìn một chút chạm đ a n g tra hỏi thất nơi cửa mắt tương cùng với vương bằng hai người ta ta lo lắng ngươi vì lẽ đó liền gọi điện thoại cho ba ba ta lấy quan hệ mang ta đi vào xem ngươi lý tính nguyệt nhỏ giọng nói gia đình nàng tình huống chưa từng có nói với trần khải quá Trần、Khải、tự biết nhiên cũng không Khải lâm ý phụ h t n Tĩnh Nguyệt của hát thị lại là sẽ ộ t vị tịch phó chủ h t ư ờ n g vụ. Một bên k h á c cũng có Triệu nhìn thấy Trần Khải tựa Khải Khôn không nhìn hồ bình ị tổn thương g thì, h k ô g k ỏ i hơi thở phào nhẹ nhóm. cục ó điều, khi ánh mắt lâm Tĩnh bình của phó nói một chút đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào triệu k h ô n lạnh giọng hỏi hiện trường những cảnh sát kia giờ k h ắ c này mỗi một người đều cúi đầu cũng không dám thở mạnh một hồi ở trong phòng thẩm vấn vận dụng hình phạt riêng còn bị cục thành phố triệu cục t r ư ở n g cho bắt tại trận bọn họ nơi nào còn dám xúi quậy từng cái từng cái trong lòng giờ khắc này chính thấp thỏm sợ sệt muốn chết chỉ lo chuyện ngày hôm nay sẽ liên lụy đến chính mình nghe được triệu không chất vấn lâm tính bình cái kia phì trên đầu tràn đầy đầy mồ hôi hột sắc mặt cũng có chút hoang mang có điều rất nhanh hắn vẫn là cố gắng tự chấn định giải thích triệu cục là như vậy tên tiểu tử kia kẻ khả nghi cố ý đánh đập t à n hại người khác đồng thời cố ý hủy hoại người khác tài vật trong đó bị hắn đánh đập một người vẫn là hát đại sinh viên tài cao hơn nữa đ lâm tĩnh i t bình vội va chỉ chỉ bây giờ còn ngã trên mặt đất cái kia vài tên cảnh viên trần khải nghe được lâm tĩnh h bình điên đảo thị phi trắng đen liền vội va biện giải cho mình ngươi nói vậy rõ ràng là các ngươi cố ý thiên vị muốn cho ta chụp lên một ít có lẽ có tội danh ta không thừa nhận ngươi liền mệnh lệnh cái kia mấy cảnh sát trực tiếp động thủ với ta ta bất đắc dĩ mới sẽ tiến hành phán kích tự vệ đứng trần khải bên cạnh lý t ĩ n h nguyệt mặt cười nén giận chừng mắt lâm t ĩ n h bình nổi giận nói cái gì trần khải cố ý đánh đập t à n hại người khác ngươi quả thực chính là đang cố ý đổi trắng thay đen rõ ràng là cái kia triệu t ử phong hô mấy cái xã hội trên lưu manh chạy tới trường học bên trong đi trả thù trần khải chỉ bất quá bọn hắn đều đánh không lại trần khải mới ngược lại bị trần khải cho đánh đồ mà thôi lâm tính bình nhìn thấy lý tính nguyệt một hoàng bao tiểu nha đầu cũng dám trách cứ hắn đặc biệt là hiện tại còn tưởng là cục thành phố triệu khôn cục trường vạch trần sự t ì n h nhất thời có chút thẹn quá thành giận mạnh mẽ t r ừ n g lý t ĩ n h nguyệt một chút bởi vì là tức giận lâm tĩnh bình thậm chí đều đã quên lý t ĩ n h nguyệt là theo triệu k h ô n đồng thời tiến vào trực tiếp liền quay về lý t ĩ n h nguyệt mắng chửi nói từ đâu tới tiểu nha đầu ngươi hiểu cái cái gì nơi này đến phiên ngươi nói chuyện phân sao thấy lý t ĩ n h nguyệt bị lâm tĩnh bình mắng chửi đứng ở một bên vẫn không lên tiếng vương bằng không khỏi hư lạnh một tiếng chào phung nói lâm cục phó uy phong thật to a làm sao lúc nào cục cảnh sát có quyền lực không khiến người ta mở miệng nói chuyện vương bằng mở miệng lâm t ĩ n h bình lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của hắn khi hắn nhìn rõ ràng vương bằng thì lần thứ hai cả kinh tuy rằng hắn cùng vương bằng bản thân cũng không có cái gì gặp nhau nhưng làm hát thị một phân cục cực phó hắn đối với hát thị trên trốn quan trường những n à y đầu lĩnh mặt mặt nhân vật cùng với bên cạnh bọn họ một ít trọng yếu nhân viên ít nhiều gì có chút hiểu rõ giờ khắc này lâm t ĩ n h bình một chút liền nhận ra thân phận của vương bằng này không phải lý khai dương thị trưởng bên người vương bí thư sao hắn làm sao sẽ xuất hiện ở này hơn nữa còn nói rõ thế tên tiểu nha đầu kia nói chuyện ra mặt lâm tính bình dù sao không phải người ngu hơi một tỉnh táo lại hắn liền muốn đến rất nhiều tuy rằng hắn giờ khắc này vẫn chưa thể khẳng định lý thân phận của tĩnh nguyệt thế nhưng nếu vương bằng đều trực tiếp ra mặt cho nàng coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết e sợ cái này thân phận của tiểu nha đầu tuyệt không đơn giản vương bằng có thể không để ý lâm t ĩ n h bình giờ khắc này trong lòng nghĩ như thế nào hắn liếc nhìn bên cạnh triệu khôn nhân tiện nói triệu cục trưởng lý thị trưởng chỉ là để ta mang tĩnh nguyệt lại đây tìm hiểu một chút tình huống hơn nữa cái này cũng là các ngươi hệ thống công an sự tình ta liền bất tiện n ú n g tay ừ n triệu khôn trầm mặt gật gật đầu mà lúc này lâm tính bình nghe được vương bằng trong miệng nói ra là lý thị trưởng để hắn lại đây tìm hiểu tình hình thì trong lòng lập tức cả kinh không khỏi lần thứ hai quay đầu nhìn về phía hầu ở trần khải bên cạnh lý tĩnh n g u y ệ t vào lúc này hắn chỉ cần không phải kẻ ngu si liền đều có thể đoán được lý tĩnh n g u y ệ t tất nhiên chính là lý thị trưởng người nào thậm chí rất khả năng chính là lý thị trưởng con gái vâng không lý thị trưởng như thế nào sẽ làm hắn bên người thư ký vương bằng tự mình dẫn nàng lại đây vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy lại quát mắng rất khả năng là lý thị trưởng con gái con bé kia lâm tính bình mồ hôi lạnh trên trán nhất thời càng dày đặc một tầng giờ k h ắ c này lâm t ĩ n h bình tựa hồ đã có thể dự thấy mình tiền đồ hoàn toàn lũ ám lúc này triệu k h ô n đối với vương bằng đắp một tiếng sau đã lần thứ hai mở miệng lâm cục phó các ngươi đã song phương bên nào cũng cho là mình phải ta không chuyên quyền độc đoán trong phòng thẩm vấn đều có ca mê ra quản chế ai đúng ai sai chỉ cần điều ra này phòng thẩm vấn video vừa nhìn liền biết nói xong triệu k h ô n mặc kệ lâm t ĩ n h bình sắc mặt là làm sao chắn g bệnh trực tiếp liền đối với bên cạnh những cảnh sát khác ra lệnh lập tức cho ta đi này phòng thẩm vấn video cho điều đi ra có triệu k h ô n mệnh lệnh tinh hồ phân cục những cảnh sát kia lén lút mà liếc nhìn lầm t i n h mình có điều không người nào dám chần chờ húng chi triệu k h ô n còn ra hiệu hắn mang đến cái kia hai tên cục thành phố cảnh viên đồng thời theo đi phòng quản lý đ ề u lấy video tốt rồi tất cả mọi người đ ê m này thu thập một hồi chính các ngươi nhìn như cái hình dáng gì triệu k h ô n chỉ chỉ trong phòng thẩm vấn cái kia một chỗ tàn tạng ra lệnh sau đó hắn lại nhìn một chút còn mang theo còng tay trần khải đi đem hắn còng tay mở ra có các ngươi như thế phá án sao chuyện đã xảy ra thị phi đều vẫn không có biết rõ liền tùy tùy tiện tiện làm cho người ta bắt đầu khảo người biết biết nơi này là cục công an không người biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là thổ phỉ và đây triệu k h ô n lệnh n g i a n dạy để ở đây những cảnh sát kia một hai cái đều vẻ mặt đưa đám trong lòng thầm hô xui xẻo bởi vì là có không ít cảnh sát kỳ thực căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ là nghe được lâm t ĩ n h bình vừa nay tiếng kêu gào mới xuống tới sau đó y theo lâm t ĩ n h bình mệnh lệnh làm việc mà thôi có triệu k h ô n mệnh lệnh những cảnh sát kia rất nhanh sẽ nắm chìa khóa đem trần khải trên tay quòng tay cho mở ra Trần Khải c ó t h ể thấy, Triệu t này cái Cục r ư ở n g hẳn bảy mươi hai khiếp sợ mọi người chỉ chốc lát sau triệu k h ô n dễ dàng cho vương bằng cùng đi phòng quản lý kiểm tra trần khải vị trí phòng thẩm vấn video tư liệu còn trần khải thì lại tiếp tục chờ đang tra hỏi trong phòng triệu k h ô n đúng là không có lập tức khiến người ta đem trần khải thả ra miễn cho thụ người di trôi mà lý tính nguyệt có chút lưu luyến không rời cùng trần khải nói lời từ biệt một tiếng theo vương bằng cùng đi phòng quản lý nàng không tốt một mình đang tra hỏi trong phòng bồi tiếp trần khải ở triệu khôn cùng vương bằng mấy người rời đi trong chốc lát cái kia tàn tạo phòng thẩm vấn rất nhanh sẽ bị những cảnh sát kia cho thu thập sạch sẽ sau khi những cảnh sát kia dồn dập rời đi chỉ còn dư lại trần khải một người l ặ n g lặng ở chính giữa một bên trở. đi tới phòng quản lý triệu không chức mệnh lệnh lại đây điều lấy video tư liệu vài tên cảnh sát đã tương quan video cho điều đi ra đều xem xem rốt cục là sẽ ra chuyện gì đi triệu k h ô n t h ẳ n như nói lập tức đi tới hiện kỳ bình mặc trước g i a hiệu bên cạnh cảnh viên truyền phát tin video chỉ chốc lát sau triệu k h ô n cùng vương bằng bọn người từ hiện kỳ bình mạc bên trong nhìn thấy chỉnh cái chuyện đã xảy ra làm triệu k h ô n nhìn thấy thẩm vấn trần khải cảnh sát cố ý cho trần khải đặt bẫy trụm mũ thì sắc mặt trực tiếp liền chìm xuống sau khi lại nhìn thấy lâm tĩnh bình đi vào phòng thẩm vấn g i a hiệu cảnh viên trần khải xiết lại đang tra hỏi trên ghế đồng thời còn để cảnh viên cầm một cái cảnh côn cho hắn cháu ngoại trai tiến lên đánh trần khải thì triệu k h ô n sắc mặt tức thì trở nên càng thêm ấm lãnh có điều triệu k h ô n chỉ là lạnh lùng liếc bên cạnh lâm tĩnh、bình、một chút cũng không có vội vã với hắn tính sổ tuy rằng chỉ là một cái ánh mắt nhưng tự biết đối lý lâm tĩnh bình giờ khắp này đã là sống lưng thấm hãn trở nên lạnh lẽo sau đó video bên trong hình ảnh nhưng là để triệu k h ô n cùng vương bằng bọn người kinh hãi bọn họ vui l ù a một chút không nghĩ tới trần khải đang bị thẩm vấn ghế tựa cố định lại tình huống đối mặt muốn dùng cảnh côn đánh đập hắn triệu tử phong lại còn có thể làm ra phản kích hơn nữa còn là như vậy độ khó siêu cao phản kích khi thấy trần khải ở triệu tử phong hướng trên người hắn vung cảnh côn đột nhiên phát lực cả người liên quan cố định hắn thẩm vấn ghế tựa đều trực tiếp bay lên trời về phía sau xoay chuyển dòng dã ba trăm sáu mươi độ đồng thời còn lấy mũi chân triệu tử phong cho bị đá ngựa mặt bay ngược ra ngoài một màn thì bất kể là triệu khôn vẫn là vương bằng đều lộ ra khiếp sợ cực kỳ vẻ mặt lý t ĩ n h nguyệt càng là không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi giật mình không thôi nhìn màn ảnh bên trong biểu hiện hình ảnh chỉ sợ bọn họ ai cũng không ngờ rằng trần khải năng lực lại cường hãn như thế ở tình huống đó bên dưới vẫn có thể làm ra như vậy độ khó siêu cao động tác phản kích triệu tử phong quản chế video bên trong hình ảnh vẫn còn tiếp tục chuyển phát tin làm triệu khôn cùng vương bằng nhìn thấy lâm tĩnh bình trực tiếp mệnh lệnh cãi khắc cảnh sát đồng thời động thủ đi đánh trần khải thì triệu khôn cùng vương bằng cũng không khỏi đối với bên cạnh lâm tĩnh bình h ừ lạnh một tiếng mà lý t ĩ n h nguyệt nhưng là cảm thấy sốt u sáng lên mặc dù vừa nãy đã đ a n g tra hỏi trong phòng nhìn thấy trần khải bình yên vô sự cũng không có bị tổn thương gì nhưng giờ k h ắ c này nhìn thấy video bên trong nhiều như vậy cảnh sát cầm cảnh côn muốn đi đánh trần khải lý t ĩ n h nguyệt vẫn không nhịn được vì là trần khải lo lắng có điều đ ó lấy một màn nhưng là để bao quát lý t ĩ n h nguyệt vương bằng cùng triệu khôn cùng với chu vi cái khác những kia hết thể trước cũng không có đ a n g tra hỏi trong phòng bọn cảnh sát chấn kinh đến trận mắt mất mồm hầu như liền con ngươi đều muốn trường đi ra chỉ thấy trong màn ảnh trần khải đối mặt bắt tay nắm cảnh côn hướng hắn áp sát quá khứ những cảnh sát kia trên mặt hiện ra làm tức giận vẻ lập tức liền nhìn thấy hắn cả người bắp thịt bỗng dưng căng thẳng trên mặt một trận đỏ lên trên cổ càng là gân xanh đều rõ ràng s u n g ra sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn thấy trần khải dường như một con nổi giận cổng sư đột nhiên một hồi liền đem cầm cố lại thân thể hắn tấm kia đặc chế thẩm vấn ghế tựa trực tiếp cho kéo đức t phòng quản lý bên trong truyền đến một trận trực hấp hơi lạnh âm thanh tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng nhìn quản chế trong hình cảnh tượng nếu không có tất cả mọi người đều biết trước mắt truyền phát tin xác xác thực thực chính là quản chế video e sợ đều có người không nhịn được hoài nghi này có phải là cái gì trong phim ảnh đoạn ngắn cảnh tượng dù sao chỉ dựa vào tự thân man lực liền mạnh mẽ điệu đem cái kia đặc chế thẩm vấn ghế tựa cầm cố đều cho kéo đức chuyện này quả thật chính là không phải người sức mạnh d u n g khủng bố đều không đủ để để hình dung cái tên này vẫn là người sao quả t h ự c chính là a sức mạnh của hắn quá biến thái đi rốt cuộc có một tên cảnh viên nhịn không được nội tâm chấn động bật thốt lên có điều thời khắc này tất cả mọi người nhưng đều đối với lời nói của hắn rất là tán thành gật gật đầu liền ngay cả triệu k h ô n cùng vương bằng đều không ngoại lệ chỉ sợ bọn họ nằm mơ không sẽ nghĩ tới trần khải sức mạnh lại nịch g h thiên đến mức độ này mà tiếp đó trần khải cái kia hung hãn biểu hiện trong chớp mắt liền đem muốn gây bất lợi cho hắn cái kia vài tên cảnh sát dường như gió thu c u ố n hết lá vàng giống như hết mức đặt bay cái kia ra chân tốc độ thậm chí là ở quản chế video bên trong đều chỉ có thể nhìn thấy một trận huyễn ảnh lẽ qua căn bản là không cách nào thấy rõ ràng trần khải ra chân động tác t thực lực thật mạnh thân là hát thị cục thành phố cục trường lại là bộ đội đặc trùng xuất thân triệu không i ờ khắp này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh cực kỳ chấn động thở d à i nói trần khải biểu hiện ra sức chiến đấu thực sự là quá mạnh quả thực là m ạ n h đến không có bằng hữu liền ngay cả triệu k h ô n cũng không nhịn được cảm thấy khó mà tin nổi không dám tin tưởng đứng triệu k h ô n bên cạnh vương bằng đồng dạng trực hấp hơi lạnh thở d à i nói đúng là quá mạnh mẽ loại này thân thủ đừng nói là cảnh sát bình thường coi như là thay đổi một tiểu đội bộ đội đặc trùng đến nếu như không dùng tới xứng ống e sợ không phải là đối thủ của hán thật sự khó có thể tưởng tượng như thế khủng bố thân thủ hắn là làm sao lượn ra so với vương bằng vốn là xuất thân trong quân hàng đầu bộ đội đặc trùng triệu k h ô n lý giải càng thêm sâu sắc mở miệng nói rằng tuy rằng chỉ là nhìn video một ít hình ảnh có điều ta dám khẳng định ở tay không tình huống không có tương tự cấp bậc cao thủ tham dự trừ phi nhân số nhiều đến một là đủ tiểu khải luy bắt mức độ bằng không coi như nhiều hơn nữa người cũng không dùng lúc này triệu k h ô n nghĩ đến rất nhiều hắn kiến thức so với những người khác càng rộng lớn hơn biết di trần khải triển hiện ra thực lực đã xa xa không phải người bình thường kiên trì rèn luyện hoặc là đi luyện tập cái gì tán đả quyền anh loại hình có thể đạt đến mức độ có thể ra chân hóa ra h u y ế n ảnh để máy thu hình đều không thể bắt giữ rõ ràng này đã là hoàn toàn đến một cái khác cấp độ một hắn lúc trước còn ở trong bộ đội thì chỉ là có nghe thấy cấp độ giờ khác này triệu k h ô n trong lòng rất tò mò trần khải này một thân công phu đến cùng là làm sao luyện thành phải biết trần khải hiện tại mới mười chín tuổi không tới a xem ra tiểu khải thật không đơn giản a triệu k h ô n ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến lý tĩnh nguyệt đang nhìn đến video bên trong trần khải hào dễ như ăn bánh những cảnh sát kia đá bay thì trong lòng đang vì trần khải âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi không khỏi cảm thấy không tên hương phấn cùng kích động nhìn video bên trong trần khải cặp kia linh động ánh mắt sáng ngời bên trong đều tựa hồ muốn tránh ra ngồi sao nhỏ không nghĩ tới trần khải lại như thế lợi hại sau đó chỉ cần cùng với trần khải liền không cần tiếp tục phải lo lắng vấn đề an toàn kỳ hỉ lý tĩnh nguyệt trong lòng âm thầm thầm nghĩ chỉ chốc lát sau quản chế video truyền phát tin xong xuôi đối với trong phòng thẩm vấn đã phát sinh hết thầy đều đã hiểu rõ ràng ai đúng ai sai cơ bản có một nhận định ngay sau đó triệu k h ô n liền xoay người lại lạnh lùng nhìn lâm t ĩ n h bình nặng nề hư nói lâm cục phó hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói nghe được triệu k h ô n chất vấn lâm t ĩ n h bình trên c h á n trực đổ mồ hôi lạnh hàng hự soạt một lát đều không nói ra được một câu triệu k h ô n không để ý tới hắn tiếp tục nói vừa nãy trong ghi hình cái kia trên đầu cột băng gạc thanh niên lại là người nào ai cho hắn quyền lực đang tra hỏi trong phòng đối với hiệp trợ điều tra nhân viên tiến hành đánh đập còn có là ai đưa cho ngươi quyền lực để ngươi như vậy một không cách nào dương trắng t r ậ n không kiêng rẻ ở trong phòng thẩm v ẫ n lạm dụng chức quyền độc trước triệu khôn mỗi một câu nói đều phảng phất một thanh to lớn cây bữa tàn nhẫn mà lệ đánh vào lâm tĩnh bình trong lòng lúc này lâm tĩnh bình từ lâu sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hắn biết e sợ chính mình lần này là thật sự muốn xong giờ khác này trong lòng hắn không nhịn được bay lên một tia hối hận hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ bởi vì là một không hề bắt mắt chút nào học sinh mà triệt để bị mất chính mình tiền đồ thậm chí còn rất khả năng muốn đối mặt càng thêm nghiêm trọng trừng phạt hiển nhiên lâm tĩnh、bình、đã từ triệu khôn thái độ bên trong đọc hiệu lần này sự tình triệu k h ô n chỉ sợ sẽ không dễ dàng dễ dàng triệu k h ô n thấy lâm t ĩ n h bình chỉ là túi đầu đứng ở một bên sắc mặt trắng bệnh trực đổ mồ hôi lạnh nhất thời hư lạnh một tiếng ra lệnh người đến cho ta đi trần khải án tông đem ra ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là nguyên nhân gì để đường đường lâm cục phó như vậy nhằm vào một học sinh bình thường có triệu k h ô n lên tiếng rất nhanh sẽ có tinh hồ phân cục cảnh sát trần khải án tông mang tới cho triệu k h ô n xem lúc này xà ca mấy người cũng đều còn bị nhốt tại tinh hồ phân cục trong phòng thẩm vấn liền ngay cả triệu tử phong đồng dạng còn ở tinh hồ phân cục bên trong vì lẽ đó chuyện kế tiếp liền đơn giản có triệu k h ô n ở căn bản là không ai dám sái hoa thương s à ca chở mấy tên côn đồ biết được hát thị cục thành phố cục trưởng tự mình hỏi đến thẩm vấn vụ án này thì càng là sợ đến vội vàng đem bọn họ bản thân biết tình huống như thực chất nói ra biết dõi chỉnh chuyện này mọi nguồn sau triệu k h ô n sắc mặt càng thêm âm trầm có điều ở tinh hồ phân cục bên trong hắn không nói thêm gì thậm chí đều không có lại quát lớn lâm tĩnh bình dù cho một câu nói chỉ có điều tất cả mọi người đều hiểu e sợ lâm tĩnh bình này tinh hồ phân cục cục phó vị trí là làm được đầu bởi vì là mặc cho ai nấy đều thấy được triệu k h ô n trên mặt cái kia lạnh đến cơ hồ muốn ngưng k ế t thành bằng xương sắc mặt biết rõ sự tình mặt nguồn triệu k h ô n liền để tinh hồ phân cục cảnh viên rồi hướng trần khải làm theo phép một lần nữa làm một hồi đơn giản ghi chép sau khi liền trần khải thả triệu k h ô n mở miệng tinh hồ phân cục bên trong còn ai dám phí lời nửa cái tự chờ trần khải từ trong phòng thẩm vấn đi ra chờ đợi ở bên ngoài lý tĩnh nguyện vội vã liền tiến lên ngay tiếp vương bằng đối với lý tĩnh nguyện từ đầu tới đôi đối với trần khải cái kia phân quan tâm cùng căng thẳng đều nhìn ở trong mắt Trong lòng hắn chương bảy mươi ba từ tinh hồ phân cục bên trong đi ra triệu khôn liền đối với trần khải nói tiểu khải trước tiên cùng mẹ ngươi gọi điện thoại báo thanh bình ăn đi miễn cho nàng lo lắng đi ra thì trần khải tự nhiên cầm lại điện thoại di động của chính mình có điều khi nghe đến triệu khôn lời nói này thì trần khải nhưng là sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút nhìn triệu khôn hỏi ta mẹ triệu cục trưởng ta mẹ làm sao sẽ biết chuyện của ta trần khải cũng không quen biết triệu khôn lúc trước phụ thân của trần khải tuy rằng mang theo hắn gặp mấy cái chiến hữu nhưng khi đó hậu trần khải dù sao còn quá nhỏ nơi nào còn nhớ có điều trần khải vẫn là từ triệu khôn mơ hầu nghe ra đối phương tự hầu nhận biết mình nhận biết mình mẫu thân điều này làm cho trần khải trong lòng càng thêm nghi hoặc hắn không nhớ rõ chính mình có cái gì thân bằng bạn tốt loại hình chính là làm quan không nhớ rõ nhận thức người nào ở hát thị bên này bằng không lúc trước hắn đến hát thị lúc đọc sách mụ mụ của hắn nên sẽ nói với hắn nghe được trần khải hỏi do triệu khôn không khỏi cười cận hắn lại để biết trần khải trong lòng nghĩ hoặc lập tức mở miệng nói rằng tiểu khải ngươi hiện ở trong lòng khẳng định hơi nghi hoặc một chút ta tại sao biết ngươi kỳ thực chúng ta trước đây từng gặp mặt chỉ có điều ngươi khi đó còn quá nhỏ phỏng chứng không nhớ rõ ha ha kỳ thực ta cùng cha ngươi trước đây là chiến hữu nói chuẩn xác cha ngươi lúc trước là cấp trên của ta trước đây ngươi lúc nhỏ cha ngươi đã từng mang theo người theo ta còn có mấy cái chiến hữu gặp hai lần có điều khi đó ngươi mới ba bốn tuổi ngày hôm nay cho nên ta biết ngươi bị mang vào tinh hồ phân cục vẫn là mẹ ngươi gọi điện thoại cho ta cùng cha ngươi trước đây một cái khác chiến hữu nói với hắn chuyện của ngươi sau đó vừa vận ta ngay ở hát thị bên này ta cái kia chiến hữu liền cho ta điện thoại tới nói với ta chuyện của ngươi nghe được triệu khôn lần này giải thích trần khải lúc này mới chợt hiểu có điều hắn là có chút bất ngờ trước mắt vị này hát thị cục thành phố triệu cục trưởng lại sẽ là chính mình cha trước đây chiến hữu cảm tạ triệu thúc thúc chuyên môn vì chuyện của ta chạy tới nơi này trần khải lập tức nói cảm tạ một tiếng triệu khôn cười cận đưa tay vô vô trần khải vai nói cùng thúc thúc còn khách khí làm gì ta cùng cha ngươi năm đó nhưng là quá mệnh giao tình nói đến ta cái mạng này vẫn là cha ngươi cho kiếm về nếu không ta cũng sớm đã vì lẽ đó ngươi cùng thúc thúc không cần khách khí cái gì sau đó nếu như có chuyện gì cần thúc thúc hỗ trợ cứ việc cùng thúc thúc mở miệng hừm ta ơn thúc thúc trần khải đáp lập tức lại hiếu kỳ hỏi một câu triệu thúc thúc ngươi biết ta mẹ nàng là làm sao biết chuyện của ta sao ta nghe huyết lang tiểu từ kia a n h cũng chính là trước gọi điện thoại thông báo ta cái kia chiến hữu nói với ta thật giống là ngươi mẹ đánh điện thoại của ngươi sau đó là cảnh sát tiếp nói ngươi chính ở trong bot cảnh sát tiếp thu thẩm vấn loại hình sau đó nàng lo lắng ngươi đã xảy ra chuyện gì vì lẽ đó lúc này mới cho ta cái kia chiến hữu gọi điện thoại quá khứ triệu không i ả i thích trần khải nghe vậy bận bịu i nắm ra điện thoại di động của mình nhìn một chút trò chuyện ghi chép mặt trên quả nhiên có mẹ mình trước gọi điện thoại tới biết rõ chuyện này trần khải liền đối với triệu không ậ t gật đầu nói rằng triệu khôn đáp một tiếng ở trần khải cho mẫu thân trương lệ bình gọi điện thoại báo bình an thời điểm bên cạnh vương bằng mở miệng đối với triệu k h ô n nói triệu cục trưởng nếu chuyện bên này đã giải quyết vậy ta trước hết c á o tử ừ m triệu khôn gật gật đầu lần này t i ể u khải sự tình đúng là phiền phức vương bí thư không có không có ta chỉ là bồi tiếp t ĩ n h nguyệt lại đây tìm hiểu một chút tình huống mà thôi vương bằng vội hỏi nói xong hắn lại hướng về lý t ĩ n h nguyệt hỏi t ĩ n h nguyệt có muốn hay không ta thuận tiện đưa ngươi về trường học đi lý tính nguyệt rất thẳng thắn lắc, lắc đầu không cần vương bí thư chúng ta cùng trần khải đồng thời về trường học là được vương bằng gật gật đầu hắn xem như là nhìn ra rồi vị này lý thị trưởng gia thiên kim khẳng định là cùng cái kia gọi trần khải tiểu tử có như vậy chút ý tứ có điều chuyện như vậy nên là lý thị trưởng bận tâm hắn không cần thiết lắm miệng cái gì liền vương bằng nhân tiện nói tốt lắm vậy ta hãy đi về trước triệu cục trường tạm biệt trước khi đi vương bằng lại cùng triệu k h ô n nói lời từ biệt một tiếng nhìn theo vương bằng rời đi lúc này triệu k h ô n đông nhiên mở miệng hỏi lý tĩnh nguyện một câu ngươi là lý khai dương thị trưởng gia đứa nhỏ chứ lúc này trần khải vừa vặn cho mẫu thân trương lệ bình báo bình an c ú t điện thoại chẳng nghe triệu k h ô n một câu nói này nhất thời sửng sốt một chút hơi kinh ngạc nhìn một chút lý t ĩ n h nguyệt lý t ĩ n h nguyệt đúng là thản nhiên thừa nhận này kỳ thực không có gì hay ẩn giấu không ẩn giấu chỉ có điều trong ngày thường lý t ĩ n h nguyệt khá là khiêm tốn xưa nay không theo người đề cập tình huống trong nhà mà thôi hừm đúng triệu cục trường lý khai dương là ba bà ta lý t ĩ n h nguyệt đáp há quả nhiên triệu không ậ t gật đầu lập tức lại nói ngươi đừng gọi ta cái gì triệu cục trường không cục trường ngươi cùng tiểu khải là bạn học hơn nữa ta cùng cha ngươi cũng coi như là đồng liêu ngươi liền trực tiếp gọi ta một tiếng triệu thúc thúc đi được rồi triệu thúc thúc lý t ĩ n h nguyệt lập tức ngoan ngoan đáp lúc này trần khải không nhịn được hỏi t ĩ n h nguyệt cha ngươi là hát thị thị trưởng lý t ĩ n h nguyệt nhìn trần khải có chút thật không tiện thật ngủ hừng có điều cha ta chỉ là phó thị trưởng mà thôi lúc này trần khải mới bừng tỉnh lại đây tại sao trước đang cha hỏi thất thì cái kia vương bí thư sẽ nói là cái gì lý thị trưởng để hắn mang t ĩ n h nguyệt lại đây tìm hiểu tình hình chỉ có điều khi đó trần khải cũng không có đi suy nghĩ nhiều lý thân phận của tĩnh nguyệt chúng chi bản thân hắn liền đối với hát thị những này quan trên mặt nhân vật chưa quen thuộc tốt rồi tiểu khải ngày hôm nay hiếm thấy gặp phải ngươi hãy cùng thúc thúc cùng đi ăn một bữa cơm đi triệu khôn nói rằng trần khải nghĩ một hồi liền cũng không có từ chối ngay sau đó trần khải cùng lý tĩnh nguyệt liền theo triệu khôn cùng đi ăn cơm còn theo triệu khôn đồng thời đến tinh hồ phân cục cái kia vài tên cục thành phố cảnh sát thì bị triệu khôn phái trở về cục thành phố bên trong đi vào lúc này vừa vặn là ăn cơm bởi chưa thời gian triệu khôn gần đây tìm ra cũng không tệ lắm quán cơm liền dẫn trần khải cùng lý tĩnh nguyệt đi vào đến tiểu khải Lý Tĩnh Nguyệt, muốn ăn cơm trong bữa tiệc triệu khôn là không khỏi hỏi trần khải một ít tình trạng gần đây còn có quá khứ như thế chút năm cùng mẫu thân trương lệ bình trải qua như thế nào còn trần khải phụ thân và bọn họ một đám chiến hữu chuyện lúc trước hắn đúng là một câu không để dù sao phụ thân của trần khải đã đi rồi gần mười năm nhắc lên mới chỉ làm thêm đau suất mà thôi trần khải đối với triệu không hỏi do đúng là không làm sao ẩn giấu nói rồi khoảng t r ư ờ n g trái phải là một ít trong cuộc sống linh linh t á i thoái không cái gì khó nói có điều tổng thể tới nói trần khải đối với với mình quá khứ sinh hoạt vẫn tính rất hài lòng ngoại trừ không có ba ba ở ngoài cái khác tất cả hắn đều không có cái gì bất mãn chính là có chút đau lòng mẫu thân mỗi ngày như vậy mệt nhọc mà thôi lý t ĩ n h n g u y ệ t cũng chỉ là ngồi ở một bên nghe trần khải cùng triệu không trò chuyện trong nhà cùng chuyện của quá khứ trên căn bản không làm sao xem một có điều từ trần khải trong miệng nghe được rất nhiều liên quan với hắn còn có hắn chuyện trong nhà đúng là để lý t ĩ n h nguyệt cảm thấy rất hứng thú cái này cũng là làm cho nàng càng hiểu trần khải một cơ hội nếu không bình thường trần khải đại để là không thế nào sẽ nói nhiều như vậy trước đây khi còn bé hoặc là chuyện trong nhà bất chi bất giác cơm tịch quá bán triệu khôn không khỏi đề tài dẫn tới t r ư ớ c ở tinh hồ phân chuyện trong cục mặt t r ê n đến đặc biệt là đối với trần khải đ a n g tra hỏi trong phòng triển hiện ra cái k i a khủng bố cá nhân sức chiến đấu vô cùng hiếu kỳ tiểu khải thúc thúc mạng mội hỏi ngươi chuyện này trước thúc thúc ở tinh hồ phân cục bên trong nhìn ngươi ở trong phòng thẩm vấn quản chế video thúc thúc rất tò mò ngươi tại sao có thể có lợi hại như vậy thân thủ đặc biệt là nhìn thấy ngươi đem tấm kia đặc chế phòng thẩm vấn đều cho kéo đứt thời điểm thúc thúc đều bị sợ hết hồn vẫn không làm sao xen mồm lý tĩnh nguyệt lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói một câu đúng vậy trần khải ta lúc đó nhìn thấy cái kia c h ế video t h ờ i điểm đ ề u bị k i n h ngạc đến n gây người thậm chí cũng hoài nghi cái kia có phải là đóng phim làm ra đến đặc hiệu đây thấy triệu khôn cùng lý tĩnh nguyệt đều nói tới chuyện này trần h ả i cũng không có hết sức đi ẩn giấu chỉ là đem có thể nói nói rồi một hồi cái này mà kỳ thực ta từ nhỏ đã có luyện võ khoảng chừng là ở tám chín năm trước ta vừa mới mới vừa mười tuổi hồi đó liền bắt đầu luyện lúc đó là một rất vô tình nghỉ hè thời điểm ta cùng mụ mụ về nhà sau đó chính mình chạy đến trong ngọn núi đi chơi tỏ ra thời điểm gặp phải sư phụ của ta hắn là một tên đạo sĩ hắn nói thể chất của ta có chút đặc biệt rất thích hợp luyện hắn dòng dõi kia công phu liền liền hỏi ta có nguyện ý hay không làm hắn đồ đệ theo hắn luyện công phu ta lúc đó không nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi sau đó cái k i a m ộ t toàn bộ nghỉ hè ta liền đều đi theo sư phụ ta đang luyện công sau đó hàng năm vừa đến nghỉ sau ta đều sẽ về nhà đi theo sư phụ tu hành như thế chút năm qua từ từ ta bây giờ cũng coi như là miễn miễn cưỡng cưỡng vào trụ cột nhất một cửa ải trần khải tự nhiên không thể cùng triệu không bọn họ trực nói mình luyện chính là tu tiên công pháp chỉ có thể là không rõ ràng nói luyện công phu để bọn họ coi chính mình luyện chính là chút hoa hạ truyền thống võ thuật võ học loại hình công phu mặt khác lúc trước trần khải sở dĩ đồng ý bái sư không phải hắn nói đơn giản như vậy mà là năm đó trần khải sư phụ ở ngay trước mặt hắn triển khai ngự kiếm thuật cùng với mấy môn tiểu phép thuật thủ đoạn lúc này mới để trần khải mơ tưởng mong ước lập tức liền đáp ứng rồi bài sư chỉ có điều những câu nói này hiển nhiên là không thể đối với triệu khôn cùng lý tĩnh n g u y ệ t nói chí ít hiện nay là không thể n g h e xong trần khải giải thích triệu khôn cùng lý tĩnh n g u y ệ t cũng đều dồn dập lộ ra bừng tình v ẻ triệu khôn càng là nói rằng chẳng trách tiểu khải ngươi có lợi hại như vậy thân thủ hóa ra là vẫn có l u y võ có điều ngươi hiện tại thân thủ thật là lợi hại chút chỉ sợ ngươi luyện công phu không phải bình thường chứ c h ỉ ít ta b i ế nếu t như chỉ là t ầ mươi t h ờ n công phu, coi như thở nhỏ luyện võ vô cùng khó khăn luyện đến n g g võ võ vô thuật thở phu, khó coi ư h i ệ n tại mức Chương độ này. Chương 74, e thẹn Ừm. ta luyện công phu xác thực là có chút đặc thù không phải là người nào cũng có thể luyện đối với cá nhân thể chất có rất nghiêm ngặt yêu cầu cái này cũng là lúc trước sư phụ ta vừa thấy được ta sau khi liền muốn thu ta làm đồ đệ nguyên nhân bởi vì là có thể luyện tập ta môn công phu này người thực sự là quá ít quá ít nói là có thể gặp không thể cầu cũng không quá đáng trần khải gật đầu đáp xem ra tiểu khải ngươi luyện công phu đúng là không giống người thường chẳng trách ngươi như thế tuổi còn trẻ thì có thân thủ lợi hại như vậy triệu không ậ t đầu nói sau đó triệu k h ô n đúng là không có tiếp tục ở hỏi nhiều trần khải công phu sự tình chỉ là lại hàn huyên chút cái khác mai cho đến hai giờ chiều khoảng t r ư ờ n g trái phải mấy người mới rời khỏi quán cơm triệu k h ô n bởi vì là buổi chiều còn phải về cục thành phố bên trong đi vì lẽ đó liền không lại tiếp tục đ u ổ i trần khải chỉ là lái xe trần khải cùng lý t ĩ n h nguyệt đổi về hát đại đi trước khi đi hắn rồi hướng trần khải nói t i ể u khải thúc thúc buổi chiều còn có việc muốn trở về cục chờ cuối tuần ngươi nếu có rảnh rỗi liền cho thúc thúc một cú điện thoại đến thời điểm thúc thúc dẫn ngươi đi trong nhà ngồi một chút cùng ngươi t h ầ m t h ầ m còn có mỗi mỗi ngươi gặp gỡ mỗi mỗi ngươi hiện tại còn ở đọc lớp m ộ ư ơ i một nhỏ hơn ngươi hơn hai tuổi hừm t ố t triệu thúc thúc chờ cuối tuần ta nếu n như không chuyện gì khác đến lúc đó liền gọi điện thoại cho ngươi trần khải đáp ngay sau đó triệu k h ô n liền điện thoại của chính mình dãy số để cho trần khải chính hắn nhớ rồi trần khải dãy số để liên hệ sau đó dễ dàng cho trần khải còn có lý tĩnh nguyệt nói lời từ biệt rời đi hát đại tĩnh nguyệt chúng ta vào đi thôi buổi chiều còn giống như có khóa mới lên trần khải đối với lý tĩnh nguyệt nói rằng hừng t ố t lý tĩnh nguyệt gật gật đầu cùng trần khải cùng đi tiến vào hát đại nội dọc theo đường đi hai người là tán gâu không ít thoại tán gâu trên căn bản là chuyện ngày hôm nay cái kia triệu tử phong thực sự là quá đáng ghét gọi xã hội trên lưu manh đến đánh ngươi không nói những tên q u â n đồ kia đánh không lại ngươi hắn lại còn để hắn cái kia cậu ở trong cục công an để những cảnh sát kia đánh ngươi quả thực chính là kẻ cắt bã lý tĩnh nguyệt nghĩ tới những n à y trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một trận tức giận bất bình buồn bực d á dấp trần khải đúng là đối lập bình thản m ộ t ít tuy rằng lúc đó hắn rất phẫn nộ có điều chuyện bây giờ vượt nhưng đã giải quyết hắn cũng là chẳng muốn quay lại nhiều để ý tới tốt rồi tĩnh n g u y ệ t sự tình cũng đã quá không cần thiết lại cùng những tên kia trí khí vừa nãy triệu thúc thúc không phải đã nói rồi sao lúc này hắn nhất định sẽ tàn nhẫn mà sửa trị triệu tử phong cái kia cậu hai ta nghĩ sau đó triệu tử phong coi như là ă n gan hùn mật báo nên không dám trở lại trêu cho ta hoặc là đi dây dưa ngươi ừ m lý tĩnh nguyện gật đầu một cái triệu tử phong cái kia cậu hai quả thực chính là cảnh sát bên trong bại hoạ tốt nhất chính là có thể hắn triệt để đuổi ra cảnh sát đội ngũ đỡ phải sau đó hắn lại tiếp tục lợi dụng chức quyền gieo và người khác ừng trần khải đáp một tiếng lập tức đột nhiên đưa tay ra nắm chặt rồi lý t ĩ n h nguyệt nhỏ bé mềm mại tay nhỏ quay đầu nhìn gò má của nàng nhẹ giọng nói t ĩ n h nguyệt ngày hôm nay đúng là để ngươi lo lắng đ ỗ n g nhiên bị trần khải nắm chặt tay lý t ĩ n h nguyệt mặt cười lập tức trở nên hơi đỏ bừng ánh mắt như mặt nước mang theo vài phần e thẹn tâm ý lén lút liếc trần khải một chút khẽ cắn lại cái tia mỏng manh môi dưới hai gò má ừng đỏ xấu hổ m a sơn thanh như mỗi a giống như nhỏ giọng nói chỉ chỉ cần ngươi không có chuyện gì là tốt rồi đang khi nói chuyện lý t ĩ n h nguyệt phản tay nắm chặt trần khải bàn tay trên mặt một bộ giả vờ chấn định nhìn về phía trước có điều nàng cái kia lấp loe ánh mắt nhưng hiện lộ ra nàng giờ khắc này nội tâm cái kia vẻ sốt sáng cùng ngượng ngùng trần khải nghiêng mặt nhìn lý t ĩ n h n g u y ệ t cái kia thoáng hửng hồng sáng rực rỡ gò má khỏe môi hơi v n h lên thoáng mím môi một tia nhỏ bé đ ộ cong ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt chỉ là bị trần khải như thế nhìn kỹ một lúc lý t ĩ n h nguyện liền không kiềm chế nổi gò má càng ngày càng hồng môi bất giác khẽ cắn trụ từ từ liền bên thai nơi đều nhiễm phải một tầm phi sắc cường đ cuối cùng lý tĩnh nguyệt rốt cuộc không nhịn được nội tâm cái kia c ô ý xấu hổ còn có như vậy mấy phần xấu hổ đ ố n g dưng dơ lên một cái tay khác một cái vô vào trần khải ngực mặt cười xấu hổ oán c h nói chán ghét luôn như thế nhìn người ta làm cái gì trên mặt ta vừa không có dài mấy bá hoa trần khải nhìn thấy lý tĩnh n g u y ệ t bộ này khuôn mặt từng đỏ xấu hổ mang sân răng dấp nhưng là càng cảm thấy đáng yêu còn có như vậy mấy phần chơi tính ở trong đó khoe miệng không khỏi mân ra một tia chơi vui lụ cười đưa tay đi khi ngắt một hồi lý tĩnh nguyện cái kia trơn bóng non mềm khuôn mặt nhỏ bé cười nói tĩnh nguyện ngươi mặt đỏ lên dáng vẻ thật sự thật đáng yêu nhìn ta liền không nhịn được muốn đưa tay nắm một hồi khuôn mặt của ngươi ai nha cái tên nhà ngươi thương à mau b ô n g tay à lại n ắ m xuống người ta mặt đều phải cho ngươi g i á m nát lý tính nguyệt hở dối có điều thần thái kia trong giọng nói càng nhiều nhưng là một loại tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc cảm không phải oán giận mà càng như là đang làm nung cùng liếc mắt đưa t ì n h trần khải cùng triệu tử phong trong lúc đó phong ba ở hát đại nội sôi sùng sục mấy ngày liền cũng là dần dần lắng xuống nguyên bản còn có một chút người lo lắng trần khải bị mang tới cục công an sau sẽ, sẽ không lỗ dù sao đại gia đều đã biết rồi cái kia triệu tử phong cậu là một vị cục trưởng tới có điều theo cùng trần khải cùng lớp bạn học ở hát đại tá viên trên diễn đàn phát biểu thanh minh nói trần khải xế chiều hôm đó cũng đã về giáo đi học liên loại này lo lắng cũng là bình tĩnh đương nhiên cũng có một chút kẻ tò mò ở hiếu kỳ trần khải làm sao sẽ như vậy nhanh là không sao bị thả trở về dựa theo triệu tử phong cái kia liệu tính không thể sẽ như vậy dễ dàng liền buông tha trần khải có điều cụ thể trong đó tình huống nhưng là không người hiểu rõ mấy ngày trôi qua trần khải cùng triệu tử phong đều không có gặp nhau thậm chí Triệu Tử chí h p o ngoài ra trần khải cái kia thanh tú đẹp trai bên ngoài thon dài thân hình cùng với hơi có chút không giống với những người khác đặc biệt khí chất là để không ít nữ sinh đối với nàng có chút mê luyến thậm chí có chuyện tốt các nữ sinh trần khải phong làm hát đại giáo cấp nhân vật chính là những n à y kẻ tò mò trực tiếp trần khải là năm nay hát tỉnh thi đại học trạng nguyên sự tỉnh cho đào lên trong lúc nhất thời vây đỡ trần khải nữ sinh thì càng nhiều hơn không ít nói đến trần khải xác thực là một rất đẹp trai anh chàng đẹp trai tuy rằng bình thường trang điểm cái gì rất bình thường nhưng trên người hắn cái kia phân đặc biệt khí chất nhưng cũng không phải người bình thường có thể có được có nhan có người cao có khí chất còn có kinh bạo người nhãn cầu sức chiến đấu cùng với làm người n ư ớ c nhìn thành tích học tập như mỗi một loại này nếu như lại hết sức đi trang phục vậy còn có để cho người sống hay không trời mới biết sẽ mê đảo bao nhiêu mê gái nữ đây được rồi tuy rằng trên internet một ít mê gái ngôn luận không vài câu là có thể coi là thật tuy nhiên ít nhiều là mặt bên phản ứng trần khải bây giờ ở hát đại cũng coi như là một không lớn không nhỏ danh nhân đối với trường học trên diễn đàn một ít nữ sinh môn chuyện cười giống như mê gái ngôn luận cùng với đối với hắn đánh giá loại hình trần khải đúng là hoàn toàn không có đi quan tâm tuy rằng trong đó xác thực là có rất nhiều người đem hắn tuổi đến mức có như vậy điểm thiên hoa loạn truy ý tứ ngoại trừ ra thế còn không do ở ngoài những phe khác mặt điều kiện quả thực đã được gọi là là c á c nữ sinh trong ngộng giống như tồn tại cũng không ít nữ sinh tự bộc tư liệu cùng bức ảnh ở trên diễn đàn lớn mặt hướng về trần khải kỳ yêu cầu nhận thức cầu giao du loại hình lơ tiếng tìm bạn trai liền muốn tìm như trần khải như vậy vừa đẹp trai có hình khí chất lại được học tập lợi hại hơn nữa còn siêu cấp biết đánh nhau có thể cho nữ nhân lớn nhất cảm giác cả an toàn nam nhân nói tóm lại như thế mấy ngày hát đại trường học trên diễn đàn là đầy dây không ít như vậy ngôn luận đương nhiên những n à y ngôn luận bên trong có mấy người là coi là thật vậy thì không được biết rồi ngược lại ở trên diễn đàn có tới nói p h é t lại không muốn tiền có điều chịu đến nhiều như vậy nữ sinh vây đỡ trần khải tự nhiên là dẫn tới rất nhiều nam sinh không ngừng hâm mộ trong đó liền bao quát cùng trần khải đồng nhất ký túc xá mấy cái r a súc thấy trần khải liền lời thề son sắt la hét để trần khải hỗ trợ đem trên diễn đàn tự bạo bức ảnh đi ra ngoại hình vẫn không sai mấy cái muội chỉ cho ướp đi ra tốt ra vì là ba người bọn hắn người đàn ông độc thân sáng tạo sáng tạo cơ hội giải quyết một hồi ca mấy cái sinh lý tâm lý các loại vấn đề dùng bọn họ tới nói chính là trần khải no hắn không biết đói bụng hắn cơ trần khải là đã có lý t ĩ n h nguyệt vị này hoa khôi của trường cấp đại mỹ nữ làm bạn tự nhiên không lọt mắt những k i a tự bạo bức ảnh mỗi chỉ nhưng là ba người bọn hắn khuyết ta khát ta c ơ a được rồi đối với cái k i a ba con gia súc những k i a lời thề son sắt hai bước ngôn luận trần khải xưa nay liền không nhìn thẳng có lúc đối mặt vương học đông mấy người bọn hắn sắc mặt khó coi áp bức trần khải không thể làm gì khác hơn là lời thề son sắt hai bước một hồi nói năng hùng h ù nói g n giống ta như thế đẹp trai tiêu sái người nếu để cho những tia ngội chỉ thấy ta b ả thân vậy các ngươi không phải càng thêm không có cơ hội vì lẽ đó muốn ước các ngươi tự mình đi ước như vậy mới có thể bảo đảm tỷ lệ thành công nói tóm lại ngược lại chính là mỏ m ấ m nhạc muốn trần khải đi ước những kia m g i chỉ chỉ định là không thể tuy rằng vương học đông bọn họ đối với trần khải lời giải thích thịt mũi con thường có điều ngẫm lại trần khải cái kia d ũ n g manh đến tăng mạnh sức chiến đấu sau đó nhìn lại mình một chút cái kia tế cánh tay tế chân vẫn là không muốn đối với trần khải dùng t ư ờ n g không phải vậy đến thời điểm liền không phải ba đánh một mà là một ngược ba tiết ấu mấy thiên thời gian trôi qua bất chi bất giác liền sắp nên đón nước hoa quốc k h á n nhật làm học sinh vẫn rất có chỗ tốt c h ỉ ít này quốc khánh nhật có thể có dòng giã bảy ngày kỳ nghỉ tuy rằng trong đó hai ngày là để điều chỉnh sau khi một cuối tuần kiếm ra đến có điều tóm lại cũng phải những k i a đi làm tộc cường hơn nhiều quân không nhìn tới ban tộc môn là có cỡ nào không bức quốc khánh chỉ là như vậy ba ngày giả có chút cuối tuần nên tăng ca còn phải tăng ca ở quốc khánh đến trước hai ngày trần khải tu vi nhưng là rốt cục đến sắp muốn đột phá tới ngưng khí ba tầng mức độ vì có thể một lần thuận lợi xung kích đến ngưng khí ba tầng tối hôm đó trần khải không có trụ ở trường học ký túc xá mà là c ố ý c h ạ y đ ế n chính mình ở b ê n n g o à i thuê g i a ngưng p h ò n đi đột tiến hành đột phá.、Trưng、75, ngưng khí ba tầng đêm khuya trần khải lẳng lặng mà khoanh chân ngồi ở phòng cho thuê bên trong sân thượng khẩu trên đất ngoại giới ngôi sao ánh sáng vừa vặn có thể chiếu vào trên người hắn trải qua hai ba tiếng điều thức trần khải giờ khắp này dĩ nhiên trạng thái bản thân cùng chân khí đều điều chỉnh đến tốt nhất ngưng khí ba tầng chính là dĩ chân khí sông ra trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch ở chân khí sông ra kỳ kinh bắt mạch sau khi sẽ có một chân khí trong thời gian ngắn tăng vọt quá trình đó là kỳ kinh bắt mạch thông suốt mang đến hiệu quả ngoại giới thiên địa linh khí sẽ điên cuồng tràn vào trong cơ thể chuyển hóa thành chân khí bắt đầu đi t r â n khải cảm giác được chính mình tinh khí t h â n đều đã đạt đỉnh cao liền âm thầm hít sâu một hơi lập tức bắt đầu bắt tay súng kích ngưng khí ba tầng thôi thúc chân khí trong cơ thể thông suốt kỳ kinh bắt mạch ở t r â n khải hết sức thôi thúc bên dưới nguyên bản chỉ là ở trong kinh mạch như dòng nước nhỏ róc rách giống như chậm rãi chạy xuôi chân khí nhất thời táo chuyển động khí tức g ồ lên chân khí trong thời gian cực ngắn cấp tốc gia tốc lưu chuyển bắt đầu không ngừng tiến hành xúc thế liên tiếp chín cái chu hôm sau trong thời gian ngắn trần khải thân thể chấn động cảm giác được trong cơ thể phảng phất chuyển đến một tiếng sấm rền nổ vang chân khí của hắn tàn nhẫn mà xung kích ở kỳ kinh b á t mạch bích mô gặp mặt dường như một thanh to lớn cây bữa lần thứ nhất xung kích cũng không có khả năng trực tiếp thông suốt kỳ kinh bắt mạch bích mô Có theo chân khí một lần tiếp theo một lần xung kích ở kỳ kinh bắt mạch bích mô trên cái tiêu một tầng bích mô dần dần lay động càng mạnh lên, lên mà trần khải chân khí trong cơ thể dâng trào càng cồn mánh dâng trào liên phản phất là một làn sóng cao hơn một làn sóng biển gầm mang theo một trận mơ hồ tiếng rít một làn sóng rồi lại một làn sóng trùng kích kỳ kinh bắt mạch bích mô rốt cục ở không biết xung kích bao nhiêu lần sau khi trần khải bỗng dưng nghe được trong cơ thể mình tựa hồ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng ba hưởng phảng phất là một bọt khí bị đâm thủng âm thanh trong n g á y mắt đó trần khải trong lòng tự nhiên bay lên một luồng rộng rãi sáng sủa vui xứng cảm trong cơ thể cái k i a dâng trào mãnh liệt chân khí cũng giống như là tìm tới một phát tiết lối ra mở miệng hướng về vậy vừa nãy bị thông s u ố t kỳ kinh bắt mạch bên trong dâng trào mà đi hầu như ở trong trước mắt trần khải trong lòng vui vẻ tình ngộ ra mình đã thành công xông ra kỳ kinh bắt mạch bích mô triệt để thông suất kỳ kinh bắt mạch ở trần khải tình ngộ lại cũng trong lúc đó trần khải lập tức cảm nhận được một luồng khủng bố sức hút từ trong cơ thể chuyển đến chỉ một thoáng ngoại giới vô số thiên địa linh khí cùng với ngôi sao ánh sáng dường như tao nộ g vòng xoáy giống như vậy bị trần khải c u ồ n quyển hút vào trong cơ thể trần khải tỉnh nộ g sau lập tức bắt đầu vận chuyển tinh thần vạn hóa quyết ngưng khí ba tầng tâm pháp, pháp cùng phía trước ngưng khí một tầng cùng ngưng khí hai tầng đều có chỗ bất đồng ngưng khí một tầng cùng ngưng khí hai tầng đều chỉ là thôi thúc chân khí hành kinh chính mười hai kinh kinh mạch mà ngưng khí ba tầng ở trần suốt khải k i n toàn mạch h sau, một lực thôi thuốc i n nhưng n đi luyện hóa bên dưới hắn chân khí trong cơ thể chính ở tăng cường nhanh chóng chân khí lượng trong thời gian cực ngắn liền vượt qua ngưng khí hai tầng có thể chứa đựng thực hạn mà nối nghiệp tục điên cuồng kéo lên nếu là lúc này có người xem đến thời khắc này trần khải nhất định sẽ giật mình trợn mắt mắt mồm bởi vì giờ khắc này trần khải toàn bộ người cũng đã bị một mảnh trắng loá ánh sao cùng một tầng mờ mịt mờ sáng sâu thẳm ánh sáng bao phủ đồng thời cái kia hai loại ánh sáng còn lẫn nhau c u ố n quýt hóa thành một đạo còn như bánh quai trèo giống như vòng xoáy cái kia vòng xoáy trung tâm chính là ngồi khoanh chân trên mặt đất trần khải thời gian dần dần mà quá khứ không biết cụ thể quá bao lâu quay chung quanh trần khải quanh thân cặp kia sắc vòng xoáy b ỗ n nhiên bắt đầu dần dần mà yếu bất lên hướng trần khải hội tụ đến những thiên đó linh khí cùng ngôi sao ánh sáng không lại như trước như vậy tự thủy triều tuân ra mà là từ từ trở nên bằng thẳng cùng lúc đó trần khải chân khí trong cơ thể đã so với trước chưa đột phá thì tăng cường hơn hai lần ngưng khí hai tầng đỉnh cao cùng ngưng khí ba tầng tuy rằng vẹn vẹn chỉ là như vậy tới cửa một cước khác biệt thế nhưng trong cơ thể có thể chứa được lượng chân khí nhưng tranh l ệ n h rất lớn mặc dù trần khải trước mắt vừa mới mới vừa đột phá chân khí cũng đã trong thời gian cực ngắn tăng lên hơn hai lần theo trần khải chân khí trong cơ thể dần dần mà đạt đến thời khắc này kinh mạch của hắn có thể chịu đựng báo hòa mức độ hắn luyện hóa ngoại giới tràn vào thiên địa linh khí cùng tinh thần chi lực rõ ràng s u chậm lại chỉ chốc lát sau trần khải rốt cục triệt để đình chỉ chân khí vận chuyển từ từ thu công còn hắn bên ngoài cơ thể hội tụ những thiên đó linh khí cùng tinh thần chi lực dần dần mà hóa thành lấm ta lấm tấm tứ tán ra hô trần khải khinh ô một hơi chậm rãi mở mắt ra một sắt na một tia v ó n g ánh h à n tinh ánh sáng tự trong con ngươi của hắn kích phát ra một khắc đó hai mắt của hắn p h ạ n g phất hóa thành hai ngôi sao bình thường lóa mắt trói mắt t r ớ c mắt sau trần h ả i trong con ngươi tinh mang dần dần nội liễn biến mất con ngươi khôi phục bình thường màu sắc từ trong tu luyện tỉnh lại trần khải trên mặt không khỏi biểu lộ nhàn nhạt mỉm cười rốt c ụ c thuận lợi đột phá ngưng khí ba tầng đón lấy chính là muốn hướng về ngưng khí bốn tầng bước vào có thể nhanh như vậy từ ngưng khí hai tầng đột phá đến ngưng khí ba tầng ngày ấy chiếm được huyền âm châu có thể nói là không thể không kể công mà có cái viên này huyền âm châu phụ trợ trần khải có lòng tin có thể trong tương lai trong vòng một tháng lại làm đột phá bước vào ngưng khí bốn tầng cảnh giới thu vi tăng lên để trần khải cả người đều cảm giác phá lệ tốt tinh khí thần đều tăng lên tới một cao hơn một chút tốc độ ngưng khí ba tầng rốt c u c đột phá trần khải yên lặng cảm thụ một hồi trong cơ thể cái kia đột phá trước hùng hồn gần như hai lần chân khí không khỏi âm thầm tự nói sau đó trần khải lại sẽ tâm thần chìm vào trên ngón tay mang cái viên này thiên tinh diễn giới tử trong không gian quả nhiên tu vi sau khi đột phá thần hồn của hắn sức mạnh có tăng cường thiên tinh diễn giới t ử không gian so với trước thoáng mở rộng một chút bây giờ đã có đại khái vượt qua hai cái thức vông chứa đựng không gian đương nhiên trong này cũng ít không được thiên tinh diễn trên khảm nạm cái viên này m ặ tử tinh thạch mỗi ngày ở trần khải lúc tu luyện đều tự phát tỏa ra loại kia sức mạnh thần bí từ từ tẩm bộ lớn mạnh thần hồn của trần khải. dựa theo tốc độ như thế này chờ tu vi của ta đột phá đến hóa nguyên kỳ sau nghĩ đến này t h i ê n tinh diễn giới t ử không gian phải làm đủ để mở rộng đến vượt qua mười cái thước vông chứa đựng không gian mức độ trần khải âm thầm nói t h i ê n tinh diễn giới t ử không gian tuy rằng sẽ không đối với thực lực của hắn có cái gì trợ giúp thế nhưng chứa đựng không gian lớn một chút vẫn rất có tác dụng chí ít đến thời điểm có món đồ gì liền cũng có thể n é m vào bên trong đi không giống hiện tại một ít thể tích hơi vật lớn cũng không thể nhét vào từ trên mặt đất chạm lên tâm tình thật tốt trần khải không khỏi đi tới trên ban công nhìn một chút cái tía cây bị nuôi dưỡng ở năm sao tụ linh trận bên trong ngưng bích từ trần khải này cây ngưng bích c â y ghép tới nơi này cũng đã sắp tới thời gian một tháng lúc này cái kia cây ngưng bích đã sắp muốn trưởng thành đến có thể làm thuốc mức độ mỗi một biện diệp đều đặc biệt xanh biếc t i ể u diễm mơ hồ có một tầng nhàn nhạt như phỉ t h ú y xanh ngọc ánh sáng lộng lây ở trên phiến lá hoành á n h hiện ra nhìn qua liền phảng phất là một cây hoàn toàn dùng cực kỳ quý giá ngọc thạch phỉ t h ú y điêu khắc thành như thế trần khải tính toán này cây ngưng bích khoảng trừng lại có thêm như vậy mười ngày nửa tháng nên liền gần như thành thục ó điều mặc dù là ngưng bích thành thục t r n khải còn tạm thời không vội sử dụng nó nay ngưng bích dược h mặc kệ là ngưng khí một tầng vẫn là ngưng khí bảy tầng tám tầng một cây ngưng bích dược hiệu chỉ cần phát huy đến khá hơn một chút liền đủ để tăng lên một cấp độ tu vi bởi vậy trần khải là dự định ít nhất phải đợi được tu vi đạt đến ngưng khí sáu bảy tầng thời điểm mới cân nhắc sử dụng này cây ngưng bích húng chi hắn bây giờ còn có huyền âm châu có thể rất lớn tăng thêm tốc độ tu luyện ở cực trong thời gian ngắn tiến thêm một bước nữa bước vào ngưng khí bốn tầng đứng bình tĩnh ở trên ban công nhìn ngưng bích thổi thổi gió đêm trần khải đi trở về phòng bên trong nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng nhiều có thể thấy được trước hắn đột phá ngưng khí ba tầng đúng là tiêu hao không ít thời gian nằm dài trên giường lẳng lặng mà ngủ trần khải chỉ ngủ hai giờ không tới liền lại lên tiến hành thần tu hành luyện khí bắt đầu thổ nạp ánh bình mình từ khí vững chắc vừa mới đột phá tu v i cảnh giới sáng sớm bảy giờ trung ra mặt trần khải kết thúc thổ nạp luyện khí tu hành từ trong phòng đi ra chuẩn bị đến tẩy tốc đi rửa mặt một phen sau đó đi ăn cái sớm một chút có điều làm trần khải đi ra đến phòng khách thì chật mần ra trên mặt lập tức lộ ra một vẹn vẽ kinh ngạc chỉ thấy cùng trần khải thuê trung tên kia lạnh n h ạ t nữ tử lạc sương càng chạm ở phòng khách ở ngoài trên ban công bày ra một có chút kỳ quái tư thế không n ú c đ í c h nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ như là ở trạm cọp tu hành trần khải l ặ n g lặng mà nhìn một lúc không khỏi vi n h a o mắt lại trong mắt kinh ngạc nhưng là càng đậm tựa hồ nàng cái này trạm cọp tư thế rất có chú trọng đây sống lưng như dòng phục huyên hai tay tự vớt dòng hư trường dưới chân trầm ổn còn như cây già bàn căn khí tức bằng phẳng lâu dài hơi thở phun ra càng mơ hồ hóa vụ xem ra trước đây vẫn là coi thường vị này lạnh như băng mỹ nữ chỉ băng vào nàng cái này chạm cọc cùng giờ khắc này triển lộ ra khí tức trầm ổ n người này thân thủ hay là đều không so với lúc trước cùng lộ vân cùng tuyết tính ở trong phòng ngăn đụng tới cái kia hai tên nam tử thua kém không nghĩ tới tùy tiện đụng tới một thuê trung mỹ nữ càng làm ộ t vị như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ trần khải trong lòng âm thầm c ả m khái cũng có chút thán phục chương bảy mươi sáu người tối hôm qua có phải là đi làm tu tu sự tình trần khải l ặ n g lặng mà nhìn chốc lát trên ban công lạc x ư ơ n g lúc này tựa hồ phát g i ra bỗng nhiên để khí từ từ địa thu công ngừng lại lập tức liền xoay người nhìn về phía trần khải làm lạc sương nhìn thấy trần khải đang đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm nàng nhìn lên lạc sương cái kêu một đôi loan loan mạy liêu không cảm thấy c a o lại một hồi tiện đà vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì túi đầu liếc nhìn trên người mình lập tức có chút xấu hổ quay về trần khải khẽ hư một tiếng gò má hửng đỏ đi vào phòng khách trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi đến lạc sương phản ứng để trần khải vi s ừ n g sốt một chút nhất thời không hiểu được lạc sương tại sao lại đột nhiên quay về nàng xấu hổ hư lạnh chính mình tựa hồ không có chọc tới nàng a lẽ nào là nhân vì chính mình nhìn thấy nàng luyện công làm cho nàng lòng sinh bất mãn trần khải hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút vừa đi vào phòng khách đến lạc sương làm trần khải lưu ý đến lạc sương mặc trên người càng là một bộ hơi có chút thông suất quần áo bó phục thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại lạc sương tại sao lại đối với hắn lộ r a loại kia xấu hổ lại có chút căm ghét biểu hiện lúc này lạc sương mặc trên người cái kia một bộ quần áo bó phục xác thực là rất dễ dàng khiến người ta mơ tưởng việt vông màu da quần áo bó đưa nàng cái kia thon dài ôn nhu thân hình triển lộ không bỏ sót to lớn trước ngực em dịu v ể n t ă n nông bằng thẳng bụng còn có cái kia một đôi vô cùng thon dài em dịu đẹp có thể nói là đường lộ, vóc người có thể nói hoàn mỹ. e sợ bất luận cái nào nam nhân bình thường nhìn thấy lạc sương giờ khắc này này một thân hóa trang đều sẽ không nhịn được t h è m nhỏ dại khát vọng cũng khó trách lạc sương ở phát hiện trần khải liên tục nhìn chằm chằm vào nàng xem sau khi sẽ lộ ra loại kia xấu hổ kiêm căm ghét vẻ mặt rất hiển nhiên trần khải là bị người ta cho cho rằng sát lang nghĩ thông suốt đ i ể m này trần khải trong lòng không khỏi có chút c ự i khổ đặc biệt là nhìn thấy lạc sương đi qua phòng khách thì còn mặt lạnh như sương bình thường mắt lạnh liếc hắn một cái sau đó trực tiếp đi về phòng của mình cùng sử dụng lực đóng cửa phòng phát sinh ầ m một tiếng vang lơ thì trần khải càng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ sờ sờ m ũ i của chính mình chắc hắn có thể căn bản đều không có chú ý l à x ư ơ n g cái kia một thân ăn mặc hoàn toàn cũng chỉ là đơn thuần ở nhìn nàng c h ạ m cọc luyện công mà thôi không hề nghĩ rằng nhưng là để người ta hiểu lầm coi chính mình là thành sắt lang tuy rằng cảm thấy có chút oan uổng có điều nghĩ như vậy trần khải trong đầu nhưng là bất giác hiện ra vừa n ã y l à x ư ơ n g ăn mặc áo bó triển lộ ra hoàn mỹ vóc người a nữ nhân này lạnh lành l ạ một chút có điều nói thực sự vóc người cũng thực là vô cùng tốt khuôn mặt rất đẹp mặc dù không hóa trang là khó gặp đại mỹ nữ trần khải tạp lại môi giấu tay cảm trong lòng nói lẩm bẩm giống như đối với lạc sương một phen bình phẩm từ đầu đến chân đương nhiên hắn đối với lạc sương đúng là không có đặc biệt gì ý nghĩ chỉ là thuần túy xuất phát từ nhìn thấy một vị đại mỹ nữ sau loại kia thưởng thức đánh giá ngay ở trần khải lắc đầu một cái chuẩn bị đi ra ngoài thì lạc sương cửa phòng đống nhiên lại mở ra lúc này đã đổi bình thường ăn mặc lạc sương vì mặt lạnh đi ra l a m nang nhìn thấy trần khải chuẩn bị muốn mở cửa đi ra ngoài thì nhất thời mở miệng dĩ một loại vô cùng lành lạnh liền phẳng phất là cuối mùa thu hàn như gió ngự khí nói rằng ngươi tối hôm qua ở nơi này, tối ngày hôm qua trần khải rất sớm đến rồi bên này sau khi liền vẫn ở bên trong phòng điều tức chuẩn bị xung kích ngưng khí ba tầng căn bản cũng không có từng ra cửa phòng lạc sương căn bản liền không biết trần khải ở trong phòng hơn nữa cho tới nay trần khải cũng đều chỉ là mỗi ngày quá tới bên này một chuyến thông thường chờ không lâu liền lại sẽ rời đi gần một tháng qua lạc sương chưa từng thấy trần khải ở chỗ này dừng chân quá cũng khó trách lạc sương sẽ có câu hỏi như thế đương nhiên nếu không có là một tháng qua đều không có thấy trần khải ở chỗ này dừng chân lạc sương không thể như thế không hề cảnh giác liền ở phòng khách trên ban công t r ạ n cọc luyệt công hơn nữa còn ăn mặc cái kia thân hơi có chút thông suốt áo bó tuy rằng trần khải chỉ là cùng lạc sương tiếp xúc như vậy không nhiều mấy lần gần một tháng qua lẫn nhau đã nói e sợ còn chưa vượt qua hai mươi cú có điều trần khải nhưng là đã có chút quen thuộc lạc sương loại này lạnh nhạt ngựa khí nói chuyện h ử m đúng đấy tối hôm qua có một số việc muốn ở chỗ này xử lý vì lẽ đó liền ở chỗ này ở một đêm không về trường học trần khải mở miệng đáp lạc sương gật gật đầu nhưng là không nói gì thêm có điều sắc mặt vẫn như c ũ là có chút lạnh như băng g i á vẽ trần khải chờ một chút vẫn là không nhịn miệng là hỏi được mở m ộ trần câu, ngươi vừa nãy là đang luyện công. Lạc xương đúng là không có phủ nhận, chỉ chỉ công. luyện luyện ngươi nãy, đang Sương đúng không nhận, khinh nhân một tiếng, nhiên ngươi vừa nãy tiếp hỏi, vừa vừa ta luyện công. Ấn A. là là là là đột phủ theo một xem t ở Ấn khải theo bản năng đáp một tiếng lập tức lại nói xin lỗi thật không t i ệ n không trải qua ngươi cho phép liền xem ngươi luyện công có điều có thể mạo m g ợ i hỏi một câu ngươi luyện chính là công phu gì thế sao không nói gặp ngươi kỳ thực ta có luyện một ít công phu trần khải sư phụ trước đây có đã nói với hắn trong thế tục một số võ giả đều rất chú ý thiên kiến mẹ phái thông thường lén lút nhìn lén người khác luyện võ đây là rất không tôn trọng không lễ phép hành vi trần khải nghĩ đến điểm này liền liền hướng về lạc sương xin lỗi một tiếng có điều lạc sương tựa hồ đối với cái này cũng không không chút nào để ý ngược lại là nghe được trần khải mặt sau thuận miệng nói mình có luyện một ít công phu sau tập tiết như hàn tinh giống như t r o n g con ngươi lơ đãng xẹt qua một tia kinh ngạc ngay cả xem hướng về trần khải ánh mắt đều tựa hồ trở nên nhìn thẳng vào một chút chỉ là sau đó lạc sương trong mắt cái tia vẹ kinh ngạc liền rất nhanh thu lại một lần nữa đã biến thành bình thản ta luyện công phu cùng ngươi biết không giống nhau đây là có thể chân chính khiến người ta vượt qua thân thể cực hạng đặt đến một ít không thể tưởng tượng nổi cảnh giới công phu mà không phải n g ư ờ i hiểu biết những kia dùng cho biểu diễn khoa chân múa tay hoặc là nhìn như thực dụng kỳ thực không đỡ nổi một đòn cái gọi là tán đả quyền anh tiệt quyền đạo thái quyền loại hình công phu công phu của ta là có thể chân chính công phu lạc x ư ơ n g dùng một loại rất bình thản có chút l ạ n h lạnh ngữ điệu nói ra như thế mấy câu nói tuy rằng nàng không có rõ ràng biểu lộ ra cái gì nhưng trần khải lại có thể cảm thụ được nàng từ trong xương lộ ra cái kia một lốn lãnh đạo đối với nàng vừa nay nói tới đến những k i a tiệt quyền đạo thái quyền loại hình hoàn toàn chính là một loại xem thường ngạo nghệ tư thái hiện nhiên lạc sương cho rằng trần khải nói mình có luyện qua một ít công phu chỉ chính là hiện tại lưu hành những k i a tiệt quyền đạo tán đả loại hình cũng không cảm thấy trần khải trong miệng cái k i a cái gọi là công phu là cùng bản thân nàng luyện tập công phu là đồng nhất loại khái niệm đồ vật trên thực tế trần khải luyện tập công phu xác thực cùng lạc sương công phu rất khác nhau chỉ có điều cùng lạc sương suy nghĩ vừa vặn ngược lại trần khải luyện tập cũng không phải là nàng tưởng tượng ra những tia ở bên trong hành trong mắt căn bản không ra hồn chỉ là lưu với người thường những kia phổ thông võ thuật t i ệ t quyền đạo loại hình đồ vật mà là so với nàng nhận thức công phu còn cao hơn nữa thâm một cấp độ tu chân tuy rằng biết rõ lạc sương đối với lời của mình có chút hiểu lầm có điều trần khải sẽ không đi giải thích nhiều như vậy đối với tu chân thì càng thêm không thể tùy tiện đối với người nói đơn giản trần khải liền nhún vai một cái tùy ý nói được rồi có điều ta nghĩ nói kỳ thực ta thật sự có luyện một ít công phu nói xong trần khải lại liếc lạc sương một chút nói tiếp nếu như không chuyện gì ta t r ư ớ hết đi rồi chờ một lúc đến đi trường học đi học trần khải thấy lạc sương không có lại mở miệng nói cái gì liền liền xoay người mở cửa đi ra ngoài bên trong phòng khách lạc sương nhìn thấy trần khải sau khi rời đi lúc này mới c a o lại lại mày liễu tựa hồ đang suy tư vừa n ã y trần khải câu nói kia chỉ là chốc lát nàng mày liễu liền lại triển khai ra biểu hiện khôi phục nhất quán lạnh nhạt bình tĩnh vẫn là không nói như thế nào trần khải để ở trong lòng rời đi phòng cho thuê trần khải đi ăn cái sớm một chút lúc này mới đi đến hát đại nghĩ đến trước lạc sương nói tới những câu nói kia trần khải vẫn không khỏi có chút tiên lặng buồn cười lắc lắc đầu dưới cái nhìn của hắn lạc sương thực lực có lẽ sẽ rất tốt hẳn là sẽ không ngày đó ở phòng ăn đụng tới cái kia hai người nam thua kém bao nhiêu đang bình thường người xem ra nên đã là phi thường mạnh mẽ thậm chí có thể nói là mạnh đến nỗi có chút khó mà tin nổi có điều ở trong mắt hắn cũng là chỉ đến thế mà thôi nhiều nhất cũng sẽ không quá là tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu vi cùng hắn hiện tại ngưng khí ba tầng tu vi so sánh với nhau nhưng là kém xa lắm đi tới trường học trần khải trực tiếp trở về ký túc xá trong túc xá ba cái người làm biếng không phải còn đang ngủ lại phát hiện là ở chơi máy vi tính nhìn thấy trần khải trở về mấy người nhưng là lập tức tinh thần tỉnh táo vương học đông liền game không chơi mau mau tiến tới gần một bộ hiếu kỳ b ả o bảo hoặc là càng nói chuẩn xác là bắt quái nam ánh mắt ở nhìn trần khải ta nói trần khải ngươi tối hôm qua không có ở ký túc sáng ngủ đi t h a n h thật khai báo tối hôm qua trên đi đâu làm chuyện xấu vương học đông một mặt cười xấu xa nhìn trần khải mã kiện sinh đầu trộm đ ô i cướp c h e lại thảm dò ra một cái đầu tới hỏi đ ú n g rồi trần khải mau mau bằng dao tối hôm qua lên tới đáy đi làm chuyện xấu xa gì có phải là theo người ta lý tính nguyện k h à k h à k h à k h à khà. mã kiện sinh nói một trận dâm đãng cười xấu xa vẻ mặt đó muốn nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn hai người các ngươi ra hỏa tận mò mâm cái gì đi đi đi đi sang một bên phương tử trọng một mặt chính phái trùng vương học đông cùng mã kiện sinh phất phất tay tiếp theo chính mình nhưng ôm lấy trần khải cái cổ giả vờ nhỏ giọng nói rằng tốt rồi trần khải đừng để ý tới cái kia hai cái xấu phôi đến ngươi hãy cùng ta lặng lẽ nói một chút tối hôm qua trên có phải là theo người ta lý tĩnh nguyệt đi làm những kia tu tu sự tình đi tới cho nên mới một buổi tối không trở về ngươi yên tâm Ta bảo đảm k h ô người đem chuyện này cho này n g để lộ đi ra ngoài, ra đặc biết kết quả là vương học đông cùng mã kiện sinh hai người lập tức một người trực tiếp cho phương tử trọng một cái ngón giữa tàn nhẫn mà khinh bị một phen bất quá bọn hắn hai rất nhanh sẽ càng làm chú ý phóng tới trần khải trên người h è n bọn cực kỳ truy hỏi trần khải n g ư ơ i đúng là mau mau nói một chút tối hôm qua đến cùng có phải là theo người ta lý tĩnh n g u y ệ t đi làm tu tu sự t ì n h chương bảy mươi bảy triệu khả hân trần khải nhìn trước mặt này ba cái bắt quái chi hỏa chính cháy hừng hực bắt quái nam trong lòng không còn gì để nói chính mình không phải là một buổi tối không trở về ký túc sáng ngủ sao còn như thế bắt quái bị ổi như vậy như thế dâm đãng sao từ từ l ư ờ n g một cái trần khải trực tiếp làm nhấc tay đầu hàng hình nói ta xem như là phục các ngươi ba cái nào có các ngươi nghĩ tới bị ổi như vậy dâm đãng ta không phải là một buổi tối không trở về trụ m à còn không ai nghĩ trần khải vừa mới lạc ba cái bắt quái gã bị ổi liền lập tức chăm miệng một lời nói cho tới tuyệt đối cho tới trần khải a ngươi đây chính là đêm không về a đến cùng là nguyên nhân gì để lớp chúng ta trên thành tích học tập tốt nhất trần khải đ ê m không về đây vương học đông giả vừa hỏi dò nhìn mã kiện sinh cùng phương tử trọng nói rằng mặt khác hai cái là hết sức phối hợp đây còn phải nói khẳng định là đi làm một ít người không nhận ra tu tu hoạt động đi tới không sai mà ai lại đồng ý cùng trần khải cùng đi làm loại kia tu tu sự tình đây cái kia còn phải nghĩ sao khẳng định chính là lớp chúng ta ban hoa lý tính nguyệt đại mỹ nữ à các ngươi nói đúng không đúng nghe được mấy tên này gào khóc thảm thiết như thế t r e o trọc cồn à o trần khải chỉ còn p h ù ngạch a i t h á n làm sao hãy cùng như thế mấy cái đậu cùng ở một ký túc xá đây được rồi được rồi coi như ta phục các ngươi trần khải khoát tay một mặt bất đắc dĩ nói có điều ta ăn ngay nói thật tối hôm qua là thật sự có sự t ì n h cho nên mới không có về trường học trụ căn bản không các ngươi nghĩ tới bị h như vậy dâm đẳng thậm chí tối hôm qua ta căn bản liền chưa từng thấy t ĩ n h nguyệt thấy trần khải nói tới chăm chú vương học đông mấy người bọn hắn cũng biết trần khải nói nên không giả có điều này nhưng dù sao cũng hơi đả kích bọn họ cái kia viên ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực bắt quái chi tâm liền ba cái bắt quái nam cùng kêu lên đối với trần khải thiết một tiếng đ ó lấy ngủ nướng tiếp tục chạy trở về chính mình giường chiếu đi ngủ chơi game chạy về chính mình trước máy vi tính tiếp tục phấn khởi chiến đấu lập tức nguyên bản vây quanh ở trần khải bên cạnh ba cái ra hỏa liền giải tán lập tức thấy cảnh này trần khải không thèm để ý nhún vai một cái liền đi trở về chính mình dường chiếu một lát sau chính chơi game vương học đồng đống nhiên lấy xuống trên đầu thai nghe mở miệng nói rằng đúng rồi ca mấy cái hậu thiên liền bắt đầu quốc khánh nghỉ có muốn hay không chúng ta cùng đi vui lừa một chút t ố t chủ ý này không sai vừa vặn ta còn không biết quốc khánh một tuần kỳ nghỉ đến cùng nên làm những thứ gì đây phương tử trọng lập tức hưởng ứng mã kiện sinh trần c h ờ một chút nói rằng ta đến nhìn tình huống mới biết có hay không không hai ngày trước ta mấy cái cùng ở tại hát thị đọc sách cao chung bạn học nói ra một hồi nói quốc khánh cùng đi ra đến tụ tụ hiện tại còn tạm thời không xác định lúc này trần khải mở miệng nói rằng ta số một ngày đó không thời gian đến muốn đi một một trưởng bối trong nhà b á i phòng một hồi trước cũng đã đã nói trần khải nói tới trưởng bối kỳ thực chính là hát cục trưởng cục công an thành phố triệu khôn thấy mã kiện sinh cùng trần khải đều tạm thời không xác định tình huống vương học đông liền không thể làm gì khác hơn là nói rằng vậy cũng tốt đến thời điểm chúng ta nói sau đi hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh hay là được lần trước vương học đông bọn họ ảnh hưởng thêm vào trước trần khải bị tóm vào cảnh cục sau lý t ĩ n h nguyện sốt sắng như vậy gọi điện thoại cho ba ba nàng tìm quan hệ đi bên trong cục cứu hán lễ quốc khánh đến lý t ĩ n h nguyệt trở về nhà đi mà trần khải ở quốc khánh cùng ngày dựa theo triệu không cho địa chỉ nhờ xe đi tới thiên hà hoa viên tiểu khu triệu không ra liền ở tại nơi này cái trong tiểu khu đến thiên hà hoa viên tiểu khu sau trần khải ngay ở cửa cho triệu không gọi điện thoại cái này tiểu khu vẫn là rất lớn nếu để cho trần khải chính mình tìm trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tìm tới triệu không ra ở đâu một tòa nhà này triệu thúc thúc ca ân ta là tiểu khải ta hiện tại đã đến cái này thiên hà hoa viên cửa này đúng ân hành vậy ta sẽ c h ờ ở đây ngươi tới trần khải rất nhanh cúp điện thoại ở cửa tiểu khu đợi khoảng chừng gần mười phút triệu k h ô n liền chạy tới tiểu khải chờ lâu chứ đi cùng thúc thúc đi về nhà ngươi thẩm thẩm chính ở nhà làm cơm tọa lập tức gần như có thể ăn triệu k h ô n nói liền dẫn trần khải hướng đi hắn chỗ ở cái kia tòa nhà chỉ chốc lát sau trần khải hay cùng triệu k h ô n lên lầu triệu k h ô n ra là ở lầu sáu một bộ ba phòng hai t h í n h nhà triệu k h ô n mang theo trần khải đi tới cửa gõ gõ môn chỉ chốc lát sau tới mở cửa nhưng là một vị khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi trên dưới tiểu cô nương tiểu cô nương dài đến có chút thanh t â n đáng yêu cho dù không cười cái kia non mềm trên gương mặt có thể nhìn ra được hai cái nho nhỏ lún đồng tiền ba nữ h à i mở cửa sau nhìn thấy triệu khôn không khỏi hô một tiếng rất hiển nhiên cô bé này chính là triệu k h ô n con cái hân hân đến nhận thức một hồi đây là ngươi trần khải ca ca triệu k h ô n đáp một tiếng lập tức liền lôi kéo trần khải giới thiệu cho con gái nhận thức ồ nữ h à i đáp một tiếng tựa hồ có hơi hiếu kỳ ngẩng đầu nghiêng đầu đánh giá trần khải một phen triệu k h ô n thấy con gái chỉ là đánh giá trần khải im lặng không lên tiếng không khỏi ho nhẹ một tiếng nói tiếp tiểu khải đây là thúc thúc con gái triệu khả hân ngươi gọi nàng hân hân hoặc là tiểu hân cũng có thể trần khải khẽ gật đầu một cái đúng là không có để ý triệu khả hân liên tục nhìn chằm chằm vào hắn ở xem mỉm cười nói hừng biết rồi triệu thúc thúc ở mấy người nói chuyện này làm khẩu một tên chừng bốn mươi tuổi phong vận dư âm phụ nhân đi ra trước người của nàng còn vây quanh một cái tập r ề lao triệu là tiểu khải tới sao nhanh để tiểu khải vào nhà trước ngồi đi phụ nhân này nghĩ đến phải làm chính là triệu k h ô n thê tử triệu k h ô n đón lấy giới thiệu liền chứng thực trần khải suy đoán tiểu khải đây chính là ngươi thầm thầm thầm thầm được trần khải vội hỏi hậu một tiếng tốt tốt ha ha tiểu khải đến mau vào trong phòng ngồi đi triệu k h ô n thê tử một mặt hiền lành nụ cười nói rằng đi vào trong phòng khách triệu k h ô n thê tử liền cười chào hỏi tiểu khải tùy tiện tọa coi như là đang ở nhà mình không cần k h á c h khí hừng t ố t thầm thầm trần khải mỉm cười đối với triệu k h ô n thê tử đáp một tiếng lập tức ngồi ở một bên trên ghế xà l ộ n g đây là triệu k h ô n lại nói tiểu khải ngươi trước tiên cùng hân hân ở thính bên trong ngồi một chút thúc thúc trước tiên cùng ngươi thầm thầm đến nhà bếp đi làm một lúc cơm nước liền có thể làm tốt hừng triệu thúc, thúc. thầm ú c t h thầm các ngươi bận bịu đi tê không cần cô ý bắt chuyện ta trần khải lại gật đầu đáp một tiếng chờ triệu không vợ chồng đi đến nhà bếp bận rộn sau trần khải lúc này mới quay đầu nhìn một chút ngồi đối diện hắn triệu khả h â n từ mới vừa gặp mặt triệu khả h â n tựa hồ liền vẫn ở dùng một chủng loại tự v ớ i xem ký ánh mắt đang quan sát hắn điều này làm cho trần khải ít nhiều có chút kỳ quái mà triệu khả h â n đang nhìn đến trần khải hướng về nàng trông lại sau vội vã quay đầu đi làm ra một bộ ta mới vừa rồi không c o i ở nhìn dáng vẻ của ngươi có điều ánh mắt kiết nhưng vẫn là thỉnh thoảng cười cận cũng không biết này tiểu cô nương trong đầu ở hiện ra tâm tư gì đơn giản không để ý tới tự mình cầm lấy trên bàn tivi hộp điều khiển tivi đổi một hồi kênh t h à n h thơi ngồi dựa và o ở trên ghế xạ lồng xem ra tiết mục tivi một lát sau vẫn im lặng không lên tiếng triệu khả hơn đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng ba ba ta nói ngươi rất lợi hại chợt nghe triệu khả hơn âm thanh trần khải không khỏi hơi run chợt quay đầu nhìn nàng đã thấy triệu khả hơn lúc này chính nháy cặp kia phảng phất sẽ nói giống như có chút đẹp đẽ đáng yêu con mắt ở nhìn hắn hai người không hề có một tiếng động đối diện chốc lát trần h ả i mới mở miệng nói rằng rất lợi hại ngươi là chỉ phương diện nào học tập còn có đánh nhau triệu khả hơn ánh mắt vẫn không chấp một cái nhìn trần khải chờ đợi trần khải trả lời có điều lập tức nàng vừa tự a hồ nghĩ tới điều gì vội vàng bổ sung một câu đây là cha ta nói ồ trần khải đáp một tiếng nhìn trước mắt cái này tự a hồ rất thú vị nữ hải mì mì môi nhà n n h ạ t nói học tập ân ta học tập nên tính là rất tốt đi c h ỉ ít trước đây cao t r u n g thời điểm trong trường học không người nào học tập tốt hơn ta nói như vậy ngươi thật sự chính là năm nay hát t ỉ n h cái kia thi đại học trạng ngươi lạc trần khải lại nói một nửa liên bị có chút không thể chờ đợi được nữa triệu khả hơn đánh gãy Thư hử. nếu như không có một cái khác hát tình thi đại học trạng nguyên cũng gọi là trần khải ta nghĩ nên chính là ta trần khải khinh run lên bay một mặt tùy ý triệu khả hơn nhưng là một bộ hiệu rõ gật gật đầu ta xem qua trước một ít phóng viên đối với n g ư ơ i những kia cao chung bạn học phỏng vấn bọn họ nói ngươi ở trong trường học là xưng tên con một sách bình thường ngoại trừ nâng quyển sách xem ở ngoài hầu như đều không tham gia cái gì khóa ngoại hoạt động nhưng là ta hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi ngoại trừ nhìn qua có chút phong độ của người trí thức hiện ra cực kỳ rất nhã nhặn cảm giác ở ngoài không thế nào ngất triệu khả hân lại bắt đầu dùng loại kia xem kỹ ánh mắt hiếu kỳ trên dưới phải trái đánh giá trần khải trần khải hiển nhiên không nghĩ tới từ vừa thấy mặt bắt đầu triệu khả hân liền vẫn ở theo dõi hắn đánh giá lại là nhân vì là nguyên nhân này trần khải k h é p cười một cái nói ta trước đây ân nói như thế nào đây cho những người khác ấn tượng hẳn là có chút thư ngốc đi lúc nói chuyện trần khải tựa hồ i hồi ức một hồi trước đây cao trung thì tình cảnh tiếp đó nhìn một chút triệu khả hân lại nói ngươi hiện tại không cảm thấy ta ngốc khả năng là bởi vì là ta hiện tại không đeo kính đi trên ư ớ c đ thực tế trần g khải m cũng không cần coi còn trước đây tại sao lại đeo kính trân khải chính mình cũng không nói lên được cụ thể là nguyên nhân gì không biết là vì che giấu cái gì vẫn là thuần túy trang nhã nhặn hoặc là đẹp đẽ loại hình ngược lại hắn hiện tại là không muốn tiếp tục đeo chương 78, t h i ể u ma nữ há hóa ra là như vậy triệu khả hân gật gật đầu lập tức lại hỏi cái kia đánh nhau đây cha ta nói ngươi đánh nhau rất lợi hại ta xem ngươi vóc dáng tuy rằng rất cao có điều xem ra không thế nào khỏe mạnh trái lại có chút hơi gầy hơn nữa ngươi nhìn qua không giống như là loại kia sẽ theo người đánh nhau rất lợi hại triệu khả hân hơi nghi hoặc một chút nhìn trần khải đan từ bề ngoài trên xem trần khải làm cho người ta ấn tượng đầu tiên xác thực chính là loại kia rất nhã nhặn thành thật học sinh tốt một loại hoàn toàn không giống loại kia ngũ đại tam thô hoặc là trên mặt mang theo b ĩ tính tả khí học sinh cũng khó trách triệu khả hơn đối với này cảm thấy nghi hoặc trần khải không nhịn được k h é p cười một cái nói chuyện này nói đến liền có mấy lời dài ra có điều thật nói đến đánh nhau ân ta nên xác thực là vẫn tính rất biết đánh nhau đi có bao nhiêu biết đánh nhau so với ta ba còn lợi hại hơn sao triệu khả hơn trận to mắt nhìn trần khải trong ánh mắt còn lộ ra như vậy một tia tràn đầy phấn khởi ý vị trần khải sơ xoắn mũi quay đầu lại liếc mắt chính đang trong phòng bếp bận rộn triệu khôn lập tức nhỏ giọng nói cha ngươi là trường bối ta cũng không dám cùng cha ngươi là thủ có điều thật muốn như cha ngươi như vậy người bình thường coi như đến mười hai mươi cái ta không hề áp lực thiết khoác lác triệu khả h â n lập tức lộ ra một ánh mắt khinh bỉ lại nói tiếp còn có cha ta có thể cái gì người bình thường hắn nhưng là bộ đội đặc trùng xuất thân có thể lợi hại lắm người bình thường ba năm cái cha ta đều có thể ung dung đem bọn họ đánh đổ nói triệu khả hơn lại trên dưới đánh giá một phen trần khải hư nhẹ nói liền ngươi bộ này xấu không s ó t mấy dáng vẻ còn muốn đánh thắng được mười hai mươi cái giống ta ba lợi hại như vậy bộ đội đặc trùng căn bản là không thể khoác lác đều không làm bản n h á p không nghĩ tới lại bị một tiểu nha đầu cho khinh bỉ trần khải khoe miệng không khỏi co giật một hồi tiếp theo buông tay nói được rồi mặc kệ ngươi có tin hay không ta nói đều là sự thực thiết ngươi lừa gạt đứa nhỏ đi này nói rõ chuyện không thể nào còn sự thực đừng nói là giống ta ba lợi hại như vậy bộ đội đặc trùng coi như là người bình thường ngươi không thể có thể đánh được người ta nhiều người như vậy mười mấy hai mươi người tùy tiện mỗi người đá ngươi một cất cũng đã đem ngươi đánh n gục ta có thể không phải người ngu loại này nói rõ là lừa người tin tưởng ngươi triệu khả hân một mặt không tin trần khải nay cũng bình thường đừng nói là triệu khả hân coi như là thay đổi bất cứ người nào nếu như không có thấy tận mắt thức quá trần khải bày ra thực lực e sợ sẽ không tin tưởng trần khải thật có thể một người ung dung đánh đổ mười hai mươi người ngươi không tin ta không có cách nào trần khải tùy ý nhún vai một cái hé miệng nói lúc này triệu khả hân bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động cười hì hì nói muốn ta tin tưởng ngươi cũng được có điều ngươi muốn chứng minh cho ta xem mới được trần khải khỏe môi hơi vẩy lên nói chứng minh như thế nào lẽ nào ngươi còn có thể tìm ra mười mấy hai mươi người đến đánh với ta một hồi hay sao trần khải có chút buồn cười nhìn trước mặt cái này có chút quỷ tinh quỷ linh nha đầu không cần phiền phức như vậy nếu ngươi có thể đánh như thế cái kia sức mạnh của ngươi khẳng định rất lớn lạc ngươi liền cho ta biểu diễn một hồi sức mạnh của ngươi là được triệu khả hơn cười hì hì nói rằng trần khải liếc nàng một chút lập tức cầm lấy trước mặt trên khay trà bày đặt một cái y nốt dao gọ hoa quả nói tiếp không ngại ta đem cái này d a o g ọ t hoa quả cho làm h ỏ n g chứ triệu khả hân rất quả đoán lắc lắc đầu trận to cặp mắt kia không chấp một cái nhìn trần khải một bộ đầy hứng thú dáng vẻ tựa hồ rất muốn nhìn một chút trần khải rốt cuộc muốn làm sao biểu diễn đến triển hiện sức mạnh của chính mình trần khải khẽ mỉm cười đối với ở trước mắt cái này tựa hồ có hơi nhí nha nhí nhảnh tiểu nha đầu rất có hào cảm không ngại cho nàng nho nhỏ biểu diễn một hồi l i ê n trần khải này thanh d a o g ọ t hoa quả bắt được trước mặt mình một cái tay khác dội ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy dao gọt hoa quả thân ao tiếp theo lại liếc mắt bên cạnh triệu khả hân nói với nàng xem trọng đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc trần khải nhấp môi khoe môi hơi vẩy lên ngập lấy một vệ ý cười nhàn nhạt, nhạt lập tức liền thấy hắn mang theo dao gọt hoa quả cái kia hai ngón tay bỗng dưng phát lực ốm một cái cầm trôi đao cái tay kia cấp tốc xoay chuyển như vậy mấy lần trong khoảnh khắc một cái ý nốt dao gọt hoa quả liền ở triệu khả hơn trước mặt đã biến thành một cái hình méo mó ây chính ngươi xem một chút đi cái này dao gọt hoa quả nhưng là ngươi chính mình không phải là ta mang đến người mông đạo cụ trần khải buông ra mang theo thân đao hai ngón tay sau đó đem đã bị hắn cho ninh thành bánh q u a i trèo một cái dao gọt hoa quả đưa tới triệu khả hân trước mặt lúc này triệu khả hân từ lâu trận to mắt trâu cái tia chân bóng miệng nhỏ mở lớn thành một to tự đầy mặt khó mà tin nổi nhìn trần khải trong tay này t h à n h đã biến thành hình méo mó dao gọt hoa quả khi nghe đến trần khải sau triệu khả hân không khỏi đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về trần khải cái k i a mở to trong đôi mắt tràn ngập giật mình v ẻ ngươi ngươi đến cùng là làm thế nào đến triệu khả hân tiếp nhận trần khải đưa tới dao gọt hoa quả nhìn kỹ một chút một mặt khó mà tin nổi nhìn trần khải hỏi trần khải nhún vai một cái một mặt ung dung nói cái này rất đơn giản chỉ cần sức mạnh của người đủ mạnh hơn nữa có thể rất tốt nắm giữ chính mình sức mạnh to nhỏ không ra chút nào sai lầm là có thể rất dễ dàng làm được điểm này đôi này chuyện này đối với trần khải tới nói xác thực là phi thường chuyện đơn giản có điều đối với những người khác nhưng là phi thường khó khăn coi như là có người sức mạnh đầy đủ mạnh mẽ nhưng hắn không hẳn có thể như trần khải như vậy vì không kém chút nào k h ô n g chế sức mạnh của chính mình vừa có thể loan chết thân đao đồng thời lại không đến nỗi sức mạnh quá đại mà làm cho thân đao bị trực tiếp bẻ gây phải biết cái kia d a o g ọ t hoa quả chất liệu bản thân tính d i a i có thể không coi là bao nhiêu xuất sắc ngược lại loại nước này quả đao sử dụng chất liệu thông thường đều khá là giòn muốn bẻ gây nó không khó nhưng muốn như trần khải như vậy cho ninh thành hình méo mó vậy coi như phi thường không dễ dàng triệu khả hơn cầm này thanh biến thành hình méo mó d a o g ọ t hoa quả thưởng thức một trận luôn mãi xác nhận cây đao này s ắ c thực chính là nhà nàng này thanh d a o g ọ t hoa quả mà không phải trần khải mang đến cái gì đạo cụ loại hình xem ra cha ta nói không sai ngươi là rất lợi hại ta hiện tại đúng là có chút tin tưởng ngươi mới vừa nói triệu khả hân ngẩng đầu lên nhìn trần khải nói rằng lập tức triệu khả hân con mắt hơi chuyển động trong đôi mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn tiện tay đem trong tay này thanh hình méo mó dao gọt hoa quả ném về trên khay trà tiếp theo nàng một hồi liền bính đến trần khải chỗ bên cạnh ngồi xuống một bộ thân mật dáng dấp để sắt vào trần khải bên người hai tay kéo trần khải một cái cánh tay cười hì hì nói cái kia trần khải ca ca nếu không ngươi dạy dỗ ta làm sao trở nên như n g ư ơ i như thế lợi hại có được hay không nói như vậy sau đó ta liền không cần tiếp tục phải sợ bị người bắt nạt triệu khả hân một bộ làm lũng dáng dấp trần khải h i ệ n nhiên hoàn toàn không ngờ tới triệu khả hân sẽ đến như thế vừa ra lập tức sửng sốt một lát sau khi lấy lại tinh thần trên ghế nhất thời b ư ớ c lên vài đạo hát tuyến hắn không nghĩ tới triệu khả hân không chỉ có chút quỷ tinh quỷ tinh hơn nữa còn có như vậy một ít tiểu ma nữ rất chất này tiểu nha đầu n g ư ơ i trước tiên bưu ra trần khải liền vội và nói triệu khả hân lập tức đánh rắn trên câu nói vậy ngươi phải đáp ứng dạy ta trở nên như ngươi lợi hại như vậy trần khải lừa một cái nói ngươi cho rằng muốn đạt đến ta hiện tại tình trạng này rất dễ rằng a ta từ mười tuổi năm ấy liền bắt đầu luyện công đ ô ây triệu khả hơn xứng sở nói như vậy ngươi là từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ thuật luyện cái này muốn rất khổ cực sao trần khải gật gật đầu đương nhiên cực khổ rồi mỗi ngày trời còn chưa sáng phải lên luyện công vừa luyện đã là gần như hai giờ buổi tối đến luyện hơn nữa mỗi ngày đều đến phải kiên trì như vậy không phải vậy hơi hơi lười biếng một hồi sẽ không tiến nát lùi mặt khác ta luyện công phu cùng bình thường võ thuật có chỗ bất đồng luận khổ cực trình độ so với bình thường võ thuật còn muốn vượt qua rất nhiều còn đến tột cùng có bao nhiêu khổ cực người hơi hơi đi tìm hiểu một chút những kia người luyện võ mỗi ngày là làm sao cái trăng cọc đánh như thế nào cọc gỗ loại hình liền có thể rõ ràng mấy phần từ triệu khả hơn vừa nãy phản ứng trần khải cũng coi như là đại khái nhìn ra rồi nha đầu này phỏng chừng là cái ba phần nhiệt độ một khi biết luyện công phi thường khổ cực khẳng định sẽ bị dọa lui chủ đơn giản trần khải hay dùng cái này dọa dọa nàng đỡ phải bọn nàng nàng chờ lao c u ố n quít lấy chính mình dạy nàng luyện công đương nhiên cũng không phải trần khải hoàn toàn không vui giáo triệu khả hơn tu luyện tuy rằng vạn tinh tông những k i a truyền thừa công pháp hắn là không thể dạy triệu khả hơn có điều cái khác một ít cơ sở tu luyện pháp môn vẫn là không thành vấn đề nếu như triệu khả hơn thật sự có cái kia nghị lực đi luyện trần khải không ngại hơi hơi dạy nàng một chút tu luyện đơn giản pháp môn chỉ có điều dĩ triệu khả hơn tâm tính sợ là rất khó ăn đạt được luyện công cái kia khổ đúng như dự đoán nghe được trần khải sau triệu khả h â n lập tức liền bông ra cánh tay của hắn chính mình đánh cái ha ha cười nói a a cái kia cái gì khà khà ta vừa nãy chỉ nói là nói chuyện cười mà thôi ta nghe nói luyện võ cũng phải từ nhỏ luyện lên giống ta hiện tại đều lớn như vậy coi như luyện khẳng định luyện không ra cái gì vì lẽ đó hay là thôi đi nói xong triệu khả h â n lập tức liền đứng dậy lại thoăn trở về vị trí cũ của mình đi tới trần khải mí mí miệng khoe miệng khoe miệng phát h ỏ a ra một tia hước cười nhìn triệu khả h â n nói kỳ thực ngươi tuổi còn không coi là quá lớn nếu như ngươi thật sự muốn luyện ta có thể dạy ngươi có điều đến thời điểm ta sẽ để triệu thúc thúc giám sát ngươi mỗi ngày năm giờ nhất định phải nổi giường luyện công vẫn muốn luyện đến bảy giờ chúng mới được mười một giờ đêm sau khi cũng phải luyện hai giờ đến hừng đông một giờ mới có thể nghỉ ngơi h ừ m nếu như ngươi có thể mỗi ngày kiên trì ta nghĩ có tối đa cái một hai năm thì có thể để ngươi có thể ung dung đánh đồ ba năm cái phổ thông chẳng hạn t r â n khải vừa nói một bên nuốt cằm của chính mình một bộ sát có việc dán g vẻ nhìn thấy triệu khả hơn cái kia liên tục xua tay từ chối động tắc thì trong đôi mắt nhưng không khỏi mang theo một vệt ý cười vẫn là không muốn cái kia Ta chương ò n p ả i nhiều thời gian đọc đây, sách thực sự không h n vậy đi luyện ngày đi Đùa cái kia. Triệu mau mau chối.、Đùa、giỡn, hiện tại mỗi mau mau Hân Khả từ h i ờ đồng hồ bảy ỏ lên đi học cũng đi đã đủ học mươi chín cha ta muốn gặp gỡ ngươi trần khải tọa ở trong phòng khách cùng triệu khả hân hàn huyên một hồi tử chỉ chốc lát sau triệu k h ô n hai vợ chồng liền bưng một bàn bàn nóng hổi thức ăn đi ra đặt ở trên bàn ăn đến tiểu khải hân hân lại đây chuẩn bị ăn cơm đi triệu k h ô n chào hỏi há được trần khải cùng triệu khả hân đáp một tiếng r ồ n r ậ p đứng dậy đi tới triệu k h ô n vợ chồng xác thực rất để tâm chuẩn bị một bàn lớn thức ăn to lớn một tấm bàn ăn hầu như xếp đầy đủ loại kiểu dáng mỹ vị hân hân cùng ngươi trần khải ca ca nơi đến cũng không tệ lắm phải không triệu k h ô n thê tử sau khi ngồi xuống không khỏi cười đối với con gái hỏi một câu vừa nãy nàng có nhìn thấy triệu khả hân cùng trần khải đang nói đùa ừ m mẹ trần khải ca ca hắn thật sự rất lợi hại có thể sử dụng hai ngón tay liền đem g a o gọt hoa quả cho ninh thành bánh quai trèo như thế triệu khả h â n rất hưng phấn nói còn lập tức chạy tới đem bị trần khải chết thành hình méo mó này thanh dao gọt hoa quả cầm tới cho mụ mụ xem triệu k h ô n thê tử nhìn thấy con gái trong tay này thanh hoàn toàn như là hình dạng xoắn ố c dao gọt hoa quả sau trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trần khải một chút tiểu khải ngươi thật sự chỉ dùng hai ngón tay liền có thể đem dao gọt hoa quả cho chết thành như vậy triệu k h ô n thê tử giật mình hỏi triệu k h ô n nhìn một chút này thanh dao gọt hoa quả hắn đúng là không có cái gì bất ngờ vẻ mặt bởi vì là hắn lúc trước cũng đã từ tinh hồ phân cục quản chế video từng trải qua trần khải thực lực khủng bố. dưới cái nhìn của hắn trần khải có thể đem dao gọn hoa quả chết thành như vậy không có gì hay ngạc nhiên